t r ư ơ n g tám mươi sáu thu đồ đệ tam tiêu t r ư ơ n g tám mươi sáu thu đồ đệ tam tiêu trấn nguyên tử ly khai bồng lai tiên đảo phía sau vẫn chưa trực tiếp trở về ngũ trang quan hoặc là giao chỉ đầu tiên mà là lựa chọn tại m ê n h mông vô ngần đông hải trên thản nhiên phi hành đi đường hắn vừa thích ý thưởng thức đông hải cái k i a ầm ầm sóng dậy phong q u a n g vừa nhìn nhìn có hay không có thể gặp phải một ít những cơ duyên khác thậm chí ngóng nhìn có thể gặp phải sau cùng một tòa tam tiên đảo phương trượng tiên đảo đông hải bao la vô biên minh mông trình độ vượt quá tưởng tượng e sợ mặc dù là kiếp trước biết một tòa đại vũ trụ đập xuống trong đó cũng bất quá dường như đầu nhập thương hải một hk ạ t ê nhiều nhất tại trên mặt biển nhấc lên một đoá hơi không đủ nói bọn nước rộng lớn như vậy đông hải hệt như một tòa ẩn chứa vô tận bảo tàng thần bí bảo khố dựng dục đếm không hết cơ duyên cùng tạo hóa chỉ là này hết thảy đều phải nhìn người tu hành có hay không có đủ thực lực cùng khí vận đi thu được Nay một ngày, Trấn Nguyên Đông một Tử tại đã một tòa tiên đảo nhẹ nhàng trôi nổi ở trên mặt biển mặc dù so với bồng lai tiên đảo khí thế b ằ n g bạc nguy nga tráng lệ phải kém hơn rất nhiều nhưng cũng tự có một phen đặc biệt bất phàm ý nhị t r ấ n nguyên tử nhạy bén phát hiện đến ở tòa này tiên đảo bên trong có ba cỗ không kém khí vận như ẩn như hiện tựa hồ là trên đảo dựng dục ra tiên tiên thần thánh thậm chí có thể là tiên tiên thần ma bất quá giờ khác này các nàng khí tức còn hiện ra được khá là nhỏ yếu lấy t r ấ n nguyên tử cảm giác bây giờ khoảng t r ư ờ n g chỉ có kim tiên tu vi này một phát hiện nháy mắt đưa tới chấn nguyên tử một tia hứng thú chấn nguyên tử thân hình nói lên giống như một đạo l đồng thời có ý định thả ra một tia ôn hòa nhưng không mất uy nghiêm khí tức giờ k h ắ c này tiên đảo chỗ sâu một tòa ưu tĩnh động p h ủ bên trong ba tên i đang chuyên tâm tu luyện thanh tu thiên tử hầu như trong cùng một lúc cùng cùng mở ra đôi mắt đẹp trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng nghi hoặc một tên i trong đó thân mang màu lam nhạt la quần khuôn mặt tiểu tiếu tiên tử trước tiên mở miệng thanh âm chát chúa dễ nghe tỉ tỉ ta cảm ứ n g được một luồng kỳ dị khí tức đây là một người khác thân mang hồng nhạt n g thường khí chất ôn luyện tiên tử cũng phụ hòa nói ta cũng cảm thấy này khí tức cường đại thần bí tuyệt không tầm tưởng lúc này tiếng tăm kia chất hờ hững nhìn thấy được h ẹ t như đại tỷ bộ dáng tiên nữ vẻ mặt nghiêm túc mở miệng nói ra trên đảo có tiền bối lớn có thể gián g lâm chúng ta mau mau trước đi nên h đón t ắ t không thể chậm trễ nói xong ba người cấp tốc đứng dậy chỉnh lý ăn mặc vẻ mặt cung kính mà lúc này trấn nguyên tử chính bước chậm ở này tòa tiên đảo bên trong quan sát tỉ mỉ m ộ n phía chỉ thấy trên đảo linh mục xanh đúng tơi ư tốt mỗi một gốc cây đều tản ra nhu hòa hào quang phản phát tận chứa vô tận sinh cơ linh mục trong đó màu xác sặc sỡ linh hoa đua nhau tướng tỏa sáng cánh hoa theo gió bay xuống hệt như thiên nữ tán hoa đẹp không sao theo tiên đảo bên trong trận pháp một trận nhẹ nhàng vợ sóng ba vị tiên tử tại trấn nguyên tử cách đó không xa hư không chậm rãi hiện thân cầm đầu tiên tử chính là khí chất đó lạnh nhạt đại tỷ nàng thân mang một bộ tố quần dài trắng gấu quần tung bay theo gió hệt như một đoá xuất trần mạnh vân khuôn mặt tuyệt đẹp da thịt trắng hơi tuyết hai con mắt như thâm thúy bầu trời đêm lộ ra một luồng yên lặng xa xưa khí c h ấ t một đầu đen thui xinh đẹp tóc dài tùy ý dối tung tại hai vai trong tóc tô điểm một đoá trắng tinh đám mây chạm vật trang sức càng tăng thêm mấy phần suất trần c h i tư đứng tại nàng bên cạnh là thân mang hồng nhạt nghe thường tiên tử nàng khuôn mặt tinh xào như vẽ cười rộ lên thời gian trên gương mặt lộ ra hai cái nhàn nhạt lún đồng tiền hiện ra được đẹp đẽ khả ái trên người càng là tản ra một loại hoạt bắt linh động khí tức phản phất mùa xuân bên trong tinh bên hồng một vị k h á c thân mang màu lam nhạt l à quần tiên tử dung mạo tú lệ trong ánh mắt lộ ra một luồng kiên nghị cùng quả cảm khí chất của nàng l ạ n h lạnh dường như trong ngày mùa đông băng tuyết để người không khỏi tâm sinh tính sợ tay nàng cầm một thanh màu xanh nhạt l n g vũ mặt quạt trên vẽ tuyệt đẹp mây nước đồ án cùng khí chất của nàng bổ sung lẫn nhau chấn nguyên tử chỉ một cái lên mắt liền xem thấu ba vị này tiên tử theo hầu các nàng dĩ nhiên đều là từ tiên luồng thứ nhất đám mây biến thành theo hầu tư chất đạt tới hạ phẩm tiên tiên thần ma tầm thứ hai gã khắc tiên tử tư chất đồng dạng bất phả đạt tới đỉnh cấp tiên thiên thần thánh t ầ n g thứ như vậy theo hầu tư chất mặc dù không cách nào cùng những đứng tại kia hồng hoang tột cùng đỉnh cấp tiên thiên đại thần tướng sánh ngang nhưng cũng, cũng coi là siêu q u ầ n mặt tụy căn cứ nguyên bản hồng hoang lịch sử q uy tích trấn nguyên tử nháy mắt liên tưởng đến có như vậy theo hầu tư chất lại là tiên thiên đám mây hóa hình mà là ba t ỷ mội chỉ sợ cũng chỉ có tam tiêu t ỷ mội đoán được thân phận các nàng một k h ắ c đó trấn nguyên tử trong lòng đột nhiên này sinh ra một tia thu học trò ý nghĩ tam tiêu tỉ mội theo hầu tư chất tuy nói không sánh được hắn thấy qua rất nhiều đỉnh cấp tiên thiên thần ma nhưng trong tương lai tam giáo đệ tử bên trong dĩ nhiên tính là cực kỳ xuất chúng. càng mẫu chất là tâm tính của các nàng cứ tốt tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh q u ý tích bên trong đến rồi phong thần lượng kiếp thời kỳ vân tiêu tiên tử liền đã trở thành tam giáo bên trong có thể đếm được trên đầu ngón tay c h u ẩ n thánh đại năng như vậy biểu hiện so với xuyển giáo mười hai kim tiên và trong t i ệ t giáo tuyệt đại đa số đệ tử không biết tốt hơn bao nhiêu lần nhưng mà thông tiên cái kia tư nhưng không chút nào hiểu được quý trọng như vậy hạt giống tốt đường đường thanh nhân thu đồ đệ không nhìn tư chất phong đức càng vẹn vẹn đưa các nàng liệt là ngoại môn đệ tử mà giống trường nhĩ đỉnh quang tiên kim quang tiên hàng ngũ nhưng trở thành tùy thị bại tiên hiệp trợ quản lý có thể so với hạch tâm đệ tử tại phong thần lượng k i ế p bên trong tam tiêu tỉ bội có t ì n h có nghĩa vì là tiết giáo đệ tử dũng cảm đứng ra kết quả vân tiêu tiên tử bị thái thanh chấn áp ở kỳ lân n g a y hạ quỳnh tiêu cùng bích tiêu cũng phân biệt bị nguyên thủy thiên tôn lấy tam bảo ngọc như ý cùng hư vô bảo hạc đánh giết mà thông thiên giáo chủ đối với này tuy rằng đau lòng nhưng vẫn như cũng là thờ ơ không động lòng thậm chí khả năng đã sớm biết được tam tiêu vận mệnh dù sao muốn nói hắn làm thánh nhân đối với này hoàn toàn không biết đó là tuyệt không khả năng tuy rằng cũng có thể là thiên cơ che đậy thậm chí là bị thiên đạo che đậy mà không biết ngoại giới đệ tử tình huống cụ thể nhưng từ biết được hỏa linh thánh mẫu ngã xuống thời gian theo như lời nói và quy linh thánh mẫu vì là giữ gìn tiệt giáo mặt mũi ra tay với quảng thành tử cuối cùng bị quảng thành tử lấy phiên tiên ấ n đánh ra nguyên hình phía sau trái lại bị thông tin ê cho đổi ra bích dù cùng không để cho ở bên nghe rằng chỉ có thể nói ở trong mắt thông tin ê giáo chủ chỉ là vài tên ngoại môn đệ tử thực tại không đáng được hắn quá quá coi trọng thậm chí t i ể u liền đệ tử thân truyền cũng không có kỳ ra mặt trọng yếu thêm nữa tam tiêu đám người làm trái yên lặng tụng hoàng đình không được ra ngoài giáo khiến càng là không lý do xuất thủ liên quan hỏa linh thánh mẫu ngã xuống q u ả n g thành tử thủ yết bích du cùng trả lại kim hà quan thời gian thông thiên giáo chủ đều biểu hiện được khoan dung độ lượng thậm chí nhắc nhở thiệt giáo môn nhân mặc cho khương thượng đánh giết nói đến cùng hắn vẫn là không muốn vì này mấy tên đệ tử đặc biệt là tam tiêu này chút ngoại môn đệ tử mà cùng nguyên thủy thiên tôn đ á m người triệt để không nể mặt m ũ i chỉ có thể nói thái quá cổ hủ quá mức chú trọng thể diện hơn nữa thông thiên giáo chủ lấy tiệt thiên tri đạo lập xuống đại giáo nhưng không rõ tiệt thiên lý chỉ là để đệ tử một vị làm tránh Ngoài ra, Tại p h o nay g lượng kiếp bên trong Nguyên giáo phong g thần trái lại đều là thuận theo thiên ý mà nguyên Thủy Thiên Tôn lập giáo mặc dù thuận theo thiên ý, tại phong thần thời bên siển làm lại là lập kiếp việc, i mà mặc đều ý ý, dù n nhưng nhiều vì là thiên n làm là tiệt việc. vì lại lần nữa nói rõ thông thiên giáo chủ thái quá cổ hủ quá mức coi trọng thể diện dẫn đến cuối cùng quảng thành t ử ba hết b í c h du cung phía sau mới rốt cục triệt để chọc giận xiển giáo cùng tiệt giáo mâu thuẫn thông thiên giáo chủ thịnh nộ bên dưới bảy hạ chu tiên kiếm trận mà nguyên thủy thiên tôn mặc dù làm việc nhìn như gian trá không để ý thể diện đối với hậu bối đệ từ ra tay nhưng điểm xuất phát cũng là vì môn hạ đạo thống có lẽ nguyên thủy thiên tôn cùng lao tử nhất nhận lên ăn chỗ chính là đem tây phương giáo người ngoài này dẫn nhập liên hợp người ngoài cùng đối phó thông thiên giáo chủ trên thực tế thiệt giáo hủy diệt thông thiên giáo chủ đã sớm trôn xuống họa căn đường đường thánh nhân giáo phái được xưng hữu giáo vô loại thu đồ đệ thời gian không hỏi theo hầu tư chất cũng cho qua càng là không hỏi nhân quả nghiệp lực bất luận là không làm nhiều v i ệ c á c tội n g h i ệ t quấn quanh người toàn bộ thu vào muôn hạ mà không thiết lập môn quy đệ tử ở bên ngoài tùy ý làm ác làm s a n g làm bậy cũng không quản giáo trái lại giữa đệ tử lẫn nhau bao che làm việc trắng trợ không tiên rẻ ở bề ngoài nhìn như vạn tiên đến chầu một phái p h ù n i n h kỳ thực che giấu chuyện xấu thiệt giáo khí vận cũng bởi vậy không ngừng bị làm hỏng. dù sao thông tin ê giáo chủ cũng không có chấn áp được thánh nhân giáo phái khí vận trí bảo cuối cùng càng là sai tin trường n h ĩ định quang tiên này một tên phản đồ khiến đánh cắp lục hậu tiên vì lẽ đó tiệt giáo phá diệt cũng không phải là không có, có đạo lý hơn nữa phong thần lượng kiếp căn nguyên ở bề ngoài nhìn là x i n giáo mười hai kim tiên thân nhuộm đ ọ bụi thân phạm s á t kiếp nhưng cùng tiệt giáo đệ tử không tu đức hạnh tùy ý giết chóc làm hỏng tam giáo khí vận đồng dạng không thể tách rời quan hệ mà kết cục sau cùng khiến người thổ thức tiệt giáo phá diệt tam tiêu triệu công minh kim linh thánh mâu chờ chút có đức trần tiên đều ngã xuống lên bảng trái lại mã nguyên, trường cầu thủ tiên ngang cấu nghiệp chướng người nhưng xương tôn phong p h ậ n lúc này ba vị tiên tử xuất hiện tại trấn nguyên tử trước mặt các nàng diên phần mình lên trước dịu dàng hạ bái tư thế tao nhã vân tiêu tiên tử trước tiên mở miệng âm thanh dịu dàng mà cung k í n h b á i k i ế n tiền bối tiểu tiên vân tiêu xin ra mắt tiền bối quỳnh tiêu cùng b í c h tiêu cũng tiếp theo hành lễ cùng kêu lên nói ra b á i k i ế n tiền bối tiểu tiên quỳnh tiêu b í c h tiêu xin ra mắt tiền bối trấn nguyên tử mỉm cười giơ tay ra hiệu ôn hòa nói ra chư vị tiên tử xin đứng lên không cần đa lễ hắn nhìn trước mắt ba vị này khí chất khác nhau tuy nhiên cũng cực kỳ xuất chúng tiên tử trong lòng càng thỏa mãn thu học cho ý nghĩ càng mãnh liệt dù sao tốt như vậy mầm lưu cho thông tin ê thực tại thái quá lãng phí nếu thông tin ê không hiểu được quý trọng cầm không được cái kia gì không để cho mình đến dạy dỗ thế là trấn nguyên tử vẻ mặt hòa ái mở miệng nói ra b ầ n đạo chính là vạn thọ sơn trấn nguyên tử không biết ba vị tiên tử có thể nguyện bái b ầ n đạo làm thấy chương 87 r i ê n phần mình thu hoạch tam quang thần thủy chương tám i ê n phần mình thu hoạch tam quang thần thủy tam tiêu đám người nghe trấn nguyên tử danh hiệu nháy mắt mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạ mặc dù các nàng quanh năm ẩn sâu này tỏa tiên đạo nhưng cũng sớm có thai nghe c h ấ n nguyên tử này một vị viễn cổ đại năng uy danh h i ể n hách đây chính là hồng hoang thế giới bên trong thực lực mạnh mẽ được kinh khủng định cấp đại năng tồn tại không nghĩ tới như vậy đại năng lại muốn thu các nàng làm đồ đệ kinh hỉ nháy mắt dâng lên trong lòng ba người hầu như không chút do dự nào vội và cùng kêu lên đáp lại đệ tử đồng ý tiếp theo các nàng cung kính mà quỳ lệ tại đất trên hướng về c r ấ n nguyên tử trịnh trọng đập hạng hành lễ bái sư trấn nguyên tử thấy thế cười ha ha thản nhiên tiếp nhận rồi các nàng lễ bái sư sau đó nhẹ nhàng đưa các nàng mà lên sau đó hắn nhìn về phía vân tiêu gọi nói vân tiêu vân tiêu vội và hưng nói đệ tử tại trấn nguyên tử mỉm cười nói ra sau này ngươi liền là v i sư mạch này nhị đệ tử tại ngươi phía trước còn có một vị đại s ư tỷ nói trấn nguyên tử trong tay hảo quang l ó i lên xuất hiện một cái cực phẩm tiên thiên linh bảo cái này linh bảo giống như một đoá lơ lửng năm hậu tường vân quanh thân tản ra nhu hòa thần bí hảo quang trong ánh sáng mơ hồ có vân văn lưu chuyển phản g p h ấ t ẩn chứa trong thiên địa mây đại đạo huyền bí trấn nguyên tử đem đưa cho vân tiêu nói ra bảo vật này tên là thải vân như ý phiên cùng ngươi bản nguyên kết hợp lại mà ẩn chứa mây đại đạo phát tác, ngươi mà thu xuống. ngày sau chăm chỉ tu luyện định có thể phát huy ra uy lực của nó nay một cái c ự c phẩm tiên tiên linh bảo chính là trấn nguyên tử tại đạo ma đại chiến bên trong đạt được rất nhiều linh bảo một trong v â n tiêu hai tay tiếp nhận trong mắt tràn đầy kinh h ỉ cùng cảm kích vội vàng nói đa tạ sư tôn t ạ g bảo đệ tử định không phụ sư tôn kỳ vọng cao trấn nguyên tử vừa nhìn về phía quỳnh tiêu gọi nói quỳnh tiêu quỳnh tiêu vội vàng tiến lên cung kính mà nói ra đệ tử tại thứ này về sau ngươi chính là tam đệ tử nói trấn nguyên tử trong tay lại lần nữa hào quang lấp lóe một cái linh bảo tái hiện ra đây là một thanh tuyện đẹp vân văn lâm vũ phiến cốt từ không tinh linh chế thành, biết tên trắng tinh linh ngọc trên trông cốt bức từ tạo thành, mặt quạt trên vẽ một bức trông rất vẽ sau cùng trấn nguyên tử nhìn về phía bích tiêu gọi nói bích tiêu bích tiêu vội vã tiến lên trấn nguyên tử tiếp Ngươi vì là l tứ tử. đệ tục nói ra này bích vân linh hội có thể giúp ngươi củng cố tu vi tăng lên đối với pháp tắc cản hộ ngươi cực kỳ sử dụng bích tiêu lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận ngọc bội cảm kích nói ra đa tạ sư tôn yêu mến đệ tử nhất định không có nhục sứ mệnh trấn nguyên tử nhìn ba vị đệ tử hài lòng gật gật đầu nói ra tốt rồi theo vi sư về ngũ trang con đi n ó trong h nhánh chí mắt chính là vô tận xa xôi khoảng cách không lâu lắm liền vững vàng hạ xuống tại ngũ trang quan khí thế kia khoáng đạt sơn mỗi trước Ngũ trấn nguyên tử bước vào trong quan nhẹ nhàng vung tay lên một luồng ôn hòa pháp lực như gợn sóng tàn g ra nháy mắt tỉnh lại bạch ly cũng hấp dẫn băng thanh cùng viêm linh chú ý ba người vội vàng đi tới trấn nguyên tử trước mặt đều không hình hành lệ vật an trấn nguyên tử mỉm cười nói ra đều đứng lên đi hôm nay vi sư mang về ba vị đệ tử mới các ngươi biết nhau một chút nói hắn xoay người mặt hướng tam tiêu tỉ muội giới thiệu nói đây là băng thanh cùng viêm linh là vi sư thị nữ trong ngày thường cũng kiêm làm sư thị của các ngươi vị này chính là bạch ly vi sư đại đệ tử tam tiêu tỉ mội vội vàng tiến lên theo thứ tự hành lễ cùng kêu lên nói ra bãi kiến các vị sư thị các vị sư tỉ tốt băng thanh cùng viêm linh t i ế u dung đầy mặt nhiệt tình đáp lại nói bãi kiến ba vị sư mội bạch ly cũng hơi gật đầu lộ ra ôn hòa tiêu d u n g nói ra ngày sau mọi người liền là đồng môn mong rằng lẫn nhau nâng đỡ cộng đồng tiến bộ trấn nguyên tử nhìn này hòa hải một màn trong lòng thật là vui mừng hắn giơ tay khẽ vướt trong dâu nói ra vì sư truyền thụ cho các ngươi mỗi người một bộ thẳng chỉ hôn nguyên kim tiên công pháp tu luyện công pháp này ẩn chứa thiên địa t r í lý các ngươi cần phải chuyên tâm tu luyện nói xong c h ấ n nguyên tử phân biệt một chỉ đạo ra từng đạo p h ù văn thần bí từ đầu ngón tay hắn bay ra phân biệt dung nhập tàm tiêu tỉ m ộ i thức h ả i bên trong tàm tiêu tỉ m ộ i chỉ cảm thấy một luồng to lớn mà huyền diệu tin tức tràn vào đầu góc các nàng vội vàng nhắm mắt ngưng thần tinh tế cảm lộ này vô thượng công pháp đây là c h ấ n nguyên tử cho các nàng tạm thời công pháp tu luyện đợi đến thời cơ thích hợp lại căn cứ đặc điểm của các nàng đang vì các nàng chế tạo riêng một bộ công pháp làm cho các nàng ti đối với cho các nàng tới nói cũng đã hoàn toàn vậy là đủ rồi dù sao bộ công pháp kia cũng là hắn sáng tạo hơn nữa t h ẳ n g chỉ hôn nguyên kim tiên đỉnh cao vào lúc này trong hồng hoang tuyệt đối được cho vô cùng chân quý công pháp việt tiên đối với này ba tỷ m ộ i tới nói đồng dạng càng phải như vậy nếu như thả tại trong hồng hoang nay một bộ công pháp thậm chí đủ để gây nên vô số tiên thiên đại năng điên cùng tranh cướp an bài song tam tiêu t ỷ m ộ i c h ấ n nguyên tử không có có dừng lại quá nhiều lại lần nữa hóa thành một đạo lưu quang hướng về giao chỉ động thiên bay đi bóng người của hắn ở trong hư không chợt l o ạ lên phản phất một viên cắt ra màn đêm rực rỡ tinh thần tốc độ nhanh chóng khiến người lũ lưỡ nữ hoa cùng phục hy cũng đã sớm tầm bảo trở về giờ khác này đang ngồi tại một chỗ linh từ bên trên mặt tràn đầy thu hoạch tràn đầy vui sướng nữ hoa trước tiên phát hiện đến trấn nguyên tử đến nơi nàng mềm mại đứng dậy giống như một chỉ phiên phiên khởi vũ hồ điệp ý cười yêu kiểu tiến ra đón nói ra trấn nguyên huynh trưởng ngươi có thể coi là đến lần này tầm bảo nhờ có trấn nguyên huynh trưởng giúp đỡ ta cùng với huynh trưởng thu hoạch khá dồi dào phục hy cũng đứng dậy chắp tay hành lễ cảm kích nói ra đúng đấy nếu không có đạo huynh mở ra hư không thông đạo ta cùng với tiểu mội sao có thể như vậy thuận lợi đạo huynh đại ân suốt đời khó quên trấn nguyên tử cười vung vung tay nói ra đều là huynh mội nhà mình không cần khách khí như thế nghe các ngươi thu hoạch không nhỏ gần cùng ta nói một chút nữ hoa trong mắt lập lòe hưng phấn hào quang nói ra lần này không chỉ có chiếm được bảo liên đăng còn bất ngờ được một cái thanh l i ê n bồ đoàn này bồ đoàn ẩn chứa thần bí tạo hóa lực lượng đối với tu luyện rất có ích lợi mặt khác ta còn thu được thái tuế roi thần này một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo roi này uy lực bất phàm có thể điều kiện thiên địa trí lực c ũ n mà đối với này ba viên hạt sen chấn nguyên tử tự nhiên là rõ ràng này hạ sen vốn là bị nguyên thủy thiên tôn lấy đi trồng tại côn luân sơn trong ao sen bây giờ quả thật bị phục hy thu hoạch được mà thái thuế tiên này một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo nguyên bản nhưng là từ lao tử thu hoạch được bây giờ nhưng là đến rồi nữ hoa trong tay đã như thế so sánh với nguyên bản hồng hoang vận mệnh quy tích lần này nữ hoa thu hoạch s á c thực phải lớn hơn rất nhiều trấn nguyên tử hơi gật đầu cười nói xem ra lần này các ngươi không kém chuyến này tam thanh bên kia thu hoạch cũng tất nhiên không nhỏ chứ sau đó nữ hoa lại là một phen g i ả n giải để trấn nguyên tử càng thêm rõ ràng hiểu được tam thanh đám người thu hoạch tam thanh lần này có thể nói thắng lợi trở về ngoại trừ riêng phần mình chứng đạo chi bảo nguyên thủy thiên tôn cùng thông thiên giáo chủ còn phân biệt thu được thái ớt phất trần cùng hôn nguyên phất trần này hai cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo ngoài ra còn có thái thanh bảo châu ngọc thanh bảo châu cùng thượng thanh bảo châu tam thanh riêng phần mình một viên mà tại trước khi đi thông thiên giáo chủ còn lấy đi nửa hào tam quang thần thủy bất quá thái thanh lão tử cùng thượng thanh thông thiên nhưng là không có lấy này chút tam quang thần thủy tam thanh lần này s á t thực thu hoạch to lớn có thể xưng tụng là một trận màm ậ p thực lực tất nhiên là càng lên một cái nấc thang mà nữ hoa nói từ trong túi c ả n khôn lấy ra một đoàn tản gia nhu hòa tiên sáng cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng một vũng lóng lánh ba màu hào quang tam quang thần thủy đưa về phía trấn nguyên tử nói ra trấn nguyên huynh trưởng này cựu thiên tức ngưỡng cùng tam quang thần thủy là ngươi đặc ý căn dặn ta thu lấy chắc hẳn ngươi định có tác dụng nếu không có huynh trưởng giúp đỡ chúng ta định đi muộn. thu hoạch cũng sẽ không b â y giờ như vậy phong phú này liền giao cho huynh trưởng trấn nguyên tử nhìn trước mắt cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng tam quang thần thủy cười cợt nói ra nữ hoa em gái này cựu thiên tức n h ư ỡ n g ngươi tạm giữ lại ngày sau sẽ h ư u dụng đến thời gian ngày sau nữ hoa tạo nhân thời gian này cựu thiên tức n h ư ỡ n g tất nhiên sẽ dùng đến sử dụng này chút đỉnh cấp thần thổ tạo nhân có thể tăng lên sở tạo nhân tộc tư c h ấ t huống hồ n à y thần thổ trấn nguyên tử trong tay cũng có nhưng mà cũng không vội ở thu được càng nhiều nói xong hắn vừa nhìn về phía tam quang thần thủy chấm tư một lát sau nói này tam quang thần thủy ta liền chỉ cần một nửa đi chương ũ n g k t h á n g ư ơ i tám thăng lên theo hầu đông vương công công chiếm mường lai chương tám mươi tám thăng lên theo hầu đông vương công công chiếm mường lai chấn nguyên tử mỉm cười nói ra nữ hoa em gái bất luận là này thần thổ vẫn là thần thủy tương lai đợi đến thời cơ thích hợp n vì lẽ đó đến thời điểm sử dụng thần thổ cùng thần thủy chủng loại càng nhiều số lượng càng nhiều đẳng cấp càng cao đối với sáng tạo nhân tộc tới nói liền càng có lợi đến thời điểm không chỉ, chỉ là cựu thiên tức ngưỡng và này tam quang thần thủy cùng thái sơ thần thủy có lẽ còn có thể thêm vào càng nhiều chân quý thần thủy thần thổ tăng thêm một bước tiên thiên nhân tộc tư c h ấ t hoặc giả nói là sáng tạo càng nhiều nắm giữ mạnh mẽ theo hầu tiên thiên nhân tộc nữ hoa nghe tuy rằng cũng không biết ra sao cơ duyên nhưng trong lòng cũng là minh bạch c h ấ n nguyên tử dụng tâm lương khổ lòng cảm kích tình cảm bộc lộ trong lời nói nói ra huynh trưởng như vậy vì là tiểu mội nghĩ tiểu mội vô cùng cảm kích c h ấ n nguyên tử cười nói ra không sao ngươi và ta nếu lấy kêu nhau anh em tự làm lẫn nhau nữa cùng nữ hoa phân biệt sau trấn nguyên tử quanh thân mang theo mạnh mẽ khí tức nháy mắt liền vượt qua vô tận xa sôi hư khồng về tới ngũ trang quan đầu、tiên. n g ũ trang quan bên trong t i ê n tĩnh t ư ờ n g hòa linh vụ lợn ư lờ kỳ hoa dị thảo tại trong gió nhẹ khẽ đung đưa phảng phất tại n ề n tiếp chủ nhân trở về trấn nguyên tử vẫn chưa lập tức bế quan tu luyện mà là gọi tam tiêu tỉ mội tam tiêu tỉ mội vội vã tới rồi chỉnh c u n g đứng tại trấn nguyên tử trước mặt trong mắt tràn đầy tôn kính cùng mong đợi trấn nguyên tử ánh mắt ôn hòa đảo qua các nàng nói ra ba người các ngươi căn cốt bất phảm nhưng so với một ít đỉnh cấp đại năng tới nói vẫn là phải kém hơn một chút vi sư hôm nay liền giúp đỡ bọn ngươi tăng lên tiên thiên theo hầu tư c h i nói xong trấn nguyên tử trong tay h ả o quan loại lên xuất hiện từng trai tiên thiên tạo hóa linh dịch, thái sơ thần thủy. trong n g q phút chốc thần thủy dường như bị kích hoạt hóa thành đầy trời phồn tinh dạng h g ư ờ i rực rỡ mang theo một loại siêu thoát phản tục linh động cùng thần bí êm ái dung nhập tàm tiêu tỉ m ộ i thân thể cùng lúc đó các loại bảo vật tuyệt thế lực lượng dường như bị mở ra vô tận dòng lũ xôi trào mánh liệt hướng về tàm tiêu tỉ m ộ i dâng trào mà tới Tam tỉ mội chỉ cảm thấy một luồng vẫn tiêu phảng phất đưa thân vào một mảnh hỗn độn hồng mông trí cảnh đó là thiên địa mới mở trước yên tĩnh cùng thần bí một luồng h u n g hồn đến cực điểm thuần túy được gần như nói lực lượng dường như khai thiên đích địa cự phách tái tạo nàng căn cơ cùng thần hồn nàng cái kêu nguyên bản chỉ là hạ phẩm tiên tiên thần ma theo hầu tại này có hủy thiên diện điệp nhưng lại ẩn chứa vô tận sinh cơ lực lượng gột dựa bên dưới phát sinh có thể nói long trời lở đất lột xác Chỉ thấy nàng q cùng trong h h n thiên địa liên hệ dĩ nhiên chặt chẽ đến rồi một loại không thể tưởng tượng nổi trình độ mỗi một lần hô hấp đều có thể dẫn đến thiên địa linh khí vì là đồng tình đối với đại đạo càng lộ cũng vào đúng lúc này dường như mãnh liệt làn sóng từng cơn sóng liên tiếp không ngừng trùng kích nàng nhận thức rõ ràng cảm giác để nàng dường như chạm tới đại đạo bản nguyên quỳnh tiêu cùng bích tiêu đồng dạng chìm đắm tại này cố kinh thế hái tục trong sức mạnh Các nàng nguyên bản thân là đỉnh cấp tiên tiên h thần thánh theo hầu tại thái sơ thần thủy cùng cái khắc các loại bảo vật cái k i a kinh thế lực lượng tác dụng h ạ đang trải qua một hồi chấn động cổ kim thăng hoa trong phút chốc q u ỳ n h tiêu chỉ cảm thấy thân thể dường như hóa thành một k i a thanh phong mềm mại được phảng phất có thể đột phá thiên địa giàn g buộc cùng phong vân đồng du tỏa sáng cùng n h ậ n nguyệt nàng đối với thiên địa linh khí cảm giác nhẹ bén đến rồi cực h ạ n mỗi một k i a linh khí nhỏ bé lưu động trong lòng nàng đều dường như tấu vang lên một khúc chấn động linh hồn to lớn vui chương từng cái âm phủ đều ẩn chứa trong thiên đ i ệ thần bí nhất lực lượng bích tiêu thì lại cảm nhận được cái kia c ố lực lượng giống như một tòa cổ xưa thần bí lò đ u n g đưa nàng thần hồn không ngừng rèn đúc rèn luyện nguyên bản thần hồn tại này c ố lực lượng b ê n d ư ớ i biến được cứng cấp hơn như bất hủ nàng đối với các loại pháp tắc lĩnh n g ộ cũng vào đúng lúc này đạt tới một cái độ cao hoàn toàn mới mỗi một cái pháp tắc hoa văn đều rõ ràng hiện ra tại trong đầu của nàng phảng phất một phiến thông hướng về càng cao hơn triệu không gian cảnh giới cao hơn thần bí cửa lớn đang chậm rãi mở ra sau cửa là vô tận huyền bí cùng lực lượng làm này có lực lượng từ từ tiêu tan ta tiêu tỉ mọi chậm rãi mở hai mắt ra trên mặt hiện lên kích động cùng thần sắp mừng rỡ ánh mắt càng là vô cùng, kích động cùng các nàng cùng cùng quỳ mọc xuống đất cùng kêu lên nói ra đa tạ sư tôn ân tái tạo loại này đại ân các đệ tử suốt đời khó quên chấn nguyên tử mỉm cười gật gật đầu nói ra đứng lên đi ngày sau chuyên tâm tu luyện không nên phụ lần này cơ duyên sau đó chấn nguyên tử vung tay lên các loại chân quý tu luyện tài nguyên xuất hiện tại tam tiêu tỷ m ỗ i trước mặt có tản ra thuần hậu mùi thơm c ự c phẩm tiên thiên linh quả nhân sấm quả trái cây hêm dịu no đủ phản p h ấ t ẩ n chứa vô tận sinh mệnh lực lượng còn có hình như đại long giống giống như đại long tự quả vỏ trái cây lập lòe sáng bóng như kim loại vậy tản ra hùng hồn lực lượng v ậ sóng t ự c phẩm lá tràng ngộ đạo, phiến lá xanh mỗi một mảnh đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa trí tuệ tiên thiên xích diễm hỏa long quả quanh thân tiêu đốt thần bí màu đỏ thâm hỏa diễm không chút nào không có tổn thương cảm giác trái lại làm cho người ta một loại ấm áp mà cảm giác mạnh mẽ trấn nguyên tử nói ra này chút tài nguyên các ngươi lấy về cực kỳ tu luyện tranh thủ sớm ngày tăng cao tu vi tăng tiêu tỉ mội lòng tràn đầy vui vẻ tiếp nhận lại lần nữa hướng trấn nguyên tử sâu s ắ c hành lễ này mới mang theo chân quý tài nguyên trở lại riêng mình nơi tu luyện tin tưởng này một lần theo hầu lộ sát phía sau tốc độ tu luyện của các nàng tất nhiên sẽ so với nguyên bản vận mệnh quỹ tích càng nh dù sao tam tiêu thì muội đặc biệt là nguyên tiêu nộ g tính nguyên bản liền nịch tiên nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích liền tu thành c h u ẩ n thánh đại năng tu vi vượt xa cùng thế hệ c n g giả mà bây giờ theo hầu tư chất tăng lên vừa có đầy đủ l ị c h thiên công pháp và đại lượng b u giá tiên thiên linh quả cùng các loại thật quý tài nguyên phụ trợ tu luyện tiến triển tất nhiên càng thêm l ị c h tiên mà an bài song tam tiêu thì muội chấn nguyên tử này mới bước vào bế quan nơi quanh thân bị một tầng thần bí hào quan bao phủ tiến nhập chiều sâu bế quan trạng thái thời gian vội vã như thời gian qua nhanh thoáng qua chính là ba năm ở đây ba năm bên trong hồng hoang đại địa mây gió biến ảo thế lực khắp nơi âm thầm lúc này tại đông hải nào đó một chỗ thần bí hải vực nước biển dường như mặc ngọc giống như thâm thúy mặt biển bình tĩnh được không có một tia s ó n g lớn một tên i tử p h ụ châu cường g i ả chính cưới pháp bảo ở mảnh này hải vực tuần tra đột nhiên trước mắt hắn hào quang l ó e lên một tòa khí thế khoáng đạt tiên đảo như ẩn như hiện xuất hiện tại trên mặt biển nay tòa tiên đảo trôi nổi tại giữa không trung xung quanh mây mù lượt quanh đ i ể m lành rực rỡ hào quang vạn đạo t i ê n đảo trên linh thụ trọc trời kỳ hoa khắp nơi nồng nặc tiên t i ê n linh khí như thực chất giống như bao phủ tại bồn phía này đây chẳng lẽ là trong truyền thuyết bồng lai tiên đả một phen quan sát phía sau người cường giả này vừa sợ vừa mừng trận to hai mắt không dám tin nhìn trước mắt tiên đ ả o hiển nhiên là nhận ra này một hòn đảo lai lịch hắn lập tức điều động pháp bảo tới gần tiên đ ả o nhưng mà khi hắn tiếp cận một t ầ n g mạnh mẽ trận pháp bảo vệ hào quang lấp lóe đem hắn ngăn cản ở bên ngoài hắn thử các loại phương pháp nhưng thủy t r u n g không cách nào tiến vào bên trong bất đắc dĩ bên dưới không thể làm gì khác hơn là mang theo cái này kinh người tin tức vội vã trở về t ử p h ụ châu hướng đông vương công bẩm báo đông vương công ngay sau trong mắt xẹt qua một tia vui mừng con xiết ha trời giút t á vậy này đồng lai tiên đạo như vì là ta t ử phủ sở hữu lo gì tiên đình hay sao lập tức hắn lập tức xuất lĩnh tử phủ một các cường giả m ê n m ê n ngông ngông hướng về bồng lai tiên đảo chạy đi tử phủ các cường giả khí thế hung hăng đi tới bồng lai tiên đảo trước nhìn trước mắt thần bí mạnh mẽ trận pháp bảo vệ đông vương công vẻ mặt nghiêm túc nói ra trận này tuy mạnh nhưng chúng ta đồng lòng định có thể phá đi vì là tử phủ vì là tiên đình các vị đạo hữu cùng bàn tỏa cùng ra tay nói xong hắn trước tiên triển khai thần thông từng đạo pháp lực mạnh mẽ như g a o long xuất hải giống như sông hướng trận pháp cái khác tử phủ cường giả cũng dồn dập hưởng các loại pháp bảo hào quang đại phóng thần thông phép thuật như mưa rơi đập về phía trận pháp. trong lúc nhất thời trong thiên địa hào quang lấp lóe nổ vang tiếng biết thai nước góc nước biển bị mạnh mẽ lực lượng n h ấ c lên mấy trăm nghìn trượng cao sóng lớn trải qua mấy trăm năm gian khổ phá giải đồng lai tiên đảo trận pháp bảo vệ rốt cuộc xuất hiện từng đạo vết rách sau đó ẩm ẩm phá toái đông vương công đám người hưng phấn vọt vào tiên đảo nhưng mà khi bọn hắn bắt đầu s i ê u tầm trên đảo tài nguyên thời gian nhưng phát hiện thu hoạch tiên thiên linh dược và các loại tài nguyên so với đông vương công dự liệu ít hơn rất nhiều này, này làm sao khả năng này đồng lai tiên đảo sao sẽ như vậy đông vương công trong mày trong lòng tràn đầy nghi hoặc nhưng nhìn này tòa tiên đảo hoàn cảnh nhưng là t hơn i nữa linh khí nồng nạc khí được ư ờ bất luận từ tiên đảo hoàn g cảnh đến nhìn vẫn là từ trời cơ tin tức đến nhìn đây đều là bồng lai tiên đảo nhưng này một tòa bồng lai tiên đảo bên trong dựng dục tài nguyên nhưng xa xa thấp hơn dự liệu của hắn chương n tám g ư ơ i chín từ phủ mời thân thể pháp luật hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn chương tám mươi chín từ phủ mời thân thể pháp luật hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn dù sao hắn cũng chỉ là từ hồng hoang truyền lưu cổ xưa trong tin tức nghe nói qua tam tiên đảo danh tiếng nhưng cũng chưa từng b à i kiến cụ thể gián d ố c hơn nữa bồng lai tiên đảo tài nguyên tuy rằng ít chút nhưng tiên đảo tu luyện hoàn cảnh nhưng lại như thế được trời cao chăm sóc rất xa vượt qua hắn tử phủ châu tuyệt đối thuộc về trong hồng hoang đỉnh cấp động thiên phúc địa thế là đông vương công vẫn là quyết định đem coi như tương lai tiên đ ỉ n h trụ sở t ổ n g bộ theo một đường thu thập các loại tài nguyên đông vương công mang theo mọi người đi tới bồng lai tiên đảo vị trí trung ương phát hiện một tòa tản gia thần bí tia sáng tiên tiên trận pháp đông vương công tự mình ra tay dẫn dắt tử phủ các cường giả lại lần nữa phá giải trận này theo trận pháp phủ văn từng cái phá giải một cái thượng phẩm tiên t ha ha, ha ha, bừng bừng rất ậ n đồ nhanh đông vương công chiếm i d cứ bồng lai tiên đ ạ o tin tức dường như báo gió một loại cấp tốc tại hồng hoang truyền ra từ phủ thế lực thanh thế nháy mắt chấn động mạnh đông vương công cũng quét qua t r h ứ c bởi vì phát triển bị năn g trở mà sinh ra xu hướng suy tàn cùng phiền muộn biến được hăng hái lên hắn lập tức bắt đầu tích cực chuẩn bị tiên đình thành lập công việc trong lòng dĩ nhiên phát họa ra một bước xương bá hồng hoang hoành vĩ lam đ ổ nghìn năm phía sau đông vương công sai người hướng hồng hoang rất nhiều tu sĩ quảng phát thiệp mời n à y chút thiệp mời lấy đặc thù linh giấy chế thành phía trên khắp đầy phủ văn thần bí tản ra nhàn n h ạ t h à o quang phản phất như nói sắp đến nơi thỉnh hội thiệp mời trên mời rất nhiều tiên thiên đại năng trước đi bồng lai tham gia bồng lai thực yến hoặc giả nói là tiên đình t h ự yến cộng đồng chứng kiến cũng chúc mừng tiên đình thành lập trong lòng bọn họ mỗi người có tính toán riêng bất quá cuối cùng đều quyết định tham gia vạn năm phía sau đ ồ n g lai thể kiến một mặt là vì là kiến thức một chút sắp thành lập tiên đ ỉ n h thực lực và rất nhiều cực giả do đó càng tốt mà nắm bắt tiếp theo hồng hoang thế cuộc để trong tương lai phân tranh bên trong càng tốt mà chọn đội khác một phương diện nhưng là nghĩ mượn này cơ hội cùng rất nhiều đồng đạo tiến hành luận đạo để cao tu vi của bản thân cùng kiến thức côn luân giao trì tiên cảnh tựa như ảo n ộ n g tiên vụ lợn ư lờ đ ỉ n h đài lầu các như ẩn như hiện phản phất nhân gian tiên cảnh tây vương mẫu tay cầm một phần tản g a thần bí tia sáng t h i mời vẻ mặt nghiêm Đầu đ quan, tây vương mẫu gặp nữ hoa đến nơi đem trong tay thiệp mời đưa cho nàng nói ra nữ hoa em gái tự phủ phát tới thiệp mời mời chúng ta vạn năm phía sau tiến về phía trước bồng lai tham gia bồng lai tiên thực diệu ngươi xem chúng ta có hay không trước đi nữ hoa tiếp nhận thiệp mời cẩn thận chú đáo một phen đôi mi thanh tú cao lại trầm tư một lát sau nói ra thì tỉ, tỉ ta cảm thấy được có thể trước đi nhìn nhìn này thiên đ ỉ n h tương lai có lẽ sẽ tại trong hồng hoang nhất lên không nhỏ sóng lớn chúng ta vừa vặn mượn này cơ hội kiến thức một chút bọn họ tình huống cụ thể cùng thực lực tây vương mẫu hơi gật đầu tán đồng nói ta cũng là có ý như vậy chỉ là việc này trọng đại vẫn cần huynh trưởng đến làm quyết định nhưng mà lúc này trấn nguyên tử đang ngũ trang quan động thiên bế quan tu luyện tùy tiện trước đi quay dối có nhiều bất tiện thế là tây vương mẫu triển khai thần thông phát sinh một đạo đưa tin phủ đem này một tin tức báo cho trấn nguyên tử sau đó liền cùng nữ o a cùng chờ đợi trấn nguyên tử trả lời lúc này ngũ trang quan động thiên bên trong yên tĩnh t ư ờ n g hòa Tích giống như chiếm lĩnh đồng lai tiên đảo. thời gian này qua được thật là nhanh khoảng cách ta tiến nhập bồng lai tiên đạo cũng mới bất quá mấy ngàn năm trước đây nếu như chậm mấy nghìn năm chỉ sợ cũng bị hắn giành trước bây giờ đúng là vừa tốt đối với bồng lai tiên yến m ư ờ trấn nguyên tử hơi suy tư trong lòng liền đã làm ra quyết định dự định trước đi gặp một phen này bồng lai thực yến một mặt là trước đi tham gia chút náo nhiệt kiến thức một chút tiên đình thành lập rầm rộ nhìn nhìn này tương lai có thể tại hồng hoang khoáy lên phong vấn tiên đình rốt cuộc dáng dấp ra sao dù sao này tiên đình nếu theo nguyên quỹ tích phát triển cách cuối cùng sẽ hướng đi hủy diệt cũng sẽ không quá xa như lúc này bỏ qua sau đó có thể không có, có cơ hội đã được kiến thức khác một phương diện lần này bồng lai tiệp diệu tất nhiên sẽ hấp dẫn vô số hồng hoang tiên thiên đại năng tụ hội trong đó khẳng định không thiếu nữ tu đ hồng h o a n g nữ tu đại năng vốn là ít ỏi trong ngày thường phân tán tại các nơi nghị muốn đưa các nàng tụ tập lại cũng không phải là chuyện dễ bây giờ vừa vặn mượn này cơ hội nhìn nhìn có thể không vì là giao trì tiên cung mời mấy vị nữ tiên đại năng gia nhập lớn mạnh tiên cung thế lực suy tư một lát sau trấn nguyên tử tâm ý đã quyết lúc này cho tây vương mẫu trả lời một cái tin tức báo cho tự quyết định tiến về phía trước tham gia tiên tực h diệu tại giao trì tiên cảnh tây vương mẫu cùng nữ hoa chính lo lắng c ù ộ c đời đông nhiên một đạo hảo quang lấp lóe trấn nguyên tử hồi phục tin tức xuất hiện ở trước mặt các nàng tây vương mẫu sau khi xem xong trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, nói ra, huynh trưởng quyết định tiến về phía trước vậy chúng ta liền bắt đầu chuẩn bị đi sau đó tây vương mẫu gọi giao trì tiên cảnh còn lại mấy vị đại la nữ tiên chỉ thấy ba đạo hào quang xé qua bích hà nguyên quân bách hoa tiên tử cùng thanh nữ xuất hiện tại trước mặt chúng nhân bích hà nguyên quân thái sơn nương nương thân mang trường bảo màu lam nhạt khí chất đ o a n trang quanh thân tản ra một luồng như núi cao trầm bồn khí tức không hổ là thái sơn nữ thần bách hoa tiên tử thân mang năm màu nghe t h ư ờ n g dung nhan tuyệt đẹp phản phất hội tụ thế gian tất cả đ o á hoa kiểu diễm trong lúc vung tay n h c chân hoa mùi thơm khắp nơi thanh nữ thì lại một thân p lần này thỉnh hội hồng hoan rất nhiều tiên thiên đại năng đều sẽ trình diện chúng ta cần chuẩn bị sẵn sàng bích hà nguyên quân hơi gật đầu nói ra xin nghe tỷ tỷ dặn dò chắc hẳn lần này t h ị n h hội chắc chắn mười phần đặc sắc bách hoa tiên tử chớp nháy mắt linh động hai con mắt cười nói có thể thấy được rất nhiều đại năng tụ hội cũng thú vị thanh nữ vẻ mặt như cũng lành l ạ n chỉ là khẽ đáp lời được an bài thỏa đáng sau trấn nguyên tử tiếp tục rơi vào bế quan trạng thái toàn lực tăng lên tu vi của chính mình thực lực mà tây vương mẫu nữ hoa đám người thì lại bắt đầu vì l à đ ồ n g lai tiên tiệc h d i ệ u làm các hạng chuẩn bị thời gian vội vã trôi qua như thời gian qua nhanh thoáng qua chính là mấy ngàn năm ở đây trong mấy ngàn năm theo đông vương công quảng phát thiệp m ờ i đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h thành lập tin tức cấp tốc chuyển khắp toàn bộ hồng hoang đại điện càng ngày càng nhiều tiên thiên đại năng được mời không ít người đã không kịp chờ đợi lên đường hướng về bồng lai tiên đảo chạy đi hồng hoang thế giới rộng lớn vô ngần rất nhiều tiên thiên đại năng đạo trưởng khoảng cách bồng lai tiên đạo đường xá xa xôi bọn cũng chỉ n có những đứng tại kêu hồng hoang tột cùng định cấp đại năng mới có niềm tin lựa chọn tại sau cùng đoạn thời gian xuất phát lại là mấy ngàn năm thoáng qua mà qua khoảng cách vạn năm kỳ hạn sắp xảy ra bế quan bên trong trấn nguyên tử lại lần nữa thu vào tây vương mẫu tin tức đồng lai thịnh hội tiên đình thành lập thời kỳ sắp đến nơi t h ấ n nguyên tử sau khi nhận được tin tức chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt hào quang rực rỡ hệt như tinh thần lấp lóe hắn đứng dậy quanh thân pháp lực phun trào phát sinh một trận nhỏ nhẹ tiếng nổ vang rền lần này bế quan hắn thu hoạch to lớn thân thể cùng pháp lực tu vi càng song song tăng lên tới hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn cảnh giới hơn nữa cũng chủ yếu là này trước mấy chục ngàn năm thời gian và lần này bế quan hắn chủ yếu chăm chú ở tăng lên thân thể cùng pháp lực mà đồng thời tìm hiểu nhiều loại p h á p tác bởi vậy tại pháp tắc lĩnh ngộ tu luyện phương diện khoảng cách viên mãn còn có một chút t r ê n h lệch nguyên thần phương diện bởi khoảng thời gian này không có chủ tu cũng không sử dụng tăng lên nguyên thần tiên thiên linh quả thần thủy loại bảo vật tương tự còn có một tia khoảng cách mới có thể đi đến viên mãn Nhưng mà, Chỉ h là t xem ra công pháp này về mỹ còn hoàn toàn không chỉ như thế a chương chín mươi tiến về phía trước đồng lai tam thanh liên sản chương chín mươi tiến về phía trước đồng lai tam thanh liên sản Mà、ngoại trừ vậy những thứ này nữ tiên ở ngoài hồng vân cùng phục hy cũng đồng dạng ở đây hồng vân vẫn là bộ kia h ò a ái dễ gần dáng dấp quanh thân hồng vân lựa lờ phục hy đứng ở một bên vẻ mặt trầm ổn ánh mắt bên trong lộ ra nhìn xa trông rộng đám người gặp trấn nguyên tử đến nơi dồn dập lên trước tây vương mẫu cùng nữ hoa cười khanh khách cùng kêu lên nói ra huynh trường ngươi có thể coi là đến trấn nguyên tử hơi gật đầu ánh mắt nhìn quét đám người một vòng mở miệng nói ra nhân viên nếu đã đi cùng cái kia liền trực tiếp lên đường đi nói xong trấn nguyên tử vung tay lên không gian thần thông triển khai mà ra trong phút chốc một luồng bàng bạc mà nhu hò đem giao chỉ chúng tiên toàn bộ mang theo trong đó đám người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lõi lên không gian chung quanh nháy mắt v ặ n v ẹ o biến ảo phảng phất toàn bộ thế giới đều đang nhanh chóng lùi về sau trong trước mắt bọn họ liền đi tới đông hải bầu trời mênh mông vô ngần đông hải hiện ra tại trước mắt mọi người sóng lớn máy liệt sóng biến như núi lớn chập trùng phát sinh đinh thai nhức ó c tiếng nổ vang rền ánh sáng mặt trời vãi tại trên mặt biển sóng nước lấp loáng hệt như vô số viên sáng chói bảo thạch đang lấp lánh trấn nguyên tử cũng không có trực tiếp mang theo chúng tiên g á n g lâm đến đồng lai tiên đạo ở ngoài tuy nói hắn rõ ràng đồng lai tiên đạo tọa độ hoặc là mượn thái hư hôn nguyên kính cái này lịch t i ê n pháp bảo đều hoàn toàn có thể làm được nháy m ắ t đến nhưng trấn nguyên tử trong lòng có tính toán khác hắn lựa chọn d á n g lâm đến một chỗ khoảng cách đ ồ n g lai t i ê n đạo không tính q u á xa cũng không tính gần quá hải vượt bên trên mà c h ủ ý này có hai phương diện nguyên nhân một mặt là vì là để giao chỉ chúng tiên thưởng thức một chút đông hải mênh mông p h o n g quang còn bên kia mặt là tối trọng yếu nguyên nhân vẫn là trấn nguyên tử cũng không đội ở ưu tiên chạy tới bồng lai t i ê n đạo dù sao càng là đỉnh cấp đại năng càng là đại lao cấp tồn tại đương nhiên phải càng muộn ra trợn như vậy phương c ó thể biểu lộ ra thân phận cùng địa vị d ra trận thời cơ cùng phương thức thường thường cũng đại diện cho một loại vô hình ý hiếp cùng sức ảnh hưởng nơi này hải vượt khoảng cách đồng lai tiên đảo không xa mọi người có thể một vừa thưởng thức này đông hải cảnh sắc một bên chậm rãi đi đường trấn nguyên tử cười nói nói tây vương mẫu nhẹ nhàng gật đầu mỉm cười nói ra huynh trưởng nói rất có lý này đông hải phong quang bao la phi phạm trong ngày thường khó được có này nhàn hạ thưởng thức nữ hoa cũng đôi mắt đẹp lưu truyền than thở nói như vậy mỹ cảnh sắp thực khiến người tâm thần thoải mái binh hà nguyên q â n bách hoa tiên tử cùng thanh nữ ba người lẳng lặng đứng ở một bên trong mắt đồng dạng toát ra đối với đôi với đông h hồng vân thì lại ha ha cười nói đạo huynh ngươi này an bài đúng là hay lắm đã thưởng mỹ cảnh lại không chậm trễ chính sự phục hy khẽ vượt c ằ m tán đồng nói lần này an bài đúng lúc chỗ tốt đám người đứng ở mảnh này hải vượt bầu trời thỏa thích thưởng thức đông hải cảnh sắc t r ắ n g lệ cảm thụ được cái kia đập vào mặt mặn biển gió phảng phất thời gian đều tại thời khắc này tính chỉ chìm đắm ở đây đại tự nhiên điêu luyện sắc xảo bên trong đông hải phương bắp nơi nào đó hải vượt x ó g quang nguyên ngông vông ngẩn hệt như một mảnh lưu động rực rỡ tinh hạ tiên vụ như lụa mỏng giống như lượt lờ bốc lên khi thì ngưng tụ thành hình hình thái khác nhau tại ánh mặt trời chiếu dọi hạ n lập lòe màu sắc sặc sỡ hào quang trên mặt biển vòng xoáy khổng lồ dường như thâm thúy hố đen phản phất có thể thôn vệ hết thảy nhưng lại tại vòng xoáy trung tâm phun ra từng đạo dịch thấu trong suốt c ủ a nước giống như một từng đoá từng đoá nở rộ thủy tinh chi hoa tỏa ra thần bí mạnh mẽ khí tức một tòa chu vi đủ có trăm nghìn tỷ dặm lớn nhỏ to lớn t i ê nào đ nhẹ nhàng trôi nổi ở mảnh này thần kỳ hải vực bên trên đảo này chính là đồng l a thế nào thân là tam đại hỗn độn tiên đảo một trong nguyên bản khí tượng liền không kém hơn hồng hoang bất kỳ đỉnh cấp động tiến phúc đ i ệ bây giờ trải qua từ ph mỗi một toà lầu cắt đều lấy cực phẩm tiên ngọc chế tạo thành tản ra nhu hòa mà thánh khiết hào quang trên vách tường điêu khắc tuyệt đẹp phù văn cùng đồ án phảng phất như nói trong thiên địa cổ xưa huyền bí điện ngọc lầu chẳng trịt có hứng thú mái công đấu vây quanh trong đó nạn vô số quý hiếm bảo thạch hào quang hòa lẫn hình thành từng đạo hoa mỹ màn ánh sáng trên đảo vô số tiên thiên thần thụ giả thiên tế nhật chúng nó thân cây như bàn lòng trên nhánh cây treo đầy năm màu linh quả lúc này đồng lai tiên đảo dĩ nhiên tụ tập vô số hồng hoang tiên tiên đại năng thật có thể nói là vạn tiên tập hợp hồng hoang khắp nơi đại năng cường giả tới rồn rập vì là này đồng lai tiên đảo tăng thêm vô tận áo nhiệt cùng n g u y n g h i ê m h u ế hải minh hà lao tổ đưa trung phẩm tiên thiên huyết ngọc mờ phương theo đồng lai tiên đ ả o phụ trách tiếp đãi đại la cường giảm một tiếng hô to đám người dồn dập đầu đi ánh mắt chỉ thấy minh hà lão tổ thân mang trường bảo màu đỏ ngỏm quanh thân huyết khí bao phủ phía sau huyết hải bóng mở như ẩn như hiện lộ ra một luồng âm u mà mạnh mẽ khí tước linh cứu sơn nguyên g i ấ t động n h i ê n đăng đạo nhân đưa linh cứu tiên vũ m ư ờ i căn lưu ly tịnh hỏa một cái n h i ê n đăng đạo nhân một bộ cổ điện đạo đỉnh đầu linh quang tỏa sáng sau đầu tam hoa tụ đỉnh quanh thân tiên vẫn vẫn q a n h trong tay hắn lưu ly tịnh hòa chập trần rực rỡ chiếu sáng một phương hư không hỏa diễm vô cùng tình khiết giống như có thể đốt sạch thế gian hư vọng. bên cạnh mười căn linh thiếu tiên vũ lấp loè ánh sáng kỳ dị mỗi một căn đều ẩn chứa đặc thù linh lực thái âm tinh vọng thư tiên tử thường hy tiên tử đưa cực phẩm n g u y ệ n quế t r à một cân thái âm tinh hoa ba bình hai vị tiên tử thân mang thắng quần dài trắng thân mặt mũi thức tha khuôn mặt tuyệt đẹp quanh thân tản ra trong trẻo lạnh lùng nguyệt quang p h ả n phất là nguyện cung bên trong đi ra tiên tử dẫn đến đám người một trận thắng phục b á c minh côn bằng lão tổ đưa tiên thiên côn bằng vũ ba can bắc minh hàn t h một bình côn bằng lão tổ thân hình to lớn ra thiên tế nhật vỗ cánh một cái liền nhắc lên từng trận điên để đ á m người cảm nhận được hắn mạnh mẽ cùng minh nghiêm theo này chút tiếp đai tân khách đại la cường giả không ngừng hô to hiện trường đã tới hồng h o a n g tu sĩ không không dồn dập chú ý đặc biệt là những nổi danh kia tiên thiên đại năng đỉnh cấp tiên thiên đại năng càng là để này chút hồng h o a n g tu sĩ cảm thấy kinh ngạc cùng khiếp sợ bọn họ thán phục ở này chút đại năng thân phận tương tự thán phục ở bọn họ tặng quà quý giá cùng vô cùng bạo tay những đi theo kia này chút hồng h o a n g tu sĩ mà đến hậu bối càng là cũng không kiềm chế được nữa nội tâm kích động trong đám người một tên trẻ tuổi tán tu cặp mắt trợt tròn há to miệm đầy mặt bất khả tư đó chính là minh hà lão tổ nghe đồn hắn ở lâu huyết hải một thân tu vi sâu không lường được hôm nay càng có thể tận mắt nhìn thấy thật sự là có phúc ba đời nay trung phẩm tiên t i ê n huyết ngọc càng là vô cùng chân quý người bình thường sợ là liền gặp đều không thấy được bên cạnh một vị tóc bạc hoa dâm ông l á o khẽ vớt trồng râu trong mắt tràn đầy kính nghệ gật đầu nói đúng đấy minh hà l ã o tổ lần này đến đây đồng lai tiên đạo sợ là m u ố n có lớn chuyện phát sinh n h ư n đăng đạo nhân hiện thân thời gian trong đám người nhất thời vang lên một trận xì xào bàn tán một vị thân mang đạo bào màu xanh lam nữ tu hai tay nắm chặt trong mắt lập lòe sùng bái hào quang nhẹ giọng nói ra, nhìn cái kia nhiên đăng đạo nhân đỉnh đầu linh quang sau đầu tam hoa tụ đ ỉ n h không hổ là linh thiếu sơn nguyên g i á c động đại năng n à y linh thiếu tiên vũ cùng lưu ly tinh hỏa đều là có thể gặp không thể cầu bảo vật có này loại bảo vật giúp đỡ con đường tu hành sợ là muốn thông thuận rất nhiều nàng bên cạnh nam tu không ngừng gật đầu mang trên mặt vẻ hâm mộ nếu như là có thể được nhiên đăng đạo nhân chỉ để một hai dù cho chỉ là nhìn một chút cái kia lưu ly tinh hỏa kiếp này cũng coi như không tiếc vọng thư tiên tử cùng thường hy tiên tử giáng lâm đám người nháy mắt bùng nổ ra một trận thang p h ụ một vị vóc người khôi ngô tu sĩ yêu tộc nguyên bản lấm lấm liệt liệt đứng cạnh giờ khác này nhưng như bị ổn định giống như vậy đứng chết chân tại chỗ một lát mới tự lẩm bẩm đây cũng là thái âm tinh tiên tử quả thật là tướng mạo như thiên tiên lành lạnh như nguyệt nay cực phẩm nguyệt quế trả cùng thái âm tinh hoa đều là thái âm tinh kỳ chân có thể may mắn mắt thấy thật sự là khó được chung quanh các tu sĩ cũng r ồ n dập c h â u đầu ghé thai trong ánh mắt tràn đầy kinh diễm cùng than thở côn bằng lão tổ hiền thân che khuất bầu trời to lớn thân hình để đám người hít vào một n g u ồ khí lạnh một vị thân hình gầy nhỏ tiên t i ê n châu ma t lắp bạc nói này đây cũng là côn bằng lão tổ như vậy uy thế mạnh mẽ chỉ là đứng ở chỗ này liền để người trong lòng d ũ n sợ này tiên thiên côn bằng vũ cùng bắc minh hàn thủy càng l à quý giá đến cực điểm côn bằng lão tổ không hổ là bắc minh bá chủ bên cạnh hắn đồng bạn cũng là một mặt kinh khủng nuốt một cái nước bọc nói chúng ta có thể phải c ẩ n t h ậ n chút đừng mạo phạm vị đại nhân vật này nhưng vào lúc này chân trời bùng nổ ra chói mắt tử quang như mãnh liệt sóng thần vừa tựa như khai thiên đua lớn nháy mắt xé ra bầu trời bàng bạc đạo vận mang theo từ khí đông lai mênh mênh mông mông ba trăm ngàn dặm dường như một cái tự trong hỗn nộn thức tỉnh th vắt ngang ở mênh mông phía chân trời mỗi một lần du động đều dẫn đến không gian v ạ n mẹo p h á p tác tiếng r u n g vô số hồng hoang tu sĩ không khỏi bị hấp dẫn ánh mắt dồn dập nhìn lại chỉ thấy một lão một bên trong một xanh ba vị khí tức như vực sâu giống như b i ể n đạo nhân đạm không mà tới cầm đầu thái thanh lão tử tóc trắng như tuyết căn căn đều giống như ẩn chứa thiên địa t r í lý khuôn mặt hóa nhưng lại lộ ra một luồng sâu không lường được trí tuệ phản phất nhìn một chút liền có thể nhìn thấu vũ trụ vạn ngàn huyền bí quanh người hắn vởn quanh huyền diệu phụ văn chỗ đi qua thời gian cùng không gian trật tự làm tái tạo thư không đều dường như ôn thuận cử ngọc thanh nguyên thủy theo sát phía sau vẻ mặt trang trọng nghiêm túc hệt như một tòa nguy nga thái cổ thần sơn không thể lay động quanh người hắn tản ra lệnh thấu xương kiếm khí phản phất là bản cổ khai thiên tích địa thời gian cái tia nói vô kiên bất tồi phong mang lại xuất hiện đúng như một thanh tự t u y ê n cổ trong ngủ mê thất tỉnh ra khỏi vỏ bảo kiếm tuyệt thế lộ hết ra sự sắp bén đến chỗ thư không từng tấc từng tấc nước toát không gian loạn lưu mánh liệt phản phất thế gian vạn vật đều khó có thể chịu đựng sắp bén thượng thanh thông thiên anh tư bọn phát mái tóc màu đen tùy tung bất kham cùng dũng cảm hào hiệp bảo kiếm Đều chương ó t ể chém phá h t địa ô n g chín mươi một khen chốt chấn nguyên tử vô cùng bạc tay rung động hồng hoang đại năng chương chín mươi một khen chốt chấn nguyên tử vô cùng bạc tay rung động hồng hoang đại năng tam thanh đến nơi càng là làm cho tiên đình phụ trách tiếp đãi đại la cường giả vội vã hô to đông côn luân bản cổ chính tông tam thanh đại thần đến đồng lai tiên đảo bên trong vô số hồng hoang đại la cường giả nghe được một tiếng này hô to nghe được bản cổ tam thanh đến nơi cũng đều riêng phần mình bưng trong tay xuống sự tỉnh vội vàng trước đi n h a n h đón cùng kêu lên hô to chúng ta cùng nên tam thanh đạo tôn tiểu liên lúc này còn nơi tại đồng lai tiên đảo tiên đỉnh bên trong đông vương công nghe được tam thanh đến nơi phía sau cũng cũng là vội vã bưng trong tay xuống sự tỉnh xuất lĩnh tiên đỉnh cường giả bước nhanh trước đi nghe đón mặc dù hắn lúc này thuộc hạ có hơn mười vị đại la cường giả nhưng đối mặt bản cổ tam thanh cũng là chút nào đều không dám thất lễ dù sao tự t ừ tử tiêu cung giảng đạo phía sau bản cổ tam thanh thân là trong hồng hoàng có mấy đỉnh cấp đại năng thanh danh của bọn họ đã tại trong hồng hoàng lưu truyền ra đồng thời càng ngày càng vằn g vội tự nhiên dẫn đến vô số hồng hoàng cường giả cung kính hơn nữa tam thanh đám người thực lực sắp thực xa tại hắn đông vương công bên trên hơn nữa tam thanh một t h ể thì càng thêm không thể đắc tội rồi tam thanh khẽ b ư ớ c c ằ m cầm đầu thái thanh lão tử một phất ống tay áo một cái trung phẩm hậu thiên linh bảo tam đại hồ lô tiên đan và hai bình tam quang thần thủy bay ra rơi tại tiên đỉnh cái kia một tên phụ trách hát lễ đại la tiên quan trong tay tia đại đại la tiên đưa đan Đông Vương ba tam quang hai trung một thất thần thủy linh bình. này, công phẩm phẩm hổ, kim Lúc cái, bảo sau thanh đạo đó đông vương cung đem tam thanh đón vào tiên đình bên trong mà không lâu phía sau đồng l a i tiên đạo ở ngoài tiên địa pháp t ắ c như là bị một đôi vô hình bàn tay khổng lồ tùy ý khóe lên trật tự đại loạn hiện ra loại loại kinh thế hai tục dị tượng c h ấ n nguyên n u tử q a h t h â n tản ra cổ xưa thuần thức, ra r xưa cổ bước hậu khí g đội t chú ư h này lấp lõi nhảy lên tổ hợp biến ảo hình thành cổ xưa thần bí đồ án tựa hồ ẩn chứa trong đó huyền ảo khó lường lực lượng t i ê n liễn chỗ đi qua thời không bị lôi kéo biến hình một cái từ rực rỡ tinh quang cùng kỳ dị phù văn đan dệm t à thành thông đạo ở phía sau chậm rãi hiện ra thần bí hoa lệ nữ hoa điều động bảy màu tường vân g á n g lâm mỗi một đoá tường vân đều có như núi cao lớn nhỏ đến chỗ không gian dường như bị một lần nữa đắp n ặ n mới p h á p tắc lực lượng không ngừng diễn sinh tường vân bên trong điểm lành rực rỡ hào quan g vạn đạo trong ánh sáng mơ hồ có thể thấy được khai thiên tích địa lúc hỗn độn cảnh tượng sơn hà đại địa trời trăng sao mô hình ở trong đó như ẩn như hiện bích hà nguyên quân cười thanh hưu mỗi một bức đều bước ra một cái nhỏ thời không vòng xoáy vòng xoáy bên trong tinh thần lấp lóe âm dương lưu chuyển. Thân phản phất là gánh chịu vô số thế giới trọng lượng chung quanh hư không dường như bị áp suất b ằ n biển phát sinh không chịu nổi gánh nặng tiếng ông ông thanh nữ ngự sử băng xương phi thuyền phản phất là đến từ thiên địa chỗ sâu cực hàn x ứ giả phi thuyền chỗ đi qua thời gian đều bị đóng băng trong không khí hơi nước nháy mắt ngưng kết thành to lớn băng chi cự long ở trên bầu trời hỗn lượn xoay quanh băng long mỗi một lần đ ô n g đưa đều có thể để không gian chung quanh nhiệt độ t r ợ t giảm xuống liền tia sáng đều bị đóng băng thành từng băng lăng chiết xạ ra màu sắc sỡ hảo quang phục hư không bị cắt chém ra từng đạo vết rách vết rách bên trong tuân gia hỗn độn chi khí dường như muốn đem thế giới một lần nữa mang về hỗn độn mới mở thời gian hồng vân lão tổ chân đạm hỏa vân hỏa vân lan lộn làm như muốn đem toàn bộ thế giới c h ố m đốt mỗi một đoá hỏa vân đều ẩn chứa hủy diệt cùng sống lại lực lượng hỏa vân chỗ đi qua vạn vật đều đang thiêu đốt cùng sống lại không ngừng luân hồi diễn lại sinh mệnh huyền bí bọn họ đến nơi để trong thiên địa dị tượng đạt tới cực hạ chỉ thấy giữa bầu trời cuốn lên vô số kim s a như màu vàng mưa xối xả mưa tầm t ạ mà hạ từ khí bao phủ đem chọn cái bầu trời nhuộn thành một mảnh thần bí màu tí vô tận màu tím thiên hoa tỏa sáng hệt như thiên nữ tán hoa đẹp không sao tà xiết vô tận thiên hoa tỏa sáng mấy ngày này hoa cũng không phải là thông thường đ ó a hoa mà là từ pháp tắc lực lượng ngưng tụ mà thành mỗi một cánh hoa trên đều khắc đầy phù văn t h ầ n bí t ậ n chứa thiên địa trung cực huyền bí điểm lành rực rỡ từ trên người bọn họ tàn g ra chiếu sáng toàn bộ đ ồ n g lai t h ê nào đ thiên nhạc từng trận phảng phất là thiên địa tại vì là bọn họ tấu vang hoan nên v u i trương kinh khủng như vậy khí thế làm cho chiếc bản cổ tam thanh ra trận lúc cảnh tượng đều ảm đạm phai mờ vô số hồng hoang đại năng tu sĩ bất luận là tu vi cao thâm đại la kim ti giờ khác này đều đứng chết chân tại chỗ khắc khuôn mặt là chấn động cùng vẻ k í n h sợ trong lòng bọn họ không khỏi hiện ra nổi sóng như vậy mạnh mẽ lực lượng thần bí như vậy đã gần để cho bọn họ đối với con đường tu hành tận đầu tràn đầy vô hạn mơ màng mơ tưởng mong ước lúc này vừa trở lại tiên đình bên trong đông vương công lại lần nữa vội vàng xuất l i n h tiên đình một đám đại la cừng giả vội vã mà ra ngoài trước đi n g h ê n đón thậm chí so với tam thanh đến nơi thời gian còn vội vàng h ơ n c ắ t chốc lát phía sau theo trấn nguyên tử mang theo giao chỉ chúng tiên đến nơi tiên đình một vị kia đại la lễ quân cũng liền vội hô to vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên đạo tồn theo đại la cường giả tiếng nói rơi xuống giữa trưởng tất cả xôn sao đông vương công trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ tiếp theo vội vã xuất lĩnh một đám tiên đình đại la cường giả lên trước cung kính mà nói ra cung nên trấn nguyên tử tiền bối và giao chỉ chúng tiên đến đây giống đến nhà tôn khiến ta tiên đình cảm giác vinh quang lúc này đông vương cũng biểu hiện mười phần cao hứng thậm chí là hưng phấn tuy rằng lúc trước tây vương mẫu cùng giao trì trực tiếp cự tuyệt cùng hắn cộng đồng sáng lập tiên đình quyết định để đông vương công lúc đó có chút tức giận nhưng bây giờ hắn nhưng là không chút nào dám biểu lộ ra thậm chí hiện ra được mười phần cao hứng trên thực tế nội tâm của hắn đối với trấn nguyên tử và giao trì chúng tiên đến nơi xác thực cũng là hết sức cao hứng dù sao bây giờ giao trì thực lực có thể cũng không yếu không chỉ có nữ hoa cùng tây vương mẫu hai vị này đ ỉ n h cấp đại thần tương tự còn có thái sơn nương Nương bích hà nguyên quân thanh nữ này chút định cấp đại năng thậm chí ngay cả hồng vân cùng phục hy hai vị này định cấp đại năng dù chưa trực tiếp gia nhập vào giao trì bên trong nhưng hiển nhiên cũng là đứng tại giao chỉ này một bên đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là giao chỉ đứng sau l ư n g c h ấ n nguyên tử này một vị viễn cổ đại năng vị này c h ấ n nguyên tử đạo tôn bất luận là thực lực hay là bối phận đều vượt xa ở còn lại tử tiêu cung ba nghìn hồng trấn khách thậm chí t i ể u liền tại thánh nhân trước mặt cũng có thể bình tĩnh tự nhiên không cần như cùng bọn họ giống như giống thánh nhân hành lễ tuy rằng thân là bản cổ chính tông tam thanh cũng đồng dạng bị tôn xưng là tam thanh đạo tôn nhưng bất luận tại về mặt thực lực vẫn là bối phận trên đều kém xa tít tắp này một vị trấn nguyên tử đạo tôn vị này viễn cổ đại năng thực lực quả thực sâu không lường được đã vượt xa sự tưởng tượng của bọn họ e sợ vẹn vẹn dựa vào trấn nguyên tử t i ể u xa xa không là bọn họ tiên đình có thể đối kháng đối với như vậy một vị viễn cổ đại lao và liên tục có như vậy một vị viễn cổ đại năng chỗ dựa giao trì bọn họ thì lại làm sao dám đắc tội bây giờ trấn nguyên tử cùng giao trì chúng tiên cùng đến đây hiển nhiên cũng đã là rõ ràng thái độ từ n à y vừa đến dĩ nhiên là càng thêm không dám đắc tội giao trì khi trước một điểm không nhanh cũng là tan thành m â y khói mà sau này giao trì sợ rằng sẽ sẽ càng thêm b ằ n g quan bất kỳ nghĩ muốn đánh giao trì tiên cung chủ ý tồn tại e sợ đều phải cân nhắc một chút c h ấ n nguyên tử tồn tại nhìn nhìn chính mình có thể chịu nổi hay không được này một vị viễn cổ đại năng l ừ a d i n chắc hẳn đến thời điểm có nhiều hơn nữa ý nghĩ cũng đều sẽ tự mình tắt mà bây giờ này một vị viễn cổ đại năng và giao trì chúng tiên có thể trước tới tham gia hắn tiên đình thành lập đồng lai tiên thực diệu đông vương công trong lòng tự nhiên là cảm thấy cao hứng c h ấ n nguyên tử xuất lĩnh giao trì chúng tiên thân hình rơi xuống đồng thời tiện tay vung lên một luồng n u hỏa lực lượng đem đông vương công đám người nâng dậy nói ra không cần đa lễ làm phiền các vị đạo hữu ra ngoài trước tới đ ó tiếp hôm nay b ầ n đạo liên đại biểu giao trì c h ú n g tiên chúc mừng đông hoa đạo hữu thành lập đồng lai tiên đình đồng thời b i ể u tặng trăm viên c ự c phẩm nhân sấm quả trăm viên c ự c phẩm đại long t ư ợ n g quả thượng phẩm lá tràng ộ đạo ba trăm mảnh ba trăm viên thượng phẩm xích diễm hỏa long quả đủ loại hạ phẩm rừng quả và viên sau đó chấn nguyên tử một tay h á o vung lên nhất thời vô số lóng lánh huyền ảo khí tức cùng tạo hóa lực lượng tiên thiên linh quả cùng ba trăm mảnh lá tràng ộ đạo như thiên nữ tán hoa giống như bay da nay chút tiên thần bí tinh quang có giống như ông ánh mỹ ngọc lộ ra ôn hòa ánh sáng lộng lẫy có hệt như thiêu đốt h ỏ a diễm ẩn chứa nóng bỏng lực lượng mỗi một viên linh quả đều tản ra nồng nặc linh khí dường như muốn đem không gian chung quanh đều nổ tung tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng vẫn là lần thứ nhất gặp được nhiều như vậy tiên tiên linh quả lần thứ nhất gặp được như vậy rung động cảnh tượng đầy đủ vượt qua vạn v i ê n tiên tiên linh quả trong đó càng là có thêm mấy trăm thượng phẩm tiên tiên linh quả thậm chí là cực phẩm tiên tiên linh quả còn có dùng cho tu luyện ngộ đạo trí bảo thượng phẩm lá tràng ngộ đạo đầy đủ ba trăm ảnh tình cảnh này để vô số đại năng cũng vì đó giật mình chấn động theo bọn họ khi nào bài kiến như vậy rung động cảnh tượng bài kiến lớn như vậy tác phẩm mỗi một người đều khiếp sợ được không ngậm mồm vào được thậm chí ngay cả hô hấp đều dồn dập chăm chú nhìn cái k i a số lượng cao tiên tiên linh quả hai mắt ước cao được đỏ lên trong lòng tràn đầy khát vọng đây quả thực là thiên đại tác phẩm trong hồng hoang cẳng có như vậy ngang tàng tồn tại không hổ là viễn cổ đại năng một hình thể như núi lớn to lớn lớn phong thần chim tu sĩ nguyên bản thản nhiên lơ lửng giữa không chúng giờ khác này nhưng đột nhiên đập thỉnh thịch lên hai cánh bắn lên tầng tầng gợn sóng không gian nó chừng mắt chung đồng lớn mắt trong cổ họng phát sinh một trận gào chấm th mỗi một viên đều ẩn chứa bảng bạc sinh cơ cùng pháp tắc lực lượng này được là bao nhiêu t u ế nguyện tích lũy mới có thể nắm giữ phong phú như vậy cất giấu một đám t ử tiên thiên linh đàng hóa hình tu sĩ trong ngày thường thân mặt mũi mềm mại hành động tao nhã lúc này lại kích động được dây leo run dày một vị trong đó âm thanh gọi nói cái k i a la t r à ngộ đạo đối với chúng ta tìm hiểu thiên địa pháp tắc nhưng là có tác dụng lớn dù cho một mảnh cũng có thể để chúng ta tu hành ít đi triệu năm đường vòng nhưng hôm nay đầy đủ ba trăm mảnh mấy vị tiên thiên bạch hạc một khi tu sĩ đứng ở một bên tuy rằng nỗ lực duy trì tiền phong đạo cốt g á n g v ẻ nhưng hơi run ống tay háo vẫn là bại lộ bọn họ nội tâm không bình tĩnh một vị trong đó tu sĩ trẻ tuổi không nhịn được lên tiếng này thượng phẩm lá trà nội đạo nghe một mảnh liền có thể giúp người khám phá tu hành bình cảnh bây giờ càng có ba trăm mảnh thật sự là quá kinh người h á n sư tôn vội vã ho nhẹ một tiếng trong ánh mắt nhưng cũng đầy là ước ao nhỏ giọng trách cứ nói không nên thất thố bất quá này chấn nguyên tử tiền bối gốc gác thật là sâu không lường được tại một chỗ ngóc ngách một đám từ tiên thiên hàn tinh hóa hình băng tinh tộc tu sĩ trong ngày thường vẻ mặt lãnh đạo, quanh thân hàn khí giờ k h ắ c này cũng bị tình cảnh này sợ được đứng chết chân tại chỗ một tên trong đó băng tinh tu sĩ môi run dậy này chút linh quả năng lượng ẩn chứa nếu như là có thể làm việc cho ta ta liền có thể đem tự thân băng hàn pháp tắc lĩnh ngộ được càng thêm thấu triệt đột phá trước mặt bình cảnh xa xa một vị tay cầm phải trượt từ tiên thiên thần mộ hóa hình ông lão nguyên bản bước chân trầm ổn giờ k h ắ c này cũng có chút lảo đảo hắn run dậy r ỗ i ra cảnh khô giống như tay lẩm bẩm nói t h c phẩm nhân sấm quả đây chính là ẩn chứa vô tận sinh cơ chí bảo càng có công hiệu n g tiên ta như có thể được một viên lời còn chưa dứt trong ánh mắt đã tràn đầy khát vọng tiêu liên bàn cổ tam thanh cũng đành phải than thở vị này trấn nguyên tử tiền bối không hổ là viễn cổ đại năng gốc gác quả nhiên phong phú thật là đại thủ bút đông vương công thấy vậy càng là vui mừng không xiết như vậy số lượng cao tiên tiên linh quả cùng lá tràng lộ đạo quả thực quý giá đến cực điểm giá trị khó có thể tưởng tượng bất luận là dùng ở tu luyện hay là dùng cho b a n thưởng đều là cực tốt bảo vật thậm chí có thể cực lớn tăng cường tiên đình gốc gác hắn liền vội cung kính không người cảm ơn đa tại trấn nguyên tử tiền bối trọng thưởng đại lễ như vậy khiến ta tiên đình trên dưới vô cùng cảm kích ngày sau như có sai khiến tiên đình thỏa đáng toàn lực ứng phó dù sao bây giờ hồng hoàng đại năng tụ hội tụ tập bây giờ hồng hoàng tuyệt đại đa số tiên tiên h đại năng cường giả chính là một cái đánh giá chính hắn và giao trì tiên cung danh tiếng thời cơ tốt ngoại trừ chính hắn ngoài ra còn lại đại năng cường giả số lượng có ít hắn đối với này cũng không hài lòng lúc này vừa vặn mượn này cơ hội đánh giá danh tiếng c nhưng g t tốt mà hấp những dẫn đối với hắn mà nói chỉ là một ít tiên tiên linh quả nhưng là hoàn toàn không đáng nhắc tới đừng nói này hơn một mươi viên tiên tiên linh quả bên trong tuyệt đại đa số đều chỉ là hạ phẩm tiên tiên linh quả mặc dù là hơn một mươi viên thượng phẩm tiên tiên linh quả thậm chí cực phẩm tiên tiên linh quả đối với hắn mà nói đều không coi vào đâu số điểm này lượng linh quả đối với hắn mà nói liền như mới bỏ bể cũng không bằng Hạ p bây giờ hắn có các loại tiên tiên linh căn số lượng quả thực đến công suệ mà tiên tiên linh quả số lượng càng là lấy lượng lớn đến tính toán có thể nói là khó có thể tính toán mặc dù là thượng phẩm thực phẩm tiên tiên linh quả chu kỳ trưởng thành cũng đều không dài lắm cho tới trung hạ phẩm tiên thiên linh căn chu kỳ trưởng thành thì càng thêm ngắn ngủi những năm này trong tay hắn đều đã không biết tích lũy bao nhiêu số lượng tiên thiên linh quả mà sau này càng là có thể quần quận không ngừng thu hoạch có thể nói lấy mãi không hết dùng mãi không cạn mà có thể dùng một chút tiên thiên linh quả liền có thể khai hỏa hắn cùng với giao trì uy danh gây nên vô số hồng hoang đại năng cường giả chấn động hấp dẫn đại năng nữ tu nương nhờ vào đây không thể nghi ngờ là một cái đáng giá buôn bán đám người một hồi hàn viên sau đông vương công đầy mặt tiêu dùng cung kính mà dẫn dắt chấn nguyên tử đoàn người hướng về bồng lai tiên điện đi đến chấn nguyên tử vẻ mặt hờ hứng, bộ pháp sau lưng giao chỉ chúng tiên cũng là phong thái ngàn vạn các cỗ phong thái tiến nhập đồng lai tiên điện chỉ thấy điện bên trong giường cột chạm trổ lấy cực phẩm tiên ngọc cùng quý hiếm linh tài chế tạo thành tản ra nhu hỏa mà thánh khiết hào quang trong điện khách quý t r t nhà trong hồng hoang có danh tiếng đại năng cường giả hầu như đến hơn phân nửa có thể ở chỗ này ngồi vào phần lớn là trong tử tiêu c u n g ba hồng trần khách còn lại cũng đều là có máu mặt đại năng trấn nguyên tử ánh mắt nhìn quét một vòng quả nhiên như hắn dự liệu có hai phe thế lực cường đại vẫn chưa hiện thân một phe là lấy m ư ơ i hai tổ vu cầm đầu vô tộc cường giả vô tộc hướng đến chỉ kính ban cổ đối với thánh nhân cùng thiên đạo cũng chưa chắc chấp nhận n ợ n ẩn tử tiêu cung giảng đạo bọn họ đều khinh thường tiến về phía trước thú chi là đánh thánh nhân danh hiệu làm việc đông vương công phe bên kia là thái dương cung cùng với dưới trướng cường giả bây giờ thái dương cung cùng tiên đ ỉ n h thế như thủy hỏa song vương nhìn nhau hai ghét đại chiến động một cái liền bùng nổ thái dương cung tự nhiên không có khả năng phái người đến đây chút mà lần này đông vương công có thể triệu tập nhiều như vậy hồng hoang đại năng ở mức độ rất lớn là nhìn tại thánh nhân trên mặt dù sao hắn là thánh nhân sắc phong nam tiên đứng đầu đám người mặc dù không để hắn vào trong mắt cũng phải cho thánh nhân m đông vương công có thể bị hồng quân sắp phong lại có thể đánh thánh nhân cờ hiệu gom lại cường giả thành lập tiên đình còn mời đến rất nhiều đại năng đến đây năng lực chính mình xác thực không thể khinh thường dù sao như không có nhất định bản lĩnh mặc dù mượn thánh nhân hy vọng cũng khó có thể tụ tập hơn mười vị đại la cường giả thành lập như vậy to lớn tiên đình thế lực đáng tiếc đông vương công khi vận t r ú n g quy thiếu dai tức liền trở thành nam tiên đứng đầu thành lập tiên đình lại gặp đế tuấn cùng thái nhất đôi h u n h đệ này cuối cùng tại hồng quân hợp đạo phía sau tiên đình bị yêu đình hủy diệt chính hắn cũng rơi được ngã xuống hạ tràng chỉ còn lại một tia tàn hồn truyền thế lúc này đồng lai tiên các bên trong, rất nhiều đại năng hoặc là lẫn nhau luận đạo nghiên cứu thảo luận thiên địa t r í lý hoặc là chúng quanh đi lại kết giao càng nhiều cường giả lấy mở rộng giao thiệp còn có chút thì lại một mình thưởng thức tiên đình chuẩn bị rượu ngon món ngon trong lúc nhất thời điện nội khí phân nhiệt liệt phi p h à m các loại đạo pháp phủ văn lấp lóe tiên quang phân tán cứ như vậy thời gian vội vã trôi qua trong nháy mắt ba ngàn năm qua đi lại không thấy có đại năng cường giả đến đây đông vương công t h ế thế đứng dậy nhìn quanh m ộ n phía quay về tại chỗ một đám hồng hoang đại năng ôm quyền hành lễ nôn từ khẩn thiết mà biểu đạt ra ý cảm t ạ sau đó hắn xuất lĩnh tiên đình một các cường giả bước lên một tòa dựng xây song tế thiên nay tòa tế thiên đài cao ở vào đồng lai tiên đảo chỗ cao nhất lấy hôn đ ộ n kỳ thạch cùng tiên thiên linh kim xê đài cao ngàn trượng khí thế rộng rãi đài cao bốn phía điêu khắc nhật nguyện tinh thần núi non sông suối và các loại phù văn cổ xưa đồ án phảng phất như nói trong thiên địa huyền bí cùng lịch sử mỗi một khối nền tảng đều tản ra thần bí khí thức phù văn thời gian lập lụa giống như có thiên địa chi lực phun trào đài đỉnh bằng phản g rộng rãi có thể chứa được mười triệu người đồng thời đứng trung ương bày thả một tòa thật to thanh đồng cổ đỉnh thân đỉnh khắc đầy long phượng chỉnh tường đồ án trong đỉnh tiêu đốt hừng hực tiên thiên thánh hỏ bay bầu về tiên, tiên theo r ờ i t à n kính n h tiếng nói của hắn rơi xuống trên chín tầng trời nháy mắt mây gió biến đạo các loại thiên địa dị tượng tới dồn dập đầu tiên là từ khí bao phủ như quần quận dòng lũ giống như tràn ngập thiên địa tiếp theo kim quang l o n g lánh dường như liệt nhật gián lâm chiếu sáng toàn bộ hồng hoang thượng thương tiếp quang như, như giải lụa rơi xuống đang dậy tiếp theo ầm ầm một tiếng vang thật lớn tử tiêu lôi đỉnh vang vọng hư không cái kia lôi đỉnh tráng kiện như trụ mang theo u y thế v ủ t h i ê n diện địa nhưng chưa tạo thành bất kỳ phá hoại đây là đại diện cho hồng hoàng t h i ê n điệu hồng hoàng tiên h đạo nhận rồi tiên đ ỉ n h chính thống địa vị sau đó thiên điệu dị tượng lại lần nữa biến hóa chân trời vô số công đức kim vân cấp tốc n g ư n g tụ trong chớp mắt liền hội tụ thành một ư ơ i triệu mẫu công đức kim liên treo cao tại đ ồ n g lai tiên h đ ạ o bầu trời một lát sau tổng cộng một trăm sáu mươi triệu công đức kim vân như là thác nước chút xuống m à xuống rơi xuống tại đông vương công và đ ồ n g lai tiên h đ ạ o một c ấ p cường giả trên người trong đó đông vương công thu được bốn phần m ư ơ i công đức còn lại tiên đình đại năng cường giả cùng thu được ba phần m ư ơ i mà đến trăm vạn kế hồng chỉ là s ư ơ n g hô mà cũng không phải là chỉ cảnh giới thì lại cộng đồng chia sẻ còn thừa lại ba phần mười công đức trong phút chốc tiên đ ỉ n h chúng tiên trên người khí tức bắt đầu liên tục tăng lên một ít cảnh giới thấp hơn thực lực nhỏ yếu tồn tại tại chỗ liền đột phá cảnh giới vui sướng tiếng hô liên tục không ngừng còn lại tiên đ ỉ n h đại năng cường giả khí thế trên người cũng tại không ngừng tăng cường thực lực nâng cao một bước làm tiên đ ỉ n h c h i chủ đông vương công không chỉ có thu được nhất là to lớn một luồng công đức còn chiếm được tiên đình to lớn khí vận gia chỉ hạn khí thế trên người giống như là núi lửa phun trào tăng vọt cảnh giới đột phá nhanh chóng cuối cùng đạt tới đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao chương chín c đ mươi ba đại năng, năng luận đạo diễn dịch đạo pháp chương chín mươi ba đại năng luận đạo diễn dịch đạo pháp minh hà lao tổ ánh mắt sáng khắc lạnh dên một tiếng nói nhỏ nói cử này đông vương công đúng là vận may bách hoa tiên tử đám người cũng không khỏi toát ra vẻ hâm mộ dù sao như vậy kỳ nộ g ai có thể không động lòng nhưng mà tại chỗ hồng hoang đại năng bên trong chỉ có c h ấ n nguyên tử cùng bản cổ tam thanh vẻ mặt bình thản đối với này chút công đức không để ý chút nào c h ấ n nguyên tử mặc dù không dựa vào công đức tăng cao tu vi nhưng hắn này trước vài lần nhu tính từ lâu tích lũy to lớn công đức trước mắt này chút công đức so sánh cùng nhau quả thực không đáng nhắc tới mặc dù đem lần này tiên đình thành lập rơi xuống toàn bộ công đức so sánh cùng nhau so sánh cũng xa xa không kịp hắn có càng đừng nói đông vương công cá nhân đạt được này chút công đức mà bàn cổ tam thanh tự sinh ra liền thân vác to lớn khai thiên công đức tuy rằng tạm thời không cách nào vận dụng nhưng bất luận là số lượng hay là chất lượng đều tuyệt đối không phải trước mắt này chút công đức có thể so với bởi vậy bọn họ biểu hiện được cực kỳ bình tĩnh sau đó theo đông vương công đám người thực lực tăng lên s o n g xuôi vô số tiên đỉnh cường giả tán tiên cùng cùng đứng dậy hướng về đông vương công triều bái trăm vạn tiên đỉnh tán tiên cùng đều lên hô to bãi kiến đông hoa đế quân thanh âm k i ế p như quần quận lôi đ ỉ n h chấn động được hư không đều vang lên nòng l n g tiếng sóng từng cơn sóng liên tiếp dường như muốn phá tan phía chân trời kinh khủng như vậy khi thế lại lần nữa rung động vô số hồng hoang đại năng cường giả một ít đại năng ánh mắt lộ ra vẻ hâm mộ tựa hồ thấy được chính mình đứng tại địa vị cao nhận đám người chiều bái cảnh tượng một ít đại năng thì lại toát ra kinh hai tỉnh bị này to lớn tiếng sóng và khí thế c h ấ n nhiếp đương nhiên cũng có một chút đại năng đối với này không để ý vẻ mặt bình tĩnh như cũ đối mặt mọi người chiều bái đông vương công hiện ra được tự tin tung bay thực lực đạt được tăng lên mà thu được thiên đạo tán thành sau hắn mười phần p h ấ n khích nhìn về phía một đám hồng hoang đại năng trong ánh mắt không tự chủ hiện ra một tia tiêu căng phảng phất chính mình đã trở thành hồng hoang c h ỗ a t ể mắt nhìn xuống dưới trướng chúng sinh dù sao đạt được thiên đạo tán thành sau hắn trở thành danh chính ngôn thuận hồng hoàng nam tiên đứng đầu điều khiển cán khôn chấp trường trật tự bởi vậy khi hắn ánh mắt nhìn về phía trấn nguyên tử cùng giao trì chúng tiên thời gian như cũng biểu hiện được mười phần tôn tính nhìn về phía tam thanh ánh mắt cũng đồng dạng kim hỏa theo tiên đình chính thức thành lập chân chính bồng lai thịnh yến kéo ra màn tre đông vương công một tiếng lệnh hạ càng nhiều hơn rượu ngon món ngon bị đã bưng lên những rượu ngon này chứa đựng tại dịch thấu trong suốt chén ngọc bên trong tản ra mùi thơm nồng nặc phản phất có thể khiến người ta say mê trong đó món ngon càng là sắc hương vị đầy đủ lấy các loại quý hiếm linh tài nấu thành mỗi một món ăn đều ẩn chứa linh khí cường đại không chỉ có như vậy rất nhiều tiên quả tiên linh dược thậm chí là tiên thiên linh quả cũng bị từng cái bưng đến các vị đại năng trên b à n tiên thiên linh quả tản ra năm màu hào quang mùi thơm phân tán để người thèm nhỏ dãi dọn cùng lúc đó một đám tiên nữ thân mang năm màu nghe thường tay cầm các loại tiên nhạc khí cụ bắt đầu tấu nhạc múa lên các nàng thân mặt mũi vận chuyển vũ bộ mềm mại như như hồ điệp vận chuyển n h múa tiên nhạc du dương vận chuyển khi thì như các đại năng dồn h h dập nâng g chén đáp lại trong lúc nhất thời điện biên trong tiếng cười cười nói nói không ngừng nhưng mà trấn nguyên tử tây vương mẫu đám người đối với trên yến tiệc rượu tiên linh quả mỹ thực trợ nhưng là không hứng thú lắm dù sao bọn họ trong ngày thường hưởng dụng đều là chấn nguyên tử ngũ trang quan bên trong c ự c phẩm rượu tiên c ự c phẩm tiên thiên linh quả này chút thông thường rượu tiên linh quả so sánh cùng nhau thật sự là thua c h ị k é m em thậm chí ngay cả mỹ thực cũng khó có thể vào pháp nhãn của bọn họ bọn họ chỉ là tình cờ ăn một ít xem như là ứng cái cảnh một phen yến hội sau đó rượu mùi thơm khắp nơi đám người hứng thú chính、động. đồng đ ô n g v ương công mặt mỉm cười lại lần nữa đứng ở trước mặt chúng nhân hai tay ôm quyền cao giọng nói hôm nay may mắn có thể được chư vị đại năng cùng tụ tập ở đây quả thật hồng hoang việc trọng đại chúng ta không ngại thừa này cơ hội tốt luận đạo một phen không biết chư vị ý như thế nào lời vừa nói ra ở đây rất nhiều đại năng dồn dập trước mắt sáng tất nhiên là cùng kêu lên phụ h o ạ n dù sao bọn họ đến đây ngoại trừ thăm dò nhìn tiên đình hư thực cùng khắp nơi đại năng lẫn nhau luận đạo nghiên cứu thảo luận đạo pháp để cầu tinh tiến tự thân cũng là trọng yếu mục đích hồng hoang rộng lớn vô ngần rất nhiều đại năng ngày thường lớn bế quan nhiều khổ tu ở ẩn nhà mình đạo trường c ự c ít cùng ngoại giới văng lai mặc dù đi lại cũng nhiều hạn chế ở người quen như vậy rất nhiều đại năng tụ hội một đường cơ hội đúng là ngàn năm một thở n h ư không ngượn này cơ hội luận đạo thực tại đáng tiếc đông vương công gặp đám người dồn dập tán thành trong lòng đại hỷ lập tức cũng không chối tử chỉ thấy quanh người hắn khí thế đột nhiên biến đổi một luồng nồng nặc đông phương ất mộc thuần dương khí đột nhiên xuất hiện hai tay hắn kết ấn diễn biến đại đạo phù văn trong phút chốc vô số xanh biết ấ t mộc dây leo từ dưới đất vẫn luôn ra cấp tốc sinh trưởng l à n chản đan g d ẹ t thành một tòa thật to màu xanh lục cung điện phía trên cung điện ấ t mộc phù văn lấp lóe tỏa ra nhu hòa mà sinh cơ cường đại lực lượng giữa bầu trời một vòng màu vàng thái dương chậm rãi hiện ra cùng ớt mộc lực lượng lẫn nhau ra hòa diễn sinh ra biến hóa kỳ diệu khi thì có năm màu phượng hoàng tại dây leo qua lại h trong ô i i phút n chốc huyết hại bốc lên vô tận máu loam từ trong hư không tuấn lân ra hình thành một cái lao nhanh không ngừng huyết hạ trong huyết hạ hoan hồn ác quỷ kêu gào ráy ruộng tản ra khiến người rợn cả tóc gãy khí tức cùng lúc đó minh hạ lao tổ trên người sắt ý bao phủ từng đạo huyết sắc sát, sát phạt kiếm khí phóng lên trời như muốn chém phá bầu trời Mà trên ạ i huyết hà g k i mặt k đất một tầng băng thật dày sương cấp tốc lan tràn trôi đi qua vạn vật đóng băng vô số băng lăng từ dưới đất bất ngờ nổi lên giống như một đem đem lưới r a o sắc lập l o ạ hàn mang trong không khí âm khí ngưng tụ thành từng cái hình thái khác nhau băng thú gầm thét lên hướng bốn phía n h ỏ tới đây cũng là tây vương m ẫ u triển hiện thuần âm tri đạo tự cầm tri đạo lạnh giá cùng t ĩ n h m ị c h khí tức bao phủ toàn trường để người không rét mà run vọng thư thường h i hai vị nguyện thần nhìn nhau nở nụ cười dắt tay mà ra trên người các nàng tỏa ra nhu hòa mà trong trẻo lạnh lùng thái âm tri lực toàn bộ không gian phản phất đều bị một tầng cắt trắng bao phủ giữa bầu trời thái âm tinh hảo quan đại phóng vãi hạ vô tận nguyễn ho mỗi một cái động tác đều kéo theo thái âm c h i lực lưu truyền xung quanh xuất hiện vô số tinh thần huyễn ảnh cùng thái âm tinh lẫn nhau chiếu rọi khi thì có tháng c h i tinh phách ngưng tụ mà thành thỏ ngọc nhảy lên ở giữa khi thì có một bạc n g u y ệ n quang thác nước c ầm ẩ m mà xuống như mộng như ảo đây cũng là vọng thư thường hy am hiểu thái âm c h i đạo thể hiện ra một loại yên tinh thần bí vẻ đẹp nữ hoa b ư ớ c liên tục nhẹ di đứng ở giữa trường trên người nàng phóng ra năm màu hà o quang tạo hóa lực lượng phân tán chỉ thấy nàng hai tay múa dường như trong biên chế đan dệt một bức hoa mỹ bức tranh trong hư không các loại sinh linh huyễn ảnh từ tự hiện ra từ nhỏ b từ nhu nhược hoa thảo đến chọc trời linh mục có đủ mọi thứ n à y chút huyễn ảnh tại tạo hóa lực lượng tầm bù hạ từ từ biến được chân thực dường như muốn từ trong hư không đi ra đồng thời trên mặt đất xuất hiện núi non sông suối đại điệu bắt đầu thai ngén sinh cơ một mảnh sinh cơ bừng bừng cảnh tượng tại trước mắt mọi người từ từ triển khai đây cũng là n ữ hoa tạo hóa đại đạo hiện lộ hết thần kỳ cùng vĩ đại phô bày sáng tạo vạn vật sức mạnh vô thượng thái thanh thánh nhân vẻ mặt hờ hững đứng chắp tay quanh người hắn khí tức ôn hòa vô vi chi đạo tự nhiên biểu lộ chỉ thấy hắn nhẹ nhẹ thở ra một hơi một luồng vô hình lực lượng nháy mắt bao ph n g dần dần một một không gian chung quanh tựa hồ cũng biến được càng thêm ổn định thời gian trôi qua đều tựa như biến được chậm chạp có thứ tựa đây cũng là thái thanh thánh nhân vô vi chi đạo nhìn như bình thản không có gì lạ nhưng ẩn chứa trong thiên địa sâu sắc nhất triết lý côn bằng đạo nhân dương cánh bay lên nháy mắt hóa thành một đạo màu đen lưu quang tại không gian bên trong xuyên tới xuyên lui nơi hắn đi qua điên cùng gió gào thét phong chi đại đạo lực lượng hiển lộ hết không thể nghi ngờ đồng thời không gian cũng theo hắn phi hành mà vặn vèo biến ả o không gian đại đạo pháp tắc như ẩn như hiện côn bằng tốc độ càng lúc càng nhanh hầu như đạt tới cực hạn để người chỉ có thể nhìn thấy một đạo đạo tàn ảnh đây cũng là côn bằng đạo nhân cực tốc c h i đạo phong c h i đạo i đ ạ cùng không gian đại đạo ba cái hỗ trợ lẫn nhau thể hiện ra một loại vượt qua cực hạn lực lượng từng vị đại năng không ngừng diễn biến tự thân đại đạo pháp tắc đồng thời cũng tại không ngừng hấp thu còn lại đại năng một ít đối với chính mình có lợi đại đạo pháp tắc kiến giải nhưng mà ở đây tu vi cao thâm nhất trấn nguyên tử nhưng chỉ là lẳng mà ngồi tại một bên vẫn chưa tham dự lần này luận đạo hắn biết được tu vi của chính mình thái quá thâm hậu cảnh giới thái quá cao thâm một khi triển lộ ra đạo pháp thần thông cùng đại đạo pháp t á c n à y trang luận đạo liền sẽ lập tức biến bị bị trở thành hắn một phương diện giảng đạo mà giờ khác này hắn vẫn còn không có ý này cũng cảm giác được thời cơ chưa tới liền chỉ là yên lặng quan sát đám người luận đạo mà cứ việc trấn nguyên tử không có tham dự nhưng rất nhiều tiên thiên đại năng lẫn nhau luận đạo dĩ nhiên làm cho tràng diện cực kỳ trắng quan các loại đại đạo, pháp tác vào nhau, Giao Hòa, đạo âm bao phủ toàn trường phản phất toàn bộ đồng lai tiên đạo đều đắm chìm tại một mảnh thần bí đạo vận bên trong nay đạo âm khi thì như hồng trung đại lữ tuyên truyền giác ộ khi thì như dòng suối dốc rách h u y ể n chuyển du dương khi thì như tiên vui lượn quanh xà nhà dư âm lượn lờ tại chỗ mỗi một vị đại năng đều đắm chìm ở đây kỳ diệu luận đạo trong không khí không ngừng hấp thu người khác trí tuệ cùng c ầ g lộ gắng đặt tới hoàn thiện tự thân đạo pháp chứ những thứ này g a đại năng tại chỗ những đại năng kia mang tới hậu bối và tiên đình bên trong tán tiên cường giả đặc biệt là thái ớt kim tiên bất hủ kim tiên cảnh giới trở xuống sinh linh càng làm mừng rỡ như điên đối với, với bọn họ mà nói có thể lắng nghe một vị đại năng giang đạo chính là cơ duyên to lớn mà bây giờ càng có thể đồng thời mắt thấy như vậy nhiều đại năng lẫn nhau luận đạo đơn giản là nghịch t i ê n cơ duyên bọn họ từng cái từng cái trận to hai mắt vểnh hai lên chỉ lo bỏ qua bất luận cái nào chi tiết nhỏ tại ngắn mùi thích thu phía sau bọn họ dồn dập bình tĩnh lại tâm tình một cách hết sắc chăm chú mà lắng nghe các đại năng luận đạo thanh âm phản phất khô khốc đại địa k h á t vọng trời hạn gặp mưa thoải mái thời gian ở đây nồng đậm luận đạo trong không khí l ạ g yên trôi qua vội vã đả o mắt chính là ba năm qua đi nay trang luận đạo rốt cục dần dần hạ màn kết thúc rất nhiều đại năng đều là có thu hoạch riêng bọn họ không chỉ có tại đạo Pháp trên c tuy rằng này chút đại năng cũng không phải là chuyên môn vì là bọn họ giảng đạo nhưng rất nhiều người có tài lẫn nhau luận đạo trình bày thiên địa chí lý dù cho bọn họ chỉ có thể nghe hiệu trong đó vựa bạn thậm chí chỉ là một đôi lời cũng đủ để, để cho bọn họ được ích lợi không nhỏ đối với tự thân tu luyện sản sinh to lớn thúc đẩy tác dụng Trong m dần dần lúc này họ l tây vương mẫu cùng nữ hoa nhìn nhau lẫn nhau tâm linh thân hội các nàng bước liên tục nhẹ di đi đến một đám hồng hoang nữ tiên trước mặt tây vương mẫu mặt m ỉ m cười âm thanh nhu h ò a nhưng lại rõ ràng chuyển khắp bốn phía chư vị tỷ mội bây giờ ta giao chỉ tiền cung dự định quảng khai s â n môn thành mời các vị tỷ mội gia nhập cùng cùng cử hành hội lớn nữ hoa cũng tiếp khẩu nói ra hơn nữa giao chỉ tiên cung nhận được trấn nguyên tử đạo huỳnh tre trở cùng ủng hộ góp gác thâm hậu tương lai định có thể vì các vị tỷ mội cung cấp cực tốt tu luyện tài nguyên cùng hoàn cảnh mà rất nhiều hồng hoang nữ tiên nghe nói cũng không được dồn dập tâm động lúc trước trấn nguyên tử hào sản cầm ra lượng lớn quý giá tiên thiên linh quả làm quà tặng tình cảnh này tại rất nhiều hồng hoang nữ tiên trong lòng lưu lại ấn tượng sâu sắc theo các n c h ấ n n g u y ê này tử vị n viễn cổ đại n n cổ ă g cường g i ả gốc gác quả t h ự c sâu k h ô n giao lường được, g mà trì tiên cung có n h ư vậy m ạ n h mẽ h ậ u thể hưởng hộ, t ư ơ n g lai đãi ngộ nhất định mười phần hậu đ á i lại nhìn đồng lai tiên đ ỉ n h tuy nói đông vương công cũng là thánh nhân sắc phong nam tiên đứng đầu nhưng trung quy là một thân một mình khổ sở chống đỡ mà giao trì tiên cung tây vương mẫu cũng là thánh nhân sắc phong mà sau lưng còn có chấn nguyên tử vị này khiến hồng hoang các cường giả kính nể viễn cổ đại năng đồng thời các nàng mới mắt thấy tiên đình thành lập thời gian thiên hàng công đức rầm rộ trong lòng tràn đầy ước a o như lúc này gia nhập giao trì tiên cung không chỉ có có thể hưởng thụ hậu đãi ngộ tương lai tiên cung chính thức thành lập nói không chắc cũng có thể thu được được công đức khí vận gia t r ị mà bất luận là chân quý tiên thiên linh quả vẫn là công đức khí vận mang tới tu luyện gia tốc đều để này chút hồng hoang nữ tiên nhóm tâm động không ngừng động lòng không bằng hành động càng sớm gia nhập càng có thể trở thành t i ê n cung mới lão tương lai địa vị cùng đãi ngộ tự nhiên càng cao hơn Bách Bích Hoa thiên tử, Hàng thanh nhiều Tiên Tử, rất tiên mặt người miệng Nguyên Quân, nữ nữ động lòng dồn gặp đám mở dập lộ vẻ vẻ, rốt cục mười mấy vị nữ tính đại la cường già trước tiên đứng dậy một vị trong đó thân mang hồng ý ỉa khí chất nóng bỏng đại la nữ tiên nói ra ta nguyện gia nhập giao trì tiên c u n g đi theo tây vương mẫu tỷ tỷ cùng nữ hoa tỷ tỷ tiếp theo lại có mấy trăm vị thái ớt nữ tiên cũng r ồ n r ậ p hưởng ứng chúng ta nguyện gia nhập mà còn lại một ít nữ tiên thì lại mặt lộ vẻ vẻ do dự một vị trong đó huyền ước nữ tiên nhẹ giọng nói ra ta cần trở lại cùng bọn tỷ bội thương nghị một phen ra quyết định sau thái âm tinh nữ thần vọng thư cùng thường hy liếc mắt nhìn nhau vọng thư mịm cười nói ra lần này thu hoạch khá dồi dào ta cùng với mọi bội cũng cần trở lại c phía sau lại cho hai vị tỷ tỷ trả lời trấn nguyên tử nhìn tình cảnh này trong lòng khá là thỏa mãn h ắ n biết lúc trước chính mình cái k i a một phen cử động quả nhiên không có h n g phí bây giờ giao chỉ tiên cung có này m ờ i mấy vị đại la cường giả và mấy trăm vị thái ất nữ tiên gia nhập liên minh thực lực tăng mạnh chờ tử tiêu cung hai giảng phía sau liền có đầy đủ sức mạnh tuyên cáo tiên cung thành lập tuy rằng bây giờ đi về cũng có thể tuyên bố tiên cung thành lập nhưng trấn nguyên tử cảm giác được thái quá vội vàng dù sao khoảng cách tử tiêu cung hai giảng ngày tháng không nhiều không có đầy đủ thời gian chuẩn bị không bằng chờ tử tiêu cung hai giảng phía sau lại tổ chức một hồi lòng trọng nghi thức tuyên cáo thành lập cho tới tử tiêu cung hai rằng sau rất nhiều tiên thiên đại năng thực lực tăng lên yêu tộc cùng yêu đình chính thức thành lập giao trì tiên cung c ó hay không sẽ chịu ảnh hưởng thậm chí uy hiếp trấn nguyên tử trong lòng không có chút nào lo lắng nếu như là đế tuấn cùng thái nhất hai huynh đệ d á m mắt không mở hắn nhất định phải để hai người này biết cái gì gọi là kính trọng tiền bối ra bồng lai tiên đ ả o trấn nguyên tử quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi mạnh mẽ không gian pháp tắc lực lượng nháy mắt tràn ngập ra hắn trực tiếp thi triển ra mạnh mẽ không gian tấn thông chỉ thấy một đạo to lớn không gian vòng xoáy bông dưng xuất hiện đem t p h ụ c hy trở giao chỉ chúng tiên và vừa thu nhận tất cả đại la nữ tiên cùng thái ớt nữ tiên toàn bộ bao phủ trong đó trấn nguyên tử vung tay lên mang theo đám người trong nháy mắt liền xuyên qua rồi hư không vô tận nay một lần trấn nguyên tử không có có tâm tư lại lãnh hội đông hải phong quang một lòng chỉ muốn mau sớm trở về giao chỉ tiên cung trong phút chốc hào quang nói lên bọn họ dĩ nhiên về tới giao chỉ tiên cung bên trong mà trở lại giao chỉ tiên cung tây vương mẫu vẻ mặt trang trọng lấy ra giao chỉ tiên sách này tiên sách quanh thân tản ra nhu hòa bảy màu hào quang bên trên phủ văn lớp lóe thần bí mạnh mẽ chính là thiên đạo dựng dục một cái gì bảo bảo vật này là lúc trước hồng quân sắc phong tây vương mẫu vì là hồng hoang nữ tiên đứng đầu thời gian sở ban tặng công năng cùng đời sau phong thần bảng có chút tương tự tây vương mẫu khẽ v u ố t t i ê n sách cũng nhẹ giọng nói ra đây là giao chỉ t i ê n sách có thể dùng để đăng ký nữ tiên danh sách cũng trao tặng tương ứng tiên trước nói nàng lật mở t i ê n sách chỉ thấy t i ê n sách bên trên tiên thủ c h i vị thình lình viết tây vương mẫu tên mà phó tiên thủ nhưng là nữ hoa giống bích hà nguyên quân như vậy đại thần thông giả tự nhiên là nhất điện tri chủ nắm giữ cực lớn quyền lực cho tới phục hy cùng hồng vân hai vị này chính là không có cụ thể chức vị tây h ậ m c vương n c h mẫu tiếp tục nói ra chúng ta sẽ căn cứ bọn tỷ mỗi bất đồng thực lực cảnh giới và đạo pháp thần thông trao tặng bất đồng tiền trước sau đó tây vương mẫu bắt đầu giảng giải giao trì tiên cung làm nữ tiên đứng đầu thành lập thế lực chức trách ta giao trì tiên cung cùng đông vương công tiên đình chức trách bất đồng tiên cung chủ yếu phụ trách trải vớt â m dương xét càn không thay đổi thi vạn vật sinh t r ư ở n g trưởng quản thiên địa bốn mùa biến hóa vận chuyển thiên địa ngũ hành điều tiết hồng hoang khí hậu khống chế thế gian hàn ấm và quản lý thiên hạ nữ tiên nay chút chức trách phần lớn liên quan đến duy trì thiên địa quy tắc vận chuyển không liên quan đến quá nhiều hồng hoang thế lực phân tranh tương đối phiền phức ít nhưng chỉ cần chúng ta thực hiện tốt tương ứng chức trách giữ gìn tốt hồng hoang thiên địa trật tự liền có thể thu được thiên đạo tán thành thu được khí vận gia trì thậm chí là cuồn quận không ngừng thu được đại lượng khí vận chúng nữ tiên lẳng lặng lắng nghe trong ánh mắt toát ra một c tây vương mẫu khe tao i n cung t mày vẻ mặt nghiêm túc nói ra nữ hoa em gái thái âm tinh tại trong hồng hoàng địa vị đặc biệt thường hy cùng vọng thư hai vị thái âm nữ thần tại nữ tiên bên trong sức ảnh hưởng cực lớn mà các nàng đều là định cấp đại năng như có thể mời gia nhập ta giao trì tiên cung định có thể cực lớn tăng cường tiên cung thực lực nữ hoa nhẹ nhàng gật đầu đôi mắt đẹp lưu chuyển tiếp lời cha thì tỷ nói rất có lý tại đồng lai tiên đạo thời gian ta liền nhìn ra các nàng đối với gia nhập tiên c u n g đã có ý định động chỉ là chưa hạ quyết tâm nói cần về lo lắng chuyện này ý nghĩa là các nàng có khả năng gia nhập cũng có thể có thể cự tuyệt lúc này chúng ta thêm ít sức mạnh q u y ế n bảo có lẽ có thể thành công lồi kéo các nàng hai người thương nghị thỏa đáng liền cùng nhau đi tới trấn nguyên tử chỗ bế quan trấn nguyên tử đang chìm đắm tại đối với thiên địa đại đạo cảng ộ bên trong quanh thân linh khí như mây mủ giống như lợi vương mẫu cùng nữ hoa bước nhẹ lên trước vân an tây vương m ậ u nói ra huynh trưởng ta cùng với nữ hoa em gái thương nghị dự định tiến về phía trước thái âm tinh mời thường hy cùng vọng thư hai vị nữ thần gia nhập giao trì tiên cung chuyên tới để báo cho huynh trưởng trấn nguyên tử chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt xẹt qua một tia như có điều suy nghĩ hào quang lập tức gật đầu biểu thị tán thành hắn hơi suy tư nhấc vung tay lên hào quang thời gian lập l ò e trăm viên c ự c phẩm nhân s â m quả trăm viên c ự c phẩm tiên thiên đại long tơ quả trăm tấm t ự c phẩm lá trà ngộ đạo và ba trăm viên thượng phẩm huyền băng lính phách quả xuất hiện tại trước mắt trấn nguyên tử nói ra nếu là tới cửa mời tự nhiên không thể ăn nói xô n à y chút linh quả liền coi như chúng ta tiên cung thành ý cùng thẻ đánh bạc em gái có thể căn cứ bất đồng đối tượng b i ể u tặng cụ thể số lượng ngươi tự hành nắm bắt tây vương mẫu trong mắt s ẹ t qua vẻ vui mừng vội vàng tiếp nhận này chút linh quả cười nói ra đa tạ huynh trưởng như vậy hậu lễ định có thể biểu lộ ra ta tiên cung thành ý huynh trưởng yên tâm ta định sẽ không phụ lòng huynh trưởng cầm trấn nguyên tử đưa cho trong linh quả đa số là cực phẩm tiên thiên linh quả chỉ đang hấp dẫn đ ỉ n h cấp đại năng đối với phổ thông đại năng chút ít cực phẩm hoặc dùng tới phẩm tiên thiên linh quả liền đầy đủ mà tây vương mẫu tự thân cũng trồng chọt không ít tượng phẩm tiên thiên linh quả, chín ỉ là cực p mươi lăm hai vị thái âm nữ thần chương chín mươi lăm hai vị thái âm nữ thần bất quá tiếp theo tây vương mẫu cùng nữ hoa vẫn chưa lập tức lên đường tiến về phía trước thái âm tinh đồng lai tiên đạo cách thái âm tinh đường xá xa, xa xôi mặc dù hai vị thái âm nữ thần toàn lực đi đường lúc này cũng chưa chắc có thể trở về mà các nàng như tiến về phía trước chỉ cần trấn nguyên tử mở ra một đạo c ử a truyền tống liền có thể thế là tây vương mẫu nói ra nữ hoa em gái dù sao cũng cũng không gấp ở này nhất thời không bằng nhân lúc này cơ hội tổng kết một phen đ ồ n g lai hành trình thu hoạch lại lắng nghe một chút huynh trường giàn đạo nữ hoa vui vẻ đồng ý sau đó ba người liền tại một chỗ thanh l u nơi bắt đầu luận đạo thời gian xa xôi thoáng qua mấy trăm năm đi qua mấy trăm năm nay chủ yếu là trấn nguyên tử hướng tây vương mẫu cùng nữ hoa trình bày thiên địa đại đạo lúc này tại xa xôi thái âm tinh trên trải qua mấy trăm năm lặn lội đường xa thường hy cùng vọng thư hai vị thái âm nữ thần rốt cục về tới thai âm tiên cúng lại được xưng là thiên ngoại quảng hàn tiên cung nay tòa tiên cung hệt như một viên sáng chói minh châu khảm nạm tại thái âm tinh bên trên tiên cung lấy cực phẩm hàn ngọc xê tản ra lành lạnh mài nhu hòa hào quang p h ả n phất cùng thái âm tinh hào quang hòa hợp một thể cung điện trên vách tường điều khắc tuyệt đẹp bức tranh cấp vì sao mỗi một viên tinh thần đều tựa như ẩn chứa thần bí lực lượng tại tia sáng chiếu dọi h ạ n như ẩn như hiện tiên cung cửa lớn cao tới trăm t r ư ợ n g từ tiên thiên canh kim tạo nên cửa trên có khắc xưa c ũ phù văn tản ra mạnh mẽ cấm chế lực lượng trong cung ký hoa dị thảo trong đêm giá rét lặng lặng tỏa sáng hoa của bọn nó cánh hoa dường như như như như băng tinh long lanh tỏa ra từng cành lá sung x u ê n g u y ệ t quế lá lập lòe hào quan g hồ bạc phảng phất chạy sôi n g u y ệ n hoa dưới cây thường hy cùng vọng thư ngồi đối diện nhau chính trao đổi gia nhập giao chỉ tiên c u n g việc thường hy hơi nhũ mày trong mắt tràn đầy nghĩ hoặc nhìn nói với vọng thư tỷ tỷ lúc đó tại đồng lai tiên đ ả o tiên cung cho ra đãi nộ g như vậy hậu đãi lại có c h ấ n nguyên tử tiền bối ủng hộ mà đều là nữ tiên nói với chúng ta tới là cái tuyệt giai đi nơi tỷ tỷ lúc đó cũng khá là động lòng có thể vì sao muốn nói cân nhắc một phen không trực tiếp gia nhập đây xưng hô sai lầm đã sửa chữa vọng thư nhẹ nhàng lắc đầu ánh mắt nhìn phía nguyện quế thụ cành lá giống như đang nhớ lại năm xưa chậm dai nói ra tiểu muội tiên cung quả thật không tệ tỷ tỷ cũng tâm động không ngừng chỉ là hi hòa muội muội này trước nhiều lần mời chúng ta gia nhập thái dương c u n g mặc dù ngươi và ta không thích tranh đấu huyện chuyển cự tuyệt nàng nhưng đối với ngươi mà nói ngươi thân vác thái âm mệnh cách mệnh lý cùng vị kia thái dương tinh chủ đàn vào lẫn nhau tương lai sợ rằng phải làm chủ thái dương c u n g trong đó có lẽ ẩ n chứa lớn cơ duyên như lúc đó tỷ tỷ gia nhập tiên cung ngươi chắc hẳn cũng sẽ cùng gia nhập như vậy chẳng phải là chậm trễ ngươi cơ duyên vọng thư hơi dừng lại trong thần sắc để lộ ra vẻ kiêu n ạ o tiếp tục nói ra hơn nữa tỷ tỷ tự hung thú lượng kiếp liền đã hóa hình lại được đầu thay thái âm tinh chủ l u hình nương nương tiên tiên truyền thừa mặc dù sau đó tới bởi vì nguyệt quế thụ nguyên nhân lại lần nữa t h a n h é n cùng bội mội cùng xuất thế bản sách giả thiết mặc dù đạo pháp thần thông không sánh được vị kia c h ấ n nguyên tử đạo tôn nhưng cùng tây vương mẫu cùng nữ hoa so với cũng không kịp nhiều để nếu muốn tỷ tỷ gia nhập giao trì tiên cung các nàng lẽ ra nên tự mình đến đây mời mới lạ t h ư ờ n g hy nghe được tỷ tỷ đề cập làm chủ thái dương công việc nhất thời sắc mặt bỏ bừng thái âm cùng thái dương tương khắc tương sinh nàng cùng thái dương tinh chủ mệnh cách dây dưa nàng sớm có cả chỉ là nàng tính cách lành lạnh đối với thái dương cung tranh bá hồng hoàng trắng trận thảo phạt phong cách hành sự khá là không thích trong lòng đối với thái dương tinh chủ cũng không có hào cảm nhưng mệnh cách dây dưa không phải nàng có thể quyết định bất quá nàng nhưng có thể quyết định ý nghĩ của chính mình thế là thường hy vội và ngắt l đầu vẻ mặt kiên định nói ra tỉ tỉ sau đó không cần nhắc lại việc này như tỉ tỉ bởi vì này duyên cơ cự tuyệt gia nhập tiên cung thật không tất yếu vị tiêu thái dương chi chủ cách làm không hợp tiểu mội tâm ý tiểu mội cũng không gia nhập thái dương cung ý nghĩ sau này cũng sẽ không h u ố hồ tiểu mội cùng hi hòa tỉ tỉ tình như tỉ mụi nàng sớm tâm hệ vị k i a thái dương c h i chủ tiểu nội sao sẽ chen chân phá hoại tình cảm của bọn họ vì lẽ đó tỷ tỷ không cần nhắc lại việc này bất quá tỷ tỷ nói cần tây vương mẫu cùng nữ hoa tự mình mời lấy tỷ tỷ thân phận cũng thích hợp nghĩ đến các nàng sớm muộn sẽ đến khi đó tỷ m ộ i chúng ta có lẽ liền có thể gia nhập tiên cung vọng thư hơi xứng sở tựa hồ có hơi bất ngờ mội mội kiên quyết như thế thái độ nhưng suy nghĩ một chút sau nói ra việc này sau này hay nói đi các người mệnh cách dây dưa chỉ muốn thoát khỏi cũng không phải là chuyện dễ nói không chắc ngày sau sẽ có những biến cố khác nói đến chỗ này vọng thư đầu lông mày khẽ động ngược lại cười nói ra tiểu muội có khách quý tới chơi chúng ta nhanh đi nhanh đón thường hy trong lòng hơi động nghi hoặc mà hỏi tỉ tỉ chẳng lẽ là giao đài tiên cung người đến vọng thư khẽ vất c ằ m xác thực như vậy thường hy trong lòng có chút kinh ngạc âm thầm suy nghĩ giao chỉ tiên cung người sao đến được nhanh như vậy các nàng tỉ bội vừa về quảng hàn c u n g không lâu giao chỉ tiên cung người liền đã tới chẳng lẽ giao chỉ tiên cung người không có về giao chỉ trực tiếp tới thái âm tinh nhưng nàng cũng tới không kịp nghĩ nhiều vội vàng theo tỉ, tỉ tiến về phía trước nguyệt cùng ở ngoài nên tiếp mà tại trước đây không lâu giao chỉ tiên cung bên trong tây vương mẫu cùng nữ hoa kết thúc cùng trấn nguyên tử luận đạo trấn nguyên tử liền lấy ra thái hư hôn nguyên kính trong phút chốc một đạo tản r a thần bí tia sáng cánh cửa không gian xuất hiện tại trước mắt tại tây vương mẫu cùng nữ hoa chuẩn bị bước vào cánh cửa không gian tiến về phía trước thái âm t i n h trước trấn nguyên tử đặc ý đối với các nàng tiến hành một phen căn dặn nói thường hy cùng thái dương tinh chủ mệnh cách dây dưa mà cái kia thái dương tinh chủ tương lai nhất định cùng vũ tộc tranh bá hưng hoàng đến lúc đó sợ có đại tiếp thường hy như gia nhập thái dương cùng hạ tràng sợ không tốt trấn nguyên tử chỉ là hơi hơi nói tới một chút thái dương cung cùng, cùng v u tộc quan hệ nhưng cũng không có nói thẳng ra v u yêu l ư n g k i ế p chỉ là mịt mở nói tới một chút dù sao bây giờ yêu tộc còn chưa chính thức thành lập nhưng đổi thành thái dương cung thế lực cũng giống như nhau chỉ cần tây vương mẫu đến thời điểm đề cập một chút liền có thể mà vọng thư các nàng đều là thuộc về tiên thiên đại n ă n g dù chưa bản thân trải qua nhưng cũng đều từng gặp qua long hán đại kiếp thảm thiết đều không cần nói rõ chỉ cần hơi hơi đề cập một chút đến lúc đó tự nhiên c ó thể minh mạch trong đó quan hệ lợi hại tây vương mẫu cùng nữ hoa trịnh chọn gật gật đầu bước vào cánh cửa không n g u y ệ t cung ở ngoài trong trẻo lạnh lùng n g u y ệ t quang bái hạ phản phất cho đại địa trên giường một tầng ngân x ư ơ n g v õ n g thư thường hy hai vị tiên tử giáng ngọc yêu kiểu hệt như n g u y ệ t cung bên trong nở rộ hai đoá băng liên v õ n g thư thân mang trường bảo màu xanh nhạt tay áo bay bay như lưu gió về tuyết dung nhan của nàng tuyệt đẹp da thị trắng h ơ n tuyết hai con mắt như trong bầu trời đêm sáng trói nhất tinh thần l ạ n h lạnh mà thâm thúy lộ ra một loại khí chất siêu phàm thoát tụ thường hy thì lại thân mang quần dài màu lam nhạt thân mặt mùi thức tha khuôn mặt tú lệ mày như sa đại môi như anh đào cái cây ôn nhu huyền ước khí chết khiến người lúc này tây vương mẫu cùng nữ hoa như hai đạo lưu quang hướng về nguyệt cung cực tốc mà tới thoáng qua trong đó liền đã đi tới nguyệt cung trước vọng thư thường hy hai vị tiên tử vội vã tiến lên liên tiếp thân mặt mũi nhẹ nhàng nhẹ nhàng thi lễ vọng thư thanh âm c h á t chúa dễ nghe hệt như tự nhiên vọng thư b á i kiến quá thật đạo hữu nữ hoa đạo hữu thường hy cũng ngọt nào g nói ra b á i kiến quá thật tỉ tỉ nữ hoa tỉ, tỉ. tây t vương mẫu cùng nữ hoa vội vàng đáp lễ tây vương mẫu mỉm cười nói ra làm phiền hai vị tiên tử đi ra đòi lấy thực tại băn khoăn một hồi hàn viên phía sau hai vị thái âm tiên t ử ý cười yêu kiểu đón nữ hoa cùng tây vương mẫu tiến nhập quảng hàn tiên cung bước vào tiên cung một luồng thanh l u hàn ý phả vào mặt nhưng không để người cảm giác được lạnh leo t h ấ u xương trái lại có một loại tâm thần sảng khoái cảm giác tiến nhập trong cung tây vương mẫu cười lấy ra các nàng mang tới lễ vật chỉ thấy hào quang thời gian lập lụe mười viên c ự c phẩm tiên tiên linh quả nhân sấm quả hệt như bảo trâu màu và nóng tản ra nồng nặc sinh mệnh khí tức mười viên t ự c phẩm tiên tiên linh quả đại long tự quả giống như long tượng ẩn chứa hùng hồn lực lượng hai mươi mảnh t ự c phẩm tiên tiên lá trà n ộ đạo phiến lá xanh biết một lớn d c h ì n h bày thiên địa đại đạo chí lý ba mươi viên thượng phẩm tiên tiên linh quả h u y ề n băng linh p h á c h quả p ó n g ánh trong suốt lộ ra từng tia từng tia hàn ý ba mươi viên thượng phẩm tiên tiên linh quả bất tử dược tản ra thần bí hào quang hai bình thái âm thần thủy như thủy ngân giống như lưu động lập lụe trong c h ẻ o lạnh lùng hào quang hai bình tam quang thần thủy ba màu hào quang đang răn dệt thần bí mạnh mẽ ngoài ra còn có rất nhiều t r u n g hạ phẩm tiên tiên linh quả rực rỡ mươn màu trống chất như núi vọng thư thường hy hai vị tiên tử nhìn thấy phong phú như vậy lễ vật trong mắt nhất thời xẹt qua vẻ vui mừng các nàng tự sinh ra lên phần lớn thời gian đều tại thái âm mà thái âm tinh lạnh lẽo ngoại trừ số ít cực thuộc tính âm linh vật liền chỉ có nguyệt quế thụ một viên này cực phẩm tiên tiên linh căn các nàng lại cực ít tiến về phía trước hồng hoang t m b ả o phong phú như vậy lễ vật vẫn là cuộc đời lần thứ nhất gặp được hai vị tiên tử vội vàng cao hứng tiếp hạ trong mắt tràn đầy cảm kích liên tục nói ra đa tạ quá thật t ỷ t ỷ nữ hoa t ỷ t ỷ như vậy hậu lễ thực tại để cho chúng ta thụ sùng n ư ợ c kinh Sau đó, tại nguyệt quế đó, tại thụ bên dưới, bên m bao phủ tại bụi phía phạm phất đem chọn cái không gian đều dính vào một lớp màu sắc như ảo mộng vọng thư vì làm ấy người riêng phần mình rót ra một cốc n g u y ệ t quế tiên t r à trong miệng nói ra ta thái âm lạnh lẽo trừ cái này cây t r à tiên ở ngoài liền lại không cái khác linh căn t h a y nén bây giờ nhưng là chậm trễ hai vị đạo hữu để hai vị đạo hữu cười chê rồi lúc này vọng thư tiên tử ánh mắt trong suốt mười phần chân thành để người đành phải sinh ra hảo cảm trong lòng tây vương mẫu cười nói ra vọng thư tỷ tỷ nói đùa này nguyện quế thụ có thể là cực phẩm tiên tiên linh căn mặc dù toàn bộ trong hồng hoang cũng không có vài cây mặc dù tiểu mọi chỗ của ta cũng vẹn vẹn chỉ có một cây thượng phẩm tiên tiên linh căn bất tử dược nếu không phải là bởi vì c h ấ n nguyên huynh trường ta cũng không có cách nào lấy ra nhiều như vậy tiên tiên linh quả hơn nữa này nguyện quế tiên trà không chỉ có thể tăng trưởng pháp lực quan trọng nhất đó là còn có chui luyện đạo tâm rèn luyện tiên đạo căn cơ công hiệu làm sao đến thất lễ câu chuyện mà v ọ n g thư thường hy hai vị tiên tử nghe tây vương mẫu nói này chút linh quả đều là xuất phát từ c h ấ n nguyên t ừ tây trong lòng không khỏi sinh ra một tia ước ao âm thầm cảm khái trấn nguyên tử đạo tôn gốc gác thâm hậu đồng thời đối với tiên cung đãi ngộ liền càng chắc chắn sau đó mấy người lại một trận hàn dần dần đem lúc ờ thời người. người. i tài tiên hỏi biết khi nghi gian tiên đại tiên, đại tiên, để đến đề đãng đạo đâu. chuyển chính tử do, tỉ tỉ cùng chấn nguyên tử đạo khi nào chính thức tổ chức nghi thức. Làm sao thời gian chính thức thành lập tiên cung、đâu? Chứng tiên, Chứng thư nhìn như không thật huynh thành Hơn vị đại la nữ tiên, phương Hơn phương quá nguyên Tây Tây bên trên. Võng nào nữ nữ tử tỷ tỷ tử tổ tổ tổ Làm vị vị lơ lập la la l do, sao này vọng thư tiên tử trong lòng đã quyết định gia nhập vào tiên cung bên trong cho nên nàng giờ khắc này đối với tây vương mẫu xưng hô đồng dạng đổi thành tỷ tỷ tuy rằng nàng chân chính hóa hình thời gian còn muốn càng sớm hơn nhưng tây vương mẫu trung quy là thuộc về t i ê n cung tiên thủ hắn s ư n g hô như vậy cũng không có cái gì vấn đề trái lại càng có khả năng kéo vào quan hệ tây vương mẫu nghe nói mỉm cười nói ra ta cùng với huynh trưởng nghi thức nhưng là còn tạm chưa tới cử hành thời cơ cho tới tiên cung trước mắt còn đang tích cực trù bị bên trong trước mắt tiên cung gốc gác trung quy vẫn là yếu kém một ít mà k h u y ế t thiếu hồng hoang chân chính đỉnh cấp nữ tiên đại năng gia nhập liên minh vì lẽ đó tiểu mội mới mạng mọi đến đây mời hai vị tiên tử gia nhập tiên cung như hai vị tiên tử có ý định ta nguyện lấy tinh quân chức vụ âm thần chức vụ tương、đái. một là giám sát hồng hoang chu thiên tinh đấu vận hành một là trải vớt hồng hoang âm mạch khí này hai đại thần chức đều là tiên cung trên sách ngọc nhất phẩm thần chức chỉ đứng sau tiên thủ cùng phó thủ tồn tại mà ngoại trừ có thể hưởng thụ rất nhiều khí vận gia trì ngoài ra hàng ngày càng là có thể thu được rất nhiều tiên thiên linh quả chờ tài nguyên dùng cho tu luyện vọng thư tiên tử nghe được đáy ngộ như vậy trên mặt nhất thời lộ r a rực rỡ tiểu dung vội vã đồng ý đa tạ thái chân tỷ tỷ yêu mến tiểu mội nguyện vào giao trì bất quá ta ngội mọi thường hy xác thực còn có còn lại cơ duyên tại thân nhưng là không thể gia nhập vào tiên cung bên trong kính xin hai vị tỷ đứng trách tây h ư ờ n g vương mẫu đành n nhưng g tiếc l g ư phải n g mở miệng nói ra vọng thư tỷ tỷ nhưng là dự định để thường hy em gái gia nhập thái dương cung cùng cái tia đế tuấn kết làm liền lý thường hy tiên tử nghe nói sắp mặt nháy mắt một đỏ vội vã vội vàng nghĩ muốn giải thích nhưng mà là lại lần nữa bị vọng thư tiên tử cho ngăn trở hạ xuống sau đó vọng thư tiên tử gật đầu ứng nói không sai đúng là có này một dự định m ộ i m ộ i ta nàng cùng thái dương tinh chi chủ mệnh cách dây dưa tiểu mội cảm ứng được trong này là ẩn chứa một việc lớn cơ duyên vì lẽ đó này mới có này dự định chỉ là không biết thái chân t ỷ t ỷ lại là như thế nào biết được một bên nữ hoa giải thích nói ra đây là trấn nguyên huynh trưởng tại đến trước đặc ý đối với chúng ta đề cập tây vương mẫu cũng đồng dạng gật đầu ứng nói không sai huynh trưởng trên thực tế đã sớm tính toán đến rồi thường hy em gái cùng vị kia thái dương tinh chủ trong đó cái gọi là cơ duyên nhưng huynh trưởng đối với này nhưng là cũng không ủng hộ đặc ý để chúng ta tới nhắc nhở một chút hai vị tiết tử tuy rằng vọng thư tỷ tỷ ngươi là vì là thường hy em gái cân nhắc thế nhưng là không có cân nhắc đến tình huống khác cái kia thái dương cung chi chủ tuy rằng cùng thường hy em gái trong đó có một đạo cơ duyên nhưng một khi hai người bọn họ kết hợp cái kia thường hy chính là muốn gia nhập đến thái dương cung bên trong từ đây lại cũng khó có thể c h i a nhỏ mà bây giờ thái dương cũng phát triển thế đầu tuy rằng m á y h liệt nhưng tranh bá hồng hoang dã tâm từ lâu không hề che giấu mà tại quá trình này tất nhiên sẽ đắc tội rất nhiều hồng hoang thế lực cùng tiên đình trong đó càng là có thể nói t ử địch quan hệ giữa hai người sớm muộn đem sẽ bạo phát một hồi đại chiến sinh tử mà ngoài ra thái dương cung cùng vô tộc trong đó tương tự là thế cùng thủy hỏa tương lai đồng dạng sẽ bạo phát một hồi khủng bố đại chiến mà này mấy phe thế lực không có một phe là thuộc về người hiền lành tương lai mấy phương bạo phát đại chiến tất nhiên cực kỳ khủng bố thậm chí đem sẽ khiến cho một hồi vô lượng đại tiếp trước đây hai vị tiên tử tuy rằng không có tự mình tham dự vào long hán đại ki nhưng cũng là gặp qua long hán đại kiếp thảm thiết mà nếu như thường hy em gái gia nhập vào thái dương cung bên trong tất nhiên sẽ bị cuốn vào này chàng đại chiến thảm thiết bên trong đến lúc đó sợ rằng sẽ sẽ khó có thể thoát thân e sợ đến thời điểm to lớn nhân quả nghiệp lực ra thân vẹn vẹn chỉ là nhỏ nhẹ thảm thiết hơn thậm chí có khả năng sẽ trực tiếp thân tử đạo tiêu một bên thường hy tiên tử vội vã gật đầu nàng tuy rằng không có cân nhắc như vậy nhiều nhưng đại khái ý nghĩ cũng giống như nhau cũng là cũng không nghĩ lại cuốn vào đến thái dương cung tranh bá hồng hoang trong sự tình lúc này tây vương mẫu mấy lời nói chính là nói đến nàng tâm khảm tử trên vọng thư tiên tử thì lại có mày trong lòng nổi lên sóng to gió lớn nàng mặc dù cũng chưa tự mình tham dự qua long hán đại kiếp nhưng xác thực từng nghe nói cũng gặp qua cái kia loại thảm thiết khủng bố thiên địa đại kiếp rất lâu phía sau nàng có chút không dám tin hỏi g ò thái chân tỉ tỉ chẳng lẽ sự t ì n h thật sẽ phát triển tới mức như thế tây vương mẫu tự tin gật đầu nói ra hết thảy đều là ta gia huynh giải nói tất nhiên là thật sự v õ n g thư tiên tử nghe nói nhất thời như bị xét đánh hơn nữa thực lực so với nàng kinh khủng tồn tại là bây giờ hồng hoàng cao cấp nhất đại năng đã trải qua hung thú lượm kiếp long hán đại kiếp cùng ma đạo tranh nói e sợ không phải là giả mà nàng tuy rằng tại hung thú lượng kiếp thời kỳ cuối sinh ra đạt được c h u y ể n thừa phía sau lại lần nữa thai ngén tuy rằng không có bản thân trải qua hung thú lượng kiếp đại quyết chiến và long phượng đại kiếp nhưng một lần nữa thai ngén mà ra sau cũng là gặp qua long hán đại kiếp thời kỳ cuối lúc trình độ thàng thiết mà bây giờ thái dương cung vũ tộc tiên đình này ba cỗ thế lực cùng trước đây lại là hạng nào tương tự e sợ thật sự có khả năng sẽ tái diễn trước đây đại chiến thàng thiết vừa nghĩ đến đây nàng nhất thời sợ không thôi chính mình lại thiếu chút nữa thì đem nhà mình mội mội cho đẩy tới trong hố lửa Nếu không phải giờ là bây giờ tây vương mẫu n、e、xua tay cho biết không sao một bên thường hy lúc này cũng rốt cục mở miệng lần nữa tương tự bày tỏ một phen cảm tạ đồng thời biểu thị đồng ý gia nhập vào tiên cung bên trong vọng thư tiên tử cũng không tiếp tục ngăn trở đối với này tây vương mẫu cùng nữ hoa tự nhiên biểu thị cực kỳ cao hứng dồn dập nói ra hoan nghênh hai vị tiên tử gia nhập có các ngươi hai vị này tiên thiên đại năng gia nhập ta tiên cung thực lực đem lại một lần đạt được tăng cường sau đó mấy người lại hàn huyên một phen liền cùng nhau đi tới giao trì tiên cảnh dù sao vọng thư tỉ m ộ i gia nhập vào tiên cung bên trong tất nhiên là muốn trước đi tận một phần lực mà không phải liên tục chờ tại quảng hàn cung trên thời gian như thời gian qua nhanh vội vã trôi qua đấu chuyển tinh gì mấy vạn năm thời gian lạng yên xẹt qua ở đây dài dòng t u ế nguyệt bên trong hồng hoang đại địa mây gió biến ảo nhưng lại cùng n à y trước mấy chục ngàn năm có chỗ bất đồng càng khó được hiện ra một mảnh tương đối bình tĩnh cảnh tượng tự bồng lai tiên đình chính thức thành lập cũng thu được thiên đạo tán thành sau phát triển thế đầu như liệu nguyên hỏa càng ngày càng mãnh liệt càng ngày càng nhiều đại la cương giả thái ớt kim tiên thậm chí vô số hồng hoàng t n tiên dồn dập mộ danh gia nhập làm cho đồng lai tiên đình thế lực như như vết dầu loang không ngừng bành trướng tiểu liên luôn luôn giã tâm bừng bừng thái dương cùng cũng bởi vì k i ê n g kỵ thiên đạo và thánh nhân oai không thể không tạm thời thu liễm tài năng ngủ đông lên mà hồng hoàng đại địa trên vô tộc dù chưa nhận được ảnh hưởng quá lớn như c ũ vững bước phát triển nhưng trên thực tế bọn họ đối với hồng quân vị này hồng hoàng vị trí đầu nao thánh nhân cũng mang trong lòng kiếm kỵ phát triển thế đầu so với chức cũng có thu liễm không lại giống năm xưa như vậy không c ố kỹ chút nào chung quanh mở rộng trong lúc nhất thời hồng hoang đại địa ngọn lửa chiến tranh dân tức đã lâu bình t ĩ n h bao phủ mảnh này m ê n h mông thế giới cùng lúc đó giao chỉ tiên cung ở đây mấy chục ngàn năm bên trong cũng đang nhanh chóng lớn mạnh dựa vào c h ấ n nguyên tử thâm hậu gấp gác tây vương mẫu cùng nữ hoa sức ảnh hưởng và phong phú tu luyện tài nguyên hấp dẫn rất nhiều hồng hoang nữ tiên đại năng cùng cường giả đến đây quý phụ bây giờ giao chỉ tiên cung nữ tính đại la cường giả đã đạt đến bốn hơn mười vị thái ớt kim tiên cảnh hồng hoang nữ tiên càng là có năm sáu trăm vị nhiều tiên tiên cảnh nữ tiên số lượng đến mặt tính kim tiên tu vi trở xuống nữ tiên càng là nhiều đến mấy trăm nghìn kỳ thế lực lớn mạnh khiến người chú ý ở đây mấy chục ngàn năm bên trong có chuyện đưa tới c h ấ n nguyên tử chút chú ý đó chính là phương tây tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đ ề đạo nhân hướng đi trước đây hai người này tại trong hỗn độn cùng nữ hoa phục hy một chiến mất hết mặt mũi trở lại hồng hoang sau không lâu liền nghe nữ hoa cùng phục hy gia nhập giao trì tiên cung trong lòng những không thiết thực kia kế vật cũng chỉ có thể bất đắc dĩ bỏ đi dù sao mặc dù chỉ là nữ hoa cùng phục hy hai người bọn họ bây giờ cũng khó có thể chống lại húng chi hai người sau lưng còn có giao trì tiên cung rất nhiều cừng giả sau lần đó chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân trở lại tu di sơn bế quan mà đang tiêu hóa x o n g tử tiêu cũng nghe đạo thu hoạch sau chuẩn đề đạo nhân không biết từ chỗ nào tìm được vài món mạnh mẽ cùng nguyên bản thất bảo tương tự chính là tiên tiên linh vật sau đó hắn tiêu tốn mấy chục ngàn năm thời gian đem này chút linh vật luyện chế lần nữa đến đã tổn hại tam bảo diệu thụ bên trên khiến cho biến về thất bảo diệu thụ nhưng mà cùng ban đầu thất bảo diệu thụ so với bây giờ pháp bảo này tại uy năng trên đã suy giảm rất nhiều nay mấy chục ngàn năm bên trong hai người tại phương tây đại lục vì là rất nhiều sinh linh giàn đạo cứ việc phương tây đại lục hơn nửa địa mạch tại ma đạo tranh bên trong phái nhưng so với nguyên bản vận mệnh quy tích đã tốt rồi rất nhiều mặc dù nhưng không sánh được còn lại mấy phương đại lục nhưng so với vắng lạng phương bắc đại lục tốt hơn không ít bởi vậy bây giờ phương tây đại lục sinh linh số lượng so linh với nhiều. lượng nguyên bản muốn b ấ trung quá, phương Tây t đại lục quy gặp ma đạo tranh to lớn xung kích tuyệt đại đa số tiên tiên đại năng cùng càng sớm hơn dựng dục tiên tiên sinh linh đều đã ngã xuống bây giờ phương tây đại lục sinh linh tù vi phổ biến yếu kém tư chất cũng xa không cùng với hắn mấy phương đại lục phần lớn vì là tầng dưới chót sinh linh vô duyên tiến về phía trước tử tiêu cung ngay đạo vì vậy chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân khai đàn giảng đạo sau hấp dẫn đại lượng phương tây sinh linh đến đây lắng nghe trên thực tế chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân cho phương tây tầng dưới chót sinh linh g i ả n g đạo cũng là tình thế bức bách này không chỉ có là vì là truyền bá uy danh của bọn họ trọng yếu hơn chính là bọn họ vai chịu trách nhiệm hai người bọn họ thân vác phương tây khí vận phần này khí vận cũng không phải là vô cơ hội tụ mà là yêu cầu bọn họ gánh vác lên phục hưng ơ phương tây đại lục trọng trách vì là phương tây sinh linh g i ả n g đạo dẫn dắt tu luyện là bọn họ nhất định phải hoàn thành nghĩa vụ một trong bằng không Thân mà phương Tây đối với chuẩn đề đạo nhân cùng tiếp dẫn đạo nhân tại phương tây tuyên dương đại đạo hành vi trấn nguyên tử chỉ là hơi thêm quan tâm phía sau phần lớn thời gian ngoại trừ lưu ý giao chỉ tiền cung phát triển chính là bế quan tu luyện tình cờ cũng sẽ giảng, giảng, qua, ngày, ra, chấn nguyên chỉ điểm tử tu chậm ư rãi từ bế quan trong trạng thái thất tình quanh thân khí tức nội liễm nhưng lại ẩn chứa vô tận bằng bạc lực lượng hắn bước ra một bước phản g phất vượt qua thời không giới hạn nháy mắt xuyên qua vô tận xa xôi hư không hướng về giao trì tiên cung mà đi làm chấn nguyên tử giáng lâm tại giao trì tiên cung thời gian cây vương mẫu nữ hoa vọng tây h chờ ư người đám đã đợi đ sớm ở đã đám lâu. lại là Mà một càng còn chúng tiên giao trì vương ẻ mặt cung kính mà mong đợi, trong mắt trong cung kính ngợi, h lập lẻ phấn hào quang. Tây vương mẫu cùng nữ hoa vội vã tiến lên cùng kêu lên nói ra huynh trưởng trong thanh âm mang theo một tia thích thú cùng tôn kính t r ấ n nguyên tử mặt chứa ý cười hơi gật đầu ánh mắt nhìn quét đám người hỏi thăm giao trì chúng tiên cũng đều đã tụ cùng tây vương mẫu vội vàng hồi phục huynh trưởng yên tâm toàn bộ đã tụ tập ở đây chấn nguyên tử hài lòng gật gật đầu thần sắc biến được chân nặng mở miệng nói ra chư vị tử tiêu hai rằng kỳ hạn đã tới chúng ta cũng là thời điểm xuất phát nói xong trấn nguyên tử ống tay hào v u n g lên mạnh mẽ không gian thần thông nháy mắt triển khai mà ra cùng lúc đó hắn còn thúc giục thái hư hôn nguyên kính này một cái tiên tiên trí bảo trong phút chốc thái hư hôn nguyên kính phóng ra trói mắt hào quang trong ánh sáng giống như có vô số tinh thần lấp lóe vũ trụ vạn tượng ở trong đó diễn dịch theo tia sáng quyết tán không gian chung quanh bắt đầu kịch liệt và mẹo đám người chỉ cảm thấy trước mắt hào quang lóe lên trong nháy mắt tiếp theo bọn họ liền đã xuất hiện ở thiên ngoại thiên hỗn độn bên trong trong hỗn độn độn khí lưu lăn lộn mà sớm tại trấn nguyên tử và giao trì chúng tiên đến thiên ngoại thiên Huyết Hải i m nhưng Hà,、Bắc、Minh Bác Bằng, còn có Quân Tây ơ chuẩn cùng chút cứng, trước cung trước. thiên hướng phía Nhưng tiêu dẫn này tiên năng liền tiến để đại đã giả, giờ tiếp tử về về mà trấn nguyên tử không gian đại đạo thần thông siêu p h à m tuyệt luân lại nắm giữ thái hư hôn nguyên kính loại này nịch thiên trí bảo bảo vật này vừa ra hào quang ngàn t ỷ trượng trong gương giống như có hỗn độn mở mang vũ trụ diễn sinh trạng thái nó ẩn chứa lực lượng có thể xé rách thời không đánh phá thiên địa quy tắc giàn buộc cũng bởi vì như vậy trấn nguyên tử một nhóm tốc độ vượt xa một đám tiên thiên đại năng cứ việc muộn xuất phát mấy trăm năm trấn nguyên tử cùng tây vương mâu chờ giao trì chúng tiên nhưng trước tiên đã tới tử tiêu cung không i b chỉ có như vậy trong không khí còn nhộn n h ạ một luồng không tên hỗn độn đạo vận đó là một loại vượt qua hồng hoang hiện có pháp tắc thần bí vật luật giống như có thể dẫn dắt người tu luyện chạm tới thiên địa sinh ra ban đầu huyền bí ở đây loại đạo vận hút nước hạ người tu luyện tư duy phản phất bị vô hạn mở rộng đối với thiên địa đại đạo cảm ngộ cũng càng sâu sắc tốc độ tu luyện càng l à làm chơi ăn thật mà tại tử tiêu cung nơi sâu xa hồng quân lão đạo đang l ặ n g lặng ngồi xếp bằng tại bồ đoàn bên trên quanh thân hỗn độn chi khí vân quanh hệt như cùng mảnh này thần bí không gian hòa hợp một thể giờ k h ắ c này hắn chậm rãi mở hai mắt ra ánh mắt như điện xuyên thấu qua hư không vô t ậ n thấy rõ đang tử tiêu cung đại điện bên trong giao chỉ chúng tiên và c r ấ n nguyên tử hắn ánh mắt trên người trấn nguyên tử dừng lại hồi lâu trong mắt đầu tiên là xẹt qua vẽ kinh ngạc tiếp theo chính là nồng n ngăn ngắn ngày tháng thân thể cùng pháp lực càng đều đạt tới như vậy cao thâm mức độ bất quá chấn nguyên tử trên người giống như có trí bảo che lấp mặc dù lấy hồng quân thần thống cũng khó có thể nhìn thấu cụ thể sâu cạn thực tại để hắn nghi ngờ trong lòng quái lạ này chấn nguyên tử sử dụng cái này tiên tiên trí bảo ta càng tính toán không ra lai lịch ra sao rốt cuộc hồng hoang khi nào dựng d ụ c ra như vậy bảo vật còn là nói nó vốn là đến từ hữu n ộ t nhìn tình hình này hắn trên người trí bảo sợ sợ không chỉ một cái khi vận thật là người tiên hồng quân khẽ to mày thấp giọng tự nói trong lòng đối với chấn nguyên tử thần bí lại thêm mấy phần hiếu kỳ mà ngồi tại tử tiêu cung đại điện bên trong c h ấ n nguyên tử tương tự tại từ nơi sâu xa cảm ứng được có người trong bóng tối dòm ngó chính mình mà có thể tại tử tiêu cung cuối cùng như vậy dòm ngó chính mình không cần nghĩ cũng biết là người nào vì lẽ đó c h ấ n nguyên tử cũng không có có quá nhiều để ý tới thời gian vội vã trôi qua thoáng qua trong đó lại là mấy trăm năm đi qua mấy trăm năm nay bên trong giao chỉ chúng tiên chìm đắm tại tử tiêu cung được trời cao chăm sóc tu luyện hoàn cảnh bên trong yên lặng vận chuyển công pháp cảm ngộ thiên địa đại đạo mà còn lại rất nhiều hồng hoang tiên thiên đại năng cũng lục tục tới rồi tủ hội tử tiêu cung Tử tiêu cung t、so、bởi vậy giờ khác này trong tử tiêu cũng hồng hoang đại năng cường giả số lượng so với lần thứ nhất giảng đạo thời gian càng to lớn tại chỗ hồng hoang đại năng bên trong bàn cổ tam thanh như cũ khí định thần nhàn ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên thái thanh lão t ử đỉnh đầu lơ lửng bàn long biển quải này rẽ dài khoảng khoảng một t r ư ợ n g quanh thân c u ố n vòng quanh một cái trông rất sống động kim long long lân lập loẹ xưa cũ hào quang phảng phất lẩn chứa trong thiên địa long mạch lực lượng kim long hai mắt linh động giống như có sinh cơ mỗi làm biển quải hơi rung động kim long thì sẽ phát sinh trầm thấp d n g âm phảng phất như nói thiên địa trí lý ngọc thanh nguyên thủy đỉnh đầu tam bảo ngọc như ý từ ba loại đỉnh cấp tiên tiên h linh ngọc điêu khắc thành như ý bên trên khắc đầy phức tạp phù văn mỗi một đạo phù văn đ ề u tản ra thần bí hào quang đ a n dẹt ra một mảnh hoa mỹ màn ánh sáng như hào quang lưu truyền giống như có thể xuyên thủng thời không nhỏng ngó vạn vật b ả n nguyên thượng thanh thông thiên thanh bình kiếm trôi nổi đỉnh đầu thân kiếm trong suốt như băng nhưng lại tản ra nóng bỏng kiếm khí trên thân kiếm có khắc cổ xưa kiếm văn phản phất là thiên địa mới mở lúc vết kiếm ẩn chứa khai thiên đích địa vô thượng kiếm ý làm thanh bình kiếm hơi h o n g lọng từng luồng từng luồng vô thượng kiếm ý tản ra phản phất có thể giúp người lĩnh ngộ trong đó ẩn chứa vô thượng kiếm đạo lại nhìn minh hà lão tổ như cũng ồ i ngay ngắn ở thập nhị phẩm nghiệp hòa hồng liên bên trên này nghiệp hòa hồng liên có t ừ ngoài tia từng n g h i ra lúc này đại điện bên trong còn lại rất nhiều tiên thiên đại năng cũng chia làm mấy phe cánh trong đó thuộc về bồng lai tiên đình đại năng cường giả cùng thái dương cũng đại năng cường giả phân chia rõ ràng song phương trận mắt nhìn trong lúc mơ hồ tràn ngập đối nghịch khí thế như hai tòa sắc bạo phát núi lửa dương cung bạc kiếm như không là giờ k h ắ c này thân nơi tử tiêu cung có thánh nhân lực uy hiếp tại song phương e sợ từ lâu ra tay đánh nhau vu tộc bên này như cũng chỉ có hậu thổ tổ vu đến đây nàng nguyên thần mặc dù tương đối hoàn chỉnh nhưng trên thực tế nhưng không trọn vẹn hơn nữa thánh nhân giảng đạo nội dung cao thâm khó giỏ nàng cũng chỉ có thể nghe h i ể u đại khái nàng đến đây n g h e đạo chủ yếu là vì hướng hồng quân hỏi dò vu tộc tiền đồ cùng tương lai、Con. hai tiếng du dương mà to lớn tử tiêu tiếng t r u n g tại tử tiêu cung trong đại điện vang vọng thanh âm chát chúa dễ nghe nhưng lại phảng phất có thể xuyên thấu linh hồn thẳng tới nhân tâm tiếng t r u n g này tuyên cáo tử tiêu cung hai giảng thời cơ chính thức đến nơi tại chỗ rất nhiều tiên thiên đại năng nháy mắt tiên t ĩ n h lại nguyên vốn có chút huyên náo đại điện biến được châm rơi có thể nghe ở phía trên chín tầng mây giường bên trên hồng quân lao đạo thân ảnh lại lần nữa tái hiện ra lần này h ắ n khí thế trên người uy nghiêm càng hơn năm xưa cường đại thơm ảo khó lường hắn quanh thân đại đạo pháp tắc bao phủ giống như một đoàn, đoàn thần bí sương ngủ ẩn chứa phản phất thời gian cùng không gian đều tại cái này đạo v ậ n ảnh hưởng hạ biến được hư huyễn mà chân thực hồng quân lao đạo t i ể u như vậy l ặ n g lặng mà ngồi ở nơi đó phản phất hắn chính là thiên địa trung tâm vạn vật chúa tể rất nhiều hồng hoang tiên thiên đại năng gặp được hồng quân thánh nhân thân ảnh xuất hiện cùng cùng đứng dậy cung kính mà không người nhất bái cùng kêu lên nói ra chúng ta bái kiến lao sư cung tỉnh lão sư truyền đạo âm thanh c h ỉ n h cùng mà v a n g dội vang vọng toàn bộ tử tiêu cung đại điện chỉ có trấn nguyên tử một người lao thần tại tại đất ngồi ngay ngắn ở bộ đoàn bên trên như c ũ không có đứng dậy hành lệ y tứ mà như vậy một màn ngoại trừ một ít mới tới hồng hoang đại năng mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc ngoài ra còn lại hồng hoang đại năng đối với này từ lâu không cảm thấy kinh ngạc hồng quân lao đạo đối với này cũng cũng không để ý tới chỉ là khẽ vớt c ằ m vùng trong tay phất trần nhẹ giọng nói một tiếng thiện sau đó ra hiệu rất nhiều tiên thiên đại năng ngồi xuống hồng quân ngồi ngay ngắn ở chín tầng mây giường bên trên quanh thân bị nồng nặc hỗn độn xương mù v ư ợ quanh vẻ mặt không vui không buồn hệt như trong thiên địa tuyên cổ tồn tại quan sát phía dưới một đám hồng hoang đại năng hắn chậm rãi mở miệng âm thanh mặc dù không lớn nhưng phản phất có thể xuyên thấu mỗi người linh hồn tại tử ti nhưng mà Đại La bên trần thánh u t như như tu tri đạo nhưng là bọn họ lần đầu từ hồng quân trong những nghe hoàn toàn xa lạ tự nhiên là lòng tràn đầy không hiểu rốt cuộc trong đám người một vị thân mang áo bào đen q u a chương thân man hoang u u t r y chín mươi tám chém tam thi phương pháp chứng đạo chương chín mươi tám chém tam thi phương pháp chứng đạo hồng quân hơi d ư ơ n g mắt ánh mắt đảo qua đám người vẻ mặt vẫn lạnh nhạt như cũ chậm rãi mở miệng đáp lại nói các ngươi hồng hoang chúng sinh t r u y ề n thừa tu hành hồng hoang p h á p m ô n phần lớn dừng bước tại đại la cảnh giới như nghị tiến thêm một bước nữa có thể nói khó như lên trời đột phá đại la tiến nhập cảnh giới cao hơn như theo cũ pháp chỉ có thể tự chế phát n ô n hoặc là tìm kiếm còn lại hiếm thấy phương pháp đột phá quá trình này không chỉ có vô cùng gian nan càng cần cơ duyên lớn lao cùng tuyệt đỉnh tư chiết mà bần đạo chứng được hôn nguyên thánh nhân chi vị sau chế hạ huyền môn tiên đạo vì là chúng sinh mở ra lối riêng đại la phía sau có thể tu hành c h u ẩ n thánh đạo pháp trước tiên đột phá đến c h u ẩ n thánh cảnh giới tiến tới mới có thể thẳng tới hôn nguyên cảnh nay c h u ẩ n thánh cảnh giới liền tương đương với hôn nguyên kim tiên cảnh giới rất nhiều hồng hoang đại năng nghe song hồng quân lần này giải thích phản ứng khác nhau có chút đại năng hai hàng lông mày trói chặt túi đầu trầm tư tựa hồ mơ hồ bắt được một t i ê manh mối đối với này mới tinh đạo pháp khái niệm có chút lý giải. mà có chút thì đại năng lúc ạ i nghi nghi hiểu. mặt lộ vẻ mê man, mắt lâm một hoặc, hoặc trong tất phất trong lộ là l vẻ vẻ vào phàng đoàn sương ngủ, càng nghi hoặc không cả đều này ở vào lục đại bồ đoàn bên trên ngọc thanh nguyên thủy vẻ mặt trang trọng ánh mắt kiên định nhìn về phía hồng quân mở miệng hỏi nói xin hỏi lao sư làm sao từ chuẩn thánh c h i đạo chứng thành hôn nguyên t h á n h nhân ngọc thanh nguyên thủy này hỏi nháy mắt hấp dẫn ở đây tất cả đại năng ánh mắt đám người đều vểnh hai lên đang mong đợi hồng quân giải đáp dù sao cái này liên quan bọn họ tương lai con đường tu hành then chốt chỉ dẫn thiện hồng quân trên mặt mang theo ý cười nhìn ngọc thanh nguyên thủy chậm rãi nói ra trong h ư n g hoang phương pháp chứng đạo có ba thứ nhất loại vì là lấy lực chứng đạo mà cái này lực cũng không phải là đơn thuần chỉ pháp lực kỳ thực là pháp tắc lực lượng đại đạo lực lượng là một loại pháp tắc lĩnh ngộ viên mãn đồng thời cùng tự thân hoàn mỹ từng ư dùng có thể hoàn mỹ không chế một loại pháp tắc đại đạo liền có thể làm được lấy lực chứng đạo thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới nay cảnh giới thực lực siêu p h ẳ m có thể dựa vào tự thân đối với pháp tắc tuyệt đối không chế tung hoành thiên địa hơi ngưng lại hồng quân tiếp tục nói ra loại thứ hai là lấy công đức chứng đạo phương pháp này chính là làm ra có lợi cho hồng hoang đại công đức việt thu được thiên đạo tán thành rơi xuống vô cùng thiên đạo c ô n g đ ứ c có thể tự chứng được hôn nguyên công đ ứ c thánh nhân quả vị này nói chứng được chính là thiên đạo hôn nguyên thánh nhân nhận thiên đạo che trở đồng thời cũng cần thuận theo thiên đạo ý chí nói đến chỗ này hồng quân ánh mắt nhìn quét t o à n trường thần sắc biến được n g ư n g trọng cho tới thứ ba loại chứng đạo phương pháp nhưng là bần đạo tự nghĩ ra chém tam thi phương pháp chứng đạo đại la phía sau chém tới thiện ác tự mình tam thi lại tam thi hợp nhất liền có thể thành đạo phương pháp này có thể chứng thành nhân đạo hôn nguyên thánh nhân không nhận thiên đạo g à n buộc từ đây tiêu giao tự tại theo hồng quân tiếng nói rơi xuống tử tiêu cung phòng khách bên trong nhất thời dường như đầu nhập cự thạch hồ sâu sôi trào k h ắ p trốn tiếng ồ lên vang vọng cung điện rất nhiều hồng hoang đại n ă a g dường như ở trong bóng tối tìm được quan m ì n h nghe thấy được đại đạo thanh âm mừng rỡ như điên trong mắt của bọn họ lập lòe hưng ơ phấn cùng mong đợi hào quang châu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi p h ả n phất thấy được tương lai hy vọng chứng đạo nhưng mà ở đây một mảnh kích động trong không khí c h ấ n nguyên tử nhưng lao thần tại tại đất ngồi ở c h ỗ đó thần xác bình tĩnh không có một chút nào đặc thù biểu hiện hồng quân vừa giảng ba loại phương pháp chứng đạo dưới cái nhìn của hắn đều đều có thiếu hụt lúc này thái n thanh lão tử khẽ to mày ánh mắt bên trong lộ ra suy tư đột nhiên lên tiếng hỏi dò hồng quân xin hỏi lão sư này ba loại chứng đạo phát ngôn ai mạnh ai yếu hồng quân nghe xong nhất miệng mỉm cười trả lời nói lấy lực chứng đạo mạnh nhất chém tam thi chứng đạo thứ công đức chứng đạo yếu nhất lấy lực chứng đạo người dựa vào tự thân đối với pháp tắc cực hạn l ĩ n h ngộ có thể siêu thoát tiên địa giàn g buộc thực lực nhất là mạnh mẽ chém tam thi chứng đạo mặc dù kém hơn một chút nhưng có thể chứng thành nhân đạo hôn nguyên tiêu giao tự tại công đức chứng đạo mặc dù nhận tiên đạo che chở nhưng cũng nhận hạn chế thực lực tương đối yếu kém sau đó hắn tiếng nói nhất truyền thần sắc biến được trở nên nghiêm túc đón lấy nói ra chẳng qua hiện nay hồng hoang thiên địa đại đạo ở lui lấy lực chứng đạo đã không thể lấy này một phương pháp chứng đạo dĩ nhiên không thể thực hiện được mà chém tam thi thành đạo phương pháp độ khó so sánh công đức chứng đạo phải cao hơn một chút nhưng mà chứng đạo phía sau thực lực nhưng càng thêm mạnh mẽ tiếp theo ta đem sẽ tỉ mỉ giảng giải chém tam thi đạo pháp một chúng đại năng nghe xong trong lòng hơi thất vọng ba cái con đường chứng đạo nháy mắt ít một cái phảng phất vừa dấy lên ngọn lửa hy vọng bị tạt một c h ậ u lạnh nước nhưng rất nhanh bọn họ lại tỉnh lại đi may là còn có này hai loại phương pháp chứng đạo cũng coi như không tệ đối với bọn họ mà nói vẫn là cực lớn thu hoạch tuy rằng chém tam thi phương pháp độ khó hơi cao nhưng cuối cùng thực lực càng thêm mạnh mẽ bọn họ tự nhiên là nghĩ muốn ưu tiên lựa chọn này một con đường hơn nữa đây là thánh nhân sáng chế phương pháp chứng đạo thánh nhân tất nhiên sẽ tự mình cẩn thận giảng giải mấu chốt nhất chính là này đem liên quan đến bọn họ tương lai con đường liên quan đến bọn họ là không có thể vượt qua đại la đột phá đến cảnh giới mới thậm chí là tương lai chứng đạo nghĩ đến đây từng vị đại năng nháy mắt vẻ mặt phân chấn dồn dập lên tinh thần hết sức chăm chú chuẩn bị nghiêm túc nghe g i ả n g trong đó đế tuấn cùng thái nhất vẻ mặt đặc biệt hưng phấn bọn họ liếc mắt n h ì nhau n trong ánh mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác tàn nhẫn sau đó đều đành phải đưa mắt về phía hậu thổ tổ vu nơi phương vị mười hai tổ vu và vu tộc không thể nghi ngờ là bọn họ kẻ địch lớn nhất một trong mà bây giờ này mười hai tổ vu bên trong nhưng vẹn, vẹn chỉ có hậu thổ tới đây ngay đạo cái khác mười một vị tổ vũ đơn giản là bỏ lỡ cơ duyên vô cùng to lớn bọn họ lo nghĩ n g nếu là mình có thể nghe được thánh nhân đạo pháp thuận lợi phá vào c h u ẩ n thánh thậm chí chứng đạo hôn nguyên mà vũ tộc mười một vị tổ vũ nhưng không có chút nào tiến thêm cái kia vũ tộc cựu lại cũng không có cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đến thời điểm bọn họ chắc chắn có thể trực tiếp quét ngang vũ tộc thậm chí nhất thống hồng hoang thiên địa đế tuấn trong mắt lập lõe dã tâm hào quang n ắ m chặt xong quyền khai u n phản phất đã thấy vũ tộc tại bọn họ dưới chân thần phục chính mình leo lên hồng hoang bá chủ chi vị cảnh tượng thái nhất cũng là gương mặt đắc ý vô cùng, miệng hơi trên giường, tựa hồ thắ hồng quân trên mặt mang theo hài lòng tiểu dung quan sát phía dưới vẻ mặt khác nhau rất nhiều tiên tiên đại năng chậm rãi mở miệng trình bày chém tam thi đạo pháp tam thi người chính là thiện nghiệm ác nghiệm tự m ì n h nghiệm nay b a n niệm d ấ u sâu ở chúng sinh linh trí nơi sâu xa tả hữu tâm cảnh ảnh hưởng con đường thiện nghiệm vì là từ bi thương hại nhân nghĩa rộng lượng nghĩ là đúng thế gian vạn vật nhân ái cùng hộ trì ác nghiệm là giận dữ oán hận tham lam bạo ngược tâm ý chính là nội tâm vũ ám dục vọng tích tụ tự minh n i ệ m nhưng là đối với tự thân tồn tại nhất đối với tự mình ý thức thủ vững là chúng sinh đặc biệt đánh dấu một chém tam thi cần tìm được tiên thi linh bảo đem ba niệm phân biệt ký thác bên trên xem là công chém ra một thi liền có thể bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới lúc này đã siêu phàm t h o á t tục có thể cảm ngộ trong thiên địa cao thâm hơn pháp tắc huyền bí trong lúc vung tay nhấc chân hiện lộ hết đại đạo huy nghiêm như có thể tam thi chém tất cả chính là c h u ẩ n thánh viên mãn c h i cảnh đối với thiên địa đại đạo lĩnh ngộ gần như đỉnh cao quanh thân pháp tắc quanh quẩn chờ tam thi thân hợp nhất lấy vô thượng thần thông dung hợp thiện ác tự mình vứt bỏ t r á c n i ệ m siêu thoát ràng buộc liền có thể chứng được hôn nguyên thánh nhân quả vị thành tựu bất tử bất diệt thân tiêu dao ở thiên địa ở ngoài khống chế cản không tạo hóa theo hồng qu t r o nhưng g cung tử tiêu n ấ t thời mây gió biến mây ảo, đ ợ c t i ê đạo i a thấy r ì ký c ả n x u t t hiện nhiều、lần. Nhưng h lần. ấ trên cung điện không năm hậu tường vân c u ộ n cuộn, hội tụ thành các loại tường t h ụ y trạng thái khi thì như tường rồng xoay quanh khi thì giống như phượng hoàng dương cánh dòng ngâm tiếng phượng hót vang vọng mây xanh hồng quân trong miệng khẩu c h á n hoa sen mỗi một đoá hoa sen đều vóng ánh trong suốt ẩn chứa đại đạo hà o quang chậm rãi bay xuống dung nhập phía dưới rất nhiều đại năng thân thể chợ bọn họ cảm ngộ đạo pháp thiên hoa luận truy rực rỡ trói lọi cánh hoa lập lòe phù văn thần bí những đụa chú này đan vào lẫn nhau tạo thành một vài bức huyền diệu đồ án phảng phất như nói thiên đ i ệ mới mở lúc bí mật hồng quân mỗi một chữ mỗi một câu nói đ ề u ẩn chứa đại đạo t r í lý tỏa ra thiên đạo thần vận dường như hồng trung đại lữ tại trong tử tiêu cung thật lâu vang vọng khiến mọi người linh hồn cũng vì đó rung động ở đây ba hồng trần khách giống như hồng hoang đại năng bên trong lúc ban đầu ba ngàn năm đ á n g người còn có thể rõ ràng nghe hiểu hồng quân thánh nhân giảng đạo pháp chìm đ ắ m tại đó huyền diệu đại đạo thế giới bên trong như si mê như say sưa nhưng mà theo giảng đạo thâm nhập phía sau ba ngàn năm đa số đại n ă n g dần dần nghe được rơi vào trong sương mù mặt lộ vẻ vẻ nghĩ hoặc mặc dù như có ngộ ra nhưng lại khó có thể nắm bắt tinh túy trong đó đến cuối cùng ba ngàn chỉ có những theo hầu kia thâm hậu phúc duyên thâm hậu hàng người phương có thể tiếp tục cùng trên hồng quân dòng suy nghĩ nghe được minh bạch đem chuẩn thánh c h i đạo hoàn toàn lĩnh n g ộ bọn họ nhắm mắt ngưng thần quanh thân linh khí của quận hiển nhiên đã tiến nhập chiều sâu n ộ đạo trạng thái giảng đạo trong lúc x a tại không biết bao nhiêu ước tỷ tỷ dặm ở ngoài lục nhĩ mi hầu mưu toan mượn lịch thiên bản mệnh thần thông nghe trộm thánh nhân đạo pháp lục nhĩ mi hầu tự cao thần thông bất p h ả m cho rằng có thể man thiên quá hải có thể hồng quân nhân vật cỡ nào sao lại cho phép loại này hành vi hồng quân khẽ to mày trong mắt xẹt qua vẻ lạch l nay đạo pháp lực giống như một đạo sáng trói lưu tinh nháy mắt vượt qua trăm tỷ tỷ giảm khoảng cách tinh chuẩn bắn trúng lục nhĩ mi hầu chỉ nghe rên lên một tiếng lục nhĩ mi hầu bản mệnh thần thông nháy mắt bị triệt để phong cấm lại cũng không có bây giờ vi năng không chỉ có như vậy hồng quân thánh nhân ngôn xuất phát tùy đem p h á p bất truyền lục nhĩ đại đạo sấm ngôn ra chỉ ở lục nhĩ mi hầu trên người từ đây lục nhĩ mi hầu triệt để đoạn tuyệt đại đạo con đường cứ việc nó thân là đường đường hôn thế tứ hầu một trong mà từ hỗn độn ma viên lưu lại bản nguyên biến thành tiên t i ê n thần ma lại cũng chỉ có thể tại con đường tu hành trên trì trệ không tiến từ h ẳ n đến g v tiêu cung đại điện bên trong nguyên bản quanh quần đại đạo thanh em imadi phản phất thời gian đều vào đúng lúc này tính chỉ bọn họ chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lập lọe phức tạp hào quang có thu hoạch vui sướng cũng có đối với tương lai tu hành mê man sau đó Rất nhấp tiên thiên mặt nhiều năng dồn dập đứng dậy, vẻ mặt cung kính, không người nhất bái, cùng đại bái, kêu dập dậy, vẻ lúc ê n nói ra, c h n g ta đa tạ đa lao sư, h u y ể này xuống huyền môn n Pháp. đạo Lúc này, một vị thân hình vĩ đại quanh thân tản ra k h í tức cường đại đại thần thông giả bước lên trước cao giọng đề nghị nói thánh nhân khai sáng huyền môn tiên đạo vì là chúng sinh lại tích mới đường loại này công đức chính là hồng hoang đạo tổ l ờ i vừa nói ra còn lại tiên thiên đại năng dồn dập h ư ớ n g lại lần nữa không người nhất ái lơ tiếng đồng h ô chúng ta bái kiến đạo tổ âm thanh vang vọng tử tiêu cùng dường như muốn phá tan vân tiêu ngồi ngay ngắn bù đoàn bên trên trấn nguyên tử trên mặt như c ũ không có một chút nào biểu tình hệt như một tòa tuyên cổ bất biến núi cao nhưng mà nội tâm hắn nhưng đành phải khe khẽ thở dài biết rõ hồng quân bước đi này đem hoàn toàn thay đổi hồng h o a n g cách cục trái lại hồng quân mặt chứa ý cười trong mắt tràn đầy vẻ thỏa mãn này nhất bái đại diện cho hồng h o a n g trung sinh chính thức thừa nhận hồng quân tiên đạo c h i sư huyền môn đạo tổ thân v ậ n mang ý nghĩa hắn hồng quân c h i đạo chính thức đạo chuyển hồng h o a n g từ nay về sau đem sẽ có nhiều hơn nhân đạo khí vận sẽ quần quận không ngừng hội tụ đến hồng quân trên người chợ hắn triệt để ngồi vững vàng nhân đạo tri chủ vị trí thời khắc này hồng quân lao đạo thần thái sáng láng phản phất trẻ vô số tuổi h c sau, tư sau đó một đám tiên thiên đại năng cũng đồng dạng ly khai tử tiêu cung trở về hồng hoàng thế giới chương chín mươi chín kinh biến áo bảo cho đạo nhân chương chín mươi chín kinh biến áo bảo cho đạo nhân ra tử tiêu cung sau chấn nguyên tử quanh thân không gian pháp tác h à o quang lòng lánh sử dụng tới không gian thần t h ô n g mang theo giao chỉ chúng tiên giống như một nói cắt ra h ô n độn lưu quang hướng về hồng hoang thế giới cực tốc trở về chấn nguyên tử tốc độ nhanh được vượt qua tưởng tượng trong h ô n độn cái kia khiến rất nhiều tiên thiên đại năng đều kính sợ ba phần h ô n độn b a o t á p ở trước mặt hắn hệt như yêu ớt bờ biển chỉ thấy thân hình hắn l ó ạ i lên liền không nhìn thẳng một ít tương đối ôn hòa h ô n độn b a o t á p gặp phải hơi mạnh chút hắn giơ tay chính là một quyền quyền gió chỗ đi qua hỗn độn báo tác nháy mắt bị đánh nổ hóa thành bột mịt tiêu tán thành vô hình trong nhá t r u n g quanh hỗn độn khí lưu bị cực tốc tạt qua lực lượng để ép được phát sinh sắc nhọn gà t h é t phản phất tại vì bọn họ nhanh chóng đi về phía trước mà gà t h é t t u tại bọn họ đến hồng hoang thế giới biên giới sắp bước vào hồng hoang thế giới thời gian biến cố đột mộ t sinh hỗn độn hư không bên trong đ ỗ n g nhiên một cây thần thương xé rách vô tận hỗn độn lấy một loại vượt qua thời gian cùng không gian khái niệm tốc độ kinh khủng đâm ra t h ậ t như một cái t ử hỗn độn nơi sâu xa thức t ỉ n h thái cổng thú mang theo y tế h ủ thiên d i ệ đ i ệ ép thẳng tới chấn nguyên tử cùng giao trì chúng tiên cái này thần thương chỗ đi qua hỗn độn hư kèm theo một trận khiến người linh hồn rung động tiếng the thái vang tương đạo nhìn thấy mà giật mình đen kịt vết rách ở trong hư không lan tràn ra vết rách bên trong bóng tối vô tận lực lượng sôi trào m á h liệt cái kia là đến từ hỗn độn mới mở thời gian liền tồn tại lực lượng hủy diệt dường như muốn đem tất cả tồn tại đều kéo vào vô tận hư vô mỗi một tia hắc cám lực lượng phun trào đều kèm theo đại đạo pháp tắc gào thét cùng đổ nát không gian pháp tắc và ặ mẹo thời gian pháp tắc địch lưu nhân quả pháp tắc thất loạn vô số hề nào mà phù văn cổ xưa tại vết rách bên trong lớp lóe t ư ợ n g trưng cho một cái lại một cái này u quang cũng không phải là phổ thông hảo quang mà là ẩn chứa có thể phai mở hết thể vật chất cùng tinh thần quỷ dị lực lượng tựa hồ thế gian vạn vật tại trước mặt nó đều làm mất đi tất cả phòng ngự bị dễ dàng xuyên thủng trở về đến nguyên thủy nhất trạng thái hỗn độn ở đây cái thần thương phía sau một vị thân mang áo bào cho đạo nhân chậm rãi hệ ra thân hình hắn nguy nga như sơn nhạc nhưng tản ra một loại để người không rét mà run điên cuồng cùng, cùng quỷ dị khí tức hắn tồn tại phản phất là đối với toàn bộ vũ trụ trật tự khiêu khích cùng kinh n h u n khuôn mặt của hắn hết sức và mèo ngũ quan sai vị trong thần sắc điên cũng đã đạt đến một loại cực hạng hai mắt chừng đến cơ hồ muốn lồi ra viền mắt trong con ngươi thiêu đốt hai đoá ngọn lửa hừng cực ngọn lửa này cũng không phải là phám hỏa mà là hỗn độn bên trong thai nén mà sinh hủy diệt thành viêm chỗ đi qua hết thể đều hóa thành hư hảo tự liền hỗn độn chi khí đều bị nháy mắt đốt cháy hầu như không còn phảng phất thế gian vạn vật đều đem tại ngọn lửa này bên d ư ớ i bị triệt để đốt cháy hóa thành thuần túy nhất năng lượng trở về hỗn độn ốc hắn khỏe miệm nết đến mang thai lộ ra một hàng uy nghi nghi hắn phát ra trận trận điên cuồng tiếng cười tiếng cười kia dường như một luồng vô hình báo tác tại trong hỗn độn tàn phá văn vọng mỗi một tiếng cười đều gợi ra một vòng loại nhỏ hỗn độn báo tác bạo phát bao tác đến vô số tiểu thế giới trong nháy mắt sinh ra lại nháy mắt hủy diệt thư không sụt xuống hỗn độn tinh thần đổ nát các loại đại đạo pháp tắc tại tiếng cười kêu bên trong bị khóe được nát tan lại tại vô tận trong hỗn độn một lần nữa tổ hợp phá thoái tuần hoàn lặp đi lặp lại không ngừng không nghỉ bất thình lình khủng bố khí thế phản phất là vô số vũ trụ trọng lượng chồng chất lên nhau nháy mắt hóa thành một tòa vô hình nhưng lại cực kỳ nặng chúng tiên chỉ cảm thấy linh hồn đều ở đây khủng bố khí thế hạ run r u dày phảng phất chính mình tồn tại vào đúng lúc này biến được vô cùng nhỏ bé bất cứ lúc nào đều khả năng bị này cố kinh khủng lực lượng triệt để xóa bỏ biến mất tại vô tận hỗn độn bên trong tây vương m â u sắc mặt nháy mắt biến đổi trong đôi mắt đẹp nháy mắt vô cùng nghiêm nghị nàng theo bản năng mà sử dụng côn lâm kính nữ hoa cùng phục hy liếc mắt nhìn nhau hai người trong mắt đều s ẹ t qua vẻ nghiêm túc phục hy cấp tốc đem nữ hoa hộ ở phía sau quanh thân pháp lực vận chuyển chuẩn bị bất cứ lúc nào ứng đối nguy cơ cái khác như hầm vân bích hà nguyên quân bách hoa trên người pháp lực không tự chủ được hỗn loạn lên bọn họ cảm nhận được một loại trước nay chưa có áp bức phản phất đang đối mặt là một vị có thể khống chế bọn họ sinh tử khủng bố tồn tại nhưng mà c h ấ n nguyên tử sắc mặt vẫn lạnh nhạt như cũ chỉ là khẽ nhữ mày một cái đầu trong lòng nổi lên một vẻ kinh ngạc hắn ngay mắt phán đoán ra đối phương càng là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả chỉ bất quá nhưng trong lòng thì cũng không minh m ạ c h nơi đây sao lại đột nhiên bước lên cường giả như vậy tới tập kích chính mình hơn nữa nhìn này áo b à o cho đạo nhân thần trí hoặc là nguyên thần tựa hồ không quá bình thường nhưng vô luận như thế nào đối phương dám ra tay với hắn vậy liền chỉ có đường chết một cái đối mặt áo bào cho đạo nhân khủng bố công k í c h chấn nguyên tử quanh thân khí tức nội liễm thần sắc bình tĩnh như nước dường như này đủ để khiến chư thiên dun d ậ y thế tiến công bất quá là hơi gió phất mặt không đáng nhắc tới hắn đã chưa lấy ra khủng bố linh bảo hoặc trí bảo cũng không triển khai cái gì kinh thế thần t h ô n g chỉ là đơn giản giơ cánh tay lên tùy ý vung ra một quyển cú đấm này nhìn như không có t r ư ơ n g pháp gì bình thản không có gì lạ có thể tại cú đấm này vung ra nháy mắt toàn bộ hôn đồn hư không đều giống như bị một vô hình bàn tay khổng lồ khóe lên quyền gió gào thét mà ra đó cũng không phải là thông thường kinh lực g i mà là Nay đem đem n trong, trong ánh sáng vô số phủ văn lấp loe sáng tắt mỗi một đạo phủ văn đều đại diện cho một loại đại đạo p h á p tắc chúng nó đan vào lẫn nhau va chạm tạo thành một viên nhỏ hỗn độn tinh thần mang theo vô tận vĩ lực mang theo phá diệt cùng sống lại song trọng hàm ý lấy vượt qua tưởng tượng tốc độ Thẳng tắp phía về cái kia cái t không gian không gian, gian cái cái kinh ư n g khủng đủ để để vô số cường giả điên cuồng coi là vô thượng cực phẩm tiên thiên linh bảo thần thương càng bị trấn nguyên tử cái này nhìn như tùy ý một quyền trực tiếp bắn bay ra trên thân thương tên tia vẻ t rách mặt điên quần áo bảo cho đạo nhân nguyên bản vạn vẹo giữ tợn sắc mặt nháy mắt biến được ngạc nhiên cực kỳ hắn trận to hai mắt trong con ngươi điên quần hỏa diễm bị khiếp sợ cùng hoảng sợ lấy thay tựa hồ vô luận như thế nào cũng không dám tin tưởng trước mắt này lật đổ nhận thức một màn tiếp theo một luồng như bài sơn đảo hải khủng bố sức mạnh trực tiếp tác dụng tại trên người hắn hắn thân thể như như d i ề u đất dây vừa tựa như bị cự lực đánh bay bụi trần lấy vượt qua tốc độ ánh sáng tốc độ bị đánh bay ước xa vạn giảm tại hắn bay qua hỗn độn hư không bên trong phản phất một viên mang theo lực lượng hủy diệt siêu cấp sao trồi x ẹ qua hắn chỗ đi qua vô số hỗn độn khu vực trong nháy mắt nổ t u n g mỗi một lần nổ t u n g đều kèm theo một hồi hỗn độn báo táp tàn phá trong bao tố các loại đại đạo pháp tác động vào nhau ma sát phá thoái đản sinh ra vô số tiểu thế giới những thế giới nhỏ này tại đạn sinh nháy mắt liền nhận được hỗn loạn pháp tắc ảnh hưởng lại cấp tốc hướng đi hủy diệt á o b à o cho đạo nhân phun ra một khẩu lại một khẩu màu vàng máu tươi máu tươi này cũng không phải là thông thường hết u y dịch mà là ẩn chứa hắn bản nguyên lực lượng cùng thần bí hỗn độn pháp tắc lực lượng mỗi phun ra một mục máu tươi đều kèm theo một trận kịch liệt sóng năng lượng này chút gợn sóng d ư ờ n g như bố tạ tàn nhẫn mà đập ở chung quanh hỗn độn hư không trên đem vốn là hỗn loạn không chịu nổi hư không khóy được càng thêm vô tử các loại pháp tắc mảnh vỡ bay ngang không gian loạn lưu tàn phá phảng phất thế giới n à y tận thế d này một trưởng ngang qua ước xa vạn dặm tốc độ nhanh chóng hệt như xuyên qua rồi thời không nháy mắt hắn liền đem tên kia hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới h áo bảo cho đạo nhân cho bắt trong tay h áo bảo cho đạo nhân bị nắm ở trong tay sau điên cùng rằng co trong miệng phát sinh khó tin lời nói không có khả năng ta đường đường hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả sao sẽ bị ngươi bắt ngươi bắt quá chỉ là một tên tiên thiên thần ma thực lực của ngươi sao sẽ như vậy mạnh trấn nguyên tử nhưng không để ý đến hắn kêu la trực tiếp triển khai sưu hồn thuật nghĩ muốn tìm kiếm đối phương vì sao đột nhện ra tay với chính mình c h ư một trăm hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đại năng tự bạo nhưng mà làm trấn nguyên tử cái t i u kinh khủng nguyên thần lực lượng vừa động chạm đối phương nguyên thần thời điểm áo bào cho đạo nhân nháy mắt biến được càng thêm điên cuồng hắn lớn tiếng gào thét nói các ngươi này chút hồng hoang thế giới r ắ t rưởi đều đi chết đi cho ta lời còn chưa dứt hắn trên người năng lượng và đại đạo pháp tắc càng đống nhiên của bạo hiển nhiên là dự định trực tiếp tự bạo Chấn nguyên tử tao khẽ một à y hắn thực tại không nghĩ tại tới m vị hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả càng điên cùng điên như thế. Nói tự h ế nói t bạo t i ể uy khó có thể Một ngăn cản. Một vị hôn nguyên kim tiên kim giả cường tự bạo, vi lực quả thực vượt quá tưởng tượng mặc dù là bình thường hôn nguyên kim tiên đỉnh cao cường giả cũng khó có thể chịu đựng đương nhiên đây chỉ là đối với thông thường hôn nguyên kim tiên cường giả mà nói l ấ y trấn nguyên tử thực lực hôm nay mặc dù chính diện ứng đối này hôn nguyên kim tiên cường giả tự bạo cũng sẽ không phải chịu tổn thương quá lớn nhưng vấn đề là nay tự bạo uy lực cực có khả năng lan đến gần cùng hắn đồng hành giao trì chúng tiên điều này hiển nhiên là hắn không muốn nhìn thấy chấn nguyên tử khe to mày quả quyết quyết đoán sử dụng thái hư hôn nguyên kính nay một cái đỉnh cấp tiên t i ê n trí bảo vừa xuất hiện liền buộc phát ra mạnh mẽ kinh khủng mỹ năng kính thân hào quang đại thịnh một đạo màn ánh sáng năm màu nháy mắt đem chấn nguyên tử và sau lưng giao chỉ chúng tiên triệt để b ả o phụ lại chấn nguyên tử vẻ mặt lạnh lùng quanh thân không gian p h á p tác lực lượng như thủy triều c u ộ n vợt giơ tay cái tiêu áo bảo cho đạo nhân tự bạo sau sinh ra khủng bố năng lượng ở trong tay hắn liền giống bị vô hình bàn tay khổng lồ vững vàng khống chế nguồn năng lượng này là hôn nguyên kim tiên hậu kỳ đại năng lấy tự thân đạo cơ thân hồn bản nguy pháp lực triệt để thiêu đốt đổi lấy trong đó mang theo vô tận đ oán nghiệm cùng hủy thiên diện địa ý chí đủ để để bất kỳ cường giả cũng vì đó sợ hãi chấn nguyên tử triển khai không thượng không gian thần thông đem nguồn năng lượng này nháy mắt đánh vào tỉ tỉ dặm ở ngoài hỗn độn thời không cái k i a cố năng lượng một khi thoát ly chấn nguyên tử giang buộc liền giống bị phong ấn viễn cổ ma thần lấy được tự do lần nữa lấy một loại vượt qua tưởng tượng cuồng bạo tư thế tại hỗn độn hư không bạo phát trong phút chốc vô tận hỗn độn ký lưu lấy điên cuồng tư thế xoay tròn hình thành hỗn độn báo tác quy mô lớn vượt qua tưởng tượng này chút bao tác như từng cái, từng cái to lớn hôn độn thời không bị vô tình xoắn nát nguyên bản ổn định hôn độn thế giới như là bị cuốn vào một hồi không bao giờ kết thúc các mộng bất cứ lúc nào đều khả năng bị triệt để lật đổ vô số hôn độn hư không tại này c ố khủng bố năng lượng xung kích hạ dường như yếu ớt lưu ly n g á y mắt phá toái từng đạo đen nhánh không gian khe nước lấy mắt thường khó gặp tốc độ lan tràn ra khe nước bên trong tản ra làm người sợ h ã i khí t ứ c phảng phất là thông hướng về vô tận vực sâu tuyệt vọng phá toái trong hư không hôn độn vật chất giống như là núi lửa phun trào dâng trào da này chút vật chất tẩn chứa hỗn độn mới mở lúc Mỗi m ộ trong chạm, đều lúc nhất thời nay một mảnh hỗn đ ố n khu vực lâm vào hoàn toàn hỗn loạn cùng hủy diệt năng lượng l o ạ n lưu đấu đá lung tung chỗ đi qua vô số tiểu thế giới tại đản sinh nháy mắt tự bị xóa bỏ vừa thành hình pháp tắc hệ thống cũng bị khóe được nát tan mảnh này hỗn độn thời không phản phất về tới hỗn độn mới mở lúc vô tự trạng thái bất quá này c ố quần bạo đến mức tận cùng năng lượng lan truyền đến chấn nguyên tử bên này thời gian đã tại dài dòng hôn đ ộ n thời không lữ hành cùng không ngừng bạo phát đánh c h ú n g cực lớn suy yếu chấn nguyên tử trước người thái hư hôn nguyên kính trôi nổi tản ra nhu hòa thần bí hào quang trên mặt kính phủ văn lấp lóe mỗi một đạo phủ văn đều ẩn chứa thiên địa t r í lý c u ầ n bạo năng lượng tấn công tới tại tiếp xúc được thái hư hôn nguyên kính trước mắt cựu giống đụng phải một b ứ c cứng rắn không thể phá vỡ vĩnh hằng hằng rào bị dễ dàng ngăn trở đ ấ được mà hướng về hồng hoang thế giới phương hướng cái kia cô quần bạo năng lượng tương tự chưa có thể nhắc lên qua sóng lớn hồng ho bên trên khắc đầy vô số thuế nguyệt lắng động xuống pháp tắc hoa văn c u n g bạo năng lượng s u n g kích ở thế giới bình chứng trên tựu giống giọt nước rơi vào biển rộng bị nhẹ nhõm hóa giải chưa có thể lay động hồng hoang thế giới mảy may phảng phất tại hướng thế gian tuyên cáo hồng hoang thế giới cưng cõi cùng vĩnh hằng trấn nguyên tử sắc mặt bình thản nhìn phương xa cái k i a cố năng lượng c ủ a bạo nội tâm nhưng đang suy tư này tên đột nhiên tập kích h ắ n áo b à o cho đạo nhân rốt cuộc lai lịch ra sao căn cứ đối phương khi trước ra tay và lời nói cùng trạng thái hắn có thể cảm giác đối phương cần phải cùng hỗn độn ma thần tương quan nhưng, thần cùng nguyên thần nhưng không bình thường có thể tu luyện tới hôn nguyên kim tiên h như thế nào lại xuất hiện như vậy tình hình cuối cùng hắn mặc dù không có tính ra cụ thể nguyên nhân cùng chân tướng nhưng trong lòng mơ hồ có một cái suy đoán bất quá hắn vẫn chưa biểu lộ ra như cũng không chút biến sắc tử tiêu cung nơi sâu xa hôn độn xương mù mịt mờ lờ lờ hồng quân lao đạo ngồi ngay ngắn ở chín tầng mây giường bên trên quanh thân bị một tầng như có như không thần bí hảo quan g bao phủ hắn hơi trợn mở hai con mắt ánh mắt dường như có thể xuyên tấu hư không vô tận rơi tại hồng hoang thế giới, biên giới chính phát sinh kịch liệt xung đột cảnh tượng bên trên khi thấy trấn nguyên tử nhẹ nhóng chấn áp người áo bảo cho kia một màn hồng quân lao đạo không khỏi khẽ to mày trong mắt s ẹ t qua một vẻ kinh ngạc lại như này mạnh mẽ hồng quân lao đạo thấp giọng tự nói trong lòng thực tại có chút bất ngờ hắn rõ ràng người háo b à o cho kia chính là một vị hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cảnh giới chuyển thế ma thần vốn là hắn đặc ý an b à i ở chỗ này một con cờ hắn tự thân bởi vì thiếu c h ấ n nguyên tử một cái thiên đại nhân quả không liền trực tiếp ra tay đối phó c h ấ n nguyên tử thế là nghĩ ra này kế nay chuyển thế ma thần bị tung ra ở đây vốn là sẽ đối với gặp được hồng hoàng tiên thiên thần mà phát động tấn công cũng không phải là muốn đặc ý làm ra nhằm vào mà hồng quân lao đạo mặc dù khó có thể tính toán trấn nguy nhưng có thể tính toán ra còn lại giao trì chúng tiên hành tung hắn liền muốn mượn này chuyển thế ma thần tay tham dò một phen c h ấ n nguyên tử sâu cạn hắn vốn tưởng rằng mặc dù c h ấ n nguyên tử có thể ứng đối cũng tất nhiên sẽ tiêu hao một phen chắc trở lại không nghĩ rằng c h ấ n nguyên tử càng dễ dàng như vậy t i ể u c h ấ n áp này h u n nguyên kim tiên hậu kỳ chuyển thế ma thần thậm chí bức được đối phương không thể không tự bạo nay để hắn trắng mất không một viên cực kỳ trọng yếu c n cờ thực tại có chút đau lòng hồng quân lao đạo hơi lắc đầu trong lòng âm thầm suy nghĩ này trấn nguyên tử thực lực v ư ợ xa ta trước dự đoán xem ra trên người ẩn dấu bí mật so với ta tưởng tượng còn muốn nhiều. Bất quá. trong à y t h lòng hắn biết được giờ khác này còn có chuyện quan trọng hơn cùng đợi hắn đi m ê u tính một trăm linh năm sau giảng đạo và phía sau cực kỳ trọng yếu hợp đạo công việc mới là trước mắt hắn chú ý nhất quanh người hắn khí tức từ từ nội liễm lại lần nữa chìm đắm tại đối với đại đạo cảm nộ cùng mưu tính bên trong vì là sắp đến nơi sự kiện trọng đại làm chuẩn bị trấn ử tiêu nguyên tử trong mới vừa lòng không nhịn được nổ nước bọt đường đường hôn nguyên kim tiên hậu kỳ cường giả kết quả là chỉ có một cái cực phẩm tiên tiên linh bảo thực sự là có đủ nghèo hắn biết trên người đối phương có lẽ còn có một chút còn lại tài nguyên hoặc bảo vật nhưng chắc hẳn đều hủy diệt mới vừa rồi năng lượng bên trong nhưng nghĩ đến cũng sẽ không chân quý rừng nào nếu không cũng sẽ không triệt để hủy diệt lúc này tây vương mẫu thoáng tỉnh táo lại lòng vẫn còn sợ h a i nói ra huynh trưởng vừa nãy thực sự là quá hiểm như không là huynh trưởng thực lực cao cường chúng ta hôm nay nhưng là nguy hiểm chỉ là không biết cái kia áo bảo cho đạo nhân c ụ thể là lai lịch ra sao nữ hoa cũng tiếp khẩu nói đúng đấy chưa bao giờ bài kiến điên cùng như thế người dĩ nhiên không tiếp tự bạo phục hy thì lại nhìn phương xa cái kia mảnh hỗn loạn hỗn độn khu vực vẻ mặt nghiêm túc nói lai lịch người này không rõ mà thực lực như vậy mạnh mẽ sau đó nói không chắc còn sẽ có phiền p h ứ c hồng vân gãi gãi đầu khơ cười nói khà khà bất quá có trấn nguyên tử đại ca tại cái gì phiền phức đều không sợ bích hà nguyên q u â n bách hoa tiên tử thường hy vọng thư đám người cũng r ồ n r ậ p gật đầu đối với trấn nguyên tử đầu lấy kính đ ể ánh mắt tại này c ố khủng bố sóng xung động phía sau chính tại trong hôn đ ộ n đi đường rất nhiều tiên thiên đại năng cũng đồng dạng có cảm ứng tam thanh vốn là thần sắc bình tĩnh tại trong hôn đội đi về phía trước đột nhiên cảm nhận được này cỗ kinh khủng gọn sóng thái thanh lão tử khe t o mày nói ra luồng rung động này mãnh liệt như thế sợ là có lớn chuyện phát sinh chỉ là không biết đã xảy ra chuyện gì ngọc thanh nguyên thủy sắc mặt nghiêm trọng nói ra g ọ n sóng chuyển tới phương hướng tựa hồ tới gần hồng h o a n g thế giới xem ra hồng h o a n g thế giới lại muốn không yên ổn thượng thanh thông thiên thì lại lạnh rên một tiếng quản hắn chuyện gì cùng ta có quan hệ gì đâu nếu dám trêu chọc ta sẽ làm cho hắn có đến không về đế tuấn cùng thái nhất đồng dạng cảm nhận được luồng rung động này đế tuấn hơi thay đổi sắc mặt nói ra kinh khủng như vậy năng lượng rốt cuộc ai tại t r a n đấu chẳng lẽ là có vượt qua đại la cảnh giới cường giả ở phụ cận đây giao thủ chương một trăm linh một chém tam thi con đường hai hại chương một trăm linh một chém tam thi con đường t hai hại trấn nguyên tử mang theo giao trì chúng tiên trở về giao trì tiên cảnh sau ở bề ngoài vẻ mặt như thường phản phất hồng hoang d a n h giới trận kia xung đột chưa bao giờ phát sinh nhưng trên thực tế trong lòng hắn đối với áo bảo cho đạo nhân lai lịch thân phận đã có suy đoán của mình chỉ là vẫn chưa biểu lộ ra cũng không lâu lắm tiếp r n Nguyên yên trang Tử ở một tòa yên tĩnh ở mà h ê tiên điện bên m trong, triệu t tốt tốt điện theo phục hy cùng hồng vân cũng lần lượt mà vào phục hy chắp tay nói ra đạo huynh nhưng là có chuyện quan trọng thương nghị hồng vân thì lại gãi gãi đầu cười ngây ngô hỏi đạo huynh chuyện gì vội vã như vậy nhà trong a đang đây. chuẩn con bị bế t ấ nhất n Nguyên tử mặt mỉm cười, dơ tay ra hiệu đám người ngồi xuống, sau đó vẻ mặt nhất chính, thế gia đình cấp tiên tiên gia hiệu sau tay tử mặt mặt thế trí mỉm đám cười, cấp dơ ra đó vẻ b ả t i ê cơ vận mệnh bàn. n la t r o phút chốc hào quang đại phóng p h ù văn thần bí lưu t r u y ề n triệt để che đậy nơi này thiên cơ trấn nguyên tử nhìn đám người c h ầ m rãi mở miệng hôm nay gọi các ngươi tới là có chuyện quan trọng cho biết lần này hồng quân giảng chém tam thi phương pháp nhìn như có thể làm kỳ thực giấu giếm rất nhiều tai hại hồng quân dựa vào phương pháp này thành cựu thánh nhân cảnh giới kỳ thực là chui thiên đạo lỗ thủng mà có tạo hóa ngọc điệp vì là hắn che lấp thiên cơ mới may mắn thành công bây giờ thiên đạo dĩ nhiên đền bù này một lỗ thủng lại nghĩ mượn phương pháp này thành thánh khó như lên trời đám người nghe đều là vẻ mặt nghiêm túc dồn dập lộ ra vẻ suy tư trấn nguyên tử tiếp tục nói ra này chém tam thi đạo pháp còn có rất nhiều thiếu hụt chém tam thi cần ba kiện đồng nguyên tiên thiên linh bảo mới có thể cuối cùng thực hiện tam thi hợp nhất nếu không nếu như chỉ là lẫn nhau bất đồng linh bảo mặc dù thật sự chém ra tam thi cuối cùng cũng không có cách nào hợp nhất hơn nữa chém ra tam thi thời gian như không có trí bảo tre lấp thiên cơ một khi tam thi đạo thân bị thiên đạo cảm giác liền lại không tam thi thành đạo khả năng không chỉ có như vậy c tăng tăng h vậy, vậy theo i đ huynh trưởng góc nhìn chúng ta nên làm thế nào cho phải mà nghe nói trấn nguyên tử nhưng là nội tâm nợ nụ cười hồng quân ba lần giảng đạo xác thực giảng rất nhiều đại đạo trí lý nếu không cũng không có khả năng trở thành chúng sinh trí sư càng không có khả năng gom lại nhân đạo khí vận trở thành nhân đạo tri chủ nhưng hồng quân tại chém tam thi c h i đạo trên xác thực hãm hại hồng hoang rất nhiều đại năng một tay chỉ chọn trong đó tốt nói ra nhưng trong đó t hai hại và cần thiết phải chú ý thiếu hụt xác thực không có nửa điểm thuyết minh rất nhiều hồng hoang đại năng đều bị hố lên chém tam thi trên đường không chỉ có không cách nào tam thi hợp nhất nhưng bị gây pháp lực chứng đạo độ khả thi nếu không lấy hồng hoang rất nhiều đỉnh cấp tiên tiên đại năng tới nói mặc dù thiên đạo giới hạn không cách nào trở thành thành nhân vốn lấy bọn họ năng lực tại thời gian dài g i n giặc tích lui xuống vẫn là có hy vọng lấy pháp lực chứng đạo hôn nguyên cùng bàn cổ đại thần bất đ ộ n g thậm chí là tu thành hôn nguyên đại la kim tiên cảnh giới nhưng nhưng bởi vì chém tam thi đoạn tuyệt pháp lực chứng hôn nguyên con đường tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích tự liền thái thanh lão tử chém ra tam thi phía sau đều không cách nào làm được tam thi hợp nhất cuối cùng cũng chỉ có thể đi công đức c h i n h đạo con đường hơn nữa c h ấ n nguyên tử hoài nghi thái thanh bọn họ thành thánh phía sau thực lực tốc độ tăng lên mười phần chậm chậm không chỉ là bởi vì bọn họ là lấy công đức chứng đạo còn có một cái nguyên nhân là bọn họ chém ra tam thi tự thân khi vận bị tiến một bước suy yếu phía sau dùng cho bọn họ tại thánh nhân cảnh giới tốc độ tu luyện cùng thực lực tốc độ tăng lên đều mười phần trăm chậm bất quá đối với này chút t r ấ n nguyên tử nhưng cũng không có nói ra ở ngoài mặt t r ấ n nguyên tử gật gật đầu nói tiếp các người nếu muốn đi chém tam thi con đường nhất định phải chuẩn bị ba kiện đồng nguyên linh bảo đồng thời chuẩn bị tốt có thể che lấp thiên cơ linh bảo đương nhiên còn có một con đường khác chính là đi hôn nguyên kim tiên con đường thử lấy lực chứng đạo lấy lực chứng đạo ngoại trừ lấy pháp tắc chứng đạo cũng có thể lấy đại pháp lực chứng đạo bất quá lấy pháp lực chứng đạo không chỉ cần muốn cao cấp theo hầu vẫn cần chính xác phương pháp tu luyện độ khó cực lớn nhưng so với pháp tắc chứng đạo đối với các ngươi mà nói có lẽ càng có thể làm cụ thể lựa chọn như thế nào còn phải chính các ngươi quyết định như quyết định đi tam thi con đường đến lúc đó ta có thể cho các ngươi riêng phần mình chuẩn bị một bộ đồng nguyên linh bảo như đi hôn nguyên kim tiên con đường ta cũng có thể c h u y ể n thụ cho các ngươi một bộ thích hợp tự thân hôn nguyên kim tiên công pháp các ngươi trở lại suy nghĩ tỉ mỉ một phen lại đến báo cho ta đối với chấn nguyên người tới nói cho bọn họ chọn vài món cùng bọn họ bản nguyên phù hợp linh bảo cũng không có gì khó khăn hơn nữa hắn còn có c à n k h ô n đỉnh tồn tại tương tự có thể vì là bọn họ luyện chế ra cùng bọn họ bản nguyên kết hợp lại tiên t i ê n linh bảo thời gian vị đến hôm nay càng là tu luyện càng ngày càng có thể cảm nhận được tam thiên đại đạo kinh nguyên và từ tam thiên đại đạo kinh trình diễn hóa công pháp hôn nguyên bất diệt công cùng hôn nguyên đại đạo công lịch thiên mạnh mẽ hắn cảm giác tìm hiểu tam thiên đại đạo kinh tu luyện này hai bộ công pháp nguyệt thiên c ả vì lẽ đó dựa vào tam thiên đại đạo kinh diện hóa ra bọn họ thích hợp công pháp dễ như ăn cháo hắn cũng sớm có kinh nghiệm mà chờ hắn chứng được huấn nguyên đại la kim tiên cảnh giới phía sau thậm chí có thể vì là bọn họ diễn hóa ra thẳng chỉ huấn nguyên đại la kim tiên công pháp phục hy trầm tư chốc lát nói ra đạo huynh nói rất có lý hai con đường này đều tràn đầy khiêu chiến cho ta trở lại tốt tốt cân nhắc Thông Vân đầu, một mặt Vân xoắn gãi đầu, sau đó mấy người lại liền như vậy chuyện thảo luận một phen riêng phần mình biểu đạt ý nghĩ trong lòng cùng lo lắng cuối cùng trấn nguyên tử để tây vương mẫu lưu lại mấy người khác thì lại riêng phần mình rời đi chờ mấy người sau khi rời đi điện bên trong chỉ còn lại trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu trấn nguyên tử nhìn tây vương mẫu ánh mắt ôn hòa kiên định nói em gái ngươi liền dựa theo ban đầu ta truyền thụ cái k i a m một bộ hôn nguyên công pháp tu luyện liền có thể trực tiếp đi hôn nguyên kim tiên con đường không cần đi chém tam thi con đường có nhìn hôn nguyên thái âm ngọc hoa kinh tồn tại lấy tư chất của ngươi cùng cơ duyên tương lai tự có thành đạo cơ hội không nên vì là bên con đường làm cho mẹ hoặc tây vương mẫu hơi xứng sở lập tức trong mắt s ẹ t qua vẻ cảm động nhẹ giọng nói ra đa tạ huynh trưởng quan tâm tiểu mội định không phụ huynh trưởng kỳ vọng nỗ lực tu luyện c h ấ n nguyên tử mỉm cười gật gật đầu hệ thống khen thưởng hôn nguyên thái âm ngọc hoa tuy rằng hắn không có tu luyện nhưng cũng đã từng tìm hiểu lấy làm gương qua một phen đây đúng là một bộ công pháp mỹ tiên là một bộ thảm chỉ hôn nguyên đại la kim tiên phát môn chỉ cần theo hầu tư chất mỹ tiên có đầy đủ tài nguyên cùng nộ tính dù sao đây là thuộc về hệ thống khen thưởng công pháp mỹ tiên sau đó trong một đoạn thời gian trấn nguyên tử lại lần nữa triệu tập bách hoa tiên tử bách hà nguyên quân thanh nữ thường hy vọng thư t r ở giao chỉ tiền cung đại là nữ tiên đám người tụ hội tại một chỗ tiên khí mịt mở bên trong cung điện điện bên trong lầu quỳnh điện ngọc giường cột chạm trổ bốn phía trên vách tường nạm các loại quý hiếm linh tinh t ả n gia nhu hòa thần bí hà o quang trấn nguyên tử đứng tại trước mặt chú nhân ánh mắt từng cái đảo qua này chút nữ tiên chậm rãi mở miệng nói hôm nay gọi các ngươi lên đây là muốn cùng các ngươi giảng giải một chút c h é m tam thi con đường ta một cách hết sắc chăm chú mà lắng nghe hồng quân truyền chém tam thi phương pháp nhìn như có thể chứng được thánh nhân chi vị nhưng kỳ thực giấu giếm huyền cơ hắn ban đầu là chu i thiên đạo lỗ thủng lại có tạo hóa ngọc điệp che lấp thiên cơ mới có thể thành công bây giờ đường này đã khó làm mà này chém tam thi phương pháp còn có rất nhiều mầm hoạn trấn nguyên tử cặn kẽ bày tỏ chém tam thi cần ba kiện đồng nguyên tiên thiên linh bảo thiên cơ che lấp và khí vận phân tán chờ tai h hại cùng sự hạng cần chú ý chờ trấn nguyên tử giả xong chúng nữ tiên đều là sắc mặt ngưng trọng rơi vào trầm tư bách hoa tiên tử trước tiên mở miệng nàng nhẹ phẩy ống tay áo vẽ mặt d Này chấn é m tam thi có thể có thể nguy c nguyên, nguyên, nguyên tử khẽ mịp cười nói ra nếu các người lựa chọn tu hôn nguyên kim tiên con đường ta sẽ truyền thụ một bộ thích hợp các người tu luyện hốn nguyên kim tiên công pháp làm giao chỉ tiên c u n g người phúc lợi bộ công pháp kiêng ngưng tụ ta nhiều năm đối với đại đạo càng ngộ đối với các ngươi tu hành sẽ có cực giúp đỡ lớn thực tế chém tam thi đạo pháp cũng không phải là không thể làm chỉ bất quá đồng dạng độ khó cực lớn hơn nữa cần tránh ra trong đó ẩn chứa thai hại còn nếu là lựa chọn chém tam thi con đường linh bảo thì cần chính các ngươi chuẩn bị hoặc là dựa vào tại tiên cung điểm c ô n g hiến hướng ta hối đoái thích hợp đồng nguyên linh bảo đồng thời càng là cần thiết phải chú ý che lấp thiên cơ chấn nguyên tử dừng một chút lại nghiêm túc căn giả nói nhưng có một chút các ngươi cần nhớ kỹ này bộ hôn nguyên kim tiên công pháp chỉ có thể tự thân các ngươi tu luyện tuyệt không thể chuyển ra ngoài đồng thời liên quan với chém tam thi thai hại tin tức cũng tạm thời không nên tiết lộ đi ra ngoài chúng nữ tiên r ồ n dập gật đầu biểu thị minh bạch trấn nguyên tử thấy vậy liên lại lần nữa quay trở về vạn thọ sơn ngũ trang quan động thiên tiến hành bế quan tu luyện thời gian như thời gian qua nhanh vội vã trôi qua thoáng qua lại là mấy ngàn năm thời gian mà qua nay trước tiến về phía trước tử tiêu c u n g nghe đạo rất nhiều hồng hoang đại n ă n g n à y mới lục tục trở lại hồng hoang d i ê n phần mình trở lại động phủ của mình dù sao hôn đ ộ i bên trong đường xá xa xôi mà hung h i ể m dị t h ư ờ n g dù cho là đại la kim tiên cũng cần vạn phần cẩn thận bọn họ mặc dù tại lần đầu tiên nghe nói sau tu vì co tăng lên nhưng chúng quy chưa vượt qua đại la kim tiên cảnh giới trở về tốc độ như c ũ không tính nhanh bây giờ trở lại đ ậ u phụ bọn họ liền không kịp chờ đợi bế quan tu luyện nỗ lực tiêu hóa ngay đạo lúc thu hoạch dù sao hồng quân g i ả n g đạo mặc dù tại chém tam thi phương pháp trên có ẩn dấu nhưng g i ả n g thuật rất nhiều đại đạo t r í lý để rất nhiều đại năng được ích lợi không nhỏ bọn họ cần bế quan một quãng thời gian đem những thu hoạch này chuyển hóa thành tự thân thực lực chân chính cùng g ấ p gác sau đó lại là hơn mười nghìn năm thời gian nội vác mà qua ở đây dài dòng tuế nguyệt bên trong rất nhiều hồng hoang đại năng đem thánh nhân đạo pháp tiêu hóa phía sau có thể nói thu hoạch khá dồi dào thực lực đều có rõ rệt tiến bộ lúc này tại hồng hoang cái kia cổ xưa trời s a vâng bên trong tử vi tinh hệt như một viên sáng chói minh châu đoan ở giữa ngày tọa vọng tiểu tiêu viên này cổ xưa hồng hoang tinh thần từ hồng hoang sinh ra ban đầu liền đã tồn tại từ xưa tới nay chính là hồng hoang t i n h không q u ầ n t i n h đ ứ n g đầu, t ả n r a k h ô nay chính là hồng hoang h i n h c a ban đầu liền đã tồn tại từ xưa tới nay chính là i hồng hoang sinh ra t a y t n đầu liền phách đã tồn tại từ xưa tới nay chính là hồng hoang tinh i không có gì sánh kịp uy nghiêm cùng thần bí khí tước n à y chút đế khí giống như một đoàn đoàn màu tím mây mù trong tinh không l a n lộn phun g trào mỗi một tia đế khí đều tựa như ẩn chứa trong thiên địa hoàng giả vai để người nhìn mà phát khiếp mà tại tử vi tinh chỗ trung tâm càng là thai ngén có một cái kinh thiên động địa tiên thiên khí vận trí bảo tử vi đế t ỷ món bảo vật này từ hồng hoang vạn sao bản nguyên hội tụ mà thành quanh thân vợn quanh phủ văn thần bí p h ủ văn thời gian lập lụa phản g phất như nói vũ trụ tinh thần huyền bí tử vi đế tỉ tản ra bàng bạc lực lượng vận sóng giống như có thể khống chế tinh thần vận chuyển chúa tể thiên địa hương suy mà viên này tử vi đế tinh dựng dục đời đáng tiếc tại đó tàn khốc hung t h ú lượng kiếp bên trong tử vi lão tổ vì là thủ hộ hồng hoàng lực chiến thu hoàng thần đ ị n h cuối cùng bất hạnh ngã xuống bây giờ tử vi đế tinh dựng dục ra mới một đời tử vi tinh quân trở thành viên này hồng hoàng đế tinh mới chối t ể lúc này tại tử vi tinh ở ngoài cái kia vô tận mênh mông trong tinh không hai đạo thân hình thân ảnh to lớn chân đạp hư không như hai viên đấu đá lung tung tinh thần ba khí vô biên chạy nhanh đến bọn họ thân mang tử kim bạo phục bào sừng bay phần phật cả người vòng quanh vô tận đế v ư khí dường như muốn đem này một vùng sao trời đều hóa thành lãnh địa của mình mỗi bước ra một bước chung quanh hư không tựa như mặt hồ giống như nổi lên tầng tầng g ợ n sóng không gian quy tắc tại uy áp của bọn họ hạ vặn vẹo biến hình hai người này chính là đế tuấn cùng thái nhất bọn họ tán phát đáng sợ khí tức dẫn đến mảnh này vũ trụ mênh mông cũng vì đó kịch liệt rung động tinh thần hào quang lấp l o e không yên phản g phất tại sợ hãi bị sắp đến nơi bao tác thân nơi tử vi tinh bên trong tử vi tinh quần nháy mắt liền đã nhận ra này c ố cường đại tràn ngập địch lý khí tức hắn vẻ mặt trở nên nghiêm túc lập tức triển khai thần thống đi tới tử vi tinh không ở ngoài chỉ thấy hắn thân mang một bộ áo bào tí nhìn trước mắt này hai đạo tản ra bá đạo khí tức vĩ đại thân ảnh tử vi tinh quân mở miệng hỏi giò âm thanh trong tinh không vang vọng đế tuấn thái nhất không biết các ngươi đến đây ta này tử vi tinh không biết có chuyện gì ở trong lòng hắn dĩ nhiên mơ hồ cảm giác được đế tuấn cùng thái nhất lần này lai giả bất thiện trên người đối phương cái kia không cố kỵ bá đạo khí thế tuyệt đối không phải mang theo thiện ý mà tới thái nhất trực tiếp lạnh lên một tiếng khắc khuôn mặt là hung hăng kiệt não vẻ dường như cao cao tại thượng chúa tể quan sát con kiến hôi nói thẳng nói tử vi tinh quân vẽ ngoan giao ra tử vi đế ấn tự hành lùi lại tử vi tinh quân tri vị còn có thể tha cho ngươi chỉ có ngã xuống một đường tiếng nói của hắn như hồng trung mang theo không thể nghi ngờ bà khí chấn động bốn phía hư không thái nhất lời nói rơi xuống tử vi tinh quân nghe nói ngáy mắt nổi giận hắn vốn là là đường đường đỉnh cấp tiên tiên thần ma thực lực cùng gốc gác không chút nào so với đế tuấn cùng thái nhất kém bao nhiêu bây giờ càng bị thái nhất không khách khí như vậy bức bách cùng n ụ c nhã sao có thể không giận thân xác hắn tức giận trong mắt như muốn phun ra lửa nhưng mà giờ khác này đối mặt là đế tuấn cùng thái nhất hai vị này hồng hoang đỉnh cấp đại năng cực giả Hắn không thể kích động ở đây hết động biết đây ở sau ứ c cường phẫn ép hắn hành vẫn nộ bên dưới, vẫn là cường hành ép xuống dưới, là l ử giận trong lòng, không phải vạn bất đắc dĩ, sẽ không dễ dàng phải đi vạn hắn bất trước ra tay. ra đắp dĩ, dễ sẽ s a đó hắn đem tức giận ánh mắt tìm đến phía đế tuấn chất vấn nói đế tuấn đạo hữu đây cũng là các người hôm nay tới đây mục đích đế tuấn vẻ mặt lãnh đạo nhưng vô cùng n g uy nghiêm phản phất nắm trong tay thế gian sinh tử cười to lạnh lùng nói ra tử vi tinh quân ngươi l ư c không xứng vị vẫn là giao ra tử vi đế ấn cho thỏa đáng bằng không chỉ có đường chết một cái tử vi tinh quân tức điên mà cười cái kia trong nụ cười nhưng không nửa phần vũ thích chỉ có thấu xương lạnh leo âm trầm cùng tất giận vừa dứt lời thử vi tinh quân quanh thân khí thế đột nhiên biến đổi nguyên bản ôn hòa khí chất nháy mắt bị một luồng b ế nghệ thiên hạ đế khí lấy thay thử kim sắc hảo quang tự hắn thể nội sôi trào mánh liệt bắn ra giống như một vòng tần sinh liệt nhật chiếu sáng mảnh này mở tối thiên địa cái kia tử kim sắc trong ánh sáng mơ hồ có tinh thần lấp lóe mỗi một viên đều ẩn chứa vị thiên diện địa lực lượng mái tóc dài của hắn tại khí thế chống đang hạ tùy ý bay lượn căn cọng tóc tia đều giống như hóa thành bền bị thần binh quanh thân càng là có chín cái màu tím cự long vờn quanh gào thét thân rồng n g ố n lượn xoay quanh lân phiến lập loẹ lạnh lùng hạ à quang dâu rồng theo gió m a tung long khẩu mở lớn phun phun ra màu tím long tức đem không gian chúng quanh ă n mòn ra từng cái từng cái hố đen tử vi tinh quân trong trói tử, tử tinh xuyên thủng thiên địa để người không dám cùng mắt đối mặt sau lưng hắn một cái to lớn tử vi đế tinh bóng mở chậm rãi hiện ra tinh quang vãi hạng mang theo vô tận áp bức lực thời khắc này tử vi tinh quân hệt như trong thiên địa duy nhất chúa t ể quanh thân tán phát khủng bố khí thế làm cho không gian chung quanh không ngừng vặn vẹo biến hình phảng phất không chịu nổi này có lực lượng sắp đổ nát hắn chân đạp hư không từng bước một tiến về phía trước áp sát mỗi một bước rơi xuống đều dẫn đến thiên địa có hưởng phát sinh nặng nề nổ vàng phảng phất tại hướng đế tuấn thái nhất tuyên cáo hắn tuyệt không tối lui quyết tâm nhưng mà này một lần đế tuấn không lại nói ngữ trong nháy mắt quanh thân hắn khí tức chỉnh chỉ số cấp tăng vọn nguyên bản không hề lay động trong, trong mắt ánh vàng dường như đến từ vũ trụ đại bạo tạc ban đầu hào quang ẩm ẩ vững vàng khoa chặt tử vi tinh quân cái t i ế ánh mắt mang theo uy nghiêm siêu thoát rồi thời gian cùng không gian giàn g buộc gánh chịu hồng m ô n g mở mang tới nay tất cả trật tự cùng lực lượng khiến xung quanh hết thể chiều không gian đều vặn vẹo sụt xuống vạn vật tại nhìn k ỹ hạ đều rất giống con kiến hôi thấp kém trong phút chốc hắn trên người tán phát khủng bố khí t ứ c như một tòa trải qua vô số vũ trụ luân hồi t i ê n lặng vô lượng k i ế p số cứu cực núi lửa ở thời khắc này c n g bạo phun trào nay cố khí tức không còn là đơn giản linh lực tàn phá mà là dung hợp hỗn độn mới mở thời gian thuần túy nhất vô tự cùng trật tự lực lượng mỗi một kia gợn sóng đều ẩn chứa vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt trung cực h u y ề n bí là sáng tạo cùng hủy diệt hoàn mỹ giao h ò a vô tận tinh không hoàn vũ tại này c ố khí tức xung k í c h hạ n dường như yếu ớt ảo h n h trong mơ bị một đến từ hỗn độn chỗ sâu vô hình bàn tay khổng lồ tùy ý nhào nặn vô số cổ xưa tinh thần như là bị một luồng vượt qua tưởng tượng lực lượng tỉnh lại kịch liệt chập trờn này chút tinh thần sinh ra ở hồng hoang thiên địa mới mở thời đại mỗi một viên đều có đắp nặn hoặc hủy diệt một thế giới vĩ lực giờ khác này bọn họ phảng phất không hề bị thiên địa cơ bản pháp tắc r à n g buộc phảng phất sắp tránh thoát ngàn tỷ năm c ô n g xiềng mở ra một hồi đủ để lật đổ một phương phương đa nguyên vũ trụ chấn động hồng hoang vô tận tinh hà hỗn loạn cùng chiều đưa tới năng lượng triều tịch đủ để đem vô số tinh hệ ép vì là bờ mịn một bức thần bí đến cực điểm khủng bố tuyệt luân trận đ ổ sau l ư n g đế tuấn chậm rãi hiện ra trận đ ổ biên giới lập lòe hỗn độn s á t h à o quang mỗi một đạo h à o quang nhảy nhót đều kèm theo nhiều cái chiều không gian đổ nát cùng tái tạo trận đồ bên trên thái cổ di khắc phủ văn như ẩn như hiện những từng cái đều ẩn chứa vượt qua tất cả sinh linh nhận thức thiên địa t r í lý gánh chịu vũ trụ vạn vật vận chuyển căn bản logic chúng nó lẫn nhau đan l ệ t và chạm toát ra hảo quang so với vô số vũ trụ đại bạo tặc còn muốn lóa mắt trong phút chốc liền đem vô tận đa nguyên vũ trụ hết thẻ bảo phủ cùng lúc đó đế tuấn sử dụng tới vô thượng thần thông dựa vào hà đồ lạc thư lấy bản thân lực lượng dẫn dắt vô tận tinh hà lực lượng chỉ thấy vô số nguyên là bị vũ trụ trung cực ý chí triệu hoán dồn dập thay đổi lúc trước quy tích vượt qua vô tận thời không hướng về đế tuấn điên cùng hội tụ ngưng kết thành vô tận tinh thần n à y chút tinh thần mỗi một viên đều là một cái độc lập vũ trụ kỳ quan có tự thành hệ thống pháp tắc cùng c h ấ t tự là hồng hoang thời đại cường giả cấp cao nhất lực lượng cội n g u ồ n giờ k h ắ c này chúng nó tụ hợp lại một nơi tạo thành một đầu từ tinh hà cổ xưa tinh thần tạo thành siêu duy cự thú thân hình lớn vượt quá tưởng tượng ngang qua vô số bình hành vũ trụ cùng chiều không gian kẽ hở cự thú mở ra bồn u máu miệng lớn chảy ra chính là ẩn chứa vô tận pháp tắc lực lượng tinh hà nước mang theo đủ để, để hết thể tồn tại về số không khủng bố lực hủy diệt lượng hướng về tử vi tinh quân lấy thế tội khô lạc hủ trấn áp mà đi chỗ đi qua không gian như mục nát tràng gi thời gian thì lại lâm vào vô tận tuần hoàn cùng hỗn loạn quá khứ hiện tại tương lai quang ảnh ở mảnh này hỗn loạn thời không loạn lưu bên trong điên quân đang hấn dệt va chạm diễn lại vũ trụ sinh ra cùng hủy diệt vô tận luân hồi đòn đánh này dường như muốn đem tử vi tinh quân và h ắ n vị trí có thời không c h i ệ u không gian từ này một mảnh hồng hoang tinh không tồn tại danh sách bên trong triệt để lao đi vô cùng nhuần nhuế thể hiện ra đế tuấn làm hồng hoang đỉnh cấp tiên thiên thần ma cái kia vượt qua tưởng tượng thực lực khủng bố cùng không thể lay động tuyệt đối uy nghiêm ngươi dám tử vi tinh quân một tiếng quát tức giận thanh em này ẩn chứa vô vô tận phẫn n làm cả hỗn độn hư không đều nổi lên tầng tầng gọn sóng phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ nước toát thành vô số mảnh vỡ mắt gặp đế tuấn hung h á n ra tay không có chút nào khoan nhượng tử vi tinh quân trong lòng đè nén lửa giận triệt để bạo phát cái tiêu giận giữ tâm tình giống như một tòa s ắ p phun ra siêu cấp núi lửa mang theo hủy thiên diệt địa khí thế thế ngàn cân treo sợi tóc tử vi tinh quân đột nhiên trở tay nam chỉ như câu trực tiếp t h a m dò vào tử vi tinh bản nguyên hư không vùng hư không này là tử vi tinh lực lượng hạnh tâm làm buồn đầy dây vô tận thần bí cùng không biết thời gian cùng không gian pháp tắc ở tại đây hỗn loạn đang dệt tử vi tinh quân cánh tay đi vào trong đó. Phản phất chương ạ m một đậm, c h trăm tử linh ba lay động tinh không tiếng trung kinh khủng đại chiến t r ư ơ n g một trăm linh ba lay động tinh không tiếng trung kinh khủng đại chiến những đuổi chú này lấp lõi nhảy lên chúng nó là thiên địa vũ trụ sinh ra ban đầu nguyên thủy nhất đại đạo phù văn ghi chép vạn vật khởi nguyên cùng chung kết nguyên bí phản phất tại hướng thế gian tuyên hướng cáo tử vi tinh quân vô thượng quyền uy tiếp theo tử vi tinh quân sử dụng tới kinh thế hai tục vô thượng thần thông lấy tâm thần cùng tử vi tinh bản nguyên thành lập lên siêu chiều không gian nối liền tử vi tinh làm hồng hoang tinh không hạch tâm chố t ể ẩn chứa vũ trụ trật tự căn bản pháp tắc lực lượng cổ xưa minh ông là cả vũ trụ vận chuyển then chốt chốt h e n chốt làm hai cái liên kết một luồng bàng bạc lực lượng từ tử vi tinh bên trong mãnh liệt mà ra dường như khai thiên tích địa lúc sáng thế lực lượng. không trở ngại chút nào xuyên qua tử vi tinh quân thân thể khiến quanh người hắn khí thế lại lần nữa kéo lên không chỉ có như vậy dựa vào tử vi đế tì có vô thượng quyền bính cùng vô thượng quyền có thể tử vi tinh quân trực tiếp sẽ rách tầng tầng thời không hàng rào n à y hàng rào là hồng hoang tinh không hư không tấm chắn thiên nhiên kiên cố cực kỳ có thể tại tử vi đế tì lực lượng trước mặt nhưng như giấy mỏng giống như yếu đ ố i theo thời không thành lũy phá thoái hồng hoang trong tinh không ba trăm sáu mươi lăm viên chủ tinh lực lượng bị cường hành dẫn dắt giáng lâm nay chút cổ xưa tinh thần mỗi một viên đều là hồng hoang thời đại vô thượng cường g i biến thành chúng nó treo cao ở vũ trụ trải qua vô số kỷ nguyên một r ự a chứng kiến vũ trụ hưng suy biến thiên mỗi một viên đều có đủ để hủy thiên diệt địa khủng bố vĩ lực giờ k h ắ c này ba trăm sáu mươi năm viên chủ tinh đồng thời hào quang đại phóng kinh khủng tinh thần vĩ lực dường như vô số điều s ô i trào mãnh liệt tinh hà dòng lũ lấy tử vi tinh quân làm trung tâm lao nhanh hội tụ nay có lực lượng mạnh mẽ vượt ra khỏi người p h à m nhận thức cực hạ đủ để nịch chuyển càn khôn tái tạo vũ trụ mỗi một tấp quy tắc trong t r ớ c mắt vậy từ đế tuấn hà đồ lạc thư xây dựng phong tỏa ở đây mãnh liệt tinh thần vĩ lực sùng cách hạ dường như yếu ớt b ọ biển nháy mắt bị sông được lại nhìn tử vi tinh quân quanh thân bị nồng nặc tử vi đế khí v ư ợ quanh chín cái màu tím cự l o n g xoay quanh bay lượn mỗi một con rồng đều dài tới ngàn tỷ dặm thân thể có lượn chỗ đi qua không gian vặn b ẹ o thành hình trạng quái dị thân rồng trên lân phiến lập l ò p h ù văn thần bí ánh sáng mỗi một mảnh đều ẩn chứa đặc biệt p h á p tác lực lượng l o n g c ầ u mở lớn không ngừng phun ra ẩn chứa p h á p tác lực lượng từ viêm này từ viêm đến chỗ vạn vật đều bị tinh chế vì là nguyên thủy nhất năng lượng từng đạo phủ văn thần bí từ tử vi tinh quân đầu ngón tay bắn ra phù văn chỗ đi qua không gian rồn dập phái gây dựng lúc này t tử vi tinh quân hệt như vũ trụ trật tự trung cực trọng tài giả đứng tại vô tận tinh không trung tâm quanh thân tán phát khủng bố khí tức làm cho cả hồng hoang thế giới đều bị run dày tương tự biểu lộ ra ra uy nghiêm vô thượng cùng thực lực khủng bố đế tuấn quanh thân khí thế vụt lên từ mặt đất dường như muốn pha tan vũ trụ bên liên giới hắn hai con mắt dường như hai vòng thiêu đốt thái dương kim ô i chân hỏa mang theo thái dương bản nguyên chân hỏa ầm ầm bạo phát này thái dương bản nguyên chân hỏa là thái dương sinh ra ban đầu liền dựng dục năng lượng cốt lõi ẩn chứa sáng thế cùng diện thế đan và o khủng bố vĩ lực mỗi một tiêu ngọn lửa đều có thể đem một mảnh tinh hà nháy mắt bốc hơi lên sửa vũ trụ quy tắc đốt sạch hết thể vật chất cùng tinh thần Thử vi, nhận chết.、Đế、tuấn bạo quát, tiếng sóng như thực chất tầng nhận như như chấn động hư không, tầng không vi, giống sóng động Đế bạo để thời gian ở sau thân thể hắn vặn vẹo thành hình xoắn ốc quá ảnh cầu v ồ n g trải qua nơi không gian bị thái dương bản nguyên chân hỏa thiêu đốt được nổi lên quỷ dị gọn sóng tiện đa giống mục nát hàng r ẹ t giống như từng tấc từng tấc phá thoái không gian loạn lưu phần tán vô số thiên thạch sao bụi tại này c ố lực lượng hạ nháy mắt hóa thành bụi b ằ m vũ trụ cùng lúc đó đế tuấn trong tay hà đồ lạc thư hào quang đại phóng hà đồ bên trong núi non sông suối lao nhanh gào thét mỗi một giọt nước đều ẩn chứa hủy diệt một cái thế giới năng lượng mỗi một tòa núi đều có thể chấn áp một phương v hướng về tử vi tinh quân n é m tới đến chỗ không gian bị lực hút vặn vẹo thành từng cái từng cái sâu hát động không thấy đáy lạc thư bên trên phù văn thần bí lập lệ để người linh hồn run dày hà o quang phù văn tổ hợp diễn dịch ra thời gian tính chỉ, không gian đổ nát nhân quả thác loạn trờ c ấ m kỵ pháp tắc lực lượng hóa thành một đạo đạo pháp tắc t r ù n g sáng bắn về phía tử vi tinh quân nỗ lực đem hắn tồn tại từ vũ trụ nhân quả tuyến bên trong lao đi tử vi tinh quân sắc mặt ngưng trọng như sắt quanh thân tử vi đế khí sôi trào mánh liệt chín cái màu tím cự lòng tại hắn bên người điên cuồng xoay quanh cao thét mỗi một tiếng dòng ngâm đều có thể đ hôm nay hiệu chết vào tay a i còn chưa thể biết được t ử vi tinh quân quát tức giận trong tay t ử vi đế tì bùng nổ ra chói mắt tử mang tử mang bên trong vô số p h ù văn thần bí như vật còn sống giống như du động mỗi một đạo p h ù văn đều ẩn chứa t ử vi tinh vô tận thuế n g u y ệ t tích lũy lực lượng hắn triển khai t ử vi tinh bạo nổ thần thông xúc động t ử vi tinh bản nguyên lực lượng để t ử vi tinh kịch liệt chấn động dường như một viên sắp nổ tung khổng lồ hàng tinh trong phút chốc t ử vi tinh bề ngoài phun ra từng đạo năng lượng màu tím trụ mỗi một nguồn năng lượng trụ đều thô đạt đến mấy triệu km mang theo đủ để hủy diệt vô tận thế giới khủng b Không kích mạnh hình, hình gian năng lượng xung kích được vạn biến bị bẻo mẽ được tiếp h h h à n vô số t ờ không vòng ấy, đem chung quanh tinh thần, thiên thạch vòng xoáy, đem t thể vào trong đó, xoắn thành bùi bằng vũ trụ. t cuốn xoắn bằng vào vũ đó, bùi i ế theo tử vi tinh quân lại sử dụng tới tinh quỹ lịch c h u y ể n thần thông hãn dựa vào tử vi đế tỷ vô thượng quyền có thể cường hành thay đổi ba trăm sáu mươi năm viên chủ tinh một cái chớp mắt quỹ tích vận hành nguyên bản có thứ tự vận hành chủ tinh nháy mắt rơi vào hỗn loạn chúng nó đụng vào nhau d u n g hợp bùng nổ ra so với siêu mới sao bạo phát còn cường liệt hơn ngàn tỷ lần hào quang nay chút hào quang hội tụ thành một dòng lũ lớn bên theo người t lơ lửng xông hỗn g độn chung nay hỗn độn thần chung t r n nhẹ nhàng rung động phát sinh trầm thấp hoang nắm tiếng giống như đang tích góp một lùn có thể khai thiên tích điện lại có thể hủy thiên diệt địa lực lượng chiến đấu càng khốc liệt toàn bộ tinh không hệt như ngày tận thế giáng lâm không gian phá toái thành vô số mảnh vỡ thời gian hỗn loạn được không có chút nào quy luật đi qua hiện tại cùng tương lai quang ảnh ở mảnh này phá toái thời không bên trong điên cuồng đang dệt hỗn độn khí lưu từ trong cái khe không gian mãnh liệt mà ra cùng hai người thả ra khủng bố lực lượng đụng vào nhau gợi ra mỗi một lần cấp độ vũ trụ cái khắc cơn báo năng lượng bao t ắ p đến chỗ hết thể vật chất cùng năng lượng đều bị vô tình phá hủy chỉ lưu lại một mảnh hư vô đế tuấn cùng tử vi tinh quân ở mảnh này hỗn loạn trong tinh không điên cuồng chém giết bóng người của bọn họ khi thì bị năng lượng hào quang c h é lấp khi thì tại phá toái không gian bên trong lói lên mỗ đều kèm theo không gian đổ nát cùng tinh thần hủy diệt toàn bộ vũ trụ đều ở đây c h ẳ n g liệu mạng tranh đấu bên trong run r u dày phản phất tức sẽ đi về phía chung kết chiến cuộc rơi vào g i à n g co tinh thần tại va chạm trong dư âm lảo đà lảo đảo toàn bộ vũ trụ trật tự đều tại trận đại chiến này bên trong kề bên t ă n g b ỡ thái nhất thân hình sừng sững hư không ánh mắt lạnh leo như vực sâu nhìn chăm chú vào lâu không công nổi để tuấn rốt cuộc quyết định ra tay trong tay hắn hôn n ộ t chung này tôn khai thiên tích địa thời gian liền tồn tại vô thượng trí bảo đ ô n nhiên phóng ra vô lượng huyền hoàng đạo quang cái kêu đạo quang không là thông thường hào quang mà là hội tụ hồng mông mở mang tới nay tất cả thời gian cùng không gian pháp tắc cụ tượng hóa thể hiện hào quang như mãnh liệt thủy triều so với bất kỳ thủy triều đều khủng bố hơn ngàn tỷ lần nháy mắt liền đem mảnh này trời sao vô ngần hoàn toàn nhấn chìm mỗi một tia sáng chỗ đi qua không gian giống yếu đớt bọn biển giống như phá thoái thời gian tốc độ chạy cũng lâm vào vô tận hối loạn đi qua hiện tại cùng tương lai quang ảnh ở đây đạo quang súng kích hạ đan vào lẫn nhau va chạm phát ra trận trận làm người sợ hãi nổ vang theo c o n một tiếng c h u n g vang thanh âm kia không còn là thông thường tiên vũ trụ nơi tim chuyển đến mang theo vô tận uy nghiêm cùng khủng bố lực lượng một tiếng này t r u n g vang dường như vũ trụ tăng t r u n g chấn động được thiên địa nháy mắt thất sắc c ả n khôn kịch liệt giao động toàn bộ vũ trụ phảng phất đều tại một tiếng này t r u n g vang bên trong bị dung chuyển tăng cơ vô số tinh hệ tại tiếng t r u n g trong dư âm bắt đầu giải thể hàng tinh r ồ n dập tắt hành tinh hóa thành bùi b ằ n g vũ trụ này tiếng t r u n g vang ẩn chứa vô tận thời gian cùng không gian pháp tắc lực lượng nháy mắt chấn áp vô tận thời gian cùng không gian m ả n này vô tận vũ trụ mênh mông phảng phất bị một đến từ hỗn độn chỗ sâu vô hình bàn tay khổng lồ nắm chặn hoàn toàn bị cố lại thời gian l vùng sao trời này cùng hồng h o a n g thiên địa thời không hoàn toàn ngăn cách ra tạo thành một cái độc lập bị thời gian cùng không gian quên mất tính mịch lĩnh vực t ử vi đế tì cũng bị ngăn cách tại này mảnh thời không bên trong c h i t để đoạn tuyệt cùng ngoại giới hồng h o a n g thiên địa liên hệ cái tia từng đạo nguyên bản đ ố i liền hồng h o a n g tinh không chủ tinh thần bí r i n g buộc tại h ô n độn chung khủng bố lực lượng hạ dường như yếu ớt tơ nhện giống như bị nháy mắt cắt đứt t ử vi tinh quân đầy mặt viết đầy khó có thể tin tưởng con mắt chừng được c ự lớn dường như muốn đem viền mắt cắt n ư ớ thần xác thậm chí xuất hiện sâu sắc thấp t h ỏ m lo âu mất đi hồng hoàng tinh thần hắn b ạ n b ạ n không nghĩ tới hỗn độn trung uy năng cư nhiên như thế khủng bố càng có thể ở trong chớp mắt ngăn cách trong tay hắn tử vi đế tì cùng ngoại giới thiên địa liên hệ chém g â y cùng hồng hoang giữa các v ị sao giàn buộc trên thực tế tử vi đế tì là một cái tiên thiên khí vận trí bảo như tại chân chính có thể quân lâm tinh không chúa tể vô tận tinh thần nhân thủ bên trong đối mặt hỗn độn trung vốn không nên như vậy dễ dàng bị áp chế cái này đế tì t ẩn chứa tinh không trung cực huyền bí cùng vô tận lực lượng như bị chân chính người thống trị chất trưởng dựa vào hồng hoang tinh không vô tận tinh thần trí lực khi nó lúc bộc phát thậm chí đem phóng ra đủ để sánh ngang hỗn độn trung loại này khai thiên trí bảo khủng bố uy năng đáng tiếc vị này tử vi tinh quân cũng không thể quân lâm tinh không chúa tể vô tận tinh thần tự nhiên không cách nào chân chính phát huy tử vi đế t ỷ toàn bộ uy năng nếu như là tử vi đế t ỷ người chấp trưởng có thể nhất thống hồng hoang chu thiên tinh thần vậy n à y một viên đế t ỷ bùng nổ uy năng đem sẽ khủng bố vô số lần thậm chí không thể so với hỗn độn chúng các loại khai thiên trí bảo thua kém bao nhiêu mà không giống như bây giờ vậy tử vi đế tì tại hỗn độn trung khủng bố lực lượng hạ nh nếu như là tử vi tinh quân đã nhất thống hồng hoang tinh không ngược lại có thể cùng tay cầm hỗn độn trung thái nhất tranh tài một phen đáng tiếc bây giờ hết t h ể đều đã m u ộ n theo thái nhất ra tay vận dụng hỗn độn trung c h ấ n áp phong tỏa này một vùng không thời gian hết t h ể đều đã không cách nào vân hồi tử vi tinh quân lại cũng không có nhất thống hồng hoang tinh không cơ hội cũng lại cũng không có cách nào thấy được tử vi đế t ỷ chân chính uy năng theo hỗn độn trung c h ấ n áp mà xuống tử vi tinh quân trực tiếp bị trọng thương chỉ thấy thân hình hắn như bị báo gió bao phủ lá rụng giống rìu đứt dây giống như không bị khống chế bay ngược ra ngoài trong miệm máu tươi phun mạnh máu tơi kia ở không chung Hóa tiếp h h Hán à n trên n một đám mưa máu. ư g ờ áo bào tím phá toái bào trong trong bay đáng, trên người khí tức bể bại, bại thành tàn tím trên tức phất khí mảnh, phản hư không người bại gió đãng, sụn, vô số suy ở đ bể n nào cũng bất có thể có thể tắt. t cứ lúc có có i ế theo một cố kinh khủng thái dương bản nguyên chân hỏa mãnh liệt kéo tới ngọn lửa này so với trước đế tuấn thi triển kim mối chân hỏa càng thêm nóng rực càng thêm côn g bạo phản phất là vũ trụ sinh ra ban đầu lực lượng hủy d i ệ t cụ tượng hóa hỏa diễm chỗ đi qua không gian bị nháy mắt bốc u hơi lên cả kia phá toái tinh không hài cốt đều tại ngọn lửa kinh khủng này bên trong hóa thành hư ả o từ vi tinh quân ở đây tầng tầng kinh khủng thái dương bản nguyên chân hỏa bên dưới khổ sở chống đỡ chương n thể một ạ trăm linh bốn quần tinh nga xuống đại la đạo quả viên mãn chương một trăm linh bốn quần tinh nga xuống đại la đạo quả viên mãn từ vi tinh quân ngã xuống trước mắt hồng hoang tinh hà phảng phất gặp lớn nhất biến cố quần tinh dây liên dị tinh hà chập trờn nguyên bản tự động vận chuyển tinh thần nháy mắt rơi vào hỗn loạn tinh hạ kịch liệt chập trờn vô số tinh thần hào quang lấp loe không yên sau đó như như sao rơi r ồ n dập rơi r ụ m trang diện kia như trời long đất lở vô tận tinh thần kéo thật dài quang đôi xẹt qua phía chân trời như muốn đem trọn cái hồng hoang màn đêm c h ấ m đốt ngã xuống tinh thần thả ra năng lượng kinh khủng đụng vào nhau bùng nổ ra từng đạo trói mắt cường quang đem hắc cám tinh không chiếu được sáng như ban ngày trong ánh sáng còn kèm theo tinh thần phá toái tiếng nổ văng rền dường như vạn lôi cùng tê v a n v ọ n toàn bộ hồng hoang thiết hồng hoang vô số sinh linh bị tình cảnh này sợ được trận mắt mất mồm dồn dập dừng lại trong tay việc ngước nhìn bầu trời vô số s o n g trong ánh mắt tràn đầy chấn động cùng hoảng sợ bọn họ chưa bao giờ bài kiến kinh khủng như vậy cảnh tượng phảng phất ngày tận thế gián g lâm vô số hồng hoang đại năng cũng đều đã nhận ra này cố dị thường dồn dập đưa ánh mắt về phía hồng hoang tinh không nhìn phía c ử u tiêu bên trong cái kia vô ngần tinh hà trong lòng bọn họ đăng c h i ê u minh bạch đây tuyệt không phải tầm thường thiết tượng nhất định có lớn chuyện phát sinh một ít đỉnh cấp đại năng một phen tính toán cũng đại thể biết được phát sinh chuyện gì lúc này thân nơi vạn thọ sơn ngũ trang quan trấn nguyên t hắn k h ẽ to mày ánh mắt như điện tìm đến phía hồng h o a n g tinh không trong phút chốc mạnh mẽ tính toán lực lượng vận chuyển đến ra một lát sau hắn dĩ nhiên biết được phát sinh chuyện gì trong lòng thầm nói thái dương cung đế tuấn cùng thái nhất hai người sợ là sẽ phải nhất thống hồng h o a n g tinh không xem ra chín trọng tiên cung xem ra phải chuẩn bị xuất thế cũng là thời điểm trước giờ xuất phát tiến về phía trước bất chu sơn tìm kiếm chín trọng tiên cung mà tại hồng h o a n g trong tinh không đế tuấn cùng thái nhất đồng dạng đã nhận ra quần tinh dị tượng nhưng trên mặt bọn họ tất cả đều là lãnh nạo vẻ đối với này không có chút nào lưu ý đến nói huy hoàng ở trong lòng bọn họ người thuận ta sống địch ta thì chết tự t ứ bước lên nhất thống hồng hoang vạn tộc con đường vì là trong lòng cái kia nhất thống hồng hoang hùng tâm trang trí những năm này bọn họ sát phạt dứt khoát hai tay từ lâu dính đầy m u tươi mặc dù tử vi tinh quân địa vị tôn s ủ n g nhưng ở trong mắt bọn họ bỏ mình liền bỏ mình n à y b ả n chính là bọn họ mục đích của chuyến này bọn họ nương theo đế vương khí mà sinh từ nhỏ liền muốn làm bá đạo cử chỉ thành cựu đế hoàng sự nghiệp to lớn tự nhận là là chân chính thiên mệnh đế tôn nhưng mà tử vi tinh trên dựng dục tử vi tinh quân tương tự nắm giữ đế đạo mệnh cách tử vi mệnh cách còn có thể chấp trưởng tử vi tinh viên này hồng hoang đế tinh này làm sao có thể để cho bọn họ khoan dung chỉ cần tử vi tinh quân tồn tại một ngày bọn họ liền không cách nào nhất thống hồng hoang tinh thần hiệu lệnh hồng hoang vô tận tinh hạ huống hồ hồng hoang đại địa bên trên còn có mười hai tổ vô cùng vô tộc loại này cường đại uy hiếp bọn họ đương nhiên phải ra tay thanh trừ tử vi tinh quân này một tiềm tàng đối thủ cùng cản trở đã như thế đã có thể diệt trừ một cái đại họa tâm phúc lại có thể cướp đoạt tử vi khí vận cướp đoạt đế nói mệnh cách cùng đế đạo p h á p tác khống chế tử vi đế tinh hiệu lệnh hồng hoang ngàn tỉ tinh thần do đó tăng lên trên diện rộng thực lực bản thân càng tốt mà ứng đối vô tộc mà lúc này thái nhất trong lòng nhưng là đối với tử vi tinh quân tràn ngập xem thường đường đường tử vi tinh c h ỗ a t ể càng chỉ có chút thực lực này hoàn toàn ỉ lại tử vi đế thì thu được hồng hoang rất nhiều chủ tinh gia trì mới có thể miễn cưỡng cùng hắn huynh trưởng một chiến ngăn cách hồng hoang rất nhiều tinh thần gia trì sau càng không chịu được như thế một đòn thực tại mất hết tử vi tinh chủ mặt mũi tiêu liên hắn nhìn về phía tử vi tinh quân còn để lại cái k i a một đoàn to lớn tinh thần bản nguyên thời gian đều hơi lộ ra vẻ khinh thường nói ra huynh trưởng từ ngươi đến luyện hóa này đoàn tinh thần bản nguyên đi chỉ thấy đoàn kia tinh thần bản nguyên trôi nổi ở trong hư không tản ra nhu hòa thần bí màu tím hào quang. hào quang như chủ đoạn giống như tung bay mơ hồ phát họa ra tử vi tinh đường v i ể n bản nguyên bên trong giống như có vô số tinh thần bóng mở lấp lóe phảng phất ẩn chứa toàn bộ tinh hà h u y ề n bí nhìn kỹ lại còn có thể phát hiện trong đó có từng đạo p h ù văn thần bí như ẩn như hiện những đ ù a chú này phảng phất là tinh thần vận hành phát tắc tản ra cường đại cổ xưa khi tức đế tuấn nghe nói hơi lắc đầu nói huynh đệ ta ngươi một thể dì phân lẫn nhau có cơ duyên này huynh đệ ta ngươi ứng làm cùng hưởng dụng mới đúng đến lúc đó đồng thời tăng cao thực lực này mới có thể càng dễ đối phó cái tiêm ư ơ i hai tổ vu nói xong hắn tiện tay vạch một cái đoàn kia tinh thần bản nguyên liền như là đậu phụ bị dễ dàng tách ra chia làm lớn nhỏ tương đồng hai phần hắn đem một phần đưa đến thái nhất trước mặt thái nhất mặc dù kêu căng khó thuần nhưng đối với huynh trưởng cực kỳ kính trọng đối mặt huynh trưởng quyết định hắn không có cự tuyệt trực tiếp nhận này một phần tinh thần bản nguyên sau đó hai người càng trực tiếp ngồi xếp bằng ở đây hồng hoang trong tinh không bắt đầu hấp thu luyện hóa này chút tinh thần bản nguyên theo bọn họ bắt đầu hấp thu tinh thần bản nguyên phong t h í c ra màu tím hào quang mãi liệt đem hai người bọn họ bao phủ trong đó trong ánh sáng thái dương chân hỏ bọn họ thân thể phản phất đã biến thành một vòng xoáy khổng lồ không ngừng cắn nuốt tinh thần bản nguyên lực lượng mỗi hấp thu một tia lực lượng hắn nhóm khí thế trên người liền tăng cường một phần dần dần bọn họ quanh thân khí tức bắt đầu hỗn loạn chung quanh tinh không đều bởi vì này cố mạnh mẽ lực lượng mà vặn vẹo biến hình tinh thần hào quang bị này cố lực lượng hấp dẫn dồn dập hướng về bọn họ hội tụ đến tạo thành hai cái to lớn tinh thần vòng xoáy khi bọn hắn đem này chút bản nguyên triệt để luyện hóa thời gian khí thế trên người như lửa núi bạo phát giống như tăng vọt kinh khủng khí tức bao phủ toàn bộ tinh không t r u n g quanh tinh thần đều bị cơn khí thế này bước được d ồ n d ậ p lùi về sau lúc này tu vi của bọn họ chiếm được to lớn tăng lên khoảng cách đại la kim tiên đỉnh cao viên mãn cũng vẹn vẹn chỉ có một tia trên l ệ n h hơn nữa theo bọn họ luyện hóa tử vi tinh quân bản nguyên càng là thu được tử vi đế thì này một cái khí vận trí bảo trong phút chốc hai h u n h đệ bỗng nhiên phát hiện đến từ nơi s â xa có một luồng bảng bạc khí vận giáng lâm đến trên người bọn họ nay cố bảng bạc n ê n ngông kh nguyên tử hồng hoàng tỷ tỷ tinh thần bản tụ hội ở tử vi tinh bên trên bây giờ dường như vô tận sông lớn lao nhanh lấy không thể ngăn cản tư thế mạnh liệt hội tụ đến đế tuấn cùng thái nhất trên người qua trong giây lát huynh đệ hai người quanh thân khí thế như vũ trụ đại bạo tạc giống như mánh liệt bạo phát nhấc lên gọn sóng làm cả hồng hoàng cũng vì đó r u lên bọn họ n ắ m trong tay thái dương chân hỏa ở đây bàng bạc khí vận kích phát hạng thiếu đốt được điên c u ầ n mà h u n g hăng ngọn lửa như thái cổ hùng thú nanh đốt dử tợn điên quần tàn phá thẳng vọt k i u tiêu như muốn đem này vô ngân tinh không triệt để hóa thành một mảnh tại đó quần q u ậ n liệt d i ễ m bên trong đế đạo pháp tắc cùng tinh thần pháp tắc va chạm kịch liệt giao h ò a cụ tượng hóa vì là vô số p h ù văn thần bí đại đạo phù văn lấp lóe mỗi một lần sáng tắt đều kèm theo thiên địa pháp tắc kịch liệt rung động h ư không như phá toái mặt g ư ơ n g che kín vết rách t r n g trịt i ế p theo đế tuấn cùng thái nhất thân thể bùng nổ ra chói mắt cường quang nháy mắt hóa thành hai vị đ ỉ n h thiên lập địa q u a n kén kén bên trong bọn họ xương cốt nổ đ ù n g tiếng đ ế c thai nhức như vô số viên tinh thần đồng thời nổ tung mỗi một tiếng đều ẩn chứa tái tạo thiên đạo vĩ lực không ngừng trọng cấu bọn họ thân thể khi chạy xuôi kim tím hòa vào nhau thần bí dịch thể đây là pháp tắc cùng lực lượng cô động đến mức tận cùng kết t i n h tản ra để chư thiên vạn giới cũng vì đó run sợ khủng bố khí t ứ c theo lộ x á c thâm nhập bọn họ đại la đạo quả nhanh chóng ngưng tụ thang hoa đạo quả bên trên phù văn lấp lóe pháp tắc đang lân dệt mơ hồ phát h ỏ a ra hồng hoàng v ạ n tộc núi sông non sông trời trăng sao bóng mở phảng phất đem trọn cái hồng hoàng vũ trụ huyền bí đều cô động trong đó cuối cùng hai người thành công đột phá bước vào đại la kim tiên đỉnh cao viên mãn tri cảnh phía sau liền có thể bắt tay chuẩn bị đột phá chuẩn thành cảnh giới bọn hắn giờ phút này quanh thân tản ra để thiên địa thần phục y thế khủng bố trong lúc vung tay nhấc chân đều có thể xúc động vô tận tinh thần chi lực khiến thời không vạt mẹo càng không niên đ ả o đế tuấn cùng thái nhất ngựa lên trời thét dài tiếng cười mang theo kinh khủng thái dương chân hỏa hướng bốn vương t á m hướng mãnh liệt quyết tán đến chỗ thư không từng tấc từng tấc đổ nát hát cám tinh không bị chiếu được sáng như ban ngày hiện lộ hết vô địch chi tư thái nhất hưng phấn nói ra huynh trưởng lấy chúng ta lúc này thực lực căn bản không cần kiềng kỵ cái kia vô tộc mười hai tổ vu chúng ta ư u tính vô số thuế nguyện cái kia chuyện lớn cũng nên hành động đế tuấn gật đầu biểu thị tá Cái kia i t ê ở đây ỉ n đồng vương công h bất quá là m、so、một, một cái thời hồng hoa nguyên chắc chắn từ huynh đệ chúng ta cùng ta yêu tộc thiên đình đến thống lĩnh chỉ là vu tộc cùng đồng lai tiên đình lại có sợ gì lúc này trong hồng hoàng trấn nguyên tử đã xuất quan lại lần nữa đi tới giao chỉ tiên cảnh bên trong hắn tìm được tây vương mẫu chỉ thấy tây vương mẫu mặt mày ẩn tình nhìn về phía hắn nhẹ giọng hỏi nói không biết huynh trưởng lần này đến đây lại có chuyện gì quan trọng trấn nguyên tử mỉm cười dắt tây vương mẫu tay ngọc nhỏ dài nói ra ta tính toán đến có một chỗ cực tốt động tiên h phúc địa sắp xuất thế vừa vặn có thể làm tương lai giao chỉ tiên cung trụ sở đợi đến chiếm cứ nơi đó phía sau liền có thể chính thức tuyên cáo hồng hoàng tiên cung thành lập lần này liền là tới mang ngươi trước đi tìm cái kia một chỗ động tiên phúc đ i ệ tây vương mẫu nghe nói trước mắt sáng tự nhiên là cực kỳ cao hứng. dù sao giao chỉ bí cảnh mặc dù cũng coi như đỉnh cấp động thiên phúc địa nhưng nơi đây là của nàng sinh ra nơi hơn nữa so với tiên đỉnh đ ồ n g lai t i ê n đ ả o giao chỉ bí cảnh trung quy tại các phương diện phải kém hơn m ộ t ít lúc này như có thể lựa chọn một chỗ càng tốt hơn đỉnh cấp động thiên phúc địa làm giao chỉ tiên cung trụ sở không thể nghi ngờ là lại tốt bất quá sự tình sau đó trấn nguyên tử lấy ra thiên cơ vận mệnh la bàn nháy mắt thần bí hào quang bao phủ bốn phía đem nơi đây thiên cơ c r á i lấp hắm nói với tây vương mẫu ta tính toàn đến tại bất chu sơn đình có một chỗ chín trọng thiên cung tồn tại đó là một chỗ so với bồng lai tiên đạo còn muốn càng thêm mạnh mẽ càng thêm ư u việt động tiên h phúc địa dùng đến làm tương lai giao chỉ t i ề n cung trụ sở vừa vặn tây vương mẫu nghe xong hưng phấn không thôi vội văn nói huynh trưởng vậy chúng ta mau mau trước đi tìm trấn nguyên tử nhẹ nhàng nở nụ cười sau đó mang theo tây vương mẫu bước ra một bước trực tiếp vượt qua hư không vô tận giáng lâm đến rồi bất chu sơn lúc này bất chu sơn như c ũ rộng lớn mênh mông không hổ là hồng hoang thế giới thứ nhất thần sơn nó cao vút trong m â y dường như muốn chống đỡ phá thiên địa càng là phản phất tùy ý một khối núi đá để ẩn chứa vô tận lực lượng đỉnh núi bên trên mây mù lấp oanh trong mây mù mơ hồ có lôi điện lấp nhưng mà đã từng cái k i a cố đồng bột bản cổ huy áp bây giờ đã hầu như biến mất hầu như không còn hoặc có lẽ là cái k i a cố huy áp đã hóa thành chín trọng thiên cung bên trên bảng bạc thiên uy xa không có gì vãng như vậy áp lực khổng lồ trấn nguyên tử trực tiếp mang theo tây vương mẫu nhanh chóng leo lên bất chu sơn đ ỉ n h chương một trăm linh năm chín trọng tiên h cung thiên thiên nhâm thủy b ả n đảo chương một trăm linh năm chín trọng tiên h cung thiên thiên nhâm thủy b ả n đảo rất nhanh bọn họ ngự trị ở bất chu sơn đỉnh bên trên nơi tại chín trọng thiên cung vị trí bất quá lúc này chín trọng thiên cung còn chưa hề thế mặc dù thân ở chỗ này cũng nhìn không ra chút nào đầu mối nơi này chỉ có vô tận hỗn độn cương phong như sắc bén lưới đao giống như từ hai người quanh thân thổi qua hỗn độn cương phong phát sinh tiếng rít bén nhọn dường như muốn đem thế gian vạn vật đều cắt chém thành m ả n h vỡ mỗi một đạo cương phong đều ẩn chứa kinh khủng lực lượng có thể dễ dàng xé rách không gian lộ ra từng đạo đen nhánh khe nước n à y chút trong vết n ư ớ c tuân ra vô tận hỗn độn chi khí phản phất nối liền hỗn độn vực sâu lúc này chín trọng thiên cung còn chưa xuất thế mặc dù là đỉnh cấp đại thần thông giả tới chỗ này cũng sẽ không có chút phát hiện càng sẽ không nghĩ tới nơi này càng ẩn giấu đi một chỗ đỉnh cấp động thiên phúc đ i ệ bất quá trấn nguyên tử đã sớm biết nơi này thiên c u n g tồn tại hơn nữa trong tay hắn có thiên cơ vận mệnh la b à n và thái hư hốn nguyên kính này hai cái đỉnh cấp trí bảo hắn vận chuyển tự thân kinh khủng thực lực lại mượn này hai cái nịch g h tiên h trí bảo lực lượng bắt đầu thôi diễn s ê u tầm tiên h cung nơi trấn nguyên tử nhắm mắt ngưng thần thiên cơ vận mệnh la b à n trôi nổi ở trước người không ngừng xoay trọn tỏa ra từng đạo thần bí tia sáng thái hư hốn nguyên kính thì lại phóng ra năm màu hào quang chiếu dọn ra bốn phía hư không tại hai cái trí bảo tác dụng hạ chung q a n h thời không phẳng phất bị vật mèo vô số tin tức như thủy chiều tràn vào trần nguy rốt cục trải qua một phen thôi diễn hắn mang theo tây vương mẫu tại thiên ngoại thiên cựu tiêu trên trời cao phát hiện một tia hơi yếu không gian rung động theo này tia g ọ n sóng tìm kiếm bọn họ tìm được chín trọng thiên cung không gian bình t h ư ớ n g nơi trấn nguyên tử không chút do dự mượn thái hư hốn nguyên kính không nhìn hết thẻ tiên t i ê n trận pháp cấm chế công năng mang theo tây vương mẫu trực tiếp xuyên qua chín trọng thiên cung không gian bình t h ư ớ n g tiến vào trong đó trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu bước vào chín trọng thiên cung nháy mắt liền bị trước mắt tựa như ảo mộng cảnh tượng rung động thật sâu chỉ thấy trên chín tầm trời tiên sơn chẳng t r ị có hưng thú m ở trong không khí tùy ý c h ả y xuôi nồng nặc được phảng phất có thể ngưng tụ thành thực thể cái kia linh khí tinh khiết cùng bàng bạc trình độ vượt xa tưởng tượng tiên thiên linh khí càng đã hóa lòng thành sông tại thiên cung khe róc rách c h ả y xuôi tỏa ra hóng ánh hào quang hệt như ngân hà đổ ngược c h ả y xuôi là vô tận tạo hóa lực lượng thiên cung bên trên thần tiêu giang k h u y ế t vụt lên từ mặt đất xuyên thẳng vân tiêu sự hùng vĩ tráng lệ trình độ để người không khỏi tâm sinh kính sợ mây sóng minh mông khắp nơi có thể thấy được bình hoa giao thảo cánh hoa như mỹ ngọc điêu khắc tản ra nhu hòa hào quang trong n h ụ hoa chạy ra từng tia từng sợ tiên hạ c tại trong đó t u y ể n chuyển, chuyển nhảy múa hót tiếng lanh lảnh dễ nghe phản phất tại trình diễn một khúc trong thiên địa tiên nhạc tiên tiên linh thụ tiên tiên linh thảo xanh u n g tươi tốt mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe phù văn thần bí phản phất như nói thiên địa mới mở lúc huyền bí này chút linh vật thần chứa sinh cơ cùng linh khí so với rất nhiều đ ỉ n h cấp động tiên phúc địa đâu chỉ mạnh mẽ gấp mười gấp trăm lần đơn giản là đem đồng lai tiên đảo xa xa quăng ở phía sau chín trọng tiên cung minh mông c â ngần phản phất không có giới hạn lớn nhỏ cùng quy mô chỉ sợ là đồng lai tiên đảo gấp trăm lần nghìn lần không thôi hơn nữa này chín trọng tiên cung mỗi Thứ một trong h ứ một t tinh h không phồn tinh lấp lóe mỗi một viên tinh thần đều tản ra thần bí lực lượng đan vào lẫn nhau tạo thành phức tạp mà tinh diệu tinh thần đại trận ở trung ương đại trận có một tòa hùng vĩ tinh cung thành cung từ mảnh vỡ ngôi sao xây lập lại như mậu hảo hảo quang đệ nhị trọng tiên thiên cương viên thiên thiên cương thần cảnh vừa mới tiến vào liên cảm nhận đến một luồng bàng bạc thiên tượng lực lượng giữa bầu trời mây do biến ảo khó lường phích lịch lôi cảnh bên trong i ự u tiêu thiên lôi c u ầ n c u ộ n mà xuống dường như muốn đem thế gian vạn vật đều hóa thành bụi mịn mỗi một đạo thiên lôi đều ẩn chứa hủy thiên diệt địa u y năng nổ vang tiếng b i ế thai t nước bóc để người trong lòng run sợ thiên cương thần nhóm nắm trong tay mấy ngày này giống lực lượng bóng người của bọn họ tại trong sấm xét như ẩn như hiện thân mặt mũi hùng vĩ khí thế bất phảm bọn họ phụ trách điều tiết hồng hoang trong thiên địa khí tượng biến hóa duy trì trong thiên địa cân bằng đệ tam trọng thiên nơi này tràn ngập một luồng sơ s á c khí tức là tương lai thiên tướng võ thần nhóm chỗ ở chấp trưởng hồng hoang sát phạt cung điện kiến trúc như sắt thép đ ú c r a tàn ra lạnh như băng ánh kim loại thứ bốn trọng thiên thuyền ông thiên thiên hà nước cảnh bước vào này cảnh liền gặp thao ngập trời sông dâng trào không t u y ệ t nước sông như ngân luyện giống như long lánh hào quang lao nhanh tiếng nước chạy chấn động rảnh rỗi đều k h ẽ run thiên hà chi thủy ẩn chứa thần bí lực lượng có thể gột rửa linh hồn tinh chế và vật, vật nơi đây có các loại kỳ dị linh thú tại thiên hà bên trong nô đùa tu luyện có linh thú giống như g a o long ở bên trong nước qua lại như thường có linh th ở trên mặt nước giường cánh bay lượn chúng nó mượn thiên hà chi tủy lực lượng không ngừng tăng lên thực lực của tự thân thứ năm trọng tiên thái vi thiên hà hán đ ữ u cảnh vừa tiến bảo liền phản phất đưa thân vào tinh đấu sông ngân trong đó giữa bầu trời phồn tinh lấp lóe ngân hà vắt ngang trong đó sông ngân trong đó cầu h ỉ thước ngang qua thịnh cảnh như mộng như thảo càng là có thêm từng trận tiên âm hẹp như tự nhiên cùng ngân hà song quang cầu h ỉ thước huyễn ảnh lẫn nhau làm nổi bật tạo thành một b ư c tuyệt đẹp bức tranh thứ sáu trọng tiên vô cự tiên vân lâu thần cảnh trước mắt tiên sơn quỳnh các săn sát n â y cấp tháng hệ như trong tiên cảnh tiên cảnh mây mù tại lầu các lượn lờ phản phất lụa mỏng giống như huyền chuyển mỗi một tòa lầu các đều tản ra thần bí khí tức ẩn chứa trong đó mạnh mẽ cấm chế cùng c h ậ t pháp rất nhiều cung điện vàng so n lộng lẫy trang sức các loại quý hiếm linh tinh cùng bảo thạch hào quang bắn ra b ố n phía hiện lộ hết xa hoa cùng minh nghiêm thứ bảy trọ n g thiên thái giao thiên giao trì tiên cảnh bước vào nơi đây phản phất tiến nhập một giấc mơ u y ễ n giống như thế giới quỳnh lâu kim khuyết tại mây mù lượn quanh như ẩn như hiện hệt như trên trời cung điện trong không khí tràn ngập say lòng người mùi thơm phản phất là bách hoa mùi thơm ngát cùng hồ nước trong triệt gặp đáy hệt như một mặt to lớn tấm gương phản chiếu chung quanh mỹ cảnh bờ hồ một cây tiên tiên linh căn lẳng lặng đứng s ứ n g s ữ n g chính là cái k i ê u cực phẩm tiên tiên linh căn tiên tiên nhâm thủy bản đảo bụi cây này linh căn là hồng hoang vạn đảo mẫu căn thân cây tráng kiện cực kỳ cành cây v ốn lượn mở rộng phảng phất có thể chạm tới phía chân trời mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe nhàn nhạt, nhạt, nhạt màu xanh lam h à o quang ẩn chứa nồng nặc tiên tiên nhâm thủy lực lượng trên cây bản đảo tươi mới muốn dọn, ra mùi thơm mê người phảng phất đang kêu gọi mọi người thưởng thức này linh căn mỗi vạn năm v liền có thể tăng trưởng đại la kim tiên vạn năm pháp lực hơn nữa b u i cây này linh căn cùng cái khác linh căn bất đồng nó có thể độc mộc thành rừng cũng có thể phân hóa và ngàn từ cây mẹ phân ra bộ r ễ liền có thể hóa thành cái khác gỗ đảo tại nguyên bản hồng hoang lịch sử trong quy tích chín trọng thiên cung lẽ ra bị yêu t ộ c thiên đình c h i ế m cứ b u i cây này đ ỉ n h cấp tiên thiên linh căn cũng nên rơi vào yêu t ộ c thiên đình trong tay nhưng mà thực tế lại không phải như vậy mỗi lần đều bị hồng quân chức giờ đem chọn cây linh căn lấy đi đợi đến yêu tập thiên đình làm chủ chín trọng thiên cung thời gian từ lâu không gặp đ u i cây này định cấp tiên thiên linh căn tung tích thẳng đến vụ yêu lượng tiếp phía sau hồng quân để cho mình hai tên đồng tử hạo thiên cùng giao chỉ t r ộ n ở thiên đế cùng thiên mẫu chi vị này mới đem ban tặng giao chỉ làm thiên đình gốc gác đồng thời chấn áp thiên đình k h í vận hơn nữa bụi cây này đỉnh cấp tiên thiên linh căn càng bị phân hóa trở thành ba đẳng cấp chia làm ba năm vừa chín sáu năm vừa chín cùng chín năm vừa chín công hiệu có bất đồng riêng ngoại trừ tiên thiên nhâm thủy b à n đảo bụi cây này đỉnh cấp tiên thiên linh căn ngoài ra hồng quân càng là lấy đi chín trọng thiên cung dựng dục rất nhiều đỉnh cấp bảo vật trong đó liền bao quát thiên đế ấn cùng giao chỉ k i ấn cũng bởi vì như vậy tại nguyên bản vận mệnh trong q u tích Đế trấn c vẹn vẹn nguyên t h tử t u cùng tây vương mẫu bước chậm ở đây tựa như ảo mộng giao chỉ tiên cảnh bên trong tây vương mẫu trong mắt tràn đầy kinh hỷ cùng hưng phấn nàng chăm chú kéo trấn nguyên tử cánh tay nói ra huynh trưởng nơi đây thực sự là kỳ diệu cực kỳ như có thể đem nơi này làm giao chỉ tiên cung trụ sở cái k i a giao chỉ tiên cung nhất định đem trở thành hồng hoang thế giới số một thánh địa trấn nguyên tử mỉm cười gật đầu ánh mắt bên trong cũng để lộ ra vẻ hài lòng không sai nơi đây được trời cao chăm sóc v ừ a xa tưởng tượng dùng đến làm giao chỉ tiên cung lại thích hợp bất quá tiếp đó chúng ta liền tốt tốt mưu tính một phen làm sao để giao chỉ tiên cung ở chỗ này tỏa sáng h à o quang đông nhiên một đạo sáng trói h à o quang từ tiên cảnh nơi sâu xa tỏa sáng mà ra trong ánh sáng ẩn chứa một luồn cường đại đặc biệt lực lượng vận sóng dẫn đến trấn nguyên tử cùng tây vương m ẫ vội vàng theo con mà đi tia sáng ngọn ngọn. chính là cái tia trong truyền thuyết giao chỉ kim ấn cái này cực phẩm linh bảo l ặ n g lặng mà trôi nổi ở giữa không trùng tản ra nhu hòa mà trói mắt hào quang nó quanh thân quanh quần từng tia từng sợi tiên t i ê n linh khí linh khí đan dệt thành từng đạo phức tạp mà tinh diệu hoa văn tạo thành dòng dã bốn mươi tám đạo tiên tiên cấm chế mỗi một đạo cấm chế đều lập lòe phù văn thần bí phù văn lưu truyền phảng phất như nói trong tiên địa huyền bí giao chỉ kim ấn chỉnh thể hiện ra ôn hoàng ngọc chất ánh sáng lộng lây ấn thân điêu khắc tuyệt đẹp đồ án đó là vô số tiên nữ phiên phiên khởiên phượng hoàng long chim căn căn rõ ràng tản ra cao quý mà uy nghiêm khí t ứ c tựa h ồ tại tuyên hữu kỳ nó đối với thiên hạ nữ tiên k h ô n g chế lực lượng tây vương mẫu vừa thấy được này phương ngọc cao ấn vàng trong lòng liền dâng lên một luồng không tên cảm giác thân thiết phản phất cái này ấn vàng vốn là cho nàng có vô số liên hệ làm thiên mệnh giao chỉ kim mẫu thiên mẫu nương đương không giống với nguyên bản thiên đình vương mẫu nàng khí vận cùng này ấn vàng nháy mắt liên kết từ nơi sâu xa giống như có một luồng vô hình lực lượng dẫn dắt nàng tây vương mẫu trong ánh mắt để lộ ra kinh hỉ cùng kích động nàng chậm rãi đưa tay ra nhẹ nhang nắm chặt rồi đem tây vương mẫu bao phủ trong đó linh khí chung quanh điên cùng phun trào phản phất tại vì là hai người này phù hợp mà hoan hô tây vương mẫu cảm thụ được ấn vàng bên trong truyền tới mạnh mẽ lực lượng khỏe miệng hơi trên giường nhẹ nhàng đem bỏ vào trong túi Trưng 106, Thiên đế ấn. Trưng 106, Thiên đế ấn. sau đó trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu bước lên thông hướng về thứ tám trọng thiên bậc thang bậc thang từ một loại kỳ dị ngọc thạch lát thành mã thành mỗi một bước rơi xuống đều có thể cảm nhận được một luồng bàng bạc lực lượng từ lòng bàn chân tràn vào phản phất tại trợ lực bọn họ leo trèo khi bọn hắn bước vào thái hoàng tiên lang tiêu thiên cảnh thời gian một luồng mênh mông mạ uy nghiêm khí tức phả vào mặt để người không khỏi tâm sinh kính sợ tại mây mù lượn quanh trung ương một tòa hùng vĩ lăng tiêu bảo điện uy nga đứng vững bảo điện mái quang đấu đẩy lên điêu khắc các loại thần thú cùng tiên linh đồ án sinh động như thật phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ phá vách tường mà ra cửa điện mở lớn nội bộ không gian rộng lớn vô ngẩn màu vàng hào quang từ điện bên trong lộ ra phảng phất tẩn chứa vô tận thần thánh lực lượng nơi này chính là thiên đế chỗ ở tượng trưng cho trí cao vô thượng quyền uy mỗi một tấc không gian đều tràn ngập trong thiên địa chúa tể khí trấn nguyên tử cùng tây vương màu vàng hào quang từ bốn phương tám hướng soi sáng mà đến làm cho toàn bộ đại điện sáng ngời thần thánh tại đại điện trên long án một viên bạch ngọc ấn tỷ l ặ n g lặng, lặng đ ặ t vào tản ra chói mắt hào quang ấn tỷ bên trên chín cái trông rất sống động cựu lòng bóng mở l ặ n g lặng xoay quanh chúng nó khi thì ngẩng đầu hí lên khi thì ốn lượn du động p h ả n phất đang bảo vệ cái này ấn tỷ cựu long hư ảnh xung quanh thiên đạo khí v ậ n như tường vân giống như quanh quần bên trên tán phát ra trận, trận tường thủy ánh sáng cả chiếc ấn tỷ phán phất ngưng tụ trong thiên địa huy hoàng chính khí để người nhìn mà phát k i ế p trấn nguyên tử đi lên phía trước nhẹ nhàng cầm lấy này phương ấn nhưng lại phảng phất gánh chịu vô tận trọng lượng hắn cẩn thận chú đáo chỉ thấy ấn tỷ phía dưới khắp rõ thiên đế hai cái tiên thiên thần văn này hai cái thần văn tản ra cổ đ i ể n mà mạnh mẽ khí tức phảng phất tẩn chứa trong thiên địa chúa tể lực lượng trấn nguyên tử nhìn này phương thiên đế ấn k h ẽ to mày lâm vào ngắn ngủi suy tư cái này thiên đế ấn tượng trưng cho trí cao vô thượng thiên đế quyền b í n h tuy rằng hắn cũng không tính chính mình làm thiên đế nhưng trọng yếu như vậy bảo vật cũng tuyệt không thể rơi vào tay người khác suy tư một lát sau trấn nguyên tử đem thiên đế ấn vững vàng màng màng màng màng màng màng màng màng Ly h ỏ tại ngọn lửa trung tâm có một tòa thần bí cung điện chính là nguyên bản vận mệnh trong quy tích tương lai thái thượng đâu xuất cung chỗ cung điện vách tường từ đặc thù hỏa tinh xê không chỉ có thể chống đỡ ly hỏa đốt cháy còn có thể đem ly hỏa lực lượng chuyển hóa thành cung điện phòng ngự lực lượng nơi này ly hỏa lực lượng cực kỳ thuần túy đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tiên nhân đến nói là tuyệt giai chỗ tu luyện trong phút chốc vô tận tiên thiên linh khí như mãnh liệt nộ trào giống như kích đáng quần quận phát sinh đinh thai nhức góp tiếng nổ văn rền dường như muốn đem toàn bộ thế giới đều kháy được lòng trời lợi đất trấn nguyên tử trong lòng kinh sợ kinh khủng hốn nguyên kim tiên đỉnh cao nguyên thần nháy mắt như thủy triều tôn gia lấy thế bài sơn đ ả o hải bao phủ cả tòa chín trọng thiên bí cảnh chỉ thấy theo bí cảnh chấn động chín trọng thiên cung bí cảnh càng chậm rãi từ hồng hoang trong hư không h i ệ n lộ từng điểm trình hiện tại hồng hoang thế giới bên trong vững vàng mà tọa lạc ở bất chu sơn đỉnh cựu tiêu bên trên lúc này thiên giới hệ như một viên sáng chói minh châu phóng ra trước nay chưa có h à o quang thiên địa linh v ậ n như thực chất giống như bao p h ủ tại mỗi một tấc không gian thiên thiên linh khí nồng nặc được dường như hóa thành dịch thể chảy xuôi tại thiên giới mỗi một góc nguyên bản bất chu sơn nội bộ ẩn chứa vô cùng bất chu thần vận dường như bị một cỗ thần bí lực lượng tỉnh lại h như cự long gào thét giống như hướng về chín trọng thiên cung hội tụ mà đi biến thành chín trọng thiên cung cái kia khiến người sợ hãi khủng bố thiên uy cổ thiên uy này phảng phất có thể chấn n h ế p thiên địa vật vật làm cho thiên giới ngưng tụ tiên thiên linh cơ cùng thiên đạo khí v ậ n dường như như vết dầu loàn g càng dày đặc cái kia bàng bạc khí v ậ n giống như một đoàn to lớn năm màu tường vân trên bầu trời thiên giới xoay quanh c u ộ n c u ộ n tản ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khí tức trấn nguyên tử gặp một màn này trong lòng đại hỷ như vậy to lớn khí vật nếu như là hơi bất cần một chút trôi đi đó đúng là tổn thất thật lớn h ắ n không chút do dự mà tế lên hồng mông lượng thiên n à y hồng nông lượng tiên xích vừa ra nhất thời hào quan vạn đạo điềm lành rực rỡ tỏa ra một luồng cổ điện mà mạnh mẽ khí tức thức thân bên trên p h ù văn thần bí lấp loe không yên chấn nguyên tử đem hồng nông lượng tiên xích hướng về đoàn kêu bàng bạc khí vận bên trong cam xuống nháy mắt một luồng hấp lực cường đại từ thước thân truyền đến ra vững vàng mà đem này to lớn khí vận chấn áp lại tránh khỏi trôi đi chấn nguyên tử trong lòng dĩ nhiên quyết định sau này này một món bảo vật cũng sẽ dùng cho chấn áp tương lai tiên cung khí vận bảo đảm tiên cung khí vận trường thịnh k ô n g suy mà giờ k h ắ c này bất chu thần sơn theo bên trong đồng bột bất chu sơn thần vận quần quận không ngừng hóa thành thiên cung thiên uy cùng khí v ậ n này tòa ngưng tụ vô cùng bản khổ tinh thần ý chí hồng hoang trụ trời cũng từ từ mất đi trước kia thần thái đã từng cái kia tỉ tỉ gánh nặng vô cùng uy áp dĩ nhiên tiêu tan hạo nhiên chi khí cùng huy hoàng trí cũng dần dần ẩn ngấp nhưng dù vậy bất chu thần sơn như cũ cao vút trong đây hệt như một vị trải qua tang thương cự nhân nạo g nghệ đứng sừng sững tại hồng hoàng bên trong đất trời ngoan cường mà gánh vác hồng hoang trụ trời nhân vật bảo vệ mảnh này cổ xưa thiên n i ệ tại hồng hoàng tinh không trong lòng bọn họ kinh sợ vội vàng vận chuyển pháp lực nỗ lực cảm giác hoặc tính toán ra đến ngọn nguồn đã xảy ra chuyện gì nhưng mà bất luận bọn họ cố gắng như thế nào lại chỉ có thể nhận biết được một mảnh hỗn độn không cách nào thu được bất kỳ hữu dụng tin tức đế tuấn trong mày trong mắt xẹt qua một tia sầu lo huynh trưởng cảm giác này thái quá kỳ lạ nhất định là có lớn chuyện phát sinh có thể vì sao chúng ta càng tính toán không ra chút nào đầu mối thái nhất cũng là một mặt nghiêm nghị lắc đầu nói Ta c ũ thủ nguyên, nguyên thủy ư n n g loại mắt sáng như đuốc nhìn về phía bất chu sơn phương hướng vô luận như thế nào loại này biến hóa chúng ta cần mật thiết quan tâm để tránh khỏi ảnh hưởng đến chúng ta con đường t hậu ô thổ l tổ vu trong mắt ngầm lệ nhẹ giọng nói ra phụ thần ý chí biến thành bất chu thần vận trung quy vẫn là tiêu tán mặc dù sớm có dự liệu có thể chân chính đến thời gian vẫn như cũ để người khó có thể tiếp thu huyền minh tổ vu nắm chặt nằm đấm trong mắt xẹt qua một tia thống khổ phụ thần mở mang hồng hoang bất chu sơn gánh chịu hắn vô tận ý chí bây giờ nhưng còn lại các tổ vu cũng đều thần sắc cảm đạm bầu không khí trầm trọng được phảng phất có thể đem không khí đều đông lại lúc này thiên ngoại thiên h ô n độn trong tử tiêu cung chính đang bê quan hồng quân lao đạo tương tự đã nhận ra trong hồng hoang dị thường trong lòng hắn kinh sợ đột nhiên mở hai mắt ra trong miệng đ á n h phải sợ ồ một tiếng hồng quân lao đạo biết rõ hồng hoang thế giới động tĩnh lớn như vậy nhất định là phát sinh cực kỳ trọng đại việc hắn không dám thất lễ liền hội vàng lấy ra tạo hóa ngọc điệp nay tạo hóa ngọc điệp vừa xuất hiện nhất thời hỗn độn chi khí p h u n trào vô tận đại đạo phản phất tại ít kỳ trong tiên địa huyền bí hồng quân lao đạo vận chuyển vô thượng pháp lực đem tự thân thần thức dung nhập tạo hóa ngọc điệp bên trong bắt đầu tính toán chuyện cụ thể rất nhanh hắn liền biết được chín trọng thiên cung dĩ nhiên như thế hơn nữa lại đã bị tây vương mẫu cùng c h ấ n nguyên tử c h i ế m cứ hồng quân lao đạo trong lòng hơi chấn động một cái chuyện này ý nghĩa là tương lai nguyên bản dự định cho yêu tộc thiên đình trụ sở lại bị giao chỉ t i ê n cung cho trước giờ c h i ế m cứ trong lòng hắn không khỏi cảm thấy có chút kỳ quái âm thầm phỏng đoán chẳng lẽ là bởi vì giao chỉ tiên cung có trấn nguyên tử giút đỡ vì lẽ đó khí vận tăng mạnh vượt trên nhưng mà bất luận hắn cố gắng như thế nào vẫn như cũ không cách nào tính toán ra mấu chốt trong đó cái kêu một đoạn xương mù phảng phất bị một cỗ thần bí lực lượng bao phủ mặc cho hắn làm sao triển khai thủ đoạn đều không cách nào xuyên tấu hồng quân lao đạo bất đắc dĩ lắc lắc đầu nhẹ giọng nói ra thôi bất quá là chín trọng thiên cung bí cảnh thôi yêu tộc mất đi cũng là mất đi dù sao cũng vui yêu hai tộc cũng nhảy nhót không được bao lâu Sớm sẽ muộn đều sẽ bị tiêu đâu bị diệt, ở chương à là n đình giống n h h lập yêu đình đều c bần đạo lại có quan hệ gì. một chính i trăm linh bảy thần đạo dị bảo chương một trăm linh bảy thần đạo dị bảo tại chín trọng thiên cung chấn động c h ầ m rãi lắng lại phía sau thứ tám trọng thiên thái hoàng thiên lăng tiêu bảo đ i ệ n bên trong đột nhiên có một luồng huyền hoàng bảo quang phóng lên trời n à y bảo quang giống như một nói xuyên qua thiên địa cầu đ ố i hào quang thịnh chiếu sáng toàn bộ chín trọng tiên cung thậm chí hồng hoang thế giới đều mơ hồ có cảm ứng huyền hoàng bảo quang bên trong giống như có vô số phủ văn thần bí lấp lóe những đùa chú này phảng phất như nói thiên địa mới mở lúc bí mật ẩn chứa vô tận đại đạo t r í lý bảo quang biên giới hỗn độn k h í lưu bị cường hành xé ra lộ ra từng đạo đen nhánh không gian khe nước nhưng mà bảo quang lực lượng thái quá mạnh mẽ này chút khe n ư ớ vừa xuất hiện liền lại cấp tốc khép lại phảng phất tại sợ hãi này cô thần bí mà mạnh mẽ lực lượng bất thình lình dị tượng nháy mắt đưa tới c h ấ n nguyên tử cùng tây vương mẫu chú ý hai người liếc mắt nhìn nhau trong ánh mắt đều s ẹ t qua một tia kinh hỷ cùng hiếu kỳ gần như cùng lúc đó triển khai thần thông nháy mắt vượt qua không gian xuất hiện tại thứ tám trọng thiên lăng tiêu bảo điện trước bước vào bảo điện chỉ thấy điện bên trong chẳng biết lúc nào l ạ g yên hiện ra ba kiện kim quan g sán lạng tiên tiên linh bảo tản ra trói mắt hào quang đem chọn cái đại điện chiếu dọi được vàng so lộng lẫy nay ba kiện bảo vật chia ra làm một kiếm một tháp một kính mỗi một cái đều tản ra làm người sợ hãi mạnh mẽ khi tức mà lập tức liền có liên quan với này ba kiện bảo vật thiên đạo tin tức tái hiện ra thiên đế kiếm. c ự c phẩm tiên thiên linh bảo bốn mươi tám trọng tiên thiên thần cấm t h â n kiếm phong n g n dài hệt như thu thủy trên thân kiếm khắc đầy phù văn thần bí phù văn thời gian lập lọe giống như có tinh thần chi lực lưu chuyển kiếm này phong mang nội liễm nhưng lại mơ hồ để lộ ra một luồng vô kiên bất tồi khí s á t phạt phản phất có thể chém gãy thế gian hết thể trở ngại trấn nguyên tử chỉ là hơi nhìn kỹ liền cảm giác được thấy lạnh cả người p h à vào mặt phản phất chỉ cần kiếm này ra tay thế gian vạn vật đều khó chống đối hơn nữa bảo vật này chuyên khắc thân có t r ọ n sát tiên thiên sinh linh có thể không nhìn tu sĩ thân thể phong ngự sắp phạt lực mười phần làm thật cực kỳ kinh t ự c phẩm tiên tiên linh bảo bốn mươi tám trọng tiên tiên thần cấm thân tháp cổ điện dày nặng từ một loại không biết tên i thần bí vật liệu đúc ra bề ngoài khắp đầy núi non sông suối trời trăng sao đồ án phản p h ấ t thần chứa toàn bộ tiên đ ị a huyền bí làm chấn nguyên tử ánh mắt rơi tại tiên ma tháp trên thời gian hắn phản p h ấ t thấy được một tòa chấn áp vạn cổ thần sơn có thể đem hết thẻ tiên ma phong cấm trong đó m a bảo vật này có thể chấn áp thật không phong cấm tiên ma chuyên khắc thân có thiên đạo nghiệp lực tà ma quỷ quái nếu bản về phòng ngự lực lượng không thấp hơn đài sen mười hai tầng thật sự là một cái hiếm có phòng ngự linh bảo thiên địa kính, bốn mươi hai trọng tiên thiên thần cấm mặt gương bóng loáng như vực sâu giống như có thể phản chiếu ra thế gian vật vật tấm gương biên giới nạm vô số quý hiếm linh tinh lập lọe năm màu hà o quang trấn nguyên tử nhìn chăm chú mặt gương càng có thể mơ hồ nhìn thấy chư thiên vạn giới cảnh tượng ở trong đó hiện ra mà này chính là bởi vì bảo vật này có thể giám sát chư thiên nắm giữ trên nhìn cựu tiêu hạ xét u minh năng lực bất luận là cỡ nào ở nắp góc đều khó mà tránh được nó cha xét đang nhìn đến này ba kiện bảo vật giới thiệu thời gian trấn nguyên tử liền dĩ nhiên biết được lai lịch của bọn họ điều này hiển nhiên chính là nguyên bản vận mệnh trong q u tích hồng qu chính là đại danh đỉnh đỉnh hạo thiên tháp hạo thiên kiếm cùng hạo thiên kính rất hiển nhiên này ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích đều bị hồng quân lao đạo cùng bàn đạo thụ đồng thời nhanh chân danh trước cho đồng thời cướp đoạt đi rồi cũng không có rơi xuống chiếm cứ chín trọng thiên cung yêu tộc đế tuấn trong tay mà lại là có thêm thiên đế kiếm tại tay đế tuấn đối phó lên mười hai tổ vũ đến sợ rằng phải đơn giản trên rất nhiều hơn nữa chỉ sợ sẽ không bước lên đắc tội nữ ba thánh nhân nguy hiểm tàn sát nhân tộc luyện chế đồ kiếm mà tại vũ yêu lượng kiếp phía sau hồng quân đem này vài món bảo vật liên quan thiên đế ấn ban cho hạo thiên để cho vì lẽ đó hồng quân chiêu thức ấy c h ặ ả đồ quả thực có thể nói là một lần nhiều được không chỉ có thể suy yếu yêu, yêu t ộ c thực lực càng là có thể mượn tay yêu t ộ c đối phó tiên thiên nhân tộc tàn sát tiên thiên nhân tộc suy yếu nhân tộc tiềm lực bất quá bây giờ trấn nguyên tử dựa vào tiên tri ưu thế và hai cái đỉnh cấp tiên thiên trí bảo trợ rút trước giờ chiếm cứ chín trọng thiên cung cũng sẽ không có hồng quân lao đạo trước giờ chặn đồ sự t ì n h phát sinh này mới làm cho này vài món bảo vật lúc này xuất hiện ở trước mắt h án mà giờ khác này trấn nguyên tử trong lòng còn đến không kịp quá nhiều cảm khái tự tại thiên đế vị trước bạch ngọc long trên bản vương lại lần nữa có hai cỗ tiên thiên liên quan ngưng tụ linh quang l o n g lánh toàn bộ đại điện đều bị chiếu dọi được như mộng như ảo trong ánh sáng phảng phất t ẩ n chứa vô tận thần bí lực lượng sau đó một quyển cổ điện quyển trục cùng một dễ cây chất cứng rắn roi chậm dai xuất hiện tại bạch ngọc long án kiện bên trên trấn nguyên tử đi lên phía trước cẩn thận kiểm tra hai món b á o vật này thiên đạo tin tức không khỏi cảm thấy có chút kinh ngạc thứ này lại có thể là hai cái thần đạo dị bảo chính là cái kia phong thần bảng cùng đà thần tiên phong thần bảng bảo vật này cổ điện dày nặng triển khai quần trục h ỉ thấy phía trên khắc đầy rầm rạp chẳng trị phù văn thần bí những bụa chú này tản ra nhu hòa hào quang ph minh thư cùng là hỗn độn thanh l i ê n ba mảnh lớn lá sen biến thành chính là thần đạo dị bảo thiên thư thiên đ ỉ n h thần sách nay bảng có thể phong thiên đ ỉ n h thần bị ghi vào thần tên một khi thần tên bị ghi vào trong đó liền có thể hưởng thiên đạo khí vận trở thành thiên đ ỉ n h chính thần nhận thiên điệu quy tắc giảng u ự c cùng che chở trấn nguyên tử nhẹ khẽ vớt vớt phong thần bảng phản phất cảm nhận được gần chứa trong đó vô thượng q u y ề n uy đây là thiên điệu ban cho sắc phong chư thần quyền bính đảo thần tiên do thân trình xưa cũ chất gỗ màu sắc doi dài ba thước sáu thước cùng sở hữu hai mươi mốt tiết mỗi tiết bên trên khắc họa bốn đạo, đạo phù văn cùng thần đạo ph phù văn thời gian lập lọe tỏa ra một luồng uy nghiêm thần thành k h i tước nó cùng phán q u a n bút lớn đ i ệ u thần c h â m cùng là hỗn độn thanh l i ê n xen cần biến thành là chấp trưởng thiên đình hình phạt tiên tiên đối với thần đạo tu sĩ có không có gì sánh kịp tác dụng c ắ c chế một khi xúc phạm luật trời đả thần tiên liền có thể phát huy ra uy lực khủng bố trừng phạt các thần hai món b á o vật này có thể nói thiên đình thần đạo hệ thống bên trong là tối trọng yếu hai cái bảo vật không nghĩ tới chúng nó lại đồng dạng thai n é n ở chỗ này hơn nữa còn vào lúc này xuất thế nhưng nghĩ tựa hồ cũng hợp tình hợp lý bất luận là phong thần bảng vẫn là đả thần, tiên, đều là thần đạo hệ thống bên trong là tối trọng yếu th là thiên địa sắc phong các thần giang buộc các thần là tối trọng yếu bảo vật thai ngén tại lăng tiêu bảo điện bên trong cũng mười phần bình thường như vậy xem ra rất hiển nhiên này hai cái trọng yếu nhất thần đạo dị bảo tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quỹ tích tương tự là bị hồng quân lao đạo cho trước giờ c h ặ n đổ lấy đi vốn nên thuộc về thiên đế bảo vật mà cũng bởi vì như vậy tại đế tuấn thành lập lên yêu tộc thiên đình thời gian ít s á c phong chư thần quỳ bính thiếu đối với yêu tộc thiên đình cường giả mạnh m ẽ giang buộc này mới làm cho tại vu yêu lượng tiếp quyết chiến thời điểm côn bằng chờ yêu thần mới dám đường hoàng chạy trốn thậm chí côn bằng còn đánh cắp hà đồ lạ nếu như có phong thần bảng sắc phong các thần đem chúng yêu thần thần linh ghi vào phong thần bảng bên trong có phong thần bảng giảng buộc và đả thần tiên tồn tại bọn họ căn bản không cách nào chạy trốn chỉ có thể l i ề u mạng một lần từ chiến đến cùng đến thời điểm cùng v u yêu trong đó đối quyết e sợ hậu quả khó liệu dù sao v u tộc trung quy chỉ là một chủng tộc mà yêu tộc nhưng là từ hồng hoang ngàn tỷ chủng tộc tạo thành mà hồng quân như vậy làm không chỉ có thể áp chế yêu tộc thực lực làm cho v u yêu hai tộc đồng quy v u tận càng là có thể áp chế thiên đình thần đạo phát triển trí hoãn hồng hoang thần đạo xuất thế thời gian để tránh khỏi được thiên đình thần đạo cùng hắn là huyền môn tiên sau cùng càng là để cho mình đồng tử hạo thiên cùng giao trì t r ộ n ở thiên đế thiên mẫu chi vị từ này ở sau lưng đem thiên đ ỉ n h thần đạo nắm trong lòng bàn tay từ đây tiên đạo cùng thần đạo tiến dài nắm giữ trên tay h ồ n g quân mà huyền môn tiên đạo cũng trước sau chiếm cứ hồng hoang chủ lưu địa vị thần đạo từ đây lại cũng khó mà đến được nơi thanh nhã mặc dù sau đến thần đạo không ngừng phát triển vạn nhất t i ể u tương tự với tiên đạo phụ thuộc nhưng bất luận nguyên bản thế nào bây giờ này vài món bảo vật s á t thực cũng bị hắn chấn nguyên tử đọc được chấn nguyên tử trong mắt xẹt qua một tia tinh quang trực tiếp huy tụ một luồng hấp lực cường đại từ trong tay áo truyền ra đem này n tuy rằng hắn cũng không thiếu linh bảo sử dụng nhưng này vài món bảo vật ý nghĩa phi phạm cho nên vẫn là trước tiên lưu ở trong tay hắn cho thỏa đáng nói không chắc lúc nào liền có thể phát huy được tác dụng mà trên thực tế trong lòng hắn cũng có nhất định n ư u tính lấy đi những bảo vật này phía sau trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu liền bắt đầu bắt tay chỉnh lý từ chín trọng thiên cung bên trong thu thập được các loại tiên thiên linh căn tiên thiên linh thụ linh hảo tiên linh dược lớn như vậy một cái chín tầng tiên h cung bí cảnh mê ngông vô g ẩ n cất dấu đồ vật hơn xa tiên thiên nhâm thủy bản đảo này một loại tiên thiên linh căn trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu phát hiện hai cây trúng phẩm tiên thiên linh căn tẩy nghiệp kim trà trà này cây cả người tản ra màu vàng h à o quang phiến lá dường như hoàng kim đ i ề u khắc thành mạch lạc chạy xuôi thần bí lực lượng chỉ cần dùng để uống trà này liền có thể tẩy đi trên người thiên đạo nghiệp lực để con đường tu hành càng thêm thông thuận có thể nói là người tu hành tha thiết ước mơ linh vật tiên ngọc bạch đảo cây đào trong suốt như ngọc trái cây hêm dịu no đủ tản ra mùi thơm mê người dùng ăn này đào không chỉ có thể tăng trưởng của thọ còn có thể tăng lên trên diện rộng pháp lực tương tự cực kỳ bất phà ngoài ra còn có mười mấy cây cối cao vút trong lây thân cây mơ hồ có linh hồn lực lượng vận sóng đối với tu luyện thần hồn có giúp đỡ cực lớn dưỡng hồn mục chất gỗ ôn hòa tản gia nhu hòa hạ quang có thể tẩm bổ linh hồn để thần hồn cứng cắp hơn tiên thiên chu quả thụ trái cây đỏ t h ắ m như máu ẩn chứa mạnh mẽ h ỏ a thuộc tính linh lực sau khi uống có thể tăng cường h ỏ a thuộc tính công pháp lý lực huyền âm cây sinh trường tại u ám chỗ cả người tản ra huyền âm khí là tu luyện thuộc tính âm công pháp tuyệt giai phụ trợ ngọc linh quả cây trái cây giống như là ngọc thạch long lanh ẩn chứa nồng nặc linh khí dùng ăn sau có thể khôi phục nhanh chóng pháp lực bạch l o n g cây ăn quả trên cây kết đầy màu trắng long hình trái cây ẩn chứa thần bí lực lượng có thể tăng cường thân thể cường độ xích viêm kim quất trái cây và lóng ánh bề ngoài có hỏa diễm hoa văn tản ra nóng bỏng khí tức có thể tăng lên hỏa thuộc tính thần thông y lực tiên tiên hỏa hạnh hạnh hoa như lửa trái cây ẩn chứa mạnh mẽ hỏa tinh hoa có thể để người nháy mắt bùng nổ ra mạnh mẽ hỏa thuộc tính lực lượng có chừng mười lăm cây nhiều mà tiên tiên dược vậy càng là nhiều vô số kể đến trăm vạn mười triệu kế này chút linh thảo tiên dược có lập lòe năm màu hào quang có tản ra kỳ dị mùi thơm mỗi một cây đều ẩn chứa đặc biệt công hiệu hoặc có thể chữa thương chữa bệnh hoặc có thể tăng cao tu vi hoặc có thể tăng cường thể chất có thể nói là một tòa to lớn tu hành tài nguyên bảo khố hơn nữa trừ những thứ này ra tiên tiên linh căn linh dược ngoài ra bọn họ còn thu được mấy chục kiện trung hạ phẩm tiên thiên linh bảo thậm chí tây vương mẫu lại lần nữa thu được ba kiện cực phẩm tiên thiên linh bảo theo thứ tự là hôn nguyên kim trâm nay từ hỗn độn thần kim chế tạo cung trấn nguyên tử lúc trước đưa cho nàng cựu hoàng trâm giống nhau là thuộc về c ự c phẩm tiên thiên linh bảo có bốn mươi tám trọng tiên thiên c ô m chế có thể thích làm gì thì làm biến hóa ra bất kỳ cái gì bảo vật uy lực cứng hãn cái thứ hai thiên mẫu thần trượng từ hỗn độn kim một biến thành nắm giữ bốn mươi tám đạo tiên thiên c ô m chế cầm này kim trượng có thể xúc động thiên đạo thần lực uy lực vô cùng sau cùng một cái tên là tám cảnh dư là một chiếc tiên nhân xe ngựa nhưng tương tự thuộc về thực phẩm, phẩm tiên thiên linh bảo nhưng là tương lai thiên đình chuyên môn thần chức pháp bảo mỗi một cái đều ẩn chứa đặc biệt pháp tác lực lượng cùng thiên đ ỉ n h thần chức có chặt chẽ liên hệ ngoại trừ linh bảo ở ngoài thiên hà thần chân tiên thiên thần thủy tiên kim linh tài số lượng cũng đồng dạng đến không x u ể dù sao chín trọng tiên cung nhưng là từ bản cổ linh đài biến thành là trong hồng hoàng cao cấp nhất đạo trường nơi xa vượt xa tam tiên đạo chí ít chấn nguyên tử trước mắt hiểu được doanh châu tiên đạo cùng đồng lai tiên đạo còn rất xa không cách nào cùng chín trọng tiên cung so với chấn nguyên tử muốn đem ngoại trừ tẩy nghiệp kim trà ngoài ra cái khác tiên thiên linh căn tiên thiên linh phụ trở đều cấy ghép đến bản đạo trong tiên viên mà sở dĩ đem này chút tiên thiên linh can, tiên h linh căn tiên tiên h linh thụ đều cấy ghép đến bảy trọng thiên giao chỉ tiên cảnh bản đ ả o viên là bởi vì này bản đ ả o viên bên trong thổ nhưỡng chính là thuộc về t r u n g phẩm tiên tiên h linh thổ tạo hóa tiên thổ tiên thổ bên trong ẩn chứa vô cùng tạo hóa sinh cơ nguyên lực tản ra nhu hòa h à o q u a n g p h ả n phất có sinh mệnh một loại cái này cũng là nguyên bản vận mệnh trong quỹ tích tiên tiên h nhâm thủy bản đảo bị hồng quân phân thành ba sáu trăm cây từ căn phía sau vẫn như cũ nắm giữ công hiệu nịch tiên nguyên nhân chính thích hợp dùng để trồng trọn này chút tiên tiên linh căn linh thụ linh thảo tiên dược chỉ có thuộc tính không hợp nhưng là trồng trọt tại còn lại mấy trọng tiên cung đặc biệt là tầng thứ chín ly hạ tiên nơi đó hỏa thuộc tính linh khí nồng nặc đặc biệt thích hợp hỏa thuộc tính linh căn sinh trường cho tới tẩy nghiệp kim t r à đây là bởi vì một bụi này linh căn tác dụng bất phẩm nhưng phẩm cấp theo c h ấ n nguyên tử nhưng là có chút thấp loại ở tại đây thái quá lãng phí đến lúc đó c â y ghép đến thái sơ bí cảnh bên trong đem tăng lên tới càng cao hơn phẩm cấp mới là càng tốt hơn khi đó có thể phát huy ra tác dụng lớn hơn mà ngoài ra trấn nguyên tử cũng không có đem tiên thiên nhâm thủy bản đảo và rất nhiều linh căn linh thụ linh thảo tiên dược lấy đi ý tứ, mà là đem đảm nhiệm dù sao tiên cung làm tương lai hồng hoang một cái thế lực to lớn tại ở bề ngoài dù sao cũng phải có chút có thể đem ra được đồ vật bất quá này tiên tiên nhâm thủy bàn đảo bên trên kết bốn mươi chín viên đầu thay bàn đảo và cái k h á c linh căn đầu thay trái cây đều bị c h ấ n nguyên tử cho lấy đi c h ấ n nguyên tử đến thời điểm dùng này chút đầu thay hột cũng đồng dạng có thể tại thái sơ bí cảnh bên trong bồi dưỡng được mới linh căn thậm chí t i ể u liền những tiên tiên kia cây ăn quả linh t hảo thiên dược cũng đồng dạng đều là như vậy tây vương mẫu nhìn vội vàng trấn nguyên tử đôi mắt đẹp lưu truyền ý cười yêu kiểu nói ra huynh trưởng lần này thu hoạch khá dồi d tương lai ta giao chỉ tiền cung nhất định có thể tại hồng h o a n g rực rỡ hà o quang trấn nguyên tử hơi gật đầu ánh mắt kiên định nói ra không sai những bảo vật này cùng linh căn đem trở thành chúng ta đặt chân hồng h o a n g căn bản nhất định phải tốt tốt n h ư tính để giao chỉ tiền cung trở thành hồng h o a n g một phương thánh địa hai người nhìn nhau n ở nụ cười tiếp tục đều đâu vào đấy sửa sang lại thiên cung bên trong các loại bảo vật vì là tương lai giao chỉ tiền cung đặt vững cơ sở vững chắc trấn nguyên tử cùng tây vương mẫu đem chín trọng thiên cung trong, trong ngoài ngoài cướp đoạt xong xuôi sau thắng lợi trở về, về tới giao chỉ đầu tiên vừa vừa rơi xuống đất trấn nguyên tử liền sai người đi mời nữ o a cùng phục thương nghị đem tiên cung di chuyển đến c h í n trọng thiên cung đại sự không lâu lắm nữ hoa cùng phục hy đám người dắt tay nhau mà tới tây vương mẫu không kịp chờ đợi đưa bọn họ tại c h í n trọng thiên cung kỳ diệu trải qua cùng kinh người phát hiện e m thai nói tới nữ hoa phục hy thường hy vọng thư bích hà nguyên quân đám người ngồi vây chung một chỗ l ặ n g lặng lắng nghe theo tây vương mẫu tự thuật vẻ mặt của bọn họ từ lúc ban đầu hiếu kỳ từ từ chuyển thành khiếp sợ càng có như vậy nghịch thiên động thiên phúc điện này c h í n trọng thiên cung xác thực có thể nói hồng hoang cao cấp nhất đạo trường phục hy không khỏi cảm thắm nói trong mắt tràn đầy thán phục vẽ nữ hoa hơi gật、đầu. đôi mắt đẹp lưu truyền b ả o địa như thế như có thể làm giao chỉ tiên cung trụ sở chắc chắn để tiên cung y danh truyền xa đám người đối với di chuyển việc cũng không có dị nghị sau đó liền nhiệt liệt hướng thiên địa thương nghị lên cụ thể an bài thương nghị thỏa đáng sau c h ấ n nguyên tử lại triệu tập tiên cung còn lại rất nhiều nữ tiên đem di chuyển một chuyện báo cho đám người tiên cung vô số nữ tiên nghe muốn chuyển tới chín trọng tiên cung nhất thời một mảnh nhảy cấm hoan hô đối với các nàng mà nói có thể tiến về phía trước một cái càng thêm cao cấp đạo trường tu luyện không khác nào lại là một hồi cơ duyên an bài xong này chút tây vương mẫu liền quyết định bế quan luyện hóa hồng nông lượng tiên x n à y một cái đỉnh cấp tiên tiên công đức trí bảo ẩn chứa không gian đại đạo bản nguyên nắm giữ rất nhiều thần kỳ diệu dụng nó có thể vượt qua hư không vô tận thì dường như không gian tại trước mặt nó như giấy trắng giống như có thể tùy ý xuyên đấu không nhìn bất kỳ tiên tiên cấm pháp trở ngại sát phạt lực lượng càng là cực kỳ mạnh mẽ giết người nhưng không dính nhân quả phản p h ấ t siêu thoát ở nhân quả tuần hoàn ở ngoài càng có chấn áp khí vận thần hiệu có thể vì nơi ở vững chắc khí vận khiến cho phồn vinh hư thịnh mà trấn nguyên tử đạt được này một tiên tiên công đức trí bảo sau cũng rất ít sử dụng trong tay hắn thái hư hôn nguyên kính cũng là đỉnh cấp trí bảo không chỉ có, có thể qua lại hư không vô tận, không nhìn hết t h ể tiên thiên cấm pháp chấn áp khí vận cùng che lấp thiên cơ năng lực càng là không tại lợi hạn bình thường hắn phần lớn đều là sử dụng thái hư hôn nguyên kính hơn nữa c h ấ n nguyên tử còn có không ít cái khác dùng cho che lấp thiên cơ chấn áp khí vận trí bảo cho tới sát phạt phương diện hắn cũng có hai cái chuyên tấn công sát phạt mạnh mẽ trí bảo đối với c h ấ n nguyên tử tới nói hồng nông g lượng thiên xích duy nhất coi như không tệ công năng chính là giết người không dính nhân quả vốn lấy h ắ n thực lực như thế nào lại lưu ý cái tiêm ộ t điểm giết người dính nhân quả đâu húng hồ hồng nông lượng thiên xích giết người không dính nhân quả cũng phải cần tiêu hao ẩn chứa tiên thiên công đức mà trấn nguyên tử bản thân t i ể u nắm giữ to lớn công đức thiên cơ vận mệnh la bản cũng có thể để hắn nhân quả bất gia thân bởi vậy hồng m ô n g lượng tiên xích ở trong tay hắn sắc thực tác dụng không lớn chẳng bằng cho tây vương mẫu sử dụng đã có thể tăng cường tây vương mẫu thực lực lại có thể dùng để chấn áp tiên cung khí vận dù sao tây vương mẫu là đạo lữ của hắn mặc dù còn chưa chính thức tuyên cáo hồng hoàng cũng cử hành hôn lễ nghi thức nhưng hai người tỉnh so với kim loại còn kiên cố hơn cùng phu thê cũng không quá lớn khác biệt hơn nữa hôn lễ sớm hơn cử hành tại tây vương mẫu bế quan trong những năm này trấn nguyên tử một khắc cũng không ngừng lại hắn không ngừng triệu tập về giao chỉ rất nhiều t i ê n nữ mỗi lần đều sử dụng thái hư hôn nguyên kính đem các tiên nữ từng nhóm một vững vàng đưa tới chín trọng thiên cung thái hư hôn nguyên kính h à o quan g đại phóng dường như mở ra một đạo thần bí cánh cửa thời không các tiên nữ có thứ tự bước vào trong đó thoáng qua liền biến mất tại trong ánh sáng xuất hiện tại chín trọng thiên cung như vậy vòng đi vòng lại đầy đủ hao t ố n trăm năm thời gian rốt cục đem tất cả tiên nữ đều triệu tập trở về cũng toàn bộ đưa đến chín trọng thiên cung bên trong lúc này tây vương mẫu cũng rốt cục xuất quán ngăn ngắn trăm năm thời gian mặc dù không có khả năng để nàng triệt để luyện hóa h nhưng luyện hóa một bộ phận dĩ nhiên đầy đủ nàng đã có thể điều khiển sử dụng pháp bảo này chỉ là còn không cách nào phát huy toàn bộ y năng thôi mà mấy trăm nghìn giao trì nữ tiên cũng tại chín trọng tiên trong cung r ồ n dập tìm được chỗ đặt chân chín trọng tiên cung rộng lớn vô n g ầ n hệt như một mảnh mênh mông tiên cảnh tiên tiên linh khí d à y đặc được dường như thực chất bao phủ tại mỗi một tấc không gian để nữ tiên nhóm say mê trong đó trong đó thái giao thiên, thái Hoàng thiên ly hận thiên tiên thiên linh khí nồng n ặ n nhất phản phất là tiên tiên linh khí hội tụ hải dương tây vương mẫu cùng nữ hoa làm tiên cung hai vị đại năng tự nhiên ở lại tại thái giao thiên giao trì tiên cảnh nơi này mây mù l ư ợ n q u a n h lầu quỳnh điện ngọc chẳng c h ị t có hứng thú h ẹ t như nhân gian t i ê n cảnh tây vương mẫu đứng ở một tòa hoa lệ lầu cắt trước nhìn xung quanh như mộng như ảo cánh sắc trong lòng tràn đầy hoan hỉ nơi đây quả nhiên phi phạm ngày sau chúng ta ở đây tu luyện nhất định có thể làm chơi ăn thật nữ hoa mỉm cười gật đầu chính là b ả o điệu như thế cũng chỉ có tỷ tỷ có thể xử mới trấn nguyên tử thì lại chiếm cứ thứ chín trọng thiên ly hận thiên làm hắn tại tiên cung đạo trường ly hận thiên thuộc họa nhìn như cùng hắn tiên thiên thuộc tính không quá tương xứng nhưng đối với thực lực mạnh mẽ trấn nguyên tử tới nói cái này cũng không ảnh hưởng quá lớn dù sao tại nguyên bản hồng hoang vận mệnh trong quy tích nơi đây đem sẽ trở thành thái thượng lao quân đạo trường chẳng lẽ hắn thái thượng lao quân ở được ta c h ấ n nguyên tử liền ở không thể còn lại tiên cung đại la nữ tiên thái ất nữ tiên trở thì lại dựa theo bất đồng tiên t r ư ớ c d i ê n phần mình cư trú ở còn lại sáu tầng tiên cung tuy nói cũng không phải là cao cấp nhất cái kêu ba trọng tiên cung nhưng này chút nữ tiên nhóm như cũ cực kỳ thỏa mãn n à y mấy trọng tiên cung tu luyện hoàn cảnh đồng dạng vượt xa tầm thường trong thiên giới tiên tiên linh khí mức độ đậm đặc xa không phải các nàng nguyên bản ở hồng hoang động tiên phúc địa có thể so với giữa hai người quả thực có trời đất khác biệt. Hoa, nơi này linh khí như vậy rồi giàu, ở tại đây tu luyện, rồi tu tại vi rào, vậy đây khí ở tu tu chín ủ a ta đ n có thể nhanh chóng có chỗ chúng phúc cạnh Cho cung chấn chưa cũng có chuyển c nói. nói. thể tăng、lên. Một vị thái ớt nữ tiên hương nói, Đúng đấy, có thể tới thật ta tiên tới thứ tám trọng thiên cung thái hoàng thiên, nguyên tử tạm thời nhanh hương phân phận. phụ hòa hoàng không định. h để lên. nữ Đúng này, Bên nữ nguyên vẫn người người là vị vào vào sắp xếp đấy, ở, cũng không có để người chuyển vào dự định. trọng thiên giới tuân theo thiên đạo ý chí thai n g é n mà thành nguyên bản đứng cho là làm hồng hoang nam nữ tiên thủ đạo trường mà tầng thứ tám thái hoàng thiên lẽ ra là đông vương công đạo trường khi đó hắn đem đảm nhiệm thiên đế ứng cử viên đáng tiếc đông vương công sinh không gặp thời tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích khí vận bị đế tuấn thái nhất áp chế gắt gao không chỉ có chín trọng thiên giới bị đế tuấn cùng thái nhất c h i ế m cứ đau mất một tòa đ ỉ n h cấp đạo trưởng sau cùng đông vương công tự thân cũng bị đế tuấn cùng thái nhất giết chết thành lập thế lực đồng dạng bị tiêu d i ệ t bây giờ nếu chín trọng thiên c u n g bị trấn nguyên tử c h i ế m cứ tự nhiên không còn đế tuấn cùng thái nhất phần tương tự cũng mất đông vương công chuyện mặc dù thái hoàng thiên không trấn nguyên tử cũng không có khả năng mời đông vương công đến đây cộng đồng ở lại càng sẽ không lòng thông cảm tràn lan hay hoặc giả là đầu gó mời tiên đỉnh vào ở một phen bận rộn phía sau mấy trăm nghìn tiền cung nữ tiên đều đã thu xếp thỏa đáng các nàng riêng phần mình dựa theo lúc trước giao chỉ sách ngọc sở định chức vị tìm được đối ứng tiên thiên tiên thần phụ đ ệ chín trọng t i ê n giới mênh mông như vậy thu xếp này mấy trăm ngàn nữ tiên quả thực dễ như ăn cháo thừa sức an bài xong hết thảy sau chấn nguyên tử trong lòng đã có mới dự định hắn suy nghĩ muốn tìm kiếm chi ít hai mươi bốn viên định hải thần châu đến lúc đó có thể dùng mở mang hai mươi bốn chư thiên tập hợp thành ba mươi ba trọng thiên đã như thế mặc dù chứa được ngàn tỷ tiên nhân cũng có thể nhẹ nhõm chịu trong ư c tụ tiết i lệnh, g a chỉ c h ú tiên đột phá. Trong phá. mấy năm nay theo c h í n trọng thiên giới triệt để hiện thế và giao chỉ chúng tiên một loạt động tác có thể nói là hấp dẫn hồng hoang vô số đại năng cường giả ánh mắt thái dương cung vũ tộc đồng lai tiên đình chờ thế lực đều đối với c h í n trọng tiên cung thuộc về cực kỳ quan tâm khi bọn hắn biết được là giao chỉ tiên cung chiếm cứ c h í n trọng tiên cung sau trong lòng mặc dù có không cam lòng nhưng cũng đều thức thời lựa chọn l y khai dù sao bọn họ biết rõ tiên cung sau l ư n g trấn nguyên tử thực lực mạnh mẽ không là bọn họ có thể dễ dàng trêu trọng ai cũng không nguyện ý dễ dàng khơi mào sự việc mang đến cho mình thai hỏa n đầu bất quá thái dương cung đế tuấn cùng thái nhất biết được tin tức sau vẫn là sắc mặt âm trầm đế tuấn lạnh dên một tiếng không nghĩ tới bị trấn nguyên tử đi trước một bước chiếm cứ bảo địa như thế thái nhất nắm chặt n ắ m đấm thử như không là k i ê n kỵ trấn nguyên tử định muốn cùng bọn họ giành giật một hồi nhưng cuối cùng bọn họ vẫn là bất đắc dĩ bỏ qua ý nghĩ x u ấ t l ĩ n h thủ hạ trở về thái dương cung vu tộc mười hai tổ vu biết được việc này sau tương tự chấn động trong lòng hậu thổ tổ vu k h ẽ tao mày trấn nguyên tiên tôn động tác này sợ là muốn thay đổi hỏng hoàng kết cục còn lại tổ vu cũng đều vẻ mặt nghiêm túc biết rõ giao chỉ tiên cung có chín trọng tiên cung làm căn cơ nhất định đem trở thành một luồng không thể coi thường thế lực cương đại đ ồ n g lai tiên đình đông vương công biết được chín trọng tiên cung bị giao chỉ tiên cung chiếm cứ trong lòng ngũ vị tạp trần hắn thở dài một tiếng trung pi là vô duyên chỗ này nhưng hắn cũng rõ ràng chính mình vô lực cùng c h ấ n nguyên tử chống lại chỉ có thể trơ mắt nhìn này đ ỉ n h cấp đạo trường rơi vào tay người khác giao chỉ tiên cung thuận lợi chuyển vào chín trọng tiên dưới sau mọi việc dần hướng ăn ổn tiếp theo liền nên đón chính thức chiêu cao hồng hoàng tiên cung thành lập đều phát triển làm tiền cung thị nghiến thời khắc trọng yếu tây vương mẫu dẫn theo một đám nữ tiên cùng tiên a tại chín trọng thiên giới bên trong bận rộn qua lại tỉ mỉ chủ bị cuộc thịnh hội này toàn bộ thiên cung đều đắm chìm tại một mảnh náo nhiệt mà bận rộn trong không khí nữ tiên tiên nga nhóm mỗi người quản lý chức vụ của mình bố trí cung điện chuẩn bị món ngon ăn bài lễ nghi mỗi một chi tiết nhỏ đều gắng đạt tới làm được tận tiện tận mỹ mà lúc này trấn nguyên tử thì lại chăm chú ở luyện chế một cái trọng yếu pháp bảo tụ tiên lệnh hắn lấy ra trước đây thu được tụ tiên hồ lô lấy vô thượng thần thông cùng đối với không gian đại đạo sâu sắc lĩnh mộ đem tiến hành luyện chế cải tạo trấn nguyên tử quanh thân hảo quang long lánh pháp lực như tràn chỉ thấy hồ lô bể ngoài phù văn lấp lóe không ngừng có không gian lực lượng dung nhập trong đó trải qua một phen gian khổ lợi chế tụ tiên hồ lô rốt cục thoát thai hoa cốt trở thành một viên tản gia thần bí tia sáng tụ tiên lệnh này khiến không chỉ có nắm giữ tụ tập chúng tiên năng lực thần kỳ còn bởi vì chấn nguyên tử tăng thêm không gian đại đạo quy tắc khiến cho công hiệu càng thêm mạnh mẽ chấn nguyên tử lại tại bên trên tăng thêm lan truyền tin tức công năng khiến cho trở thành một cái công năng đầy đủ c ự c phẩm linh bảo đến lúc đó cái này tụ tiên lệnh có thể phân hóa ra vô số loại nhỏ tụ tiên lệnh giao chỉ, chúng tiên chỉ cần mang theo một viên liền có thể bất cứ lúc nào thôi thúc mượn nháy mắt trở về Nam Càng là có thể bất cứ lúc nào lan truyền tin tức sau đó chính là mời rất nhiều hồng h o a n g đại năng đến đây chín trọng thiên giới tham gia giao trì thịnh yến trấn nguyên tử vẫn chưa điều động giao trì chúng tiên từng cái trước đi thông báo mà là lấy ra một viên hắn tỉ mỉ luyện chế thông tin linh phủ chỉ thấy hắn pháp lực phun trào cái viên này thông tin linh phủ nháy mắt hào quang đại thịnh sau đó phân hóa thành vô số thông tin linh phủ trấn nguyên tử vung tay lên này chút linh phủ như, như sao rơi qua lại hư không nháy mắt biến mất không còn tăm hơi hướng về tam sơn ngũ nhạc chạy như bay mà đi tiến về phía trước từng vị hồng hoàng đại năng đạo trưởng truyền lại giao trì thịnh yến mời trong lúc nhất thời vô số hồng hoang tiên thiên đại năng bất luận là đang lúc bế quan t r u y ề n tâm người tu đạo vẫn là tại vì là chúng sinh t r u y ề n pháp người hay hoặc là tại hồng hoang du lịch khắp nơi người đều tiếp thu được thông tin linh phủ mới mời bên trong nói rõ đem ở vạn năm phía sau tại thiên cung giao chỉ tiên cảnh cử hành giao trì thị n h y ế n mời hồng hoang chúng tiên đến đây cộng đồng chứng kiến này một việc trọng đại mà tại mở ra giao trì thị n h y ế n trước trấn nguyên tử quyết định tại tiên cung nội bộ đi trước tổ chức một hồi nhỏ bàn đảo thị hiến cuộc thị hiến này chủ yếu là vì để tiên cung thành viên trọng yếu cộng đồng thưởng thức lúc trước thu hoạch cái kia một cây cực phẩm tiên thiên linh căn bàn đảo mẫu thụ đầu thay bàn đảo nay đầu thay bàn đảo tại bàn đảo mẫu thụ trên dựng dục vô số và năm tổng cộng bất quá bốn mươi chín viên mỗi một viên đều ngưng tụ trong thiên địa vô tận tạo hóa vô cùng chân quý vẹn vẹn chỉ cần một viên liền có thể tăng tăng thêm la kim tiên nguyên hội pháp lực để cho bọn họ tỉnh hạ thời gian rất dài khổ tu chân quý như vậy bàn đảo tự nhiên không có khả năng làm cho tất cả mọi người đều hưng thụ có thể tham gia này tràng loại nhỏ bàn đảo thị h y ế n ngoại trừ tây vương mẫu nữ hoa phục hy hồng vân đắm người ngoài ra cũng là chỉ có bích hà nguyên quân thanh nữ bách hoa tiên tử thường hy vọng thư này chút sớm nhất gia nhập tiên cung định cấp đại năng cho tới còn lại đại la nữ tiên hoặc là thái ất nữ tiên ngoại trừ ban tặng các nàng bộ phận tiên tiên linh quả ngoài ra vẫn cần làm ra một phen công hiến mới có thể thu được được càng nhiều chân quý hơn tiên tiên linh quả khen thưởng loại nhỏ bàn đào thịnh yến ngày đó giao chỉ tiên cảnh một tòa hoa lệ cung điện bên trong tiên nhạc bay bay mùi thơm phân tán t r ấ n nguyên tử tây vương m â u chờ một đám thành viên trọng yếu ngồi vây c h u n g một chỗ trên bàn bày đầy các loại tiên tiên linh quả ngoại trừ chân quý đầu thay bàn đảo còn có nhân sấm quả đại long tự quả nhỏ hỗn độn đạo tâm quả như vậy t ự c phẩm tiên tiên linh quả và đại long giống rượu như vậy t ự c phẩm tiên tiên tiên hôm nay chúng ta cùng tụ tập ở đây cộng hưởng này chút quý giá linh quả hy vọng mọi người đều có thể có thu hoạch nói xong hắn trước tiên cầm lấy một viên đầu thay bàn đảo bắt đầu thưởng thức tây vương mẫu cũng đồng dạng cầm lên một viên đầu thay bàn đảo nàng nhẹ nhàng cắn hạ một khẩu nhất thời một luồng bàng bạc mà tinh khiết linh lực tại nàng thể nội buộc phát ra nay cố linh lực như mãnh liệt như nước thủy triều theo kinh mạch của nàng lao nhanh lưu truyền không ngừng trùng kích cảnh giới của nàng hàng rào tây vương mẫu quanh thân hảo quang đại phóng thái âm tri lực vờn quanh thân tại hôn nguyên thái âm ngọc hoa kinh tác dụng hạng này cố linh lực cường đại cho nàng tự thân pháp lực hoàn mỹ dung hợp không ngừng tinh luyện thang hoa xung quanh đám người t h ấ y thế dồn dập q u ă n g tới quan thiết cùng ngạc nhiên á n h mắt nữ hoa không nhịn được than thở nói thái chân t ỷ t ỷ tựa hồ muốn đột phá t ỷ t ỷ lần này đột phá định có thể nâng cao một bước p h ú c hy cũng gật đầu mỉm cười tây vương mẫu nương nương phúc phận thâm hậu này bàn đ à o chính trợ nương nương một tay lực lượng mà theo tây vương mẫu uống càng nhiều hơn t ự c phẩm linh quả cùng linh cựu theo linh lực không ngừng hội tụ tây vương mẫu trên người khí tức càng mạnh、mẽ. tu vi của nàng cảnh giới như phá cái điệp thuận lợi đột phá đến rồi hôn nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới đột phá nháy mắt một l u ồ n g mạnh mẽ khí thế lấy nàng làm trung tâm hướng bốn phía khuyết tạng lắng ra cung điện bên trong tiên linh khí cũng vì đó chấn động tây vương mẫu chậm rãi mở hai mắt ra trong mắt lập lòe hưng phấn cùng vui sướng hào quang đa tạ huynh trưởng như không là này b à n đ ả o cùng huynh trưởng ăn bài ta sao có thể như vậy thuận lợi đột phá chấn nguyên tử mỉm cười vung vung tay không sao ngươi và ta vốn là một thể vì là tiên cung lớn mạnh tất nhiên là ứng làm tiếp theo nữ hoa phục hy cùng hồng vân đám người cũng dồn dập dùng đầu th linh lực cường đại nháy mắt tại bọn họ thể nội tàn phá ra bọn họ vội vàng vận chuyển tự thân công pháp dẫn dắt linh lực tại thể nội lưu chuyển đồng thời dùng càng nhiều hơn c ự c phẩm linh quả cùng linh cựu không ngừng trùng kích đại la đạo quả viên mãn c h i cảnh nữ hoa trên người năm màu hào quang long lánh pháp lực của nàng như sông lớn hội tụ không ngừng lớn mạnh theo linh lực không ngừng tích lũy nàng đại la đạo quả càng n ê m dịu cuối cùng đạt tới viên mãn cảnh giới nữ hoa vui mừng mở hai mắt ra cảm kích nhìn về phía trấn nguyên tử huynh trưởng này bàn đạo thực tại thần kỳ trợ ta đột phá bình cảnh đi đến đại la đạo quả viên mãn phục hy đồng dạng thuận lợi đột phá hắn hưng phấn đứng dậy. cười to nói ha ha không nghĩ tới hôm nay có thể có như cơ duyên này đa tạ đạo huynh hồng vân thì lại khờ cười nói ai nha này bàn đào thật đúng là tốt đồ vật ta tu vi này một hồi t i ể u viên mang h ắ n rồi đa tạ đạo huynh bích hà nguyên quân thanh nữ bách hoa tiên tử thường hy vọng thư mấy vị này tiên tử tại dùng đầu thay bàn đảo và rất nhiều c ự c phẩm linh quả linh tự sau cũng cảm nhận được thể nổi mênh mông lực lượng các nàng toàn lực vận chuyển công pháp đem này chút linh lực cường đại chuyển hóa thành tự thân tu vi không lâu lắm trên người các nàng khí tức liên tục tăng lên dồn dập đột phá đến rồi đại la kim tiên cảnh giới đỉnh cao mấy vị tiên tử vừa sợ vừa mừng liền hội vàng đứng lên hướng c h ấ n nguyên tử hành lễ đa tạ đạo h u y n h ban t â n n à y bàn đ à o cùng linh quả linh c ử u trợ chúng ta đột phá cảnh giới thực tại vô cùng cảm kích c h ấ n nguyên tử cười nói ra không cần đa tạ mọi người đều là t i ê n cung thành viên vì là t i ê n cung làm ra công hiến tiên cung tự nhiên cũng sẽ không đối xử tệ mọi người n g à y sau vẫn cần cộng đồng nỗ lực lớn mạnh ta giao chỉ tiên cung cho tới c h ấ n nguyên tử bản thân dùng đầu thay bàn đảo và rất nhiều c ự c phẩm linh quả linh tự sau cũng rõ ràng cảm giác được tự thân pháp lực tăng trưởng bây giờ pháp lực của hắn thân thể các phương diện trên thực tế sớm đã đạt đến hôn nguyên kim tiên đỉnh cao viên mãn Bất t quá r ư ớ giờ khắc n ũ này g có trấn phá h nguyên h nhân cảnh i ớ tử cảm thụ được thể nội mênh mông lực lượng trong lòng càng thêm kiên định ý nghĩ của chính mình hồng quân ba dạng phía sau liền cho là hắn lấy lực chứng đạo thời gian ở đây rộng lớn vô ngần hồng h o a n g thế giới vô tận tinh không cùng vô ngần đại địa bên trên ngọn lửa chiến tranh dường như liệu nguyên tư thế cháy hương n ự c bao phủ tư phương tự t ừ đế tuấn cùng thái nhất đánh g i ế t tử vi tinh quân sau dã tâm của bọn hắn dường như bỏ đi dây cưỡng ngựa tùy ý bành trướng hai người xuất lĩnh thái dương cung thế lực to lớn hướng về hồng h o a n g chu thiên tinh vực triển khai điên cùng thảo phạt đế tuấn cùng thái nhất cả người tản ra kinh khủng khí tức hệt như hai viên nóng bỏng tinh thần treo cao ở phía chân trời uy hiếp tư phương bọn họ đến chỗ h ư không chấn động tinh thần thất sắc. thái dương cung đại quân hệt như mãnh liệt thủy triều mênh mênh mông mông bao phủ mạ qua cái k i a chỉnh t ề như một bộ pháp phản phất có thể đạp nát hết thể ngăn cản tại chướng ngại trước mặt lũ yêu binh trên người chúng chiến giáp lập lòe màu vàng hào quang hệt như dưới ánh nắng chứa chan nấu chạy kim tỏa ra khiến người sợ hãi huy thế mà đế tuấn cùng thái nhất càng là thực lực siêu phàm bọn họ tồn tại dường như hai tòa không thể vượt qua núi cao ép được chúng tinh thần không t h ở nổi chương một trăm mười giữ cửa hồng vân cùng p h c hy hơn trăm vị đại la chương một trăm mười giữ cửa hồng vân cùng p h c hy hơn trăm vị đại la đối mặt như vậy mạnh mẽ th rất nhiều tinh thần tại tử vi tinh quân ngã xuống dẫm vào vết xe đồ hạ trong lòng tràn đầy hoảng sợ làm thái dương tinh đại quân binh lâm tinh vực thời gian không ít tinh thần dồn dập lựa chọn thần phục túi xuống bọn họ kiêu ngạo đầu lâu vô số tinh v ự c cứ như vậy tại đế tuấn cùng thái nhất hung hăng thảo phát hạng bị nhét vào thái dương cung bản đồ một mảnh kia mảnh sáng trói tinh thần từ đây trở thành thái dương cung l ã n h địa tại đế tuấn cùng thái nhất thống trị h ạ lập lòe kiểu khác hà quang cùng lúc đó tại hồng hoang đại đại u bên trên tương tự là một màn mưa máu tinh gió mười hai tổ vu hẹp như hồng hoang cự bọn họ thân hình vĩ đại bắp thịt sôi s ụ p cả người tản ra nguyên thủy mà dã man khí tức từng cái tổ vu đều nắm giữ hủy thiên d i ệ t địa lực lượng tiếng gầm cừ của bọn họ p h ả n phất có thể đập vỡ tan ngàn tỷ g i ả m sơn h ạ khiến đại địa r u t rơi dày vu tộc đến chỗ săn bắn hồng hoang và tộc những tiên tiên kia tộc quần tại vu tộc mạnh mẽ lực lượng trước mặt hiện ra được như vậy nhỏ bé cùng yếu đuối vu tộc các chiến sĩ tay cầm các loại kỳ dị v ũ binh như sói đói chụt mùi giống như sông hướng thu săn không ít tiên tiên tộc quần cứ như vậy tại vu tộc gót sát hạ cả tộc hủy diện máu tươi nhiễm đỏi địa tiếng kêu rên Vũ tại rất nhiều lựa chọn bên trong đông hải đồng lai tiên đình cùng thái dương cũng trở thành chủ yếu nương nhờ vào đối tượng nhưng mà đồng lai tiên đình bây giờ uy thế mặc dù không thể khinh thường nhưng lớn nhất điểm yếu ở chỗ k huyết thiếu chân chính đỉnh cấp đại năng lớn như vậy tiên đ ỉ n h vẹn vẹn dựa vào đông vương công khổ sở chống đỡ đối mặt v u tộc mạnh mẽ Tuy thế đông vương công mặc dù chiêu thu không ít hồng hoàng tàn tiên nhưng thủy trung sợ hai không tiến lên không dám dễ dàng nhúng tay hồng hoàng đại địa việc lại không dám cùng v u tộc đối kháng chính diện lúc này đông vương công trong mày tại bồng lai tiên đ ỉ n h cung điện bên trong đi qua đi lại trong lòng tràn đầy sầu lo vô tộc thế lớn như tùy tiện cùng đối kháng chỉ sợ ta bồng lai tiên đình cũng đem gặp t a i hỏa ngập đầu nhưng nếu không ra tay lại sợ mất vạn tộc tri tâm hắn biết rõ vô tộc thực lực thái quái qu nếu như là tùy tiện cùng đối kháng đồng lai tiên đình e sợ sẽ nháy mắt biến thành cho bụi những nhờ vạ kia mà đến tán t i ê n nhóm nhìn đông vương công do dự không quyết định dán g vẻ trong lòng cũng tràn đầy thất vọng cùng bất đắc dĩ nay cũng làm cho đại bộ phận thế lực tại cân nhắc hơn thế sau dồn dập lựa chọn nương nhờ vào đến thái dương cung g i ớ i trướng đế tuấn cùng thái nhất đối với này chút đến đây nương nhờ vào thế lực ai đến cũng không cự tuyệt bọn họ đứng tại thái dương cung trên đài cao quan sát những thần phục kia tập quẩn trong mắt lập lập l tự tin cùng dã tâm hào quang thái nhất cất tiếng cười to ha ta thái dương cũng có huynh đệ ta hai người toa trấn sợ gì cái kia Các chúng người đến đây, theo a tự sẽ vì các người cung cấp người ta Thái d ư ơ nương g Cung, giá khắc có tộc này định lớn. n thể thật Theo để trả vụ nhờ vào thế lực càng ngày càng nhiều trong hồng hoang dần dần xuất hiện thành lập vạn tộc liên minh thậm chí là nhất thống vạn tộc thành lập yêu tộc tiếng hô đồng thời này tiếng hô dường như, như vết dầu loang càng ngày càng lớn nhưng mà trung uy vẫn là có không ít tiên tiên đại tộc đối với này mang trong lòng nghi ngờ do dự không quyết định bọn họ biết rõ q u y ế tại định đến này liên quan đến toàn quần vận bệnh, không thể qua loa làm、việc. Mà loa việc. qua tộc t bộ hồng hoang cái khác góc, còn lại hồng hoang đỉnh còn góc, cái c lại ấ phương đại đồng động dạng năng cũng đồng dạng động tác k ô n ngừng. g Tại p h tây tu di sơn tổ mạch bên trong linh sơn bên trên tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân đang này truyền đạo chúng sinh linh sơn bên trên tường quang điểm lành bao phủ mùi thơm lạ lùng nước m ũ i tiếp dẫn đạo nhân khuôn mặt từ bi quanh thân tản ra nhu hòa hào quang hệt như một tôn cứu thế phật đà chuẩn đề đạo nhân thì lại tay cầm tất bảo diệu thụ mặt mỉm cười đem đại đạo lý hêm thai nói tới rất nhiều phương tây sinh linh dồn dập mộ danh mà đến tụ tập tại linh sơn bên dưới bọn họ bên trong có mạnh mẽ điệu tạng hắn sát mặt nghiêm trọng trong ánh mắt để lộ ra đối với đại đạo khát vọng có dược sư quanh thân hắn tản ra thần bí mùi thuốc phảng phất có thể chữa trị thế gian hết thể đau xót còn có di lặc hắn bụng vệ trên mặt tràn đầy tường hòa tiêu dung phảng phất đối với tương lai tràn đầy hy vọng và anna chở rất nhiều phương tây cứng giả bọn họ lắng nghe tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân giáo h ấ n nghi ngờ trong lòng từ, từ tiêu ừ t tan đối với hai người tán đồng cũng càng ngày càng sâu dần dần bọn họ đem tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đ ầ đạo nhân đẩy vì là phương tây cộng chủ dồn dập nương nhờ tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân thanh thế đại trấn linh sơn bên trên hào quan g văn trượng phản phất trở thành tây phương thế giới hạch tâm tại bắc minh bắc minh tiên đảo côn bằng đồng dạng khai đàn giảng đạo bắc minh tiên đảo b ố n phía bị vô tận hàn vụ bao phủ trên đảo cây cối đều lập l ò ó n g ánh hào quang hẹp như tượng băng ngọc m à i côn bằng láo tổ đứng tại trên đài cao thân hình vĩ đại khí tức hùng hồn ta hôm nay khai đàn giảng đạo vì là thiên hạ bởi yêu chuyển xuống phương pháp tu hành nguyện các ngươi có thể mượn này bước lên thông tin trí lộ vô số yêu thu tập quần dồn dập tới rồi bọn họ đến từ hồng hoang các góc hình thá Có theo â n hình lớn giảng đạo tiến mây hành côn bằng lão tổ huy danh tại hồng hoang rất nhiều yêu thú tộc quần bên trong đại thịnh hắn trở thành chỉ đứng sau đế tuấn cùng thái nhất tồn tại vô số yêu thú đối với hắn tâm sinh kính ngưỡng dồn dập lấy trở thành hắn đệ tử vì là con vinh theo tiên cung chính thức thành lập tháng ngày ngày càng tới gần tiên cung một đám nữ tiên càng bắt đầu bận bụi bụi nay trang sắp đến nơi thịnh hội đem có vô số hồng hoang đại năng giáng lâm có thể nói chân chính cao cấp hồng hoang thị hiến nó liên quan đến c h ấ n nguyên tử đạo quân và tiên cung một chúng đại năng mặt mũi d ù không thể có chút qua loa cùng sai lầm tuy nói không cần các nàng tự mình bố trí nhưng rất nhiều then chốt công việc như phương án quyết sách phương hướng thao túng chờ đều cần các nàng tự thân làm mà trấn nguyên tử đúng là tương đối nhàn nhã bất quá hắn cũng chưa nhàn rỗi ra tay đem thiên cung trận pháp tiến hành toàn diện thăng cấp cũng một lần nữa bố trí một loạt đỉnh cấp đại trận ngay gần đây hắn đối với trận pháp nghiên cứu thâm hậu không chỉ có đem vạn tiên đại trận tinh túy hiểu rõ càng đối với còn lại trận pháp chi đạo có cực kỳ khắc sâu kể đến giải giờ khắc này tiện tay bố trí một ít đỉnh cấp đại trận đối với hắn mà nói bất quá là việc nhỏ như con thỏ chỉ thấy quanh người hắn pháp lực p h u n g trào từng đạo phù văn thần bí tự đầu ngón tay hắn bay ra dung nhập vào thiên cung các góc trận pháp lực lượng từ từ ngưng tụ tỏa ra mạnh mẽ thần bí khí t ư c tại trong hồng h o n g theo giao trì thịnh hội triệu khai ngày càng tới gần những đang t vô số hồng h o a n g đại năng bắt đầu hướng về cựu tiêu thiên giới chạy đi nghìn năm phía sau cựu tiêu thiên giới nam tiên môn náo nhiệt phi phạm thỉnh thoảng có hồng h o a n g đại năng cưới các loại thần kỳ pháp bảo thi triển kỳ diệu thần thông hoặc là cưới uy phong lấm lấm vật cưới hạ xuống trấn nguyên tử đặc ý an bài hồng vân và phục hy hai vị này đỉnh cấp đại năng ở đây phụ trách nên tiếp các lộ tân khách trừ bọn họ ra hai người còn có một đám phụ trách hát lễ giao chỉ nữ tiên thân mang năm màu nghe thưởng tay cầm ngọc khánh trở lễ khí phong thái ngàn vạn trở khắp nơi tân khách nhưng thấy mây tía đột nhiên nứt ra một luồng phía sau vạn ngàn âm hồn như thủy triều phun trào ngáy mắt hóa thành một cái to lớn hát dao quay quanh tại bên cạnh hắn giao chỉ nữ tiên thấy vậy lập tức vang lên ngọc khánh thanh thủy âm thanh tại trong thiên địa văn vọng bắc minh côn bằng đạo nhân chúc mừng tiên thiên bắc minh hàn ngọc một phương huyền minh chân thủy ba bình Tiếp theo, chẳng nghe một trận tiên tiếng tự thấy thần một lôi lôi đại cưới giống viên rơi đến, đến. phá chẳng nghe chấn hư không cuộn chuyển đến, chỉ thấy lôi chạch Quỳnh Nhu, như giống như, một viên như sao rơi phá không sao cuộn quần mà Qu cùng lúc đó ngược u thủy ba nghìn như ngân hà chạy ngược giống như tự hư không mãnh liệt mà đến động viên lão tổ cưỡi huyền xạ đạp sóng mà ra trong tay tay cầm hát ngọc chén hát lễ tiếng lại nổi lên động viên lão tổ tặng tiên nhất chân thủy mười thằng và năm không thanh thạch trang phương theo tiên đình phụ trách chiêu đại tân khách đại la cường giả cái kia vang vọng hô to tiếng không ngừng vang lên càng ngày càng nhiều hưởng hoang tiên nhân giáng lâm tại nam thiên môn ở ngoài cũng chân rồn dâng lên dập quý quả tiếp ạ o Này đến n chút ơ theo n i u hồng kim ô hót vang vang vọng thiên địa dị tượng thanh âm kia như hồng trung phản phất có thể đốt sạch bát hoang mây khói đế tuấn tới mặt trời liễn quanh thân hỏa diễm cháy hương hực giống như một tòa di động núi lửa đạp lên biển lửa mà đến thái nhất khách trạm hỗn độ n t r u n g trong p h ú t chốc hỗn độ n t r u n g phát sinh một tiếng tiếng trung du dương tiếng t r u n g này phản phất tận chứa vô tận pháp t ắ c lực lượng định trụ phiên trào hư không loạn lưu khi hỏa cưỡi sáu dòng kim xe nàng khí chất cao quý t r ă n g nhã tuyệt thế phong hoa phản phất là từ viễn cổ thần trong lời nói đi ra t h ế t ử sau lưng ba người bọn họ tổng cộng một trăm năm mươi nhiều vị đại la yêu thần liệt chu thiên tinh đấu trần thế ba trăm sáu mươi viên tinh thần bóng chương một trăm mười một mười hai tổ vu thế lực khắp nơi ngang tàng chương một trăm mười một mười hai tổ vu thế lực khắp nơi ngang tàng n à y khí thế kinh khủng để tại chỗ vô số hồng hoàng chúng tiên đều cảm thấy chấn động không gì sánh nổi r ồ n dập trâu đầu ghé thai thái dương cung y thế lại như này mạnh mẽ lại có nhiều như vậy đại la cường giả n à y thế lực quả thực vượt quả tưởng tượng đúng đấy e sợ bồng lai tiên đình còn lâu mới là đối thủ của thái dương cung này thái dương cung sợ là muốn tại hồng hoàng c ủ a thời nhưng không là cảm ứng được bọn họ không có ý này chút hồng hoàng chúng tiên e sợ đều sẽ không nhịn được cho rằng thái dương cung lần này lai giả bất thiện nhưng mà bọn họ còn đến không kịp quá nhiều cảm khái trên sân trong hư không lại lần nữa xuất hiện một trận mánh liệt không gian rung động đông phương trợt hiện vạn trượng tường vân cái kia tường vân giống như một đoá to lớn hoa sen chậm rãi tỏa sáng đông vương công eo khóa thuần dương t ử phủ kiếm thân kiếm tản ra thuần dương khí phản phất có thể xua tan thế gian hết t h ể âm tả đỉnh đầu cựu tiên nguyên dương xích thức thân hào quang vạn trượng ẩn chứa vô tận dương cương lực lượng thừa tử tiêu lôi xe phá không mà đến long đầu quải trượng hơi điểm nhẹ nhất thời điểm hóa ra tám mươi mốt nói kiểu, dường như thang trời giống như ngang qua hư không bồng lai chín mươi vị đại la tiên nhân thân lượn quanh tiên thiên thanh khí chỗ đi qua khâu một phùng xuân nguyên bản hoang vu không gian nháy mắt tràn ngập sinh cơ bọn họ cùng yêu tộc thiên đình thái dương chân hỏa hình thành em dương thế g i a n g có một người dương cương nóng rực một người thanh linh nu hỏa bắt đầu vừa đầu hàng lâm trong thiên địa nhất thời xuất hiện loại loại dị tượng chỉ thấy thiên hoa loạn truy cái tiêu cánh hoa màu sắc sạc sỡ mỗi một mảnh đều ẩn chứa nồng nặc đạo vận dồn dập dương dương rơi xuống đạo vận bút lên dường như một luồng vô hình lực lượng để tại chỗ tất cả mọi người cảm nhận được đại đạo huyền bí m ạ n nói hoa thơm mùi thơm nước mũi phản phất có thể để người quên mất mọi phiền não kim liên từng đoá từng đoá từ trong hư không hiện ra. phóng ra sáng trói hào quang mỗi một đoá kim liên trên đều lập lòe phủ văn thần bí phản p h ấ t như nói trong thiên địa cổ xưa bí mật thái dương cung đế tuấn cùng thái nhất trở và đông vương công đ ồ n g lai c h ú n g tiên lẫn nhau nhìn nhau lẫn nhau đánh giá đông vương công nhìn phía đế tuấn thái nhất ánh mắt giờ khác này có chút nghiêm nghị hắn thực tại không nghĩ tới bây giờ thái dương cung giới trướng càng có nhiều như vậy đại la cường giả số lượng vượt xa bọn họ đ ồ n g lai tiên đỉnh quái không thể thái dương cung khí diễm lớn lối như thế nếu không có hắm thân vắc thiên đạo cùng thái nhân mệnh lại có bồng lai mấy triệu tám tiên càng có vạn tiên tr cùng chi tương phản yêu tộc các đại năng nhìn về phía tiên đình chúng tiên ánh mắt nhưng tràn đầy lạnh lùng cùng xem thường ở trong mắt bọn họ đồng lai tiên đình tuy rằng trước mắt lưng béo t h i ê n mệnh nhưng không lâu phía sau bọn họ thái dương cung đồng dạng sẽ lập xuống tiên đình thành lập yêu tộc đến lúc đó đem không còn cố kỵ nữa chỉ là đồng lai tiên đình dưới cái nhìn của bọn họ bất quá là gậy ngón tay có thể diện căn bản không cách nào cùng thái dương cung chống lại thái nhất ý nghĩ trong lòng cũng là như vậy bởi vì hắn đã bắt đầu tìm hiểu ra chu thiên tinh đấu đại trận chờ bố trí mà ra nhất định sẽ không thua vạn tiên đại trợ trong khoảng thời gian ngắn, song lúc này hồng vân và phục hy thấy thế vội vã bước nhanh về phía trước hồng vân mang trên mặt hiền hòa tiểu dung nói ra bần đạo thay giao chỉ tiên c u n g c u n g nên thái dương c u n g tiên đỉnh các vị đạo hữu phục hy cũng chắp tay chắp tay nói ra hoan g nên các vị đạo hữu đại giá u a n lâm gặp được hồng vân và phục hy ra mặt hai phe tu sĩ vội vã thu liễm riêng mình khi thế dù sao tiên cung không chỉ có tự thân là một phương thế lực to lớn sau lưng càng là có thêm c h ấ n nguyên tử vị này c ù n g bố đại năng không là bọn họ trước mắt có thể dễ dàng đ ắ tội bằng không một khi tiên cung lựa chọn rút một phương như vậy đối với khắc một phương tới nói chỉ sợ sẽ là t a i h o à ngập đầu làm phiên phục hy đạo hữu hồng vân đạo hữu ra ngoài đón lấy đế tuấn cùng thái nhất đám người chắp tay đáp lễ thái độ khiêm tốn đông vương công trở một các cường giả cũng c ũ n giống g như thế vẻ mặt mặc dù ôn hòa sau đó song phương riêng phần mình đưa lên chính mình quà tặng giao chỉ tiền cung lễ quan cao giọng hát lễ thái dương cung đế tuấn đế quân thực phẩm linh vật thái dương thần kim thập phương trung phẩm linh vật đại nhật lưu ly kim trên ba nghìn phương thái dương bản nguyên hỏa tình trăm sợi hạ phẩm tiên thiên linh căn hỏa tàng cây một cây chúc mừng tiên cung thành lập đồng lai tiên đình đông hoa đế quân đưa đưa đưa đông hoa trí trung phẩm tiên thiên linh bảo thái ớt đài sen một tòa đủ loại linh quả và viên chúc mừng tiên cung thành nghe được hai phe thế lực đưa những lễ vật này tại chỗ hồng hoang chúng tiên bên trong rất nhiều đại năng đều đành phải cảm thấy kinh ngạc bọn họ vì là hai phe thế lực xuất thủ ngang tàng mà thán phục càng hai phe này thế lực giàu có và xuất thủ hào phóng mà l i ễ u lưới các loại c ự c phẩm linh vật tiên thiên linh bảo tiên tiên h linh căn trở chút lại cứ như vậy không chút nào keo kiệt đưa đi ra bất quá nghĩ nhớ lúc đầu đồng lai tiên đình thành lập thời gian chấn nguyên đạo tôn xuất thủ n g n g tàng mà tiền cung sau lưng chính là c h ấ n nguyên đạo tôn đ á m người liền cũng có thể lý giải hai phen này thế lực xuất thủ xa hoa trình độ đối với hai phen này thế lực chúc mừng làm tiền cung tiên thủ cùng phó tiên thủ tây vương mẫu cùng nữ hoa xuất lĩnh giao chỉ chúng tiên đi ra đ à lấy tây vương mẫu trên mặt mang theo tiểu dung phong thái ngàn vạn nói ra bản cung cung nên đế tuấn đạo hữu đông hoa đạo hữu lao động đạo hữu đại giá tự mình đến n ê n đ á m người tại nam thiên môn một trận hàn huyên phía sau tây vương mẫu cùng nữ hoa liền xuất lĩnh rất nhiều lớn có thể đi vào thiên giới bên trong không lâu phía sau trong thiên điệu b ỗ n h i ê n dâng lên một trận quỷ dị gợ sóng huyết hải khí tức tràn ngập ra. phản phất toàn bộ thế giới đều bị dính vào một tầm màu đỏ sợm tiếp theo một đạo to lớn huyết hà từ trong hư không chậm rãi hiện ra huyết hà cuột cuộn tỏa ra khiến người sợ hai khí tước minh hà đạo nhân chân đ ạ p huyết hải quanh thân xương máu lở lở từ huyết hà bên trong từng bước từng bước đi ra hắn thân mang đỏ như máu trường bảo khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra vô tận tang thương cùng thần bí sau l ư n g hắn trong huyết hà mơ hồ có vô số hoan hồn gào thét phản phất như nói huyết hải vô tận giết chóc minh hà đạo nhân nhấc vung tay lên trong huyết hà bay ra từng kiện pháp bảo hà quang lòng lánh huyết hải minh hà nói, đưa lên huyết h ả i canh kim tinh thiết một phương ưu minh huyết tinh thập phương ưu minh huyết ngọc thủy t r ă m phương chúc mừng tiên cung thành lập ha ha hoan n g h ê n minh h à đạo hữu đến đây hồng vân cùng phục hy liền vội vàng tiến lên l ê n tiếp theo thời gian trôi qua càng ngày càng nhiều hồng hoang đại thần thử tiêu hồng trần khách dồn dập như như sao rơi từ bốn phương tám hướng tới rồi nay từng vị hồng hoang đại thần hoặc là chân đạp tường vân hoặc là điều động thần thú hoặc là triển khai thần kỳ thần thống mang theo riêng mình khí thế đặc biệt gián lâm trong tay bọ nâng một phần phần chân quý lễ vật biểu lộ ra đối với giao chỉ tiên cung coi trọng nhưng vào lúc này hư không đột nhiên dường như bị cự lực xé rách nước toát ra ba ngàn trượng to lớn vết rách dường như muốn đem thiên địa chia ra làm hai mười hai đạo huyết khí dường như c ộ t sáng ngất trời thẳng quán đâu châu khí thế bảng bạc phải để người nghẹt thở đế g i a n g bốn cánh sáu chân thân hình như điện trước tiên đạp nát không gian hàng rào mà ra bóng người của hắn giống như một đầu viễn cổ cự thú tản ra nguyên thủy mà dã man khí tước sau l ư n g hắn mười một vị tổ vu chân thân theo sát phía sau thân thể của bọn họ cao lớn như núi mỗi bước ra một bước đều để chu thiên làm lay động mỗi b ư a một bước đều để chu thiên làm lay n g p h ấ t tại sợ hãi này cố c gặp được mười hai tổ vu hồng vân cùng phục hy vội vàng đẩy mặt nụ cười tiến lên l ê n tiếp mười hai tổ vu ra tay cũng cực kỳ hào phóng trực tiếp lấy ra một cái thượng phẩm tiên thiên linh bảo ba kiện trung phẩm tiên thiên linh bảo và mười cái hạ phẩm tiên thiên linh bảo hậu thổ tổ vu đi lên trước đem này chút linh bảo đưa ra nói ra ta vu tộc thảo phạt hồng hoàng và tộc được không ít tiên thiên linh bảo chẳng qua là ta vu tộc nhiều dùng vu bảo này chút linh bảo liền tặng cho tiên cung tán gâu biểu tâm ý sau đó tây vương mẫu cùng nữ hoa lại lần nữa dịu dàng đi ra đón lấy tây vương mẫu ý cười yêu kiểu nói ra chư vị tổ vu đại gia con lâm quả thật tiên cung vinh h lại là một hồi hàn huyên phía sau đang định đưa bọn họ đón vào đến giao chỉ bên trong nhưng mà lúc này thiên địa lại lần nữa phát sinh biến h ó a kinh người trên chín tầng trời đ ô n g nhiên xuất hiện vạn giảm tử khí giống như một cái to lớn màu tím thần long xoay quanh bay lượn ba đạo hôn nguyên thánh quang dường như lưỡi dao sắc nháy mắt xé ra hỗn độn hào quang soi sáng thiên địa thái thanh lão tử kỵ tại bản sừng thanh lưu bên trên thản nhiên tự đắc đạc huyền hoàng cầu mà tới h á n tóc t r ắ n g xóa khuôn mặt hóa ái, quanh thân tản ra một luồng tường hòa khí tức phản phất có thể hóa giải thế gian hết thẻ phân tranh nguyên thủy thiên tôn thừa c phá ba n n có có vị thân mang đạo bào đạo nhân một vị lao niên một người trung niên một vị thanh niên nhưng đều cả người khí tức bên ngừng núi cao xứng xử dường như trong thiên địa ba tòa nguy nga núi lớn để người nhìn mà phát khiếp đông quân luân thanh hư đầu tiên tam thanh đại thần đến lễ quan cái kêu lanh lảnh mà thanh nhâm vang dội tại trong thiên địa văn vọng thái thanh lão tử hơi gật đầu mở miệng nói bần đạo tam thanh đưa thất c h u y ể n kim đan một hồ tam quang thần thủy một bình côn luân tiên ngọc thập phương trung phẩm thái c ự c â m dương ngọc bích một viên tây vương mẫu cùng nữ hoa lại lần nữa lên trước đó lấy tây vương mẫu nói ra tam thanh đạo hữu có thể đến thực sự là để tiên cung rồng đến nhà tôn mau mau vào bên trong ôn lại tam thanh chú ý tới tại chỗ mười hai tổ vu bọn họ hướng đến lấy bản cổ chính tông tự xưng tự nhiên cùng vu tộc trong đó quan hệ cũng không hòa hợp ánh mắt bên trong mang theo nhàn nhạt, nhạt l ạ nhạt bất quá bây giờ trường hợp đặc thù song phương đều khắc chế không có phát tác đám người lại lần nữa hàn huyên một trận liền cùng hướng về thiên giới đi đến thiên giới cảnh tượng lại lần nữa để rất nhiều đại năng chấn động không nớt bước vào thiên giới phản phất tiến nhập một cái thế giới hoàn toàn mới giữa bầu trời năm màu tường vân bay đãng mỗi một đoá tường vân đều ẩn chứa nồng n ạ c linh khí phản phất xúc tu có thể cùng tinh thần lấp lóe dường như khảm nạm tại trên thiên mạc bảo thạch tản ra thần bí nhu hòa hà o quang này chút tinh thần tựa hồ tuần hoàn theo một loại thần bí quy luật vận chuyển tạo thành một bức to lớn mà tinh diệu tinh đồ trên mặt đất tiên sơn liên miên trung điệp mỗi một tòa tiên s phẳng p một trăm mười hai lượng lớn công đức thiên cung thành lập một trăm mười hai lượng lớn công đức thiên cung thành lập tiên cung kiến trúc hùng vĩ đồ sộ từ các loại quý hiếm tiên thạch xây trên vách tường điêu khắc tuyệt đẹp đồ án có long vượng trình tưởng có tiên nhân đánh nhau mỗi một bức tranh án kiện đều sinh động như thật phản p h ấ t tẩn chứa sinh mệnh cửa cung điện cao lớn cực kỳ phía trên nạm vô số tiên tiên linh tinh hào quang lòng lánh để người không dám nhìn thẳng mặc dù là bản cổ tam thanh thấy cảnh này giống cũng đành phải cảm thấy chấn động bọn họ ở thanh hư động thiên đã cực kỳ phi phạm nhưng mà cùng nơi này so với nhưng vĩnh viễn không cách nào hy vọng đ ổ i kịp nơi này mỗi một tấc không gian đều ẩn chứa vô tận tạo hóa lực lượng phản phát là trong thiên địa hoàn mỹ nhất k i t á c theo đám người tiến nhập đến giao trì cung vàng điện ngọc bên trong vu tộc và hồng hoang v ă tộc đặc biệt là cùng thái dương cùng một đám thế lực lẫn nhau đối diện thái dương có trong mà song phương tuy rằng trong lòng mỗi người có suy nghĩ riêng nhưng tại trường hợp như vậy hạ đều khắc chế lẫn nhau hạ xuống không có bạo phát xung đột trấn nguyên tử ngồi tại chỗ cao ánh mắt đảo qua phía dưới một đám thái dương cung cường giả cùng mười hai tổ vu hắn mắt sáng như b ư c dễ dàng liền nhìn ra thái dương cung đại la các cường giả trên người lây dính không ít nghiệp lực này chút nghiệp lực như sương mù màu đen quấn quanh tại bọn họ quấn thân chỉ bất quá bọn hắn bản thân trước mắt còn khó có thể phát hiện mà này chút nghiệp lực đều là bọn họ tại t r i n h phạt hồng hoang trong quá trình tích lũy nhưng lại cũng không đủ công đức đi trung hòa lại nhìn vô tộc mười hai tổ vu mặc dù đồng dạng tại hồng hoang trắng trợn chinh phạt trấn nguyên tử nhưng ngạc nhiên phát hiện trên người bọn họ cũng vô nghiệp lực trái lại quanh quẩ trong lòng hắn minh bạch đây là bản cổ dư trạch bản cổ khai thiên phía sau đầy đủ hai phần mười khai thiên công đức rơi tại bản cổ mười hai dọn tinh huyết bên trên này hai phần mười khai thiên công đức giống như là hai mươi mốt lần thiên địa công đức đủ để để hai vị c h u ẩ n thánh đại năng dựa vào này lượng lớn công đức chứng đạo hôn nguyên công đức thánh nhân bây giờ tuy bị mười hai dọn tinh huyết tức mười hai vị tổ vu cộng đồng phân chia nhưng dù vậy mỗi một vị tổ vu người mang công đức số lượng như cũ cực kỳ to lớn đây cũng là bọn họ trường kỳ trắng trận chinh phạt h ư n g h o n g nhưng chưa thấm nhiệm thiên đạo nghiệp lực nguyên nhân nhưng mà trấn nguyên tử cũng có thể cảm ứng được vô tộc mười hai tổ vu trên người lúc này công đức số lượng so sánh hắn ban đầu gặp được thời gian đã ít rất nhiều khoảng chừng ít một p h ầ năm n cũng chính là nói bọn họ riêng phần mình đều phung phí rơi mất trên người mấy chục triệu công đức tuy nói trên người bọn họ còn thừa lại công đức như c ũ mười phần to lớn nhưng như vậy phung phí thực tại đáng tiếc nhưng so sánh lẫn nhau bên dưới vô tộc tình huống vẫn là so với yêu tộc tốt hơn quá nhiều vụ yêu lượng kiếp trước khi quyết chiến mười hai tổ vu trên người khai thiên công đức hầu như phung phí hầu như không còn nhưng vu tộc nhưng vẫn không bị thiên đạo triệt để chắn ghét trái lại có thể dựa vào hậu thổ mở ra địa phủ luân hồi kiếm lấy công đức thậm chí còn có thể sinh động tại hồng hoàng dựa vào ủng hộ n h â n tộc vu nhân bộ lạc nhiều lần đối với n h â n tộc thiên địa chủ giác địa vị khởi xướng kiêu chiến trái lại yêu tộc lại bị thiên địa triệt để chắn ghét lại khó nhấc lên lớn sóng gió lúc này giao trì thiên cảnh kim quyết cũng đã hội tụ vô số hồng hoàng tiên thiên đại năng một đám tử tiêu cung hồng trần khách cũng hầu như đến cùng toàn bộ trong hồng hoàng có tên có họ gọi được trên danhiệu phần lớn đã tại này nơi chỉ có số rất ít bởi vì đặc thù nguyên nhân không thể tới tây vương mẫu cùng nữ hoa gặp canh giờ đã đến các nàng bước liên tục nhẹ di đi tới đại cao tây vương mẫu nhìn quanh b ố n phía mặt mỉm cười t h a n h âm c h á t chúa dễ nghe nhưng lại mang một loại để người không tự chủ được tin phục kinh nghiêm hôm nay nhận được các vị đạo hữu nể nang mặt mũi tụ hội ta giao trì t i ê n cảnh tới chứng kiến tiên cung thành lập hướng chư vị trí dị nhất chân thành c à m tạng sau đó tây vương mẫu dẫn dắt một đám giao trì nữ tiên chậm dãi bước lên kim k u y ế t tiên này chỉ thấy nàng trang phục hoa p h ụ đầu đội thái hy cánh vượ quan cánh vượng linh động phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dương cánh bay cao quan trên khảm nạm các loại quý hiếm linh tinh lập loẹ năm màu hào quang đ a n d ệ t ra từng đạo phù văn thần bí phảng phất tẩn chứa thiên địa t r í lý thân mang tím dậy tiên y dỉa tiên trên áo teo h phượng hoàng sinh động như thật như muốn pha y mà ra tay áo bay bay tán phát ra trận trận tường thủy khí nàng một tay nâng giao chỉ kim ấn ấn vàng hào quang rực rỡ ấn trên phủ văn lập loẹ thần bí lực lượng phảng phất có thể khống chế thiên hạ nữ tiên khí vận một tay cầm tiên mẫu thần trượng thần trượng đỉnh nạm một viên to lớn minh châu hào quang soi sáng tư phương đến chỗ linh khí như sóng chiều động. lúc này tây vương mẫu hệt như trong thiên địa cao quý nhất nữ thần tản ra khiến người kính nể khí tức tây vương mẫu vẻ mặt trang trọng quay về bầu trời chậm rãi nhất bái sau đó ngồi dậy âm thanh v a n g vọng thiên địa thiên đạo tại trên nay ta tây hoa thái chân được thánh nhân mệnh vì là hồng hoàng nữ tiên đứng đầu thanh âm của nàng kiên định mạnh mẽ dường như hồng t r u n g giống như tại trong thiên địa v a n g vọng vì là trải vớt âm dương xét càn khôn thay đổi ti vạn vật sinh trường trưởng bốn mùa biến hóa h ậ ngũ hành vận chuyển điều tiết hồng hoàng khí hậu khống chế thế gian hàn ấ quản lý thiên hạ nữ tiên thầy vương mẫu vừa dứt lời trong tiên h địa nháy mắt mây gió biến não chỉ thấy đông phương tử khí như dòng lũ giống như quần quận mà đến dường như một cái to lớn màu tím thần long ở trên bầu trời xoay quanh bay lượn đem chọn cái giao chỉ tiền cảnh đều dính vào một tầm tường thủy màu tím cùng lúc đó Bách tiếp theo một tiếng nổ vang cựu tiêu lôi đỉnh vang vọng hồng hoang thiên địa này tiếng sấm chấn động được hư không rút run dày dường như muốn đem trong thiên địa hết thể đều đập vỡ tan núp lại sau đó các loại dị tượng lại lần nữa xuất hiện năm mẩu tường vân hội tụ hình thành các loại phù văn thần bí cùng đồ án long lánh kỳ dị hào quang những dị tượng này đại diện cho hồng hoang thiên địa chính thức nhận rồi giao trì tiên cung chính thống địa vị theo cựu tiêu lôi đình vang vọng hư không ngàn tỷ mẫu công đức kim vân bắt đầu trên bầu trời giao trì hội tụ công đức kim vân tản ra trói mắt kim quang như cùng một đại dương màu và nóng đem chọn cái giao trì tiên cảnh bao phủ trong đó không lâu lắm đầy đủ bốn nước công đức giống như thiên hoa loạn truy rơi xuống công đức hào quang như mưa rơi rơi xuống tiên cung đẹp không sao tả xiết trong đó tây vương mẫu thu được bốn phần mười nàng quanh thân bị công đức hào quang vân quanh cả người hiện ra được càng thêm thần thánh không thể xâm phạm trên người khí tức cũng càng mạnh mẽ nữ hoa thu được mà này to lớn công đức nhưng là trực tiếp bị nàng tất vào đến bích hà nguyên quân vọng thư rất nhiều tiên cung đại năng cùng phân hai phần mười các nàng đồng dạng dồn dập đem công đức thu hồi trên mặt tràn đầy vẻ vui thích mà sau cùng hai phần mười thì lại rơi tại còn lại tiên cung nữ tiên trên người n à y chút nữ tiên nhóm kích động không thôi dồn dập ngay tại chỗ tu luyện hấp thu công đức tăng cao thực lực trấn nguyên tử phục hy cùng hồng vân dù chưa tại tiên cung nhóm trước nhưng vì là tiên cung thành lập cũng bỏ khá nhiều công sức bởi vậy đồng dạng thu được bộ phận công đức chỉ là số lượng tương đối lợi ích ấ n nguyên tử vốn là đối với điểm ấy công đức không thèm để ý thân xác hắn hờ hững nhìn xung quanh đám người bởi vì công đức mà vui sướng trong lòng bình tĩnh như nước p h ú c hy cùng hồng vân cũng c ũ n giống g như thế bọn họ biết rõ lần này tham dự tiên công việc thu hoạch không chỉ có những chuyện này công đức hơn nữa tại quá trình này bọn họ cũng đã thu được đại lượng c h ỗ t ố t p h ú c hy cười nói với hồng vân lần này trải qua thu hoạch khá dồi dào điểm ấy công đức bất quá là thêm gấm thêm hoa thôi hồng vân cười ngây ngô một chút đầu đúng đấy có thể chứng kiến loại này việc trọng đại có thể so với công đức quý giá nhiều đối với này chút thu hoạch công đức trấn nguyên tử trước giờ dặn dò đưa hoa bích hà nguyên quân đám người làm trong các lúc nhất thời cả tòa trong tiên cảnh linh khí dân trào tiên cung nữ tiên nhóm đột phá cảnh giới khí tức liên tục không ngừng có nữ tiên liên tục đột phá mấy cái cảnh giới nhỏ thực lực tăng mạnh vui mừng hoan hô lên có trực tiếp từ kim tiên viên mãn đột phá đến thái ớt kim tiên sơ kỳ cảnh giới khắp khuôn mặt là khó tin vui sướng còn có chút tích lũy thâm hậu thái ớt kim tiên đồng dạng đột phá một cái cảnh giới nhỏ thực lực nâng cao một bước cả tòa trong tiên cảnh tiên cung nữ tiên nhóm vẻ mặt phân chấn một phái vui sướng các nàng cùng cùng hô to bãi kiến t i ê n mẫu nương n ư ơ n g âm thanh chỉnh cùng m à v a n g dội vang vọng giao trì tiên cảnh tại chỗ rất nhiều hồng hoang đại năng nhìn thấy tình cảnh này đều lộ ra vẻ hâm mộ không nghĩ tới tiên cung thành lập càng đầy đủ rơi xuống bốn nước cốc nước so với trước đây bồng lai tiên đình thành lập thời gian thêm ra không chỉ g s a không phải tiên đ ỉ n h thành lập thời gian có thể so sánh trên thực tế sẽ có lớn như vậy trên lệnh là có nguyên nhân tiên cung lựa chọn trụ sở là cựu tiêu tiên cung vốn là gánh vác mục thủ hồng hoàng quản lý hồng hoàng chúng sinh chức trách tiên cung ở đây lập xuống đạo thống có thiên đạo chính thống khí vận gia trì tây vương mẫu từ ban đầu nữ tiên đứng đầu trở thành trên thực tế thiên mẫu nương nương hơn nữa trước đó tây vương mẫu cùng giao trì nữ tiên nhóm liền đã nghiêm túc lý trước trái lại đ ồ n g lai tiên đ ỉ n h tại thành lập trước không những không bước chân tới làm chức trách thành l ệ n phía sau cũng là như vậy hai cái so sánh bên dưới trên lệnh rõ ràng vì lẽ đó mặc dù đồng dạng thu được thiên đạo thừa nhận nhưng thừa nhận cường độ bất đồng đây cũng là t i ê n cung thành lập thời gian rơi xuống thiên đạo công đức so với bồng lai tiên đ ỉ n h nhiều nhiều lắm nguyên nhân nhưng hiển nhiên đông vương công cũng không minh bạch này chút duyên cớ lúc này hắn hai mắt đỏ chót nhìn trong chọc cái k i a đầy trời công đức trong lòng tràn đầy không cam lòng cùng đỗ kỵ hắn làm sao cũng muốn không minh bạch chính mình vì sao liền tây vương mẫu cái này nữ lưu hạng người đều so với bất quá này tiên cung không chỉ có chiếm cứ cựu tiêu thiên cung này một hồng hoang cao cấp nhất đạo trường thành lập thời gian rơi xuống công đức càng là xa xa vượt qua hắng cái khác hồng hoang đại năng sẽ làm sao đối đại hắn đồng lai tiên đ ỉ n h chuyện này quả thật là tại trần chuồng tỏ rõ hắn đồng lai tiên đ ỉ n h còn kém rất rất xa giao trì tiên h cung hắn đông vương công còn kém rất rất xa tây vương mẫu trong lòng hắn tức giận không thôi nhưng không thể làm gì chỉ có thể tại nội tâm hô to xa xôi thương thiên ác liệt ở ta trên thực tế không chỉ là đông vương công còn lại hồng hoang đại năng bao quát đế tuấn cùng thái nhất nhìn thấy này số lượng cao công đức tương tự mười phần nước cao trong mắt tràn đầy nóng rực vẽ côn bằng đạo nhân minh hà đạo nhân chờ hồng hoang đại năng cũng không ngoại lệ bọn họ nhìn cái kết như mưa rơi rơi xuống công đức trong lòng âm thầm than thở nếu là mình có thể có cơ duyên như thế là tốt rồi cũng là chỉ có bản cổ tam thanh đối với này chút công đức cũng không quá để ý dù sao bọn họ tam thanh riêng phần mình người mang khai thiên công đức đều xa vượt xa lúc này rơi xuống công đức tổng sản lượng chỉ là nguyên thủy thiên tôn nhìn thấy tây vương mẫu lấy ra tiên thiên công đức trí bảo trong lòng khó tránh khỏi có chút mê tít mắt nghĩ hắn ngọc thanh nguyên thủy đường đường bản cổ chính tông mà ngay cả kiện tiên tiên trí bảo đều không có này để trong lòng h ắ n khá là phiền muộn không khỏi lạnh rên một tiếng âm thầm nghĩ ngợi lấy biểu lộ ra bản cổ chính tông u y danh chương một trăm một mươi ba lượng lớn linh quả rung động hồng hoang đại năng giao dịch chương một trăm một mươi ba lượng lớn linh quả rung động hồng hoang đại năng giao dịch tiên cung chính thức thành lập phía sau tiếp theo liền nên đón phải chịu chú mục chính là giao trì t h ị n h y ế n chúng tiên dồn dập trở về tại chỗ ngồi xuống lần nữa trong lúc nhất thời toàn bộ giao trì cung vàng điện ngọc nội khí phân nhiệt liệt mà trang trọng nhiều đội giao trì nữ tiên thân mang năm màu nghe thưởng thân mặt mũi thức tha giống như một từng đó từng đó nở rộ thiên hoa tay nâng tiên chén khay ngọc bước bước chân nhẹ nhàng theo thứ tự mà vào cái kia tiên chén từ cực phẩm mỹ ngọc điêu khắc thành chén thân tản ra nhu hòa hào quang mơ hồ có tiên linh khí lưu chuyển phảng phất mỗi một cái chén đều ẩn chứa trong thiên địa linh vận khay ngọc càng là tinh đẹp tuyệt luân lấy tiên thiên linh tinh đúc ra bàn trên mặt khắp đầy các loại tường t h ụ y đồ án long phượng trình tường t h ụ y hạc duyên n i ê n mỗi một đường thẳng cái đều tựa như ẩn chứa sinh mệnh tại tia sáng chiếu dọi hạ sinh động như thật chén bàn bên trong đủ loại tiên thiên linh quả rượu ngon món ngon rực rỡ hơn màu khiến người mắt không kịp nhìn、tiên、thiên linh quả chủng loại nhiều quả thực vượt quá tưởng tượng chỉ thấy cái kia nhân xâm quả hệch như hài c ả n mê có cái tiêu ngộ đạo tiên trà bề ngoài che lấp một tầng nhàn nhạt đạo văn nhẹ nhàng đụng vào liền có thể cảm nhận được một luồng huyền rượu đạo vận phả vào mặt để người phảng phất nháy mắt chìm đắm tại đối với đại đạo cảm ngộ bên trong rượu ngon món ngon đồng dạng không kém chút nào thực phẩm đại long giống rượu tiên chứa đựng tại đặc chế trong đồ rượu rượu hiện ra đẹp lạ thường màu và nóng tản ra mùi thơm nồng nặc phảng phất có thể để người say đổ tại này cô thuần hậu mùi rượu thơm bên trong nhẹ nhàng nhấp một h ẩ u rượu theo hết hầu chảy xuống một luồng bàng bạc linh lực nháy mắt tại thể nội tàn g ra đi khắp ở toàn thân để người tâm thần thoải mái c h ự c phẩm nộ đạo tiên trà lá trà triển khai tại chén ngọc bên trong nước trà hiện ra trong suốt màu xanh nhạt trà mùi thơm khắp nơi thấm ruột thấm gan phẩm trên một h ẩ u phảng phất có thể để cho người ta linh hồn đạt được rượu đối với nói lĩnh nộ càng thêm sâu sắc ngoài ra còn có các loại dùng tới phẩm tiên thiên linh tài chế tạo thành món ngon. nấu nướng thủ pháp tinh rượu tuyệt luân mỗi một món ăn h ả o đều tản ra mùi thơm mê người khiến người thèm nhỏ dãi giọt đối với này t r à n g hội tụ toàn bộ hồng hoàng cường giả thị kiến chấn nguyên tử tự nhiên sẽ không có chút keo kiệt một lòng muốn đem chế tạo thành hồng hoàng cao nhất cách thức tiên t h ự c rượu h ã n tại vô số vạn năm thuế nguyệt bên trong tích lũy khó có thể tưởng tượng lượng lớn đỉnh cấp tiên tiên h linh quả giờ k h ắ c này hắn chỉ cần lấy ra cực ít một bộ phận liền đủ để thỏa mãn này chẳng yến hội nhu cầu để trở thành chấn động vô số hồng hoàng đại năng đỉnh cấp thị k ế n lúc này rất nhiều giao trì tiên quan căn cứ chúng tiên thần thứ tự c h ố ngồi đều đâu vào đấy dâng lên phẩm cấp khác nhau tiên quả món ngon đối với bản cổ tam thanh một ư ơ i hai tổ vu đ ế tuấn thái nhất hy hỏa côn bằng minh hà chờ đại năng và một bộ phận đưa ra lễ vật quý trọng hồng hoang đại năng giao chỉ tiên quan nhóm cung kính dâng lên nhân s â m quả tiên tiên đại long tượng quả chờ cực phẩm tiên tiên linh quả phối hợp cực phẩm đại long giống rượu tiên cực phẩm ngộ đạo tiên t r à và còn lại rất nhiều thượng phẩm tiên tiên linh quả n à y chút linh quả bày thả được chẳng trị có hứng thú hẹp như một bức rực rỡ màu sắc bức tranh tản ra mê người hào q u a n cùng mùi thơm để người một nhìn liền tâm sinh ngắm trông mà còn lại một ít đại la tân、khách. thì lại hưởng dụng thượng phẩm tiên linh quả cùng phẩm tiên hưởng phẩm linh lại dụng quả cho ù n trung g p ẩ phẩm phẩm phẩm phẩm m phàm, mùi thơm miệng. tiên tiên chút chất tân Thái ớt tân khách thì trung tiên tiên chút ít thượng phẩm linh linh phi nơi, khiến đại giữ lại linh Này đồng dạng khen không hưởng dụng cùng linh la khách khách hạ h quả. quả quả quả, quả. các các và tới rất nhiều đi theo đến thái ớt bên dưới kim tiên tân khách tuy rằng chỉ có thể thưởng thức hạ phẩm tiên tiên linh quả nhưng bọn hắn cũng đều cảm thấy cực kỳ hưng phấn phong phú như vậy đa dạng tiên tiên linh quả còn có đại lượng trung phẩm thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên tiên linh quả để vô số hồng hoang đại năng đều cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi mặc dù là đ ế tuấn thái nhất bản cổ tam thanh chờ hàng đầu đại năng nội tâm cũng không khỏi cảm khái c h ấ n nguyên tử giàu có bọn họ biết rõ chỉ dựa vào tiên cung tự thân không có khả năng nắm giữ thâm hậu như thế g ấ c g á c này nhất định là c h ấ n nguyên tử ở sau l ư n g toàn lực c ủng hộ đường nhìn đồng lai tiên đ ỉ n h thái dương cung trở thế lực to lớn tương tự có thể dễ dàng lấy ra hơn mười nghìn viên linh quả nhưng rất nhiều đều là cùng một chủng loại hơn nữa có không ít linh quả căn bản chưa đi đến hạ ph so với bên dưới lần này giao trì t h n h yến xa vượt xa một lần trước đồng lai tiên tiệt diệu như vậy phong phú linh quả t h n h yến để rất nhiều hồng hoang nữ tiên tâm động không ngừng dồn dập bắt đầu hỏi dò gia nhập tiên cung phía s a u đãi nộ và làm sao gia nhập tiên cung tây vương mẫu nhìn thấy tình cảnh này trong lòng cực kỳ cao hứng trên mặt tràn đầy rực rỡ t i ế u dung nàng n h i ệ tình t hướng này chút nữ tiên giới thiệu tiên cung loại loại chỗ tốt trong mắt tràn đầy mong đợi lúc này tiên cung bên trong chống vui cùng tê ơ sao chúc tiếng du dương vận chuyển vang vọng tại toàn bộ giao trì tiên cảnh tiếng người huyên não chúng đại năng nhóm ngồi vây trùng một chỗ chuyện phiếm sướng tán gẫu g tiếng cười cười nói nói không ngừng mọi người ăn uống linh đình trong tay tiên chén va chạm ra thanh thúy tiếng vang phản phất tại trình diễn một khúc vui sướng vui t r ư ơ n g mỗi một vị đại năng đều đắm chìm tại trong cuộc thị n h i ế n này thỏa thích hưởng thụ rượu ngon món ngon cảm thụ được này phi thường náo nhiệt bầu không khí dồn dập cảm thấy không kém chuyến này tuy rằng rất nhiều hồng hoang đại năng đều đưa ra không ít quý giá lễ vật nhưng chỉ chỉ trận này thị n h i ế n vẹn vẹn này chút tiên thiên linh quả liền để cho bọn họ cảm thấy đến mức hoàn toàn vật siêu giá trị nội tâm tràn đầy thỏa mãn trấn nguyên tử nhìn giữa trường rất nhiều đại năng trong lòng bây giờ trong tay hắn mặc dù có đại lượng tiên thiên linh căn nhưng rất nhiều đều là chính mình bồi dưỡng cũng không phải là nguyên bản hồng hoàng sinh ra hơn nữa trong tay hắn cao cấp nhất tiên thiên linh căn chủng loại trung quy vẫn là ít một chút mà tại chỗ rất nhiều đại năng không thiếu hồng hoàng cường giả cấp cao nhất cùng người có đại khí v ậ n không ít người đều có một ít linh căn thậm chí là thượng phẩm thậm chí cực phẩm tiên thiên linh căn có lẽ có thể cùng bọn họ tiến hành một phen giao dịch trấn nguyên tử đứng dậy mang trên mặt ôn hòa tiêu dùng nhìn quanh một phía cao giọng nói ra các vị đạo hữu hôm nay này chàng giao trì thực hiến mong rằng mọi người ăn được tật hứng không biết các vị cảm giác được bản tọa này chút tiên thiên linh quả làm sao chúng đại năng dồn dập gật đầu tán thưởng đối với này chút linh quả phẩm chất cùng chủng loại khen không dứt miệng trấn nguyên tử t h ấ y thế đón lấy nói ra như các vị đồng ý có thể dùng chính mình có đầu thay trái cây hoặc là đầu thay hột cùng bản tọa tiến hành giao dịch cụ thể giao dịch chỉ nhìn riêng phần mình linh quả đẳng cấp phẩm chất nhưng bản tọa tất nhiên sẽ không để các vị thất vọng lời vừa nói ra một đám hồng hoang đại năng nhất thời hứng thú trong đó đế giang chờ tổ vũ đối với tiên thiên đại long tượng quả sinh ra hưng thú nông hậu tại trong hồng hoang có thể rèn luyện thân thể thể chất linh căn bản là ít ỏi càng đừng nói như vậy một cây cực phẩm tiên tiên linh căn kết cực phẩm tiên tiên linh quả như vậy một viên cực phẩm tiên tiên linh quả giá trị đối với cái khác một đám hồng hoàng tổ vu tới nói muốn vượt qua cùng cấp bậc mười viên còn lại cực phẩm tiên tiên linh quả đế giang đứng dậy trong mắt lập lòe hưng phấn hào quang lớn tiếng nói ra t r ấ n nguyên tử đạo hình ta nguyện dùng chín viên đầu thay không minh trái cây và còn lại mười nhiều cây t r u n g phẩm tiên tiên linh căn hơn trăm viên đầu thay trái cây đổi lấy sáu mươi viên cực phẩm đại long tự quả không biết minh ý như thế nào chấn nguyên tử trong lòng hơi động suy tư một lát sau gật đầu cười nói đế giang đạo hình thoải mái bản t ọ a tự nhiên đồng ý đ ế giang chờ một đám tổ vu vui mừng con s i ế t trong này ngoại trừ không minh quả ngoài ra còn lại những trung phẩm kia tiên tiên linh căn hầu như đều là bọn họ t r i n h phạt hồng h o a n g thu hoạch được nhưng n à y chút linh căn hiệu quả đối với bọn họ tới nói cũng không có tác dụng quá lớn còn kém rất rất xa tiên thiên đại long tượng quả đối với bọn họ rèn luyện thân thể công hiệu mà đối với này một bút giao dịch t r ấ n nguyên tử trong lòng đồng dạng hết sức hài lòng dù sao đã lên cấp trở thành c ự c phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên đại long tượng quả cây mỗi chín nghìn năm vừa chín mỗi lần kết quả ba trăm viên lần này hắn mất quá lấy ra chỉ là sáu mươi viên chỉ là một vòng thành t h ụ trái cây một phần năm mà hắn vô số năm qua mặc dù trừ tiêu hao cũng tích lũy số lượng kinh người tiên thiên đại long tự quả này chín viên đầu thay không minh trái cây và còn lại mười nhiều loại trung phẩm tiên thiên linh căn hơn trăm viên đầu thay trái cây đối với hắn mà nói không chỉ là linh quả càng đại diện cho từng cây còn chưa bồi dưỡng ra tới tiên thiên linh căn hắn hoàn toàn có thể dùng này chút h ộ t dựng dục ra mới tiên thiên linh căn bất luận từ góc độ nào nhìn đều kiếm bụn không lỗ húng chi không minh quả cũng thần kỳ giống vậy là một loại có thể có trợ giúp cảm nộ hư không cảm giác nộ không pháp tắc tiên thiên linh quả cực kỳ hiếm có chương một trăm mười bốn đời đầu quả dâu t â y vương mẫu giảng đạo tại r ư ớ c trấn nguyên tử nhiệt tình đề nghị hạ một hồi phi thường náo nhiệt giao dịch cấp tốc triển khai trấn nguyên tử dựa vào trong tay phong phú linh quả tài nguyên thành công giao đổi được rất nhiều tiên tiên linh căn đợi đầu trái cây ngoại trừ giao lê hòa táo tiên ngọc hồng đề xích viêm kim quất tiên tiên hòa hạnh phật thủ giống cam n giao dịch u y ế say sưa thời gian chấn nguyên tử lại có hành động kinh người hắn vung tay lên chỉ thấy hào quang thời gian lập lụa một nghìn mảnh thượng phẩm tiên thiên lá tràng nội đạo và một trăm linh mảnh cực phẩm tiên thiên lá tràng nội đạo xuất hiện tại trước mắt mọi người loại này có trợ giúp nộ g đạo thần vật vừa xuất hiện nhất thời để vô số tiên thiên đại năng khiếp sợ không thôi bọn họ trận to hai mắt quả thực không dám tin tưởng c h ấ n nguyên đạo tôn trong tay dĩ nhiên sẽ lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm lá trà nộ g đạo cùng cực phẩm tiên thiên lá trà nộ g đạo tiêu liên đế tuấn thái nhất đông vương công và bản cổ tam thanh chờ rất nhiều đỉnh cấp tiên thiên đại năng cũng không khỏi làm động d u n g trong mắt tràn đầy khó che giấu động lòng vẽ nay trước tại bọn họ này chút đỉnh cấp đại năng trên bàn dài tiên cung vì là bọn họ trang bị một bình nộ đạo trả bọn họ vẹn vẹn chỉ là khe thưởng thức mật cốc liền cảm thấy một luồng huyền diệu lực lượng nh cả người phảng phất rơi vào một loại kỳ diệu nộ đạo trà thái tư duy biến được vô cùng rõ ràng đối với đại đạo cảm nộ cũng càng thêm sâu sắc phảng phất trước mắt xương mù bị nhẹ nhàng xô ra hai bên như không là thân nơi tiệc rượu trong hội hoàn cảnh có hạn chế nói không chắc lúc đó bọn họ liền muốn chìm đắm trong đó bắt đầu thâm nhập cảm nộ đại đạo vì lẽ đó bọn họ này trước thưởng thức nộ đạo trà thời gian tựu đã tối ám cảm khái tiên cung vô cùng bạo tay giống thần kỳ như vậy nộ đạo trà lại có thể cho mỗi một vị đỉnh cấp đại năng đều phân phối một bình mà bây giờ trấn nguyên đạo tôn càng trực tiếp lấy ra lá trà nộ đạo tiến hành giao dịch sao có thể không để cho bọn họ kinh nguyên bản bọn họ còn tại vì là tiệc rượu sau khi kết thúc không cách nào tiếp tục hưởng dụng nộ đạo trà mà âm thầm than thở dù sao lấy bọn họ thân phận cũng không dám làm ra đem rượu nước đóng gói mang đi cử động c h ỉ ít được có người dẫn đầu mới được bây giờ trấn nguyên từ động tác này không thể nghi ngờ là bọn họ thu được loại này nộ đạo thần vật một lần cơ hội một đám đỉnh cấp đại năng r ồ n r ậ p động lòng không chút do dự mà lấy ra chính mình ép đáy hòm linh quả đến tiến hành giao dịch đế tuấn dân g ra cực phẩm linh căn phủ tăng thụ đợi đầu quả dâu cái t i ê quả dâu tản ra thần bí tự quang mơ hồ có thái dương chân hỏa khí tức lưu truyền Một chỉ ì n cần đem trong tay này chút linh căn hết thể bồi dưỡng ra đến trong tay hắn linh căn chủng loại đem ra tăng thật lớn hơn nữa trong đó rất nhiều linh căn phẩm cấp đều cực kỳ bất phẳng cái này không thể nghi ngờ đem tiến một bước lớn mạnh hắn gốc gác theo thời gian chậm rãi trôi qua thiệt diệu cũng dần dần tiến nhập kết thúc lúc này tây vương mẫu đứng dậy nhìn quanh m ộ n phía mỉm cười đề nghị nói lúc trước tử tiêu hai giảng đạo tổ giảng c h u ẩ n thánh đại đạo huyền ảo tối nghĩa khiến người dư vị vô cùng chúng ta bây giờ khó được tướng tụ tập ở đây không ngại cùng luận đạo một phen lẫn nhau l u ậ n bản sâu sắc thêm đối với đạo pháp l i n h n g ộ không biết chư vị ý như thế nào thanh âm của nàng lanh lạnh dễ nghe dường như tiếng trời tại đại điện bên trong văn vọng thái thanh đạo nhân khẽ vất cảm mặt lộ vẻ mỉm cười trước tiên biểu thị tán thành tây vương mẫu nói rất có lý luận đạo luật bản giao lưu với、nhau. một mươi hai tổ vu tuy rằng đối với luận đạo hưng thu không lớn nhưng cũng muốn biết một chút bây giờ hồng h o a n g cao cấp nhất đại năng đạo pháp trình độ thuận tiện nhìn nhìn cái tia thái dương cung đế tuấn cùng thái nhất có thủ đoạn gì Cứ việc trong ổ vưu thường đế tuấn đầu từ thái nhất, nhưng không phải không thừa nhận, thái nhất t đấy đế đỉnh độn lòng cùng nhưng không không nhận, hôn xem phải lòng bọn họ rõ ràng hỗn độn trung khủng bố vi năng dù sao đó là từ bản cổ phụ thần trong tay bản cổ phụ phân hóa đi ra khai thiên trí bảo nếu như là đơn đ ả độc đấu bọn họ cũng không hoàn toàn chắc chắn có thể thắng được tay cầm hỗn độn trung thái nhất còn lại hồng hoang đại năng đối với luận đạo đồng dạng không có một chút nào ý kiến trái lại cực kỳ tán thành từ tiêu cung hai g i n g thời gian rất nhiều hồng hoang đại năng đối với thánh nhân tri đạo lý giải cũng không đủ rõ ràng trong lòng tồn có không ít nghĩ hoặc bây giờ có thể kiến thức một chút này chút đỉnh cấp đại năng luận đạo nói không chắc có thể từ bên trong thu được không ít dẫn dắt giải khai trong lòng nghĩ hoặc gặp được rất nhiều đại năng đều biểu thị tán thành tây vương mẫu cười nói ra đã như vậy vậy thì không biết vị t i a đạo h ư u trước tiên t r i ể n lộ chính mình đạo pháp thần thông trình bày thánh nhân c h i đạo hi hỏa tiên tử khe c h e đ ô i môi xào thiếu yên nhiên chúng ta người tới là khách sao tốt giọng khách g á t giọng chủ cái khác đại thần thông giả cũng r ồ n dập phụ họa vẫn là từ t i ê n mẫu nương, nương đầu tiên trình bày và phát huy thánh nhân đạo ý đi tây vương mẫu gặp rất nhiều tiên tiên đại năng đều như vậy biểu thị cũng không chối từ nữa gật đầu cười nói đã như vậy. Cái trong c n phút chốc tây vương ngẫu phía sau đột nhiên hiện hóa ra một mảnh mênh mông vô ngần t h u ầ n âm hải dương đại dương này vô biên vô hạn không nhìn thấy tận đầu sóng biển giống như muốn xông phá thiên địa hàn g rào mỗi một đoá bọt nước đều lớn như núi cao mà lập lòe cổ xưa phủ văn thẩm bí những đuổi chú này mang theo khai thiên tích địa trước nguyên thủy khí thức ẩn chứa vũ trụ vạn tượng trung cực huyền bí chúng nó lẫn nhau đang lăn dệt va chạm thả ra linh t h a i nước góc nổ v a n g thanh âm kia phảng phất tại hướng thế gian tuyên hữu cáo tây vương mẫu đại đạo huy nghiêm vô thượng tây vương mẫu đôi môi mở nhẹ thánh nhân trí lý mang theo vô tận đạo hận quần quận mà ra tiếng hắn như hỗn độn sơ khai luồng thứ nhất thanh âm nhưng lại ẩn chứa v ủ thiên diện địa bàng bạc lực lượng mỗi một chữ đều có thể để tinh thần run dày thiên địa đổ nát theo nàng giàn giải toàn bộ thiên địa phảng phất lâm vào một hồi điên cuồng trật tự gây trong chấp mắt ngưng tụ thành từng tôn đỉnh thiên lập địa to lớn thần nữ bóng mờ thân thể của các nàng so với thế gian hùng vĩ nhất sơn mạch còn cao hơn lớn trong lúc vung tay nhấp chân đều có thể để càn k h ô n thất sắc n à y chút thần nữ hoặc tay cầm tỏa ra vô lượng quan g hoa sen mỗi cánh hoa hảo quan g đều có thể thiêu đốt hư không h o a q u y ể n chuyển m h y múa giang múa kéo linh lực trong thiên đ ị a hình thành từng đạo mắt trần có thể thấy bao táp linh lực bao phủ bà phương các nàng mỗi một cái động tác đều tại diễn dịch tây hoa chí diệu tri đạo thâm thúy cùng thần bí để thế gian vạn vật đều đắm chìm ở đây đại đạo gột dựa bên trong trên mặt đất v như hàng hà xa số nháy mắt liền đem cả vùng bao trùm mỗi một đoá kim liên đều phóng ra trói mắt hào quang n à y chút hào quang tụ hợp lại một nơi tạo thành một mảnh tia sáng hải dương chiếu sáng vũ trụ mỗi một góc mỗi một cánh hoa trên đều khác do phiền phức tỉ mỉ đạo văn n à y chút đạo văn tản ra từng trận tường thủy khí nhưng lại mang để người sợ hãi đạo uy tới gần nơi này chút kim liên không gian đều bị đạo văn lực lượng vật mẹo x é rách bất kỳ tới gần vật chất đều sẽ bị nháy mắt liên diện cùng lúc đó từng đạo thuần âm nhâm thủy từ lòng đất giống như là núi lửa phun trào mãnh liệt mà ra nay chút nhâm thủ không gian bị ăn mòn ra từng đạo màu đen k h n ư ớ c chúng nó ở không trung ngưng tụ thành từng đạo to lớn màn nước mỗi một đạo màn nước đều rộng chừng mấy và dặm màn nước trên hiện ra các loại đồ án kỳ diệu có núi non sông suối dòng sông lao nhanh gào thét giống như muốn s ô n g ra màn nước ràng buộc có nhật nguyện tinh thần tinh thần lấp lóe diễn lại vũ trụ tinh thần sinh ra cùng hủy diệt phản phất tại triển hiện vũ trụ vạn vật từ khởi nguyên đến c h ú n g kết hoàn chỉnh vận hành quy luật để thế gian chúng sinh tại một cái trước mắt này cảm nhận được vũ trụ mênh mông cùng tự thân nhỏ bé trước đây tử tiêu cung nghe đạo thời gian tây vương mẫu không chỉ có có tử tiêu cung bồ càng là sử dụng c ự c phẩm lá trà ngộ đạo ngay đạo sau khi kết thúc c h ấ n nguyên tử lại vì là lại lần nữa giảng giải mặc dù nàng bây giờ đi chính là hôn nguyên kim tiên con đường nhưng đại đạo pháp tắc tương thông bởi vậy nàng đối với thánh nhân đại đạo lý giải lúc này so với bản cổ tam thanh lĩnh ngộ không chút nào yếu thậm chí cả ngộ còn muốn dẫn trước mấy phần tây vương mẫu miệng nôn chân nôn trình bày và phát huy thánh nhân lý có thể nói là chữ nào cũng là châu ngọc khiến tại chỗ rất nhiều từ tiêu hồng c h ầ n khách đều đắm chìm trong đó được ích lợi không nhỏ l ú chương này, n rất i đại năng mới kinh ngạc phát hiện, ề u hồng hoang phát năng ngạc Tây v m ẫ u t u vi cảnh giới càng kinh cảnh càng khủng như trăm một h mươi tựa hồ đã năm người h mới hát xong ta lên sàn chương một trăm một mươi năm người mới hát xong ta lên sàn ở đầy tiên vụ lật lờ phồn hoa như gấm giao trì tiến cảnh điểm lành rực rỡ hào quang vạn đạo lầu quỳnh điện ngọc chẳng chịt ở giữa tiên hạc linh cầm nhẹ nhàng bay lượn thái thanh láo tử một bộ áo trắng tay áo bay bay quanh thân huyền hoàng chi khí dường như vô tận dòng lũ sôi trào m á h liệt mênh mênh mông n g ô n g mỗi một tia khí tức tiêu tán đều khiến thiên địa quy tắc làm chấn động ngạo nghệ sừng sững tại giao trì tiên yến trên đài cao khí thế vi nghiêm dường như thiên địa chúa tể giơ tay phong vân b i ế n sắc nhận nguyện tinh thần làm thất sắc toàn bộ thiên địa tại uy thế hạ run dày kịch liệt phản phát không chịu nổi gánh nặng tùy thời có thể có thể đổ nát trong phúc chốc lao tử trên đ một tòa huyền hoàng linh lung bảo tháp bóng mở vụt lên từ mặt đất trực tiếp quán xuyên tầng tầng tầng mây thẳng đến c ử u tiêu bảo tháp quanh thân p h ủ văn l ớ p lóe điềm lành rực rỡ mỗi một đạo p h ủ văn đều ẩn chứa chấn áp vạn cổ sức mạnh vô thượng vô tận tường hòa khí từ bên trong hạo đã t u â n ra nhưng lại mang theo khiến người sợ hãi uy hiếp lực lượng đến chỗ vạn pháp đều im lặng hết thể đều bị khí trảng cường đại chấn áp rất nhiều đại năng dồn dập căng tới kính nể ánh mắt lao tử mở nói giàn đạo âm thanh dường như hôn đột tần lôi quần quận mà đến g i c khai thiên đ í c địa lực lượng tại trong thiên địa không ngừng v sông lớn hồ sóng biển đảo m á n h liệt nhấc lên vạn trượng sóng to theo hắn g i ả n giải g trong thiên địa dị tượng bộc phát giữa bầu trời phù văn thần bí như linh xà giống như qua lại du động chúng nó đan vào lẫn nhau va chạm bùng nổ ra lóa mắt trói mắt hào quang những b ụ a chú này không ngừng d u n g hợp d ầ n d ầ n hóa thành một vài bức cổ xưa to lớn bức tranh trong bức tranh thiên địa mới mở thanh trọc nhị khí tách rời mặt đất núi đ ổ i từ từ thành hình sông lớn lao nhanh không ngừng vạn vật sinh linh dưới đất trôi lên sinh sôi sinh sống diễn lại trong thiên địa cổ xưa nhất thần bí nhất cố sự rất nhiều các đại năng chìm đắm trong đó có nhắm mắt trầm tư quanh thân khí tức theo lão tử giảng đạo mà phật phồng có mặt lộ vẻ vẻ sợ giống bị trong đó hàm nghĩa rung động còn có trong mắt lập lõe trí khôn hào quang cùng bên cạnh người nhẹ giọng nghiên cứu thảo luận lao tử giảng đạo âm thanh không ngừng cái tia ẩn chứa vô tận huyền bí phủ văn bức tranh cũng không ngừng biến ả o toàn bộ giao chỉ tiên cảnh bị này lịch thiên cảnh tựa bao phủ trở thành một hồi tham dọa thiên địa trung cực huyền bí thần thanh ước hẹn tiếp theo chính là ngọc thanh nguyên thủy chỉ thấy quanh người hắn hồng nông tử khí quần quận mỗi một tia đều mang theo mở mang thiên địa vĩ lực dường như đem hỗn đổn huyền bí cổ động trong đó. d ơ tay nhấc chân hiển lộ hết chúa tể chi tư nguyên thủy đạt bước lên trước trong phút chốc toàn bộ thiên địa dường như đông lại tiếp theo một trận hủy thiên diện địa khí thế ẩm ẩm bạo phát lấy hắn làm trung tâm không gian như pha toái mặt gương giống như tầng tầng dạn ư ớ c kinh khủng khe nước hướng về vô tận phương xa lan tràn dường như muốn đem chọn cái vũ trụ sẽ thành mảnh nhỏ hắn mở miệng g i ả n g đạo âm thanh dường như vũ trụ đại bạo tạc lúc nổ vang quần quận mà đến g i c khai thiên đ í địa lực lượng tại trong thiên địa không ngừng văn vọng thanh âm kia chấn động được hư không từng tấp từng tấp dạn ư ớ c mặt đất núi đổi đều cùng gieo vang sông lớn hồ sóng biển theo lời nói của hắn toàn bộ thiên địa quy tắc bắt đầu v à n mẹo tái tạo thế gian vạn vật đều tại này có lực lượng hạ run l ầ y bẫy theo nguyên thủy thiên tôn g i ả n g đạo giữa bầu trời đột nhiên rơi xuống vô tận ánh sáng thần thánh này chút ánh sáng thần thánh tụ hợp lại một nơi hóa thành một tòa lại một tòa nguy nga tiên sơn này chút tiên sơn cao vút trong mây mỗi một tòa đều ẩn chứa vô tận thần bí lực lượng trên núi k h ắ c đầy phù văn cổ xưa những đùa chú này lập lòe hà quang phảng phất như nói thiên địa mới mở lúc bí mật trên ngọn tiên sơn tiên vụ lợi nhau tướng t ỏ sáng mỗi một cánh hoa đều tản ra khiến làm cho cả thiên địa đều đắm chìm tại một mảnh tường hòa bên trong tại tiên sơn trong đó có một cái rộng rãi thiên hà lao nhanh qua nước sông trong triệt gặp đáy sông giữa dòng chạy không là nước bình thường mà là ẩn chứa vô tận linh lực tiên dịch tiên dịch chạy sôi thời gian phát sinh thanh â m dễ nghe phản phất tại c h í n h diễn một khúc to lớn vui t r ư ơ n g thiên hà bên trên có vô số tinh thần lấp lóe này chút tinh thần sắp xếp thành các loại kỳ diệu trợ thế tản ra thần bí hảo quang nay chút hảo quang đan vào lẫn nhau tạo thành từng đạo hoa mỹ cầu vồng ngang qua tại bên trong đất trời đẹp không sao tả xiết theo sát hai vị huynh trưởng phía sau thông tin h giáo chủ giảng đạo trong phúc chốc một khí thế bảng bạc từ hắn thể nổi ẩm ẩm bạc phát như vô tận sóng thần lấy thế bài sơn đảo hải bào phủ bạc phương khí thế b n i sơn đảo hải t bào phủ bạc phương khí thế bài sơn đảo hải bào phủ bạc phương thế gian vạn vật phảng phất đều bị quấn vào một hồi lực lượng trong gió lốc lảo đà lảo đảo theo hắn g i ả n giải g giữa bầu trời diễn hóa ra vô cùng dị tượng treo cao nhật nguyệt càng chậm rãi biến mất thay vào đó là s ề n sệt như mực hỗn độn chi khí tự trên chín tầng trời quần quận ép xuống hỗn độn chi khí bên trong vô số phụ văn thần bí như ẩn như hiện những đùa chú này tản ra sâu thẳm hào quang mỗi một đạo đều mang theo khai thiên l í c h địa vĩ lực chúng nó đan vào lẫn nhau va chạm phát sinh đinh thái n h ứ c góc nổ vang giống như tại tấu vang thiên địa đầu đàn lúc hỗn độn thân khúc trên mặt đất núi non sông suối tại cỗ lực lượng này ảnh hưởng hạ bắt đầu run dày kịch liệt núi cao nguy nga vụt lên từ mặt đất lại nháy mắt đổ、nát. cùng u cuộn lưu cuốn sâu muốn ộ n sông lớn nghịch lưu ngược, nhấc lên mấy trăm nghìn trượng sóng to gió lớn, sóng biển bên trong mang theo sâu trong lòng đất cổ xưa khí tức, như cổ tức, c gió giới theo khí xưa mấy đất trăm đem to toàn thế tái tạo. bộ lúc đó vô tận lôi đình tự hỗn độn nơi sâu xa điên c u ồ n g t u â n r a chúng nó mang theo hủy diệt hết thể lực lượng tại trong thiên địa tung hoành tàn phá mỗi một đạo lôi đình rơi xuống đều ở trên mặt đất lưu lại một đạo sâu không thấy máy khe khe bên trong tản ra sóng năng lượng khủng bố để tới gần người thần hồn cũng vì đó rung động ở đây lôi đình chiếu dọi hạ thông tin giáo chủ quanh thân khí thế càng mạnh mẽ hắn mỗi một câu nói đều tựa như là trong thiên địa cường đại nhất thần chú điều khiển này chàng thiên địa biến đổi lớn tiết tấu t tiên, tiên loại loại một người quanh thân tản ra kim ô liệt nhật giống như bá giả khí chính là đế tuấn một người khắc thì lại rất hỗn độn sơ khai thần bí hàm ý không thể nghi ngờ là thái nhất đế tuấn ngầm đầu đỉnh đầu hà đồ lạc thư trậm rãi trôi nổi mà lên nay bản kỳ thư quanh thân vờn quanh phù văn thần bí phù văn thời gian lập lụa vô tận tinh thần tri lực mãnh liệt hội tụ những tinh thần t h i lực kia dường như linh động tinh linh từ vũ trụ minh mông c á c góc qua lại mà đến tại đế tuấn đỉnh đầu ngưng tụ thành một cái to lớn tinh thần vòng xoáy trong nước xoáy ngàn tỷ tinh thần lấp lóe mỗi một viên tinh thần đều g ầ n chứa đủ để hủy diệt một thế giới lực lượng thái nhất biểu hiện nghiêm túc giơ tay lấy ra hỗn độn chung trong phút chốc hỗn độn chung phóng ra vô tận hỗn độn ánh sáng trong ánh sáng hỗn độn chi khí như mánh liệt thủy triều hướng về bốn phương tám hướng quyết tán tiếp theo hỗn độn chung tiếng c h u n g ầm ầm vang lên tiếng c h u n g này siêu thoát rồi thời gian cùng không gian g à n buộc mỗi một tiếng đều ẩn chứa khai thiên đích địa vĩ thư không tại tiếng c h u n g chấn động hạ như phá toái pha lê t ầ n g tầm dãn nước kinh khủng khe nước hướng về vô tận phương xa lan tràn toàn bộ thiên địa đều tại tiếng c h u n g này bên trong lảo đà lảo đảo hai người giảng đạo thời khắc tinh thần vòng xoáy càng côn g bạo thỉnh thoảng có to lớn tinh thần từ bên trong gào thét dơi dụng n à y chút tinh thần kéo thật d à i hỏa diễn đập về phía đại điện h ư n g mà tự tại tinh thần sắp chạm đến mặt đất máy mắt chúng nó nhưng ở giữa không trung ẩm ẩm nổ tung hóa thành từng đạo sáng trói tinh quang dung nhập vào chung quanh trong thiên điện mỗi một đạo tinh quang dung nhập đều để thiên điện quy tắc làm rung động tái、tạo. phản phất tại một lần nữa phát họa vũ trụ trật tự diễn lại vạn vật khởi nguyên cùng chung kết h u y ề n bí rất nhiều tiên thiên thần ma ngước nhìn này n g h ị c h thiên cảnh tượng đều bị rung động thật sâu ở đây mạnh mẽ lực lượng trước mặt cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng yếu đuối tiếp theo lại có côn bằng đạo nhân lỗi lạc mà đứng quanh thân phun trào quỷ dị bàng bạc ma khí này ma khí dường như bóng tối vô tận vực sâu thâm thúy mà thần bí đến chỗ quan minh đều bị thốn p h ệ vạn vật sinh cơ cũng bị lạc yên áp chế hắn chậm rãi mở miệng giảng đạo âm thanh đúng như cựu địa ngục chuyển tới ma âm Mang theo hắn ơ xương i hiếp, từng cái âm phủ đều tựa như có thể trực tiếp tiến vào chúng sinh sâu trong linh hồn, khiến người linh lạnh cùng tận từng như chúng trong hồn, hồn rung động, không mà run. thấu phủ thể Theo tựa trực rét uy đều sâu có vô vào âm mà giảng giải xung quanh không gian nháy mắt rơi vào một mảnh hỗn độn cùng hỗn loạn không gian quy tắc tại côn bằng đạo nhân đạo ẩn bên dưới dường như yếu ớt như sợi tơi bị dễ dàng kéo đoạn chỉ thấy hắc cám lấy côn bằng đạo nhân làm trung tâm như mãnh liệt như nước thủy triều điên cuồng lan tràn chỗ đi qua hết thảy đều bị bóng tối bao trùm nguyên bản rõ ràng thế giới đường biển biến được mơ hồ không rõ ở mảnh này trong bóng tối từng cái che khuất bầu trời côn bằng bóng mở như ẩn như hiện nay chút côn bằng bóng mở vô cùng to lớn trong h thể của bọn nó phản phất â n bọn nó ngang qua bên thể t của có qua đất trời, hai c á này h khai thời triển gian, c n g lá đem t ẩn chứa đậy côn bằng đạo nhân đối với bắc minh tri đạo cực hạn lĩnh nộ trong bóng tối mơ hồ hiện ra một mảnh vô biên vô tận bắc minh c h i hải nước biển hiện ra quỷ dị màu đen như mực tản ra hơi lạnh t ấ u xương mảnh này bắc minh c h i hải phản phất là thế gian hết thể hát cám cùng giá rét n mặn n g u ồ n nước biển phun trào đều mang theo vô tận thần bí lực lượng giống như có thể đem thế gian vạn vật đều đóng băng ở đây vĩnh hằng hát cám cùng lạnh giá bên trong nhi tại không khe nước lấp lóe cùng côn bằng qua lại trong đó lại biểu lộ ra hắn rất đúng nhanh tri đạo vô thượng khống chế một côn bằng mỗi một lần đập cánh đều có thể trong nháy mắt vượt qua vô tận thời không khoảng cách tốc độ nhanh chóng vượt qua thời gian cùng không gian hạn chế. Loại này cực tốc. để côn bằng đạo nhân có thể tại trong nháy mắt xuất hiện tại bất kỳ hắn muốn đi địa phương bất luận là vũ trụ tận đầu vẫn là thời gian trong kẽ h hẹp đều không cách nào ngăn cản bước chân của hắn hắn cực tốc tự dường như cắt ra hắc cá một m đạo thiểm điện lấy không có gì sánh kịp lực lượng và tốc độ phá vỡ thế gian hết thẻ thường quy r à n g buộc để chúng sinh ở đây kinh khủng tốc độ trước mặt cảm nhận được tự thân nhỏ bé cùng vô lực tiếp theo lại có một mảnh huyết hải bóng mở hiện ra minh hạ đạo nhân chân đạp vô tận huyết hải huyết hải dường như một đầu ngủ say sau một hồi thức tỉnh thái cổ hứng thú kịch liệt sôi trào s ê n s ệ t giống như mực sóng máu phóng lên trời đỉnh sóng chạm đến phía chân trời lại đem cái k i a bầu trời đều n h u ộ n thành một mảnh quỷ dị đỏ như máu như muốn đem toàn bộ thế giới đều ngâm không có ở đây vô biên vô tận huyết hải bên trong minh hà đạo nhân giảng đạo trong phút chốc huyết hải bên trong phảng phất bị một cỗ thần bí mà mạnh mẽ lực lượng q u ả i lên vô số huyết ảnh từ huyết hải nơi sâu xa điên cùng tuân ra nay chút huyết ảnh hình thái khác nhau có hình như á quỷ khuôn mặt và mẹo g ư ơ n g a n múa ruốt có thì lại như là bị phong ấn tại huyết hải ch tản ra khiến người sợ h ã i khi tước chúng nó phát ra thê thảm tiếng kêu đan sen vào nhau tạo thành một trận kinh khủng ấm sóng dường như muốn đem thế gian vạn vật linh hồn đều đập vỡ tan minh hạ đạo nhân âm thanh nhưng giống như một khẩu cổ xưa h n g t r u n g trên bầu trời huyết hải ầm ầm vang vọng thanh â m này mang theo huyết hải độc hữu chính là dày nặng cùng tăng thương mỗi một chữ đều ẩn chứa vô tận đạo huẩn giống như có thể xuyên thấu thời gian cùng không gian giới hạn thẳng đến chúng sinh sâu trong linh hồn theo hắn giàn giải huyết hải lực lượng bị tiến một bước kịch phát huyết hải bên trong mơ hồ hiện ra một vài bức kỳ dị hình tượng diễn lại hắn lĩ huyết h ả i không lại chỉ là một mảnh tràn ngập máu tanh cùng giết chóc hải dương nó càng như là một cái độc lập thế giới một cái liền đón lấy sinh mệnh cùng tử vong thần bí lĩnh vực huyết h ả i bên trong mỗi một giọt máu nước đều ẩn chứa sinh mệnh khởi nguyên cùng chung kết h u y ề n bí chúng nó không ngừng lan lộn d u n g hợp phảng phất như nói thế gian vạn vật từ sinh ra cái chết đến lại từ tử vong đến sống lại vô tận luân hồi tại trong này s á t lục chi đạo hiện lộ hết sự khủng bố cùng vô tình huyết ảnh nhóm dường như bị loại nào đó triệu hoãn điên cùng chém giết lẫn nhau chúng nó mỗi một lần công kích đều mang theo huyết hải lực lượng đến chỗ không gian bị xe nước linh hồn bị thốn trở thành một cái to lớn giết chóc chiến trường bất kỳ tiến vào bên trong sinh linh đều đem ở đây vô tận giết chóc bên trong cảm nhận được sinh mệnh yếu đuối cùng nhỏ bé nhưng mà ở đây vô tận giết chóc cùng máu tanh bên trong lại ẩn chứa sinh mệnh c h i đạo thần bí lực lượng n h ữ n g tại kia huyết ảnh trong chém r ế t bị thôn vệ linh hồn cũng không có chân chính biến mất mà là tại huyết hải tầm bồ hạ một lần nữa tỏa ra mới sinh cơ huyết hải phảng phất là một cái sinh mệnh lò đung đem tử vong chuyển hóa thành tân sinh để sinh mệnh tại cái này nhìn như trong hoàn cảnh tắc khốc không ngừng kéo dài cùng tiến hóa minh hà đạo nhân giảng đạo để toàn bộ thế giới đều lâm vào một loại đối với sinh mệnh cùng tử vong. giết chóc cùng sống lại rung động thật sâu bên trong rất nhiều tiên thiên thần ma ở đây chút hồng hoang cao cấp nhất đại năng trước mặt không không cảm thấy tự thân nhỏ bé cùng vô lực chỉ có thể thán phục ở minh hà đạo nhân bọn họ cho thấy khủng bố lực lượng cùng thâm thúy đạo ẩn kim khuyết trong cung tiên âm m ị mờ này chút đ ỉ n h cấp các đại năng giảng đạo huyền diệu khó h i ể u ảo diệu vô cùng bọn họ riêng phần mình cho thấy đạo pháp thần thông cùng đối với thánh nhân đại đạo đặc biệt lý giải để tại chỗ mỗi một vị hồng hoang đại năng đều đắm chìm trong đó như si mê như say sưa phản phất đưa thân vào một hồi trước nay chưa có đại đạo thị n h i ế n bên trong thời gian xa x ô i như thời gian qua nhanh, lần này giao chỉ tiên cung giảng đạo t h ị n h hội c h ấ n nguyên tử trước sau không có tham dự trong đó cũng không phải là hắn ủy vào thân phận mình không muốn hạ mình mà là bây giờ tây vương mẫu dĩ nhiên đi đến hôn nguyên kim tiên cảnh giới từ nàng đến giảng giải đại đạo dĩ nhiên đầy đủ hơn nữa c h ấ n nguyên tử trong lòng sớm có dự định hắn lần thứ nhất công khai giảng đạo phải chờ tới lấy lực chứng đạo hôn nguyên phía sau khi đó hắn giảng đạo chắc chắn tại hồng hoang gây nên náo động sức ảnh hưởng cũng đem vượt xa hiện tại theo năm nghìn năm thời gian trôi qua rất nhiều đại năng dồn dập đỉnh chỉ luận đạo rất nhiều tiên thiên thần ma mặc dù nhưng chìm đắm trong đó chưa hết thông thèm nhưng giảng đạo sau cùng rất nhiều hồng hoang đại năng tiên thần dồn dập đứng dậy cáo tử lần này tham gia giao trì thị n h y ế n đối với bọn họ mà nói có thể nói thu hoạch trần đấy không chỉ có thưởng thức được c h ủ loại đa dạng công hiệu nịch tiên tiên tiên linh quả phía sau còn tham dự rất nhiều đại năng luận đạo đây đối với rất nhiều tiên tiên đại năng tới nói không thể nghi ngờ là một hồi khó được cơ duyên tạo hóa mà đối với những đại lạc kêu bên dưới tồn tại càng là có thể nói nịch tiên cơ duyên để cho bọn họ đối với đại đạo l ĩ n h nộ có bay vọn về chất một đám hồng hoang đại năng tâm thần dập dần từ nam thiên môn mà ra diễn phần mình hướng về phương hướng của chính mình t ặ n đi có trở về chỗ ở mình đậu phủ chuẩn bị bế quan tiêu hóa lần này thu hoạch có thì lại lựa chọn tiến về phía trước hồng hoàng các nơi du lịch đem ngộ ra chi đạo dung nhập thực tiễn trong đó thái dương cung đế tuấn thái nhất đồng lai tiên đình đông vương công chờ cừng giả tại ly khai nam thiên môn phía sau đều không tự chủ được quay đầu lại ngóng nhìn cái k i a cao cao tại thượng nam thiên môn bọn họ biểu tình trên mặt khác nhau đông vương công thần sắc mang theo nồng nặc thất vọng mất mát hãn tổng cảm giác mình cùng này cựu tiêu thiên giới trong cõi u minh có loại nào d u y vận phản phất chính mình vốn là nên là cái tiêu cao, cao tại thượng hồng hoàng thiên đế chúa tể này mạ hết t h ả đều bị giao trì tiên cung chiếm c ứ hắn chỉ có thể bất đắc dĩ đem này ý nghĩ trôn sâu trong lòng dù sao bây giờ thái dương cung đối với hắn áp lực càng ngày càng tăng hắn có thể vạn vạn không dám đắc tội giao trì tiên cung đế tuấn nhìn cựu tiêu tiên cung trong ánh mắt tràn đầy tiếc lối tự lẩm bẩm nói này cựu tiêu tiên cung hoàn cảnh được trời cao chăm sóc quả thật ta yêu tộc thiên đình tuyệt giai vị trí đ á n g tiếc lại bị tiên cung trước giờ chiếm c ứ thái nhất nhưng một mặt cung ngạo khinh thường nói ra không cần tiếp hận chúng ta yêu tộc thiên đình tương lai không hẳn không có và ở cựu tiêu tiên cung cơ hội chờ chúng ta cường tráng thế lực lớ một bên hy hòa thấy thế vội vàng khuyên nói hai vị huynh trưởng đ ừ n g vội kích động tiên cung sau lưng c ó c h ấ n nguyên đạo tôn tòa c h ấ n lấy bây giờ ta thái dương cung thực lực có thể vạn vạn trêu c h ọ c không được đế tuấn hơi gật đầu trầm giọng nói ta minh bạch lúc này giao chỉ tiền cung dĩ n h i ê n chính thức tuyên quảng cáo thành lập mà ta yêu t ộ c thiên đình cũng cần tăng thêm tốc độ vi huynh dự định tự mình tiến về phía trước bắc minh hải mời cái kia côn bằng đạo nhân cùng chúng ta cộng đồng chủ bị thiên đình thành lập nói xong hắn xuất lĩnh một đám thái dương cung yêu thần hóa thành lưu quang, thẳng đến hồng hoang tinh không mà đi lần này bàn đào thị n h y ế n mời phần lớn là h ư n g hoang tiếng tắm l ừ n g lây tiên thiên đại năng vì là không làm mất mặt chính mình mặt này chút đại năng ra tay tự nhiên cực kỳ xa hoa mỗi cái ngang tàng cực kỳ làm cho lần này thu hoạch khá dồi dào chỉ thấy trong kho hàng các loại tiên thiên thần kim trồng chất như núi lập loe kỳ dị hào quang phán phát hội tụ trong thiên địa kim loại tinh hoa linh tài rực rỡ m ư ơ n m à u mỗi một căn đều ẩn chứa linh lực cường đại tản mê người ánh sáng lộng lấy, tiên rực tràn ngập từng trận mùi thơ ngát mùi thuốc n ư ớ mũi khiến người thần thanh khí thoải mái linh quả càng là đến không xuệ xếp động lại thành từng tòa từng tòa núi nhỏ mỗi một viên đều、no đủ tuy rằng trấn nguyên tử cũng là này lấy ra rất nhiều tiên tiên linh quả đến chiêu đãi này chút tân khách nhưng những thứ này đều là cần thiết tiêu hao hơn nữa chỉ là một ít tiên tiên linh quả đối với với trấn nguyên tử mà nói hoàn toàn không coi vào đâu chút tiêu hao này đối với hắn mà nói bất quá là như m ố i bỏ bể thôi ngoài ra trấn nguyên tử càng là thu hoạch đại lượng đời đầu tiên tiên linh quả nay chút linh quả đối với hắn mà nói ý nghĩa phi phàm chỉ cần dốc lòng đào tạo liền có thể sinh ra rất nhiều tiên tiên linh căn thật lớn phong phú trong tay hắn tiên tiên linh căn c h ủ loại so sánh lẫn nhau hắn trả giá tiên tiên linh quả lần này thu hoạch hắn không có tiên thiên linh căn đời đầu trái cây đối với hắn mà nói mới là chân chính thu hoạch khổng lồ ngoài ra lần này thịnh hội còn có ba mươi vị đại la nữ tiên hơn một nghìn vị thái ớt nữ tiên gia nhập vào giao chỉ tiên cung bên trong này làm cho giao chỉ tiên cung thực lực lại lần nữa chiếm được cực lớn tăng mạnh tại đại la cường giả số lượng phương diện so với bồng lai tiên đ ỉ n h dĩ nhiên không kịp nhiều để đối với này chút mới gia nhập đến giao chỉ tiên cung đại la nữ tiên tây vương mẫu lấy ra giao chỉ sách ngọc vì các nàng một là ghi danh tạo sách cũng bổ nhiệm tương ứng t h á n trước nhưng mà bây giờ nhất phẩm thần chức phần lớn đã bổ nhiệm xong hết thêm nữa các nàng vừa gia nhập tây vương mẫu liền vì các nàng bổ nhiệm đều là nhị phẩm tam phẩm thần chức vừa bắt đầu có chút đại la nữ tiên đối với này không quá tình nguyện dù sao lấy tu vi của các nàng b ả n kỳ vọng có thể thu được được chức vị rất cao nhưng khi các nàng cảm nhận được cái kia to lớn công đức khí vận g i a trì tại thân nhất thời mừng tích mắt dồn dập biểu thị thỏa mãn trấn nguyên tử nhìn này chút đại la nữ tiên thái độ chuyển biến trong lòng cũng không có quá mức để ý có thể tại bây giờ trong hồng hoang tu luyện tới đại la cảnh giới cái nào không là tâm tư linh lung hạng người n à y chút đại la nữ tiên cường giả gia nhập giao trì tiên cung phần lớn là nhận lợi ích điều động độ trung thành vốn là không cao bất quá c h ấ n nguyên tử đối với này cũng không lo lắng lấy hắn thực lực đủ để chấn áp hết thảy như có cường giả dám to gan phản bội hắn chắc chắn để trả giá giá thế thảm càng đừng nói trong tay hắn có phong thần bảng cùng đả thần tiên hai món trí bảo này chờ chính mình thành thánh phía sau thì sẽ đem này chút nữ tiên toàn bộ ghi vào phong thần bảng bên trong một khi vào phong thần bảng liền trung thân phải bị tiên cung chỉ huy hơn nữa gia nhập tiên cung phía sau chỉ có nghiêm túc thực hiện chức trách vì là t i ê n cung hiệu lực mới có thể thu được được công đức khí vận gia trì bằng không sớm muộn sẽ nhiễm phải thiên đạo nghiệp lực đến lúc đó các nàng tuyệt không phản bội độ khả thi trừ phi nghĩ nếm thử thiên đạo nghiệp lực khủng bố hay hoặc là c h ấ n nguyên tử trong tay đả thần tiên lợi hại một trăm mười bảy địa phong thủy hỏa bốn đại tiên tiên nguyên tố thực phẩm tiên tiên linh căn ba tiêu, tiêu thụ thời gian trôi mau lại có mấy ngàn năm thời gian lạc yên trôi qua lúc này khoảng cách trước đây trận kia long trọng giao chỉ thị n h i ế n dĩ nhiên đi qua năm nghìn năm ở đây mấy ngàn năm hồng hoang đại địa lại lần nữa rơi vào hỗn loạn đại chiến bạo phát tần suất càng nhiều lần toàn bộ hồng hoang thế giới phản p h ấ t bị cuốn vào một cơn báo táp to lớn bên trong biến được càng ngày càng hỗn loạn không chịu nổi đặc biệt là thái dương cung cùng, cùng vũ tộc trong đó xung đột như cháy hừng hực liên hỏa bình phục nhiên càng mãnh liệt đồng thời thái dương cung cùng đ ồ n g lai tiên đình trong đó cũng là ma sát không ngừng thế cuộc càng căng thẳng nhưng mà mặc dù tại thế c u c hỗn loạn như vậy hạ thái dương cung tại đế tuấn cùng thái nhất u n g hang xuất lĩnh h ạ không chỉ có không chỉ có không có hơn nữa trong mấy năm nay thái dương cung động tác dồn r ậ p không ngừng chuyên gia thành lập yêu tộc và thành lập thiên đình tin tức làm cả hồng h o a n g vị thế mà chấn động nhưng đối với tam thanh trờ hồng h o a n g cao cấp nhất một nhóm tiên thiên thần ma mà nói những thế lực này giữa tranh đấu dường như chân trời phù vân vẫn chưa đối với bọn họ sản sinh ảnh hưởng quá lớn bọn họ nắm cầm không đ ú n g tay vào thái độ mà những thế lực lớn kia cũng biết rõ bọn họ khủng bố không dám chủ động trêu chọc b ả theo ộ quanh người hắn. Người n cảm h h n là t ứng, ứng thái thanh lão tử rất nhanh tìm được một chỗ tiên thiên trận pháp trận pháp này ẩn giấu ở bên trong đất trời tản ra cổ điện thần bí khí tức từng nét bụi chú lập l o à ánh sáng nhẹ đan d ệ t thành một tầm vô hình bình t h ư ớ n g tạm thời cản trở đường đi của hắn mà cùng lúc đó tại huyết hải bên trong cái kêu mảnh quanh năm sóng máu l a n lộn tràn ngập vô tận máu tanh cùng âm vũ khí tức vị trí bí ẩn minh h à đạo nhân đồng dạng sinh ra cơ duyên cảm ứ n g chỉ thấy thân hình hắn cao lớn thân mang trường bào màu đỏ ngỏm tóc d à i như máu thác giống như dối tung ở phía sau khuôn mặt lạnh lùng trong ánh mắt để lộ ra vô tận tang thương cùng tàn nhẫn hắn đỉnh đầu thập nhị phẩm nghiệm hỏa h ư n g liên hồng liên phóng ra yêu dị hương quang cùng huyết hải huyết quang lẫn nhau chi mỗi một mảnh cánh sen trên đều khắc do phù văn thần bí phù văn thời gian lập lụa phản phất như nói huyết hải vô tận tội nghiệt cùng n h â n quả minh h à đạo nhân lạnh rên một tiếng dưới chân huyết hải nháy mắt tách ra một con đường hắn bước ra một bước liền theo cơ duyên cảm ứng hướng về bất chu sơn nhanh chóng chạy đi không lâu lắm hắn cũng d á n g lâm tại thái thanh lão từ nơi tiên thiên trận p h á p trước cùng lúc đó nằm ở cựu tiêu thiên giới thứ mười chín trọng thiên lý hận thiên bên trên c h ấ n nguyên tử tương tự trong lòng hơi động đã nhận ra cái tiêm ộ t tia kỳ dị cơ duyên cảm ứng bất thình lình cảm ứng để hắn không khỏi cảm thấy một tia biết được nguyên lai là cái tiêu một cây cực phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ h i ệ n thế nay cực phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ lai lịch phi phạm tại khai thiên tích địa thời gian có hôn đồn tiên chủng lây dính địa phong thủy hỏa này khai thiên bốn đại nguyên tố trải qua vô tận v ế nguyện diễn biến mới tạo thành bụi cây này thần n g kỳ ba tiêu thụ quạt ba tiêu sinh có bốn lá mỗi một mảnh lá cây cũng có thể hóa thành một cái uy lực tuyệt luân thượng phẩm tiên thiên linh bảo hòa thuộc tính quạt ba tiêu hệ như một vòng n i ệ t nhật có thể phần thiên t r ừ hải uy lực vô cùng tại nguyên bản vận mệnh trong quy tích nó rơi xuống thái thanh lão tử trong tây sau đến bị hỏa diễn oai có thể nung nấu thế gian v n vật phong thuộc tính quạt ba tiêu quạt r a hư vô vận gió một phiến có thể khiến đất trời tối tăm nhật nguyện không ánh sáng hai phiến có thể thế mạnh như nước nhấc lên ngập trời sóng lớn ba phiến liền vật đổi sao rời thiên địa làm biến s ắ c thậm chí có thể đem đại la kim tiên quạt ra một trăm lẻ tám nghìn dặm ở ngoài trôi này quạt ba tiêu sau đến bị minh hà lao tổ được lại bị hắn đưa cho la s á t nữ thiết phiến công chúa tại hậu thế tây du trong truyền thuyết rực rỡ hào quang địa ba tiêu phiến chính là một cái điều khiển đại địa chi lực vô thượng trí bảo có thể rời núi đổi nhạc tùy ý thay đổi đại đuối sông địa liền có thể hình thành uy lực vô cùng phong thủy sắc cục khiến địch nhân khó lòng phong bị thủy ba tiêu phiến có thể hiệu lệnh sông lớn hồ biển xúc động c ử u thiên nước hô phong h o á n vũ rơi xuống bàng bạc nước mưa có thể diệt hết thiên hạ hỏa uy lực chấn động thiên địa c h ấ n nguyên tử biết được dựa theo nguyên bản hồng hoang vận mệnh quy tích phong cùng hỏa hai loại thuộc tính quạt ba tiêu đều đã có sáng tỏ thuộc về nhưng đại cùng thủy hai loại thuộc tính quạt ba tiêu nhưng lại chưa bao giờ nghe rơi vào hai tay bây giờ càng cùng mình hữu duyên điều này thật đưa tới hắn g à y đặc hứng thú trên thực tế như vẹn, vẹn chỉ là vài món thượng phẩm linh bảo đ ồ còn không đáng được trấn nguyên tử như vậy quan tâm dù sao cùng là cực phẩm tiên thiên linh căn tiên thiên hồ lô đẳng dựng dục bảy đại bảo hồ lô cũng đều là cực phẩm tiên thiên linh bảo mặc dù cái cuối cùng chưa thai ngén thành t h ủ c ũ n g vượt xa ba tiêu thụ ba tiêu thụ chỉ dựng dục ra thượng phẩm tiên thiên linh bảo tựa hồ xin lỗi hắn cực phẩm tiên thiên linh căn tết i thổi nhìn thấy được cùng trấn nguyên tử đã từng thu được thượng phẩm tiên thiên linh căn tứ tượng thần thụ s ắ p xỉ nhưng thật thì không phải vậy cực phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ tại thai ngén xong bốn thanh thượng phẩm linh bảo quạt ba tiêu phía sau bản nguyên vẫn chưa khô cạn trái lại có thể qu chỉ lập tức chấn nguyên tử bước ra một bước nháy mắt liền ra ly hạ tiên thân hình như điện hướng về bất chu sơn ba tiêu thụ vị trí bay nhanh mà đi lúc này bất chu sơn chỗ kia tiên thiên trận phát trước thái thanh lão tử cùng minh hà đạo nhân chính đang thương nghị như thế nào phá trận đông nhiên bọn họ cảm thấy một trận mánh liệt không gian rung động chỉ thấy chấn nguyên tử từ trong hư không chậm rãi hiện hiện hiện ra thân tản ra tường hòa mạnh mẽ khí tước bất thình lình một màn để lao tử cùng minh hà đạo nhân đều đành phải hơi s ứ sở h i ệ n nhiên không nghĩ tới vị này huy danh hiện hách trấn nguyên đạo tôn cũng sẽ đến đây bất quá bọn họ rất nhanh phản ứng lại trên mặt lộ ra tiểu dung vội vàng tiến lên chắp tay hành lễ cùng kêu lên nói ra bãi kiến trấn nguyên đạo huynh thái thanh lão tử mở miệng hỏi nói trấn nguyên đạo huynh chẳng lẽ cũng là cảm ứng được cơ duyên đến đây trấn nguyên tử khẽ m ỉ p cười nói ra với quan thời gian đông cảm thấy cơ duyên g á n g lâm chuyên tới để này một nhịp như bản tọa không có thôi diễn sai lầm nội ứng cho là cái kia cực phẩm ti sau đó hắn đem ba tiêu thụ lai lịch cặn kẽ giới thiệu một phen lao tử cùng minh hà lao tổ nghe đành phải hơi hơi kinh ngạc trong mắt nháy mắt xẹt qua một k i a h ừ n g h ự c bọn họ biết rõ c ấ p bậc như vậy tiên tiên linh căn tại toàn bộ trong hồng hoang số lượng cực ít hơn nữa trong đó một bộ phận đã bị hồng hoang định cấp đại năng nắm giữ cựu như trước mắt t r ấ n nguyên đạo tôn vẹn vẹn bọn họ hiểu biết t r ấ n nguyên tử trong tay liền có vài cây c ự c phẩm tiên tiên linh căn thực tại để cho bọn họ khó có thể tưởng tượng không nghĩ tới hôm nay có thể ở chỗ này mới gặp lại một cây t ự c phẩm tiên tiên linh căn trong khoảng thời gian ngắn hai người đều đối với này sắp tới tay cơ duy ba người lại hàn huyên một trận liền quyết định ra tay phá trận trấn nguyên tử tuy rằng có năng lực trực tiếp đem bọn hắn xuyên qua trận pháp nhưng hắn cũng không nghĩ ở trước mặt người ngoài bại lộ loại này không nhìn trận pháp năng lực vẫn còn cần có thu liễm một cái hơn nữa một trận này pháp đối với trấn nguyên tử tới nói cũng không phải khó có thể vượt qua cản trở như vẹn vẹn dựa vào lao tử cùng minh hà đạo nhân ra tay phá trận có lẽ còn cần tốt thời gian mấy năm nhưng trấn nguyên tử ra tay tình huống tựu i tuyệt nhiên bất đồng chỉ thấy trấn nguyên tử quanh thân pháp lực p h o n trào từng đạo thần bí đại đạo phụ văn từ đầu ngón tay hắn bay ra dung nhập vào trong trận pháp theo phủ văn du nhập trận pháp bắt đầu chấn động kịch liệt nguyên bản lõe lên phủ văn hào quang mãnh liệt phảng phất đang làm sau cùng giấy giụa nhưng tại trấn nguyên tử pháp lực mạnh mẽ trước mặt n à y hết thể đều là phí công cuối cùng kèm theo một tiếng ầm ầm nổ vang tiên tiên h trận pháp triệt để pha thoái hóa thành vô số hào quang tiêu tán ở bên trong đất trời ba người đạp bước tiến vào bên trong cảnh tượng trước mắt để cho bọn họ chấn động theo chỉ thấy một cây to lớn ngọc bích ba tiêu thụ đứng sừng sức tại bí cảnh trung ương quanh quần bênh mông linh vận trên cây bốn mảnh lá cây phân biệt phơi bày xanh hồng trắng hắc bốn loại màu sắc bốn màu thần quang phóng lên trời đ a n d ệ t ra đạo vận do trời sinh kỳ diệu cảnh tượng mỗi một mảnh lá chuối tây đều tản ra mạnh mẽ pháp tắc lực lượng phản p h ấ t thần chứa một loại tiên thiên pháp tắc huyền bí t càng đúng là một cây cực phẩm tiên thiên linh căn minh hà đạo nhân hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng tràn đầy khiếp sợ trong hồng hoang số lượng thưa tất h cực phẩm tiên thiên linh căn bây giờ lại t i u xuất hiện tại bọn họ trước mắt sao có thể không để hắn cảm thấy chấn động thái thanh lão từ đồng dạng cũng hơi kinh ngạc nhưng dù sao hắn gặp qua càng thêm thần kỳ cực phẩm tiên thiên linh căn ba mươi sáu phẩm tạo hóa thanh niên so với minh hà đạo nhân biểu hiện, vẫn là muốn thấy vậy thái thanh lão tử cùng minh hà lão tổ cũng sẽ không khép ký thái thanh lão tử dỗi tay vẫy một cái một đạo vô hình sức hút từ hắn lòng bàn tay truyền ra hỏa thuộc tính la chuối tây phản phấp nhận được triệu hoán nháy mắt thoát ly thân cây trong t h ư ớ c mắt la chuối tây liền rơi vào thái thanh lão tử trong tay quạt i xúc trước mắt, hương o bồ bên trong lục đinh thần hỏa cháy hương thực cái kế hoạch diễm hiện ra một loại quỷ dị lại rung động từ kim sắc mỗi một lần nhảy lên đều kèm theo không gian rung động nay thần hỏa phản phất là thiên địa mới mở lúc lực lượng hủy diệt có nung nấu thế gian vạn vật khủng bố vĩ lực bất kỳ vật chất một khi tới gần nháy mắt thì sẽ bị hóa thành hư hảo t i u liền thời gian cùng không gian tại ngọn lửa này trước mặt đều hiện ra được yếu đuối không chịu đ ổ i phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bị đốt cháy hầu như không còn bảo vật này nội hàm lục đinh t h ầ n hỏa hỏa diễm cháy hương h ự c phảng phất có thể nung nấu thế gian vạn vật cực kỳ thích hợp luyện đan đối với thái thanh lão tử tới nói đơn giản là lượn g thân lẩm riêng minh hà đạo nhân đồng dạng phất t a y đánh ra một đạo pháp lực chỉ thấy pháp lực giống như một căn vô hình dây thừng một quyển bên dưới phong thuộc tính la chuối tây rơi vào trong tay hán hóa thành một thanh màu trắng quả hương bồ phía nội hàm ngậm hư vô âm p h n g mặt quạt trên phủ văn chương í n h là một trăm mười tám chinh phạt hồng hoang vạn, vạn tộc địa thuộc tính lá chuối tây tại trấn nguyên tử trong tay hào quang lấy lên hóa thành một căn màu đen doi thần tên là cản sơ tiên là một cái địa đạo pháp bảo doi này tản ra cổ điện mả dày nặng ký thức do trên người khắc gió phủ văn thần bí phảng phất như nói đại địa cổ xưa bí mật trấn nguyên tử tay cầm cản sơ n tiên nhẹ nhàng vung lên nhất thời sơn băng địa liệt chung quanh dãy núi phảng phất nhận được loại nào đó lực lượng thần bí dẫn dắt bắt đầu run r à y kịch liệt lấy rời núi đội nhạc thao túng đại địa dây núi địa mạch xu thế quả thực dễ như trở bàn tay càng là có thể lấy số này khiến sơn thần địa linh có thể trong nháy mắt để chung quanh địa thế liền phát sinh biến hóa long trời lở đất tạo thành một cái uy lực to lớn phong thủy sắc c ụ khiến người nhìn mà phát hiếp đồng thời roi này cũng có thể dùng trải vớt địa mạch điều dưỡng địa mạch tinh khí để đại địa khôi phục sinh cơ cùng sức sống thần thông huyền diệu vô cùng. tiếp theo n k vô biên hơi nước cấp tốc ngưng tụ hóa thành như chút nước trời mưa mưa tầm tã mà xuống dường như muốn đem thế gian vạn vật đều nhấn chìm ở đây vô tận màn mưa bên trong quạt này không chỉ có thể hô mưa gọi gió ngưng tụ vô biên hơi nước rơi xuống như chút nước trời mưa diệt hết thiên hạ hỏa cẳng có thể hiệu lệnh sông lớn hồ biển xúc động cựu thiên nước cái kia sôi t r à o mánh liệt s ó n g nước phảng phất có thể phá hủy hết thảy ngăn cản tại trướng lại trước mặt uy lực vô cùng theo bốn tấm l á chuối tây toàn bộ có chủ lúc này ba tiêu thụ chỉ còn lại cây khô c h ơ c h u ụ i sừng s ứ g tại bí cảnh bên trong bất quá khiến người ngạc nhiên là tại trên cây khô lại lần nữa dựng rục ra bốn tấm lá non hiển nhiên lại có tiên thiên linh bảo đang thai ngén mà ra sau đó c h ấ n nguyên tử lại ra tay một đạo hào quang x ẹ t qua trực tiếp đem một bụi này ba tiêu thụ cho lấy đi đối với này thái thanh lão tử cùng minh hà đạo nhân cũng không có ý kiến gì đây không chỉ là bởi vì trấn nguyên tử thực lực mạnh nhất lẽ g a n lên thu hoạch càng nhiều còn bởi vì ở trong mắt bọn họ bụi cây này ba tiêu thụ mặc dù còn có thể dựng dục ra tiên thiên linh bảo nhưng cũng chỉ là một ít t r u n g hạ phẩm tiên thiên linh bảo cũng không bị bọn họ để vào trong mắt cũng không cảm thấy đáng tiếc dù sao bọn họ đều là hồng hoang cao cấp nhất một nhóm tiên thiên thần i ê n t h ma có thể nói lên được là cực kỳ giàu có chỉ là t r u n g hạ phẩm tiên thiên linh bảo xác thực không đáng nhắc tới bất quá trung pi là mấy người cùng tâm bảo trấn nguyên tử cũng xem thường ở chiếm bọn họ tiến nghi hơn nữa bất luận thái thanh lão tử vẫn là minh hà đạo nhân đều là hồng hoàng cao cấp nhất tiên tiên thần ma sau này nói không chắc có cần dùng đến bọn họ thời điểm lập tức hắn vất tay lấy ra hai mươi mảnh c ự c phẩm lá trà n g ộ đạo đưa cho bọn hắn mỗi người mười mảnh nói ra nơi đây cơ duyên chúng quy là ta chiếm cứ tối đa này mấy viên lá trà xem như là đối với các ngươi đền bù mà thái thanh lão tử cùng minh hà đạo nhân tuy rằng không thèm để ý cái k i a m ộ t cây ba tiêu thụ nhưng đối với trấn nguyên tử đưa cho cho c ự c phẩm lá trà n ộ đạo nhưng là cực kỳ cao hứng dù sao đây chính là có trợ giúp n ộ đạo thần vật cực kỳ khó được đối với bọn họ tu hành cũng có cực gi hai người vội vã cảm tạo một phen trấn nguyên tử sau đó riêng phần mình cáo từ rời đi trấn nguyên tử tại bọn họ ly khai phía sau cũng không có lập tức ly khai hắn ngồi xồn người xuống tại vừa rồi ba tiêu thụ gốc dễ cẩn thận tìm kiếm một phen quả nhiên ở trong đó phát hiện một đoàn tỏa r a huyền hoàng khí tức thần bí thổ nhưỡng chính là cái t i u hồng hoang đ ỉ n h cấp thần thổ huyền hoàng mẫu nhưỡng huyền hoàng mẫu nhưỡng đỉnh cấp tiên thiên linh vật đại đạo linh ngưỡng sinh mệnh khởi nguyên vật ấy nội hàm vô lượng huyền hoàng bản nguyên ngũ khí có thể bù đắp bản nguyên đối với linh vật sinh trưởng rất có ích lợi được khen là sinh mệnh tổ nguyên là cùng cựu thiên tức n h ư ỡ n g cùng nổi danh hồng hoang đ ị n h cấp thần thổ đã từng c h ấ n nguyên tử cũng từng thu được một đ o ạ n bất quá so với này một đ o ạ n xác thực nhỏ hơn không ít c h ấ n nguyên tử lần này ra ngoài thu được c ự c phẩm tiên thiên linh căn ba tiêu thụ và huyền hoàng mẫu n h ư ỡ n g cũng còn coi là không tệ thu hoạch sau đó hắn không có du l ã m b ấ t chu sơn mà là trực tiếp quay trở về ly hạ thiên hơn nữa hơi dừng lại sau hắn trực tiếp thẳng trước hướng về thái sơ bí cảnh hệ thống này khen thưởng thái sơ bí cảnh bây giờ có thể nói là càng phát h u y bí trấn nguyên tử xe nhẹ chạy đường quen tìm được một chỗ linh vận đồng nạc nơi đem ba tiêu thụ cẩn thận Cái thậm u y ề n n h o à u chí ư là vì là để một ít cần đặc biệt hoàn cảnh mới có thể sinh trưởng lình căn khỏe mạnh trưởng thành chấn nguyên tử triển khai đại thần thống hội tụ rất nhiều quý hiếm linh vật tỉ mỉ cấu kiến từng cái từng cái đặc biệt tiểu thế giới Những thời bừng bừng, ế dạ gian thấm thoát khoảng cách trước đây tại chồng trọt hạ thời gian đã làm ấy ngàn năm lạng yên trôi qua hạ, từ c từ mọc dễ nảy mầm khỏe mạnh trưởng thành mặc dù khoảng cách trở thành thành thục linh căn nhưng cần dài lâu tuyến nguyệt nhưng cái tia bồng bộ sinh cơ đã biểu thị tương lai bất phàm mà vào lúc này hồng hoang tinh không thái dương cung cũng chính nổi lên một hồi kinh tiên động địa động tác lớn theo một viên cuối cùng hồng hoang chủ tinh bị chinh phục chu thiên tinh thần đã hoàn toàn bị thái dương cung hoặc giả nói là yêu tộc nhét vào bản đồ thái dương cung thế lực dường như sáng trói lệ nhật trong tinh không lòng lánh trói mắt hà o quang bây giờ đế tuấn cùng thái nhất đem ánh mắt từ tinh không chuyển hướng về phía hồng hoang đại địa khóa chặt những như cũ kia không muốn thần phục hồng hoang đại tộc cùng t r u n g tộc viết cổ từ thái dương cung thành lập tới nay mặc dù có vô số hồng hoang tộc quần chủ động nương nhờ vào bọc cũng chinh phạt không ít thế lực nhưng hồng hoang đại địa Húng chi kinh địch còn có vũ tộc này tồn có tộc vũ một tại. bởi vậy n à y trước thái dương cung tinh lực chủ yếu đều thả tại hồng h o a n g tinh không mà đối với đại đ ị a bên trên t ộ c quần phần nhiều là những chủ động kia đến đây nương nhờ vào đế tuấn cùng thái nhất cũng vui vẻ che chở này dùng cho bọn họ tại hồng h o a n g vạn tộc bên trong thắng được cực cao danh tiếng cùng nguy vọng thậm chí không ít hồng h o a n g chủng tộc vì là đế tuấn trở thành vạn tộc cộng chủ mà bôn u ba kêu khóc nhưng mà thống nhất hồng h o a n g tinh không sao đế tuấn cùng thái nhất rốt cục g à n h tay quyết tâm triệt để chinh phục hồng hoàng đại đ i ệ những chưa kia thần phục tập quần bọn họ biết rõ chỉ có đem vạn tộc hợp nhất thành lập yêu tộc thiên đình mới có thể gom lại vô biên chủng tộc khí vận đem vạn tộc khí vận toàn bộ hội tụ đến thái dương c u n g hội tụ ở hai người bọn họ thái dương tinh chi chủ trên người do đó tiến một bước tăng cường thực lực bản thân vì là yêu tộc đặt vững hùng hậu nhất cơ sở vì là đạt được này một hùng vĩ mục tiêu thái nhất sung phong nhận việc đỉnh đầu hỗn độ trung xuất lĩnh trên trăm vị đại la cường giả và mấy chục triệu yêu tộc đại quân như mây đen tế nhật giống như hướng về hồng hoang đại địa xuất phát tại thái nhất trong lòng đế tuấn làm vì huynh trưởng tương lai hồng hoang thiên đế ứng duy trì trí cao vô thượng nguyên nghiêm loại này t r i n h phạt vạn tộc sự tình không thích hợp tự mình đ ộ n thủ càng thích hợp tại s a u cùng đi ra thi ân v ạ n tộc biểu lộ ra thiên đế nhân tử cùng rộng lượng mà để tiểu mội hi hòa tham dự máu tanh như thế t r i n h phạt hiển nhiên cũng không thích hợp vì lẽ đó hắn dứt khoát quyết nhiên nâng lên này phó gánh nặng thái nhất vẻ mặt lạnh lùng ánh mắt như điện quét mắt dưới trướng đại quân cao giọng có nói chúng ta lần này xuất chinh nhất định phải để những ngu xuẩn mất khôn kia hạng người kiến thức ta thái dương cung u y n g h i ê m người thuận ta sống lịch ta thì chết nói xong hắn đỉnh đầu hỗn phản phất tại hướng hồng hoang đại địa tuyên cáo thái dương cung ý chí thái dương cung đại quân như mãnh liệt như nước thủy triều hướng về hồng hoang đại địa rất nhiều tộc quân l ớ p đi đứng nuôi chịu xào chính là t h a n h khâu thiên h ồ tộc bộ tộc này lấy thần bí h ồ mỹ thuật cùng siêu phạm trí tuệ nghe danh hồng hoang t h a n h khâu s â n trên hồ tộc các cường giả cảm nhận được thái dương cung sát ý ngốt trời dồn dập tập kết hồ tộc tộc trưởng đứng tại đỉnh núi nhìn cái k i a tre khuất bầu trời yêu tộc đại quân sau mày trong ánh mắt để lộ ra một tia quyết tuyệt ta thành khâu thiên hộ tộc truyền thừa lâu đời sao lại dễ dàng thần phục với người khác hôm nay chính là nói xong trong tay hắn hổ ly đôi phất trần vung lên từng đạo năm màu hào quang bắn nhanh ra nháy mắt tại thanh khâu sơn xung quanh b ả y ra một tầng thần bí h ổ ly nguyễn mê trợ nhưng n mà thái nhất đối với này nhưng xem thường hắn lạnh lên một tiếng hỗn độ trung lơ lửng ở đỉnh đầu trung thân xoay tròn từng đạo hỗn độ lực lượng như mũi tên nhọn bắn ra nháy mắt liền sẽ ra h ổ ly nguyễn mê trợ tiếp theo hắn vung tay lên sau lưng đại la các cường giả như mánh hổ hạ sơn giống như nhảy vào thanh khâu sơn trong lúc nhất thời tiếng la diết pháp thuật tiếng va chạm đan sen vào nhau thanh khâu sơn bầu trời phong vân biến xác mà một cái t h a n h c â u tiên hồ tộc thực lực lại há có thể chống đối thái dương cung cuối cùng cũng chỉ rơi xuống cái bị triệt để chấn áp hạ tràng chỉ có thể bất đắc dĩ đầu hàng khiếu nguyệt thiên lang tộc tương tự là trong hồng hoang tiếng tăm lừng lây tột quần tộc nhân lấy mạnh mẽ thân thể cùng đối với mặt trăng lực lượng khống chế mà xưng ơ bám một phương đối mặt thái dương cung thế tới hung hăng thiên lang tộc lang vương ngửa mặt lên trời gào thét quanh thân tản ra màu bạc nguyệt quang lực lượng hóa thành một đạo to lớn bóng sói hướng về thái nhất nào tới cái tia bóng sói mở ra bùn máu miệng lớn dường như muốn đem thái nhất thối vệ thái nhất trong mắt xẹt qua một tia tàn cốc hôn đ ộ i chung chấn động mạnh một cái một đạo hùng hậu tiếng trung hóa thành thực chất song âm trực tiếp đem bóng sói chấn động được nát tan lang vương miệng nôn màu tươi nặng nề ngã xuống đất nhưng hắn như n giấy g rủa đứng dậy trong ánh mắt tràn đầy bất khuất nghĩ để ta khiếu nguyệt thiên lang tộc thần phục tuyệt không khả năng đáng tiếc tại thái nhất cùng rất nhiều đại la cường giả vây công h ạ thiên lang tộc chúng quy khó có thể chống đối tộc nhân tử thương nặng nề ngoại trừ thanh câu thiên hồ tộc cùng khiếu nguyệt thiên lang tộc còn có nút sao quỳ n g u tộc bộ tộc này quỳ ngư hình thể to lớn mỗi một đầu đều có thể so với núi cao trời sinh k ố n g chế tinh thần trí lực có thể nút Quý n g h sau tộc tộc trường d ẫ đó hắn e o t r chỉ huy đại quân lấy chu thiên tinh đấu đại trận đem nuốt sao quỷ ngưu tộc tầng tầng bao vây một hồi đại chiến thảm liệt liền như vậy triển khai đối mặt thái dương cung thiết kỵ nay chút hồng hoang cùng chủng tộc viễn cổ chỉ có hai cái lựa chọn hoặc là chết hoặc là thần phục trên u y ệ t thứ、ba. Một ít tộc tộc không chọn hồng hoang đại tộc cùng lựa đại chiến ổ tự n không trường a y o a n động thần phủ, dồn dập phấn khởi chống lại đáng、thiết. bọn chủ phục, tiếc, khởi họ dập lại đối máu tươi nhiễm đỏ đại địa vô số sinh linh đẫm máu rất nhiều mạnh mẽ viên cổ đại năng cũng dồn dập ngã xuống tình cảnh này để những chưa kia thần phục hồng h o a n g đại tộc thành hoảng sợ thành sợ d i u n g như cầy s ấ y thậm chí một ít tử tiêu cung hồng trần khách bên trong đại năng cũng theo đó sợ hãi dồn dập chủ động nương nhờ vào đến thái dương cung bên dưới thái dương cung thế lực bởi vậy càng thêm lớn mạnh triệt để che đậy qua đồng lai tiên đ ỉ n h yêu tộc danh hiệu dường như như gió bao cấp tốc chuyển khắp hồng h o a n g đại địa mỗi một góc chỉ chờ chính thức t u y ê n cáo thành lập chấn động hồng h o a n g chuỗi động tác này cũng để càng nhiều hơn hồng hoàng đại năng thấy được đế tuấn cùng thái nhất cái kia thôn thiên vệ đệ giống như lớn dã tầm lớn chương một trăm mười chín côn bằng tiểu hai tử mới làm lựa chọn ta nghĩ hai cái đều muốn ở đây mấy ngàn n ă m xa xôi tuế nguyệt bên trong hồng hoang đại địa thế cuộc biến hóa thất thường thế lực khắp nơi đều tại lạng yên lột xác thái dương c u n g dựa vào t r i n h phạt mở rộng thế lực như mặt trời ban trưa mà giao trì t i ê n cung dù chưa tại cương v ự c trên mở rộng đất đai bên l i n giới nhưng thực lực bản thân nhưng thu được lòng trời lở đất to lớn tăng lên nữ hoa phúc hy thường hy vọng thư hồng v â n t r ở một đám tiên cung đại năng trải qua đắn đo suy nghĩ đều làm ra đi hỗn nguyên kim tiên con đường quyết định t r ọ n đại trấn nguyên tử dựa vào n ị c h thiên tam thiên đại đạo Kinh, căn cứ bọn họ riêng mình thiên phú. cho tới hôn g nguyên đại la kim tiên công pháp lấy t h ấ n nguyên tử bây giờ cảnh giới vẫn cần thành thánh phía sau phương có thể vì người khác sáng tạo mà những công pháp này tồn tại cũng là nữ hoa bọn họ hạ quyết tâm đi hôn nguyên kim tiên con đường một cái trọng yếu nguyên nhân có phù hợp nhất tự thân công pháp vì tiên đi hôn nguyên kim tiên con đường không thể nghi ngờ có thể so với chém tam thi con đường càng thêm dễ dàng cũng sẽ ít rất nhiều t hai hại đang minh sắc con đường tu luyện phù hợp công pháp và giao chỉ tiên cung lượng lớn tài nguyên cường lực g i a trí hạ n thêm nữa nữ hoa c ấ p nàng đại la đạo quả từ lâu viên mãn ở đây mấy ngàn năm thời gian bên trong c ấ p nàng dường như rực rỡ tinh thần từng cái tỏa sáng hào quang lục tục đột phá đến rồi h u n nguyên kim tiên sơ kỳ cảnh giới trong lúc nhất thời giao chỉ tiên cung p h ả n g phất tăng thêm mấy viên trói mắt tinh thần bỗng dưng nhiều vài vị h u n nguyên kim tiên cường giả cũng chính là ngoại giới nói tới chuẩn thánh cường giả đã như thế giao chỉ tiên cung dù chưa mở rộng phạm vi thế lực nhưng thực lực nhưng như tiềm lạng yên tăng nhiều bất quá này một biến hoa k i n h người ngoại giới hồng hoang nhưng tiên có người biết đột phá phía sau nữ o a đám người biết rõ căn cơ vững chắc tầm quan trọng lập tức lại lần nữa tiến nhập bế quan trạng thái chuyên tâm củng cố tu vi gắn g đặt tới tại hôn nguyên kim tiên trên cảnh giới đi được càng thêm v ữ n vàng cùng lúc đó tại côn luân sơn thanh hư đ ộ c thiên b à n cổ tam thanh cũng tại lạng yên lột xác bọn họ đã sớm đi đến đại la đạo quả viên mãn cảnh giới tự giao chỉ thị n h i ế n sau khi trở về dựa vào lấy được t ự c phẩm lá trà n ộ đạo ngày đêm cảm ngộ đại đạo t ự c phẩm tiên thiên lá trà n ộ đạo đúng là có trợ giút nộ đạo nịt thiên thần、vật. hệt như mở ra đại đạo cánh cửa chìa khóa để cho bọn họ tại tu luyện dài đằng đắng đường dài trên rốt c ụ c nắm được trong minh minh một tia then chốt thời cơ ba người phân biệt đều đối với chém tam thi con đường có riêng mình c ả m n ộ lấy riêng mình tiên tiên linh bảo chém ra thiện thi thành công bước chân vào c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới tam thanh quanh thân khí tức càng thâm thúy phản phất v ư ợ t sâu vô tận khiến người nhìn mã phát khiếp năm nguyệt như thời gian qua nhanh giống như trôi qua đông hải bờ đồng lai tiên đình đông vương công tự giao chỉ tiên cũng thấy được thái dương cung cái kia khiến người rung động hùng hậu thực lực sau cảm giác sâu sắc á p lực to lớn tự giao trì thịnh yến trở về hắn liền một đầu đâm vào nơi bế quan bắt đầu rồi bế quan khổ tu dựa vào từ giao trì tiên cung hối đoái mà đến cực phẩm lá tràng nội đạo cùng thượng phẩm lá tràng nội đạo hắn tu luyện cảm n g ộ tốc độ như ngồi lên tật phong chi dực thật lớn tăng nhanh trải qua này dài đến hơn một vạn năm bế quan khổ tu đông vương công rốt c ụ c tích lũy lâu dài sử dụng một lần mượn trong tay cựu thiên nguyên dương xích chém ra một thì một lần bước chân vào chuẩn thánh cảnh giới đột phá một khắc đó đồng lai tiên đỉnh bên trong hào quan văn trượng điềm lành rực rỡ phảng phất tại hướng toàn bộ hồng hoàng tuyên hữu cáo này một rung động tin tức đồng lai tiên đỉnh đại cảm nhận được cái k i a cố bàng bạc mà mới tinh k h í tức nhất thời kích động được hoan hô lên đế quân đột phá đế quân bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới hoan hô tiếng liên tục không ngừng vang vọng tại bồng lai tiên đỉnh mỗi một góc đông vương công bản thân càng là ước chế không được nội tâm hưng ơ phấn cùng kích động hắn n g ử a lên trời cười dài trong tiếng cười tràn đầy tự tin cùng dũng cảm thời khác này hắn chỉ cảm thấy được chính mình phảng phất giành lấy tân sinh dựa vào tự thân c h u ẩ n thánh đại năng thực lực dĩ nhiên có cùng đế tuấn thái nhất hai huynh đệ kia tranh cao thấp một cái sức mạnh đế tuấn thái nhất các ngươi cho rằng thái dương cung liền có thể xương bá hưng hoang hôm nay ta đông vương công bước vào định muốn cùng các ngươi bẻ một đấu lượt tay đông vương công nắm chặt s o n g quyền trong ánh mắt lập lòe nóng bỏng hào quang phản phất tiêu đốt h ỏ a diễm mà nghe đông vương công đột phá chuẩn thánh cảnh giới phía sau xa tại thái dương cung đế tuấn ngồi không yên hắn biết rõ đông vương công đột phá không thể nghi ngờ là tại vốn là phức tạp hỏng hoang trong c ụ c thế lại đầu nhập vào một viên nặng cân bom lập tức đế tuấn quyết định lại lần nữa xuất lĩnh bạch t r ạ c h chờ một đám ăn nói khéo léo yêu thần trước đi bắc minh cung mời côn bằng đạo nhân gia nhập yêu tộc cùng tường thiên đình đại nghiệp trên thực thế, sâu tại giao trì thịnh yến kết thúc phía sau đế tuấn liền từng dẫn dắt một đám yêu thần mênh mênh n g ô n g n g ô n g tiến về phía trước bắc minh mời côn bằng đạo nhân lúc đó đế tuấn đầy cõi lòng thành ý các k ẽ hướng côn bằng nói nhân xiển thuật chính mình hùng vi kế hoạch còn phô bày hắn nắm giữ t ử vi đế ấn nỗ lực lấy này đánh động côn bằng côn bằng đạo nhân nghe phía sau trong lòng xác thực khá là ý động nhưng mà làm đế tuấn đồng ý hắn yêu sư chi vị thời gian côn bằng nhưng vẫn chưa thỏa mãn trước đây côn bằng đạo nhân đối mặt đế tuấn đám người mời vẻ mặt tiêu căng ánh mắt đảo qua đế tuấn đám người lạnh lùng mở miệm nói đ mà ta côn bằng cũng là trong tử tiêu cung khách ở đây trong h ư n g hoàng c ũ n g là cao cấp nhất đại năng há lại sẽ so với các người kém thái nhất có thể làm đông hoàng c h i vị ta côn bằng vì sao không thể xư n g hoàng chỉ là một cái yêu sư c h i vị liền nghĩ đổi ta quả thực một người côn bằng đạo nhân âm thanh lạnh lẽo mà kiên định như nêm r é t bên trong băng lăng không thể nghi ngờ yêu sư cùng yêu hoàng t hưởng thụ khí vận ra trì trời đất cách biệt chính là ba tuổi hài đồng cũng biết lựa chọn như thế nào hắn côn bằng như thế nào lại vờ ngớ ngẩn hắn không chỉ có muốn chiếm cư yêu sư tên càng muốn ngồi trên cái kia yêu hoàng tri vị độc chiếm hai phần khí vật đế tuấn t r o n à y sắc mặt nháy mắt âm c h ầ m lại hắn biết rõ côn bằng yêu cầu thực tại quá đáng côn bằng ngươi không nên quá quá đáng yêu sư c h i vị đã là ta lớn nhất thành ý ngươi nhưng như vậy tham lam đế tuấn trong thanh â m mang theo một chút tức giận cùng bất đắc dĩ mặc dù bạch chạch chờ một đám yêu thần khổ sở khuyên bảo n ô n từ k h ẩ n thiết nỗ lực để côn bằng thay đổi tâm ý nhưng côn bằng đạo nhân vẫn như c ũ không hề bị lay động kiên quyết không n h ả ra nhưng mà bây giờ đông vương công chức tiên đột phá đến t r u y n thanh cảnh giới làm cho hồng hoang thế cuộc càng căng thẳng thế cuộc đã có chỗ bất đồng lại thêm nữ hoa cùng phục hy đã không có khả năng giống nguyên bản vận mệnh như vậy gia nhập vào yêu tộc bên trong lại thêm không có thể làm chủ cựu tiêu tiên cung làm cho yêu tộc thực lực cùng uy thế đều so với nguyên bản hồng hoang vận mệnh bên trong yếu hơn rất nhiều có thể đem ra được đỉnh cấp đại năng cũng không có có bao nhiêu cái mà bây giờ thế cuộc lại lần nữa biến hóa yêu tộc hạch tâm đỉnh cấp đại năng số lượng ít ỏi lôi kéo côn bằng đạo nhân đã trở thành khuynh ê ư ớ n g tất nhiên cân nhắc hơn thiệt phía sau đế tuấn quyết định lùi một bước cho phép côn bằng đạo nhân một cái bằng hoàng chi vị b á c minh cung như c ũ tràn ngập cái k i a cỗ thần bí mà lạnh như băng k h í tức đế tuấn đám người bước vào trong đó chỉ thấy côn bằng đạo nhân nghiêng nằm tại một tấm to lớn màu đen trên ghế đá ánh mắt n g ư ờ i biếng nhưng lại lộ ra một tia tinh minh đế tuấn lên trước hơi chắc tay nói ra côn bằng đạo hữu lần trước nhiều có đ ắ c tội lần này ta đế tuấn nguyện cho phép ngươi bằng hoàng chi vị mong rằng đạo hữu có thể gia nhập ta yêu tộc cùng đúc thiên đình huy hoàng đế tuấn trong thanh â m mang theo một tia thành khẩn cùng cấp thiết côn bằng đạo nhân nghe trong mắt xẹt qua một tia không dễ dàng phát giác kinh hỉ nhưng trên mặt như cũ vẫn duy trầm dãi đứng vậy Đi trong lúc mặt, nhất n trên xuống từ t dưới Đế n m thời sau, e bắc minh cung nội khí phân hoán hỏa một hồi liên quan đến hưởng hoàng cách cục hợp tác liền như vậy là được chương một trăm hai mươi nhất định phải để cái tia thái dương cung hai cái lông tạp chi biết ta vô tộc lợi hại chương một trăm hai mươi nhất định phải để cái tia thái dương cung hai cái lông tạp chi biết ta vô tộc lợi hại tại thành công mời côn bằng đạo nhân gia nhập yêu tộc phía sau thái dương cung bên trong cũng không có chìm đắm tại trong vui mừng quá lâu đế tuấn cùng thái nhất vẻ mặt nghiêm túc ngồi tại chủ điện bên trên phía dưới đứng cạnh côn bằng và một đám yêu thần điện nội khí phân n ư ỡ n g có chút một ngạt đế tuấn cao mày ánh mắt đảo qua đám người chậm rãi mở miệng nói tuy nói côn bằng đạo hữu gia nhập để ta yêu tộc như hồ thêm cánh nhưng chư vị cũng rõ r với ta yêu tộc chân chính đỉnh cấp hạch tâm đại năng số lượng như cũ quá ít xa xa không kịp hắn hơi hơi dừng một chút trong mắt xẹt qua một tia sầu lo bạch trạch chờ chư vị yêu thần thực lực tuy mạnh nhưng cũng chỉ có thể cùng vu tộc đại vu so với khó có thể cùng tổ vu chống lại mặc dù ta cùng với thái nhất tự tin thực lực bản thân không yếu càng có hôn đ ộ n chung tại tay có thể đối mặt số lượng đông đảo tổ vu trung quy hai quyền khó địch bù tay vì lẽ đó chúng ta vẫn cần lôi kéo càng nhiều cường giả gia nhập yêu tộc thái nhất hơi gật đầu tam thanh nói huynh trưởng nói rất có lý nhưng bây giờ hồng hoang rất nhiều đỉnh cấp đại năng bên trong có thể phù hợp ta yêu tộc định nghĩa ngoại trừ nữ hoa phục hy côn bằng chờ lắc đác mấy người thực tại đã ít lại càng ít mà nữ hoa là tiên cung phó tiên trăm phục hy lại là nữ hoa huynh trưởng cùng giao chỉ tiền cung quan hệ không ít hai người tất nhiên không có khả năng gia nhập ta yêu tộc nói xong hắn ánh mắt nhìn về phía côn bằng tựa h ồ n g h ĩ muốn nhìn nhìn vị này mới yêu hoàng có thể đưa ra ý kiến gì côn bằng khẽ vuốt ống tay á o trong mắt lập lòe suy tư hào quang một lát sau nói ra bây giờ thế cuộc xác thực vướng tay chân bất quá chúng ta không ngại đưa ánh mắt về phía những tại kia trong hồng hoa ẩn cư đại năng bọn họ có lẽ bởi vì các loại nguy nhưng nếu là có thể lấy yêu t ộ c tương lai kế hoạch lớn đại nghiệp đánh động bọn họ nói không chắc sẽ có ý định gia nhập đế tuấn nghe ánh mắt sáng côn bằng đạo h ư u nói có lý chỉ là này chút tẩn cư đại năng hành tung bất định tìm sợ là không dễ lúc này bạch trạch lên trước một bước cung kính nói ra bậy hạ thần mặc dù không biết những ẩ n cư kia đại năng chuẩn xác nơi nhưng hồng hoang rộng lớn các nơi đều có tin lạ sự t ì n h truyền lưu thần nguyện dẫn dắt một ít tộc nhân tại hồng hoang các nơi tìm kiếm manh mối nói không chắc có thể có phát hiện đế tuấn vui mừng nhìn bạch trạch gật đầu nói như vậy vậy làm phía ngươi bạch、trạch. việc này quan hệ trọng đại, cần phải cẩn thận làm việc. mạch nhận tiếp bên. ệ n bên t r o đó mọi người đều hành động tìm kiếm hết tộc hệ khả năng lôi kéo cờ giả nhưng cùng lúc chúng ta tự thân tu vi cũng không thể xem nhẹ tiếp theo mấu chốt nhất vẫn là muốn bước vào c h u ẩ n t h à n h cảnh giới nói xong hắn vung một cái ống tay á o quanh thân tỏa ra một lồn u mạnh mẽ khí thế dường như muốn phá tan này trước mắt k h ố n cảnh chúng yêu thần cùng kêu lên đ ứng nói xin nghe bệ hạ chi lệ âm thanh vang vọng toàn bộ thái dương cùng biểu lộ ra yêu tộc đoàn kết cùng quyết tâm thời gian như chạy xiết dòng sông vội vã lao nhanh qua thoáng qua lại là mấy ngàn năm thời gian l ạ n g y ê n trôi qua tự mời côn bằng đạo nhân gia nhập yêu tộc phía sau đế tuấn có thể nói lo lắng h ế t lỏng buôn tàu khắp nơi ở đây trong mấy ngàn năm thành công mời không ít đại thần thông gi thân hình loạn gọn quanh thân quanh q u ầ n một tầng như có như không quỷ dị sương mù trong sương mù mơ hồ có vô số cổ trùng n h í lên hắn tinh thông các loại cổ thuật trong lúc vung tay nhấc chân liền có thể điều khiển mười triệu cổ trùng khiến người ta khó mà phòng bị cổ trùng chỗ đi qua không gian phảng phất đều bị ăn mòn ra từng đạo nhỏ bé vết rách uy lực kinh người giao tổ nhân thân cá đôi u cá đôi u lập lòe năm màu hào quang còn như ảo ảnh trong mơ hắn ở lại tại bên trong biển sâu n ắ m trong tay vô tận hải tộc lực lượng i a o tổ một tiếng lệnh hạ sóng biến thì sẽ nhấc lên ngàn tỷ triệu cao hóa thành từng đạo giống như tiêu đ i ể u nhưng vừa có r ồ n g uy nghiêm hắn cánh chim triển khai ra thiên tế nhật mỗi một cái lông chim đều lập lòe sáng bóng như kim loại vậy cứng rắn cực kỳ trong miệng có thể phun ra ngọn lửa hừng hực hỏa diễm hiện ra kỳ dị màu tím ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng hủy diệt hồng hộc hồ đạo nhân thân mặt mũi tao nhã quanh thân tản ra t h á n h khiết hào quang hắn tinh thông âm luật c h i đạo một khúc tấu lên có thể khiến thiên điệu biến sắc vạn vật say mê có thể lấy sóng âm pháp tắc vì là công kích đã thương địch thủ trong vô hình đáng tiếc này chút đại thần thông giả thực lực nhiều nhất cùng thời đại yêu thần tương、đương. khoảng cách hồng hoang tại hồng hoang tử vi tinh đế tuấn cùng thái nhất vì là thành lập thiên đình đạo trường hầu như lấy ra thái dương cung vô số năm tích lũy cái thiên tử vi tinh trên bây giờ lại bị bọn họ lấy đại thần thông cải tạo thành một tòa hùng vi tráng lệ tiên h cung tiên cung lầu các san sát dương cột chặn trộ mỗi một chỗ kiến trúc đều tản ra thần bí mạnh mẽ khí thức xung quanh tinh thần chi lực hội tụ hình thành từng đạo sáng trói tinh hà v ư n quanh thiên đình lưu truyền phảng phất đang bảo vệ mảnh này vùng đất thần thánh cùng lúc đó đế tuấn cùng thái nhất hướng hồng hoang vô số đại năng phát sinh mời mời mời bọn họ đến tử vi tinh thiên đ ỉ n h tham gia tử vi thị n h y ế n chứng kiến thiên đ ỉ n h cùng yêu tộc long trọng thành lập mà đế tuấn cùng thái nhất nguyên bản b ở i vì thái dương cung phức tạp sự vụ mà chỉ hoãn tu vi cũng bởi vậy thời gian tụ lại to lớn khí v ậ n có đột phá tính tiến triển chỉ thấy hai người quanh thân h à o quang đại phóng diễn phần mình chém ra một thi khi tức nháy mắt kéo lên thành công đột phá đến rồi chuẩn thánh sơ kỷ cảnh giới trong lúc nhất thời thái dương cung y thế dường như mãnh liệt l à sóng đột nhiên tăng mạnh Mà theo đế tuấn cùng thái nhất bước vào đến c h u ẩ n thánh cảnh giới hồng hoàng cũng chính thức tuyên cáo tiến vào c h u ẩ n thánh thời đại theo vô số thiệp mời như hoa tuyết giống như vại hướng hồng h o à n g các nơi cựu tiêu thiên giới giao chỉ tiền cung tự nhiên cũng thu và mời cái tiêu tuyệt đẹp thiệp mời từ cực phẩm linh ngọc điêu khắc thành phía trên khắp đầy phụ văn thần bí lập loệ tường thụy hào quang phảng phất như nói thiên đình t ị n h tỉnh thiệp mời bị đưa đến tây vương mẫu cùng nữ hoa trong tay hai người không có chỉ hoãn trực tiếp đi tới ly hà tiên tìm kiếm trấn nguyên tử thương nghị việc này tây vương mẫu vẻ mặt nghiêm túc đem thiệp mời đưa cho trấn nguyên t tham gia thiên đình cùng yêu tộc thành lập thị y ế n không biết minh trưởng ý như thế nào trấn nguyên tử tiếp nhận thật mời khẽ cao mày suy tư một phen sau c h ậ m rãi nói ra lần này thiên đình cùng yêu tộc thành lập chỉ sợ sẽ không bình tĩnh vu tộc hướng đến nhìn hồng hoang vì là bản cổ di sản sao lại ngồi xem đế tuấn cùng thái nhất tự lập thiên đế đến thời điểm nói không chắc sẽ có kinh thiên đại chiến bạo phát ta tiên cung c ắ t không thể dễ dàng bị cuốn vào trong đó chỉ cần lẳng lặng quan sát liền có thể vì lẽ đó nay một lần vi huynh không tính mang quá nhiều người tiến về phía trước tây vương mẫu cùng nữ hoa nghe nói không khỏi mặt lộ vẻ, vẻ kinh ngạc nhưng các nàng biết rõ c h ấ n nguyên tử kiến thức phi phạm nếu là hắn làm ra quyết định tất nhiên có đạo lý thế là dồn dập gật đầu đồng ý tại hồng h o a n g những nơi khác nhận được thiệp mời các đại năng phản ứng khác nhau có chút đại năng đối với yêu t ộ c cùng t i ê n đình thành lập cũng không có quá mức để ý bọn họ một lòng chìm đắm tại tu luyện bên trong chỉ chờ đến lúc đó đi tham gia một hồi thể k y ế n tham gia chút náo nhiệt mà có đại năng nhưng từ thiệp mời bên trong đã nhận ra mơ hồ nguy cơ lúc này đông hải đồng lai tiên đình bầu không khí dường như bạo mưa g i đến trước n g t ngạt đông vương công tại trước giờ một bước đột phá đến chuần thánh cảnh giới phía sau nguyên bản lòng tràn đầy đang mong đợi có thể dựa vào cảnh giới ưu thế cùng đế tuấn cùng thái nhất tranh cái cao thấp kết quả không nghĩ tới tại ngắn ngủi này mấy ngàn năm bên trong đế tuấn cùng thái nhất đồng dạng cùng cùng bước vào c h u ẩ n thánh cảnh giới càng la chuẩn bị chính thức thành lập thiên đ ỉ n h bất thình lình tin tức để đông vương công nội tâm dâng lên một trận thấp thỏm lo âu hắn đứng tại đ ồ n g lai tiên h đình chỗ cao nhìn cái kia sóng lớn mánh liệt đông hải sắc m ặ tâm trầm như nước như thiên đình thật sự chính t h ậ c t h à n h lập mà đạt được thiên đạo thừa nhận tựa như cùng thiên mệnh ra thân đến lúc đó ta bồng lai tiên đình lại vô thiên mệnh áp chế thái dương c hậu quả không thể tưởng tượng nổi đông vương công tử lẩm bẩm nắm đấm công tự chủ nắm chặt bây giờ tiên đ ỉ n h mặc dù đã mời trào đến trên trăm vị đại la cường giả nhưng đối mặt sắp thành lập thiên đ ỉ n h cùng yêu tộc trong lòng mọi người khó tránh khỏi lòng người bàng hoàng nếu không có có tiên phủ kim sách chế ước và kiên kỵ hồng quân thánh nhân mệnh áp chế càng có vạn tiên đại trận này một mạnh mẽ lá bài t ẩ y e sợ lúc này rất nhiều đại la cường giả từ lâu trốn đi chuyển đầu thái dương cung dưới trướng mà tại xa xôi trong bản cổ thân điện vũ tộc đám người biết được đế tuấn cùng thái nhất tuyên bố thành lập hồng hoang thiên đình cùng thành lập yêu tộc tin mười hai tổ vu tụ hội một đường điện nội khí phân như núi lửa sắp phun trào đế giang trận tròn đôi mắt trên n g ư ờ i bốn cánh run dày dữ dội chấn động được toàn bộ thần điện vang lên nong nong hắn lớn tiếng gào thét nói chúng ta chính là bản cổ phụ thần mười hai dọn tinh huyết biến thành chấp trưởng bản cổ thần điện mới là chân chính bản cổ chính tông nay hồng hoang thế giới là phụ thần lưu cho ta vũ tộc di sản chỉ có chúng ta tổ vu cùng vũ tộc mới có tư cách thay phụ thần mục thủ hồng hoang chỉ là yêu tộc bất quá là chúng ta trong miệng đồ ăn dám đi quá giới hạn tự lập thiên đế quả thực tự tìm đường chết còn lại tổ vu dồn dập phụ họa cộng công gào thét nói không sai nhất định phải để cái t i a thái dương cung hai cái lông t ạ p chi biết ta v u tộc lợi hại trúc dung c ũ n g cơ trong tay h ỏ a diễm lớn tiếng quát nói thù này không báo ta v u tộc còn gì là mặt m ũ i tại chúng tổ vu xúc động phẫn nộ trong tiếng đế giang trầm tư một lát sau đột nhiên dậm chân một cái mặt đất nháy mắt g i ạ n n ớ c hắn kiên quyết nói ra tại thiên đình thành lập này chính là để cho bọn họ kiến thức ta v u tộc thực lực thời gian chúng tổ vu cùng kêu lên h ư ớ n g tiếng chấn động tiên h đ ị a lúc này trong lòng bọn họ có thể nói là hết sức phẫn nộ chỉ là yêu tộc dám vọng lập thiên đình đơn giản là tự tìm đường chết chương một trăm hai mươi mốt yêu tộc thiên đình theo r ư ớ c tộc, 121, Yêu t i ê n đỉnh. h t thời gian như đồng hồ cắt bên trong cắt mịn giống như chậm rãi trôi qua khoảng cách yêu tộc thiên đ ỉ n h chính thức thành lập tháng ngày càng tới gần toàn bộ hồng hoang đều tựa như bị một luồng vô hình lực lượng khuấy động vô số hồng hoang tiên nhân đại năng đều như bị nam châm hấp dẫn đoạn sát dồn dập hướng về t ử vi đế tinh mà đi đấu chuyển tinh gì, xa xôi mấy ngàn năm thời gian thoáng một cái đã qua cái k i a muôn người chú ý thời khắc dĩ nhiên triệt để tới gần cựu tiêu thiên cung bên trong bầu không khí trang trọng nghiêm túc trấn nguyên tử đứng chắc tay vẻ mặt trầm ổn hắn lần này cũng không tính dẫn dắt rất nhiều giao chỉ chúng tiên tiến về phía trước chỉ chọn lựa tây vương mẫu nữ hoa phục hy hồng vân thường hy vọng thư chở l ắ c đ ắ c mấy vị đỉnh cấp đại năng chờ nhân viên tụ hội sau trấn nguyên tử quanh thân pháp lực phun trào không gian pháp tắc tại đầu ngón tay hắn quân quanh chỉ thấy hắn vung tay lên một đạo sáng trói không gian thông đạo nháy mắt mở ra mang theo một chúng đại năng như như sao rơi xẹt qua hư không vô t ậ n hướng về hồng hoang tinh không tử vi tinh bay nhanh mà đi cùng lúc đó tại yêu tộc khua chiên gõ m ọ chủ bị thiên đỉnh thị hiến thời khắc để giang chờ tổ vu cũng ở trong bóng tối muốn cho sắp thành lập yêu đình đến một cái phủ đầu thống kích trong mắt bọn họ lập lòe phẫn nộ cùng khinh thường hào quang dường như muốn lây trong tay lực lượng một lưỡi b a đánh nát đế tuấn cùng thái nhất cái kia cái gọi là thiên đình mộng đẹp để cho bọn họ cùng yêu tộc các cường giả kiến thức kiến thức khiêu chiến vũ tộc quyền uy mưu tính là hạng nào buồn cười cùng không biết tự lượng sức mình hông hoang cái kia trời sao mênh mông vô ngần bên trong tử vi tinh hệt như một viên sáng chói minh châu đoan ở giữa ngày quan sát cửu tiêu nó cấu kết vô tận tinh hạ khí thế rộng rãi bao la hệt như vũ trụ trái tim nhúc ních thần bí mạnh mẽ lực lượng liền ngồi chắc quần tinh quan chấp trưởng hồng hoàng chu thiên tinh thần trật tự ẩn chứa vô tận tử vi đế khí như không là thái âm thái dương chính là bản cổ tả hữu mắt biến thành âm dương c h i đạo đại diện cho hồng hoàng c h i cao trật tự hội tụ vô tận hồng hoàng khí vận e sợ này tử vi đế quân khí vận cũng sẽ không bị thái dương tinh chủ sở đoạn giờ khắc này đế tinh bên trên một mảnh náo nhiệt phi phạm lại trang trọng nghiêm túc cảnh vạn t i ê n đến chầu h ẹ t như quần tinh rực rỡ trói mắt rực rỡ thiên đình lập có thể nói hồng hoàng tuyên cổ chưa có long trọng việc lại thêm đế tuấn thái nhất muốn thống hợp vạn tộc vì là bộ tộc đem loài chim tẩu thú đều quy về yêu tộc giới trướng dẫn đến vạn tộc chiều bái nay trang tử vi thịnh hội có thể nói là chưa từng có phồn thịnh chấn động hồng hoang cựu tiêu tinh không đen kịp như mực hệt như tâm h thúy vô ngần vũ trụ v ự c sâu mà tử vi đế tinh nhưng độc chiếu bầu trời hào quang văn trượng đem chúng quanh hắc cám đều xua tan hầu như không còn chúng tiên thần dường như từ hồng hoang thiên địa các góc hội tụ đến bọn họ bước qua rực rỡ tinh h à quanh thân đội quang đ ầ i trời như lưu tinh cản nguyệt giống như dồn dập hạ xuống đế tinh bên trên tam thanh đạo tôn dắt tay nhau giáng lâm quanh thân bất phàm khí tràng dẫn đến thiên địa cũng vì đó rung động. Thái thanh n g ư ờ i thanh lưu thản nhiên hiện thân thanh lưu mỗi một bước rơi xuống đều giống như đạp phá thời không giới hạn bước ra từng vòng huyền diệu vợ sóng hắn đỉnh đầu lơ lửng tiên địa huyền hoàng linh lung bạo tháp bảo quang n ư u hòa mà cứng cỏi đem hắn vững vàng bảo hộ trên người áo b à o cho mặc dù chất phát nhưng mơ hồ cùng tiên địa đại đạo cầm h ư ở n g hiện lộ hết đạo tổ vô thượng phong độ ngọc thanh nguyên thủy tiên tôn quanh thân bảo quang lòng lánh uy nghiêm khí phả vào mặt hắn thân mang theo có trời trăng sao đạo bảo màu và nóng chân đạp năm màu t ư n g vân mỗi đi về phía trước một bước hư không đều nổi lên tầng tầng vợ só trong tay hắn nắm tam bảo ngọc như ý như ý nở rộ h à o quan g ẩn chứa vô tận đạo v ậ n cùng hắn dáng vẽ trang nghiêm trung niên hình tượng bổ sung lẫn nhau biểu lộ ra ra hiện hách vi nghiêm thượng thanh linh bảo thiên tôn thông tiên giáo chủ tóc dài theo gió tung bay sợi tóc lập lọe phù văn thần bí hắn tay cầm thanh bình kiếm thân kiếm hàn quang lạnh lẽo lưới kiếm r u t rỗn dậy như muốn cắt rời hư không tản ra ác liệt kiếm khí chiếu sáng chung quanh khu vực minh hạ đạo nhân quanh thân ma khí tu hành huyết hải khí tức bao phủ hắn chân đạp huyết hải, huyết hải giống như một đoáo lớn màu máu ho h á n đỉnh đầu thập nhị phẩm n g h i ệ p hỏa hồng liên xoay tròn không đ ớ t trên hồng liên phù văn l ớ p lóe mỗi một đạo phù văn đều ẩ n chứa vô tận nghiệp lực cùng khí sát phạt để chung quanh tiên thần nhóm cũng không khỏi vì thế mà t r ò n váng tây phương tiếp dẫn đạo nhân tay cầm màu xanh đ à i sen đ à i sen phóng ra vạn đạo phật quang chiếu sáng toàn bộ tinh không hắn khuôn mặt từ bi cả người tản ra thần t h á n h khí tức phản phất có thể tinh chế thế gian hết thể tội ác cho nên đạo nhân thì lại tay cầm tất bảo diệp thụ hay cây hào quang rực rỡ mỗi một mảnh lá cây đều lập lòe bảy loại bất đồng hào quang phản phất có thể soạt tận thế gian và vượt hai nam hoa chân nhân thân mang một bộ tố trắng t r ư n g bảo tay áo bay bay hệt như trích tiên hạ phảm quanh người hắn vởn quanh một luồng không linh khí tức phản p h ấ t cùng tiên địa hòa hợp một thể hắn cưới một to lớn tiên hạ tiên hạc l ạ hót tiếng chấn động tiểu tiêu mang theo nam hoa chân nhân chậm rãi rơi xuống ngô đồng đạo nhân đầu đội ngô đồng quan q u a n trên lá ngô đồng lập lòe xanh b i ế c h à o quang phản p h ấ t tận chứa vô tận sinh cơ hắn thân mang đạo bào màu xanh lục trên đạo bào theo ngô đồng hoa đồ án sinh động như thật hắn chân đạt một mảnh to lớn lá ngô đồng lá ngô đồng nâng hắn như giấm trên đất bằng thản nhiên g á n g lâm đế tinh tiếp theo tr xuyên qua vô tận tinh không giống như một nói cắt r a hắc cám ánh sáng lúc dạng đông d á n g lâm tử vi tinh chỉ thấy chấn nguyên tử quanh thân vờn quanh một luồng tường hòa mạnh mẽ khí tức hắn mỗi một bước rơi xuống phản phất đều có thể để hư không làm thần p h ụ tây vương mẫu thân mặt mũi thất tha đầu đội p h ư ợ n g q u a n p h ư ợ n g q u a n trên bảo thạch hào quang bắn ra b ố n phía hệt như trên trời tinh thần nữ hoa cùng phục hy dắt tay mà đến trên người bọn họ tản ra một loại đặc biệt đạo v ậ n phản phất tận chứa tạo hóa huyền bí hồng vân thì lại giống như một đoá lơ lửng hồng vân quanh thân lóng lánh ánh sáng đỏ mang theo một luồng vui mừng khí nhưng mà làm đế tuấn cùng thái nhất tại gặp được nữ hoa phúc hy thậm chí là thường hy vọng thư trở tình không đại năng lại đều đột phá đến rồi trần thánh cảnh giới phía sau trong lòng nhất thời nhất lên sóng to gió lớn trong mắt bọn họ xẹt qua một vệ khó che giấu vẻ kinh ngạc vạn vạn không nghĩ tới tiên cung lại tại trong lúc vô tình nhiều hơn nhiều như vậy trần thánh đại năng này dĩ nhiên vượt qua xa bọn họ yêu tộc thiên đình mặc dù không tính cả c h ấ n nguyên tử này một vị sâu không lường được viễn cổ đại năng tiên cung thực lực tựa hồ cũng đã lặng yên vượt qua bọn họ yêu tộc trong lòng bọn họ không khỏi âm thầm suy nghĩ chẳng lẽ này hết thảy đều là c h ấ n nguyên tử tác phẩm hơn nữa t i u liền tây vương mẫu tu vi tựa hồ cũng biến được càng thêm cường đại rồi càng để cho bọn họ cảm thấy rung động l à bây giờ bọn họ đi đến c h u ẩ n thánh cảnh giới phía sau lại nhìn vị này c h ấ n nguyên đạo tôn vị này viễn cổ đại năng lại như cũ cao thâm khó g i cho hai người bọn họ cảm giác tự dường như trước đây thân là đại la kim tiên thời gian đối mặt thánh nhân giống như vậy sâu không lường được khó có thể nắ bất quá bọn họ mặc dù kinh ngạc trong lòng không ngớt nhưng dù sao tâm lý tố chất mạnh mẽ ở bề ngoài như cũ vẫn duy trì chấn định trên mặt mang m ỉ m cười nhiệt tình chào hỏi t r ấ n nguyên tử đ á m người t r ấ n nguyên tử khẽ m ỉ m cười lấy ra tiên cung quà tặng vẫn là đông đảo tiên thiên linh quả ngoài ra còn có có thể nói vật nói thần vật cực phẩm cùng thượng phẩm lá trà ngộ đạo n à y chút linh quả vừa xuất hiện nhất thời mùi thơm phân tán linh quang đại thịnh mỗi một viên linh quả đều tựa như ẩn chứa trong thiên đ i ệ tinh hoa để người thèm nhỏ dãi dọn mà lá trà ngộ đạo càng là tràn ngập ra rất nhiều đạo vật đế tuân thấy thế trong mắt xẹ trấn nguyên đạo huynh như vậy hậu lễ đế tuấn vô cùng cảm kích tiếp theo liền đưa bọn họ đón vào đến rồi tử vi đế cung bên trong lúc này tử vi đế cung bên trong từ lâu náo nhiệt phi phạm theo hồng hoang t r u n g tiên rất nhiều đại năng lục tục đến nơi đám người hoặc là lẫn nhau bắt chuyện ôn chuyện chia sẻ những năm gần đây tu luyện cảm ngộ cùng hồng hoang t ĩ n lạ hoặc là lẫn nhau vặn lại đạo pháp trong lúc nhất thời các loại đại đạo trí lý ngôn luận tại cung điện bên trong liên tục không ngừng nhưng mà khi bọn hắn gặp được trấn nguyên đạo tôn cùng tây vương mẫu vị này thiên mẫu nương nương giá lâm thời gian nguyên bản n u y ê n náo cung điện nháy mắt yên tĩ Trấn Tử khẽ cảm, vẻ mặt Nguyên ôn hòa, hiện khẽ hòa, bước cằm, vẽ lúc ộ độ, hết phong thì lại phong thái tiền Tây bối lại lại. Vương Ngô ngàn bạn đáp lễ l này t ử vi đế cung bên trong dĩ nhiên hội tụ hồng hoang phần lớn đại năng cường giả dù sao đây là yêu tộc thiên đình thành lập đại điện đa số hồng hoang đại năng vẫn là phải cho mấy phần mặt mũi đương nhiên vu tộc cùng đồng lai tiên h đình cường giả ngoại trừ này hai thế lực lớn cường giả tự nhiên không có đến đây cũng hoặc có lẽ là chỉ sợ bọn họ mặc dù đến đây cũng không phải là vì chúc mừng mà là mang theo kiểu khát tâm tư theo thời gian mấy năm đội vã mà qua ước định ngày rốt cục đến nơi nay một ngày từ vi đế tinh hảo quan vạn trượng Phản、phất ả n p h toàn bộ hồng h o a n g ánh mắt đều tập trung vào đó đế tuấn thân mang hoa lệ đế bảo bảo trên têu màu vàng đại n h ậ t kim ô đồ án hào quang lưu t r u y ề n sinh động như thật t h ầ n s á c hắn trang trọng đứng dậy hướng đến đây tham dự rất nhiều đại năng đọc diễn văn cảm tạng chỉ thấy hai tay hắn ưu quyền nhìn quanh m ộ n phía âm thanh v a n g dội nói ra hôm nay nhận được các vị đạo h ư u đến đế tuấn cảm kích rơi nước mắt lần này là ta yêu t ộ c cùng thiên đình thành lập thịnh thế chư vị có thể đến đây chúc mừng ở đây đế tuấn cảm ơn trước mọi người nói xong đế tuấn xuất lĩnh thái nhất côn bằng thi hỏa bạch trạch chờ thập đại yêu thần và cộ tổ chờ một chúng đại năng c leo lên cái k i a cao vút trong mây đài cao đài cao từ cực phẩm tiên tiên linh t i n h núp ra tản ra sáng trói hào quang hệt như một tòa thông tiên thần cái thang sau lưng bọn họ gần hai trăm viên yêu tộc đại la thần tướng đỉnh khôi xuyên qua giáp uy phong l ấ m lẫm các thần tướng thân mang màu bạc chiến giáp chiến giáp trên khắp đầy thần bí đại đạo phù văn lập loe kỳ dị hào quang phảng phất có thể chống đỡ hết thể công kích trong tay bọn họ cầm kích treo roi vẻ mặt nghiêm túc ánh mắt kiên định hệt như sắt thép trưởng thành làm cho người ta một loại cứng rắn không thể phá vỡ cảm giác đế tuấn thái nhất hai người vẻ mặt thành kính Cùng cao lên g kêu i phàm miệng, t hồng n dường như, như h h hoang, hoang, hoang lân giáp tẩu thú loại chim bất luận ở mất sinh chứng hóa khoác lông mang sừng đều là yêu tộc chương một trăm hai mươi hai thiên đình lập chém hai thi một mươi hai tổ vu giáng lâm chương một trăm hai mươi hai thiên đình lập chém hai thi mười hai tổ vu g á n g lâm theo đế tuấn một tiếng t u y ê n cáo trong thiên địa thay đổi bất ngờ nguyên bản bình tĩnh bầu trời nháy mắt bị khuấy lên được phiên vân p h ú c vũ vô số tinh thần dường như bị truyền vào sinh mệnh kịch liệt l ó a lên chúng nó hào quang đan vào lẫn nhau va chạm vẫy ra một bức như mộng như ảo nhưng lại chấn nhiếp nhân tâm hình tượng tựa h ồ tại vì làn à y một lịch sử tính thời khắc hoan hô ủng hộ đế tuấn cùng thái nhất biểu hiện trang trọng nghiêm túc lại lần nữa quay về m ê n mông bầu trời thành tính hạ bãi đế tuấn hai tay giơ lên thật cao tử vi ấn tỷ ấn tỷ bên trên phủ văn lấp lóe mơ hồ cùng thiên đĩa quy tắc c phảng phất là ý chí đất trời phát ngôn viên ta đế tuấn thái nhất có cảm giác hồng hoang hỗn loạn trật tự không tồn nay tuân theo thiên mệnh lấy yêu tộc làm cơ sở thành lập thiên đỉnh giữ gìn hồng hoang trật tự từ đây ta đế tuấn vì là yêu tộc c h i chủ thiên đình thiên đế thái nhất vì là yêu tộc cậu chủ thiên đình đông hoàng côn bằng vì là yêu tộc yêu sư thiên đình bằng hoàng lấy hôn đồ chung tử vi đế t ỷ hà đồ lạc thư trấn áp thiên đình yêu tộc khí vợt mong tiên đạo g á m đế tuấn lời nói vừa rơi phảng phất kích phát trong thiên đ i ệ thần bí nhất cơ quan ùm ùm nổ vàng từ cựu tiêu bầu trời quần quận mà đến chỉ thấy t i ê n lôi c u ầ n c u ộ n từng đạo độ lớn bằng vại nước màu tím lôi trụ dường như nối liền thiên địa to lớn trụ trời mang theo hủy thiên diện địa khí thế xuyên qua mà hạ mỗi một đạo lôi trụ rơi xuống đều làm cho hư không chấn động không gian như pha toái như lưu ly xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách cùng lúc đó tam đại tiên thiên tộc quần khủng bố dị tượng kinh hiện thế gian một cái uy phong l ấ m l ấ m chân long pháp thân vô cùng to lớn già thiên tế nhật trên người lân phiến lập lòe sáng chói màu vàng hào quang mỗi một mảnh đều ẩn chứa mạnh mẽ lực lượng tiếng rồng ngâm chấn động được hư không pha toái không gian chung quanh bị xé n ư ớ ra vô số thật nhỏ hố đen. một chỉ tiên hoàng linh vũ rực rỡ lóa mắt quanh thân thiêu đốt lửa cháy hương hực hoàng hót vang vọng thiên địa hỏa diễm cẳng có thể đem toàn bộ bầu trời đều thiêu đốt thành một mảnh biển lửa cái kia nóng bỏng nhiệt độ cao để không khí chung quanh đều vặn vẹo biến hình ký lân t h ụ y giống trang nghiêm thần thánh đạp không mà đi mỗi một bước rơi xuống đều tựa như có thể đạp phá hư không tường t h ụ y khí từ trên người nó tràn ngập ra nháy mắt bao phủ cả côn để thế gian vạn vật đều đắm chìm tại một mảnh tường hòa bên trong tam đại tiên tiên tộc quần dị tượng hiện ra vô cùng dị tượng rồn dập chiều mái nay không chỉ có tượng trư lân giáp tam tộc tư cách càng mang ý nghĩa yêu tộc cùng thiên đình thu được thiên đạo ý chí chính thức tán thành trở thành hồng hoang chính thống trong lúc nhất thời toàn bộ thiên địa đều tại vì là yêu tộc quật khởi mà rung động trong hư không các loại kỳ dị dị tượng liên tiếp tôn trào côn bằng thần hình lớn vô cùng d ư ơ n g cánh muốn bay thời khắc g i ả thiên tế nhật cánh vai kích động nhấc lên khí lưu càng có thể đảo loạn thời không trật tự năm hậu thân lưu chân đạp tường vân quanh thân hào quang và trượng mỗi một đạo hào quang đều ẩn chứa thần bí lực lượng tựa hồ có thể xuyên thủng vũ trụ huyền bí cựu vĩ thiên hồ thân mặt mũi huyền chuyển chín cái đôi múa, thiên địa biến theo vô cùng vô tận thiên địa dị tượng rơi xuống ngàn tỷ mẫu công đức kim vân như sôi trào mánh liệt biển mây cấp tốc tại tử vi đế cung bầu trời hội tụ này chút công đức kim vân tản ra nhu hòa mà lại trói mắt hảo quang mỗi một đó đều ẩn chứa năng lượng khổng lồ tiếp theo đầy đủ năm ước thiên địa công đức như thiên hoa rơi xuống đất dồn dập rơi xuống ở vạn ngàn yêu tộc bên trong đế tuấn cùng thái nhất làm yêu tộc cùng thiên đình cộng chủ cùng được bốn phần mười riêng phần mình phân được một ước thiên địa công đức trong phút chốc bọn họ quanh thân hào quang đại thịnh công đức lực lượng như mánh liệt dòng lũ giống như điên cuồng tràn vào thể nội n à y bàn g bạc bà công đức lực lượng không chỉ có củng cố bọn họ đột phá không lâu c h u ẩ n thánh sơ kỳ cảnh giới càng như là một thanh mở ra cánh cửa tu luyện chìa khóa để tu vi của bọn họ cảnh giới như tên lửa điên cuồng tăng lên tại công đức lực lượng tầm bồ hạng đế tuấn cùng thái nhất khí tức không ngừng kéo lên linh lực trong cơ thể dường như mánh liệt sòng biến không ngừng trùng kích cảnh giới hằng rào bọn họ xung quanh cơ thể xuất hiện vô số p h ù văn thần bí những đùa chú này lập lòe màu vàng hào quang phản phất là thiên địa quy tắc cụ hiện hóa theo p h ù văn lấp l ò e tu vi của bọn họ cảnh giới một đường tăng vọt cuối cùng càng trực tiếp đột phá đến rồi c h u ẩ n thánh trung kỳ cảnh giới đỉnh cao không chỉ có như vậy bọn họ còn mượn này cơ hội lại lần nữa chém ra một thi trở thành trong h ồ n hoang ít có chém hai thi đại năng cường giả đột phá thời gian đế tuấn quanh thân kim quang lòng l ó n phản phất một vòng liệt nhật treo cao. k h như, như ngoài ra côn như bằng cùng hi hòa hai vị này yêu tộc hàng đầu đại năng đồng dạng tại công đức lực lượng trợ giúp chém xuống ra một thi bước vào chuẩn thánh sơ kỳ cảnh giới bọn họ quanh thân khí tức đột nhiên biến đổi phản phất thoát thai hoàn cốt côn bằng nguyên bản tựu thân thể cao lớn giờ khắp này càng là tỏa ra một cỗ thần bí mà mạnh mẽ khí tức hai con mắt của hắn bên trong lập lõe trí không hào quang tựa hồ có thể thấy rõ thế gian vạn vật huyền bí k hi hoạt thì lại quanh thân vờn quanh năm màu hà o quang nàng mỗi một cái động tác đều tựa như có thể tác động p h á p tắc trong tiên địa lực lượng thực lực chiếm được bay vọt về chất còn lại giống thập đại yêu thần chờ yêu tộc đại la cường giả tu vi đồng dạng tiến nhanh khí thế của bọn họ liên tục tăng lên trên người sóng linh lực càng mạnh mẽ giữa trường đột phá không ngừng bên hai thượng đạo mạnh mẽ khí tức phóng lên trời toàn bộ tử vi đế cung đều đắm chìm tại một mảnh nồng nặc tu luyện trong không khí thiên đình một các cường giả nhóm trên mặt tràn đầy ngạc nhiên tiêu dung trong lòng muôn v à n cảm khái không hổ là bọn họ mà cùng lúc đó tại tử vi đế tinh bên trên tiên nhạc lựa lờ điềm lành rực rỡ chúng thần say đắm ở này tân đế lên ngôi vui mừng thịnh cảnh bên trong nhưng mà ở nơi này một mảnh tường hòa chúc mừng thời gian tử vi đế tinh ở ngoài vâu ngần hư không đột nhiên nổi lên tầng tầng quỷ dị gợn sóng mười hai vị tổ vu quanh thân vờn quanh đến từ hỗn độn chỗ sâu thần bí khí thức mượn đế giang cái kia ẩn chứa hỗn độn p h á p tác lực lượng k ề bên thần trượng lấy một loại không thể ngăn trở bàng bạc tư thế mênh mênh mông nông khí thế hung hang g á n g lâm trên bầu trời đế tinh bọn họ xuất hiện dường như mười hai tôn viễn cổ ma thần trong ngủ say thức tỉnh. để này mảnh thiên địa cũng vì đó run dày đế giang làm tổ vu đứng đầu b u ô n cánh triển khai mỗi một mảnh cánh chim đều so với tinh thần còn muốn to lớn cánh chim trên lưu động hỗn độn mới mở lúc thần bí hoa văn lập lòe kỳ dị hào quang hắn b u ô n cánh chấn động kéo theo khí lưu nháy mắt đảo loạn trúng quanh thời không trật tự tốc độ nhanh đến vượt qua tốc độ ánh sáng cực hạng phía sau lưu lại một đạo vạn vẹo thời không uy tích đúng như một cái đến từ hỗn độn v ự c sâu màu đen t h i ề m điện nháy mắt liền xé rách hư không vọt tới phía trước nhất giờ khác này hắn to lớn kia trong con người thiêu đốt chính là đối với đế tuấn thái nhất đi qua giới hạn s ư n g đế này một hành vi vô tận l ử a giận này l ử a giận bên trong sen lẫn hỗn độn hủy diệt ý chí phản phất có thể đem thế gian vạn vật đều hóa thành hư hảo đế tuấn thái nhất các ngươi này hai cái không tự lượng sức lông tạp chim dám khinh nhuần s ư n g đế tên hôm nay liền là các ngươi thần hồn câu diện vĩnh viễn đọa lạc và hỗn độn vực sâu giờ chết đế g i a n g tiếng gầm gừ dường như hỗn độn mới mở lúc tiếng thứ nhất sấm xét c u ộ n c u ộ n mà ra từng cái âm tiết đều ẩn chứa đủ để hủy diệt một cái tinh hệ lực lượng sóng âm chỗ đi qua không gian như yếu ớt giấy mỏng dồn còn lại tổ vu thay thế cũng là dồn dập phát sinh đinh thai nhức góc gà o ghét nhục thu điều khiển thu hoạch vụ thu hình sát giờ khác này trong tay h ắ n lớn lơi ư hái lập l o i lạnh leo hạ quáng liêm nhận xẹt qua hư không mang theo từng đạo vết nước màu đen phản phất có thể thu hoạch thế gian hết thể sinh mệnh linh hồn cú mang nắm trong tay cây cỏ sinh trưởng lực lượng hai tay múa vô số màu xanh đậm cây mây độc từ trong hư không điên cùng tuần ra cây mây độc trên tản r a khiến người nôn mửa t a n h t ử i tiếp xúc đồ vật nháy mát hóa thành mủ nước hậu công, thổ lớn địa tổ vu chân đạp hư không toàn bộ đế tinh đều tại nàng dưới chân run dày kịch liệt từng đạo to lớn đất dung lấy nàng làm trung tâm hướng về bốn phương tám hướng lan tràn chỗ đi qua núi sông đổ nát tinh cầu mặt ngoài vật chất bị vô tình xé rách huyền minh điều khiển băng tuyết cùng lạnh giá quanh thân tản ra làm người tuyệt vọng lạnh leo t h ấ u xương đến chỗ không gian nháy mắt bị đóng băng thành vô tận đông tuyết tự liền tia sáng đều bị động lại ở trong đó cường lương lôi tổ vu tay cầm một cái to lớn lôi tiên r o i mũi nhọn lập lòe màu tím lôi đ ỉ n h trí lực mỗi một lần vung lên đều kèm theo đinh thai nhức góc tiếng sấm cái t i a t r o n g tiếng sấm nổ hận chứa hủy diệt lực lượng có thể đem hết t h ầ vật ngăn trở hóa thành bột mịt mười hai tổ vu tiếng giống giận g ữ tụ hợp lại một nơi hình thành một luồng hủy thiên diện địa lực lượng bao tác, tiếng chấn động thiên địa. tiêu liền vũ trụ thai mảng đều bị này cỗ lực lượng chấn động được nổi lên t ầ n g tầng vận tầng sóng theo đế giang chờ m t mươi hai tổ vu vừa mới giáng lâm một đạo hủy thiên diệt địa giống như khủng bố công kích nháy mắt bạo phát cái kia công kích dường như xôi trào mãnh liệt dòng lũ màu đen dòng lũ bên trong mang theo vô tận sát khí cùng hỗn đ ộ n lực lượng những sát khí này là vô số sinh linh tại trong hỗn đ ộ n tiêu vong thời gian lưu lại oán niệm tập hợp nồng nặc được phảng phất có thể đem chọn cái vũ trụ đều nhộn thành hắc á m vực sâu nay có lực lượng lấy một loại không cách nào ngăn trở trạc thái hướng về trên đài cao để tuần đám người hùng mánh che lợi mà hạ p h ả n phất là hỗn độn mới mở lúc diệt thế lực lượng tái hiện vừa tựa như là vũ trụ chung kết lúc hủy diễn xét xử giáng lâm nơi nó đi qua không gian dường như phá toái lưu ly xuất hiện từng đạo nhìn thấy mà giật mình vết rách này chút vết rách không ngừng k h u ế t đại phát sinh h í the thè tiếng p h ả n phất không gian tại g ê n gì thống khổ